một người bữa trong đó khẽ không người dỗi ra hai tay cực kỳ tự nhiên nhận lấy lục nhện tiện tay khởi nhiễm lấy một chút khói lửa khí tức áo khoác động tác nhẹ nhàng linh hoạt đến như là phủi nhẹ một mảnh lá rụng quay người đem nó cẩn thận treo ở một bên áo chiến kệ phủ bình mỗi một tiếng nếp vốn một người khác thì hai tay dâng một chương xếp được ngăn nắp tản ra ấm áp khí ẩm khiết khăn lông trắng cung kính đưa tới lục n h i ê n trước mặt thanh âm nhu và dễ nghe thiếu ra mời rửa tay khăn lông ấm thoa ở trên mặt kia vừa đúng ấm áp trong nháy mắt bao khỏa làn da khăn mặt bên trên nhàn n h ạ t có cây mùi thơm ngát hôn hợp có nước cấm khí ẩm ôn nhu điệu mang đi khuôn mặt nhiễm khói lửa hạt bụi nhỏ cùng cả một ngày càng cứng mang tới cảm giác mệt mỏi lưu lại một loại nhẹ nhàng khoan khoái thông t ấ u thoải mái dễ chịu liên đối lấy tinh thần đều vì đó dùng một cái cái này vẫn chưa xong một đôi hơi lạnh lại lược đạo vừa phải n u lề nhẹ nhàng khoác lên hắn hơi có vẻ cứng ngắc vai cái cổ cơ bắp bên trên không có hỏi thăm không chần chờ đầu ngón tay mang theo một loại kỳ diệu vận luật bắt đầu nén nhào nặn lược đạo tinh chuẩn xuyên thấu quần áo rơi vào toan trướng cơ bắp tiết điểm bên trên đã không tùy tiện cũng không sinh cứng rắn như là nhất dụng cụ tinh vi tại điều chỉnh thử căng cứng dây cung chuyên nghiệp chỉ pháp trong nháy mắt thư hoán bởi vì thời gian d à i ngưng thần chỉ huy mà tích lũy cứng ngắc một cỗ khó nói lên lời thoải mái dễ chịu dòng nước ấm từ vai cái cổ lan tràn ra thoải mái lục nhiên kem chút khống chế không nổi hắn chỉ có thể cưỡng ép kéo c ă n g ở hầu kết hơi bông núp nít thiếu ra mời dùng bữa tối ngắn ngủi xoa bóp về sau trong đó một tên hầu gái đúng lúc đó nhẹ dọn g mở miệng phá vỡ cái này thoải mái dễ chịu làm cho người khác buồn ngủ tinh mịch lục nhiên lúc này mới chú ý tới ngủ trong điện tấm kia từ cả khối tinh văn cương chế tạo đường con trôi chạy cứng rắn bàn ăn bên trên chẳng biết lúc nào đã lặng yên bày ra tốt mấy đĩa thức ăn tinh xảo một bát nóng hôi hổi chịu đến đậm đặc như sữa tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ canh cá chiếm cứ trung ướng nồng đậm tươi hương như là như thực chất tràn bên cạnh là một bàn rau xanh xào xanh biên b i ế c phản phất mới từ xương sớm bên trong hái không biết tên rau quả phiến lá s u n g mãn thân thân thẳng tắp tản ra nhẹ nhàng khoan khoái thực vật khí tức xem xét liền thoải mái giòn n g o n miệng dù người nhất chính là kia vài miếng dày cắt thịt than mặt ngoài sắc đến kim hoàng súc giòn bên trong lộ da mê người phấn n ộ t dầu chân tại bàn ngọn nguồn tư tư rung động tản mát ra bá đạo mà thuần hậu mùi thịt bên cạnh còn phối hợp nướng đến tiêu mùi thơm khắp nơi bôi chép lấy một chất mật ong bánh mì phiến thật đơn giản ba loại lại sắc hương vị đều đủ tại mái v đồ ăn hương khí hỗn hợp có tầm điện bên trong nguyên bản có cây mùi thơm n g át hình thành một loại khó mà kháng cự ấm áp dụ hoặc lục nhiên mặc dù đối loại này háo đến thì đưa tay cơm đến h á miệng cẩn thận phục thị vẫn như cũ cảm thấy một tia vi rượu khó chịu nhưng mỹ thực trước mắt tăng thêm cường độ cao chỉ huy mang tới tiêu hao quả thật làm cho túi dạ dày dốc tuyết điểm này không có ý nghĩa không quen trong nháy mắt liền bị m á n h liệt cảm giác đói bụng sông đến tan thành mây khói hắn không do dự nữa đi đến bên cạnh bàn ăn tại hầu gái uy mắng mà nhanh chóng vì hắn kéoài ngồi ngồi xuống nhìn trước mắt cái này một cô á i này b cực hạn phẳng phất ngưng tụ biển sâu tinh hoa vị tươi trong nháy mắt tại trên đầu lưới nổ tung hương vị tươi mang theo hải vị đặc hữu mát lại ngọn lại ẩn chứa vừa đúng mặt tươi cấp độ rõ ràng trực kích linh hồn nước canh thuận hoặc như tơ mang theo ôn nhận u dòng nước cấm từ h ế t hầu một đường ủi thiếp đến vắng vẻ trong dạ dày xua tán đi cuối cùng một hơi khí lạnh cùng m ọ i mệt mang đến một loại từ trong r a ngoài thoải mái dễ chịu cảm giác hắn nhịn không được lại uống một hớt lớn cảm thụ được k i a thuần túy ngon tại trong miệng quanh quẩn vung xuống trên canh đua vươn hướng k i a bàn xanh biên biết rau quả phiến l á s u n g mãn thân, thân thẳng â n t h tắp phản phất còn mang theo sáng sớm giọt xương hẹp lên một mảnh thả trong cửa vào răng nhẹ nhàng hợp lại h o à ngay mị t r u n h ò sau đó là bên trong đấy đà sung mãn phấn nội mê người thị tâm ấm áp nồng đậm nước thịt trong nháy mắt tại trong miệng bắn rà mang theo nguyên thủy nhất thuần hậu bã đạo mùi thịt hôn hợp có đơn giản mối cùng kỳ dị nào đó hương liệu mùi thơm ngát trong nháy mắt lấp kín tất cả vị g i á c k i a chất thịt non độ vừa đúng nhiều một phần thịt nát thiếu một p h ầ n thịt tủi mang đến không có gì sánh kịp nhấm nuốt cảm giác thỏa mãn lại kéo xuống một khối nhỏ nướng đến tiêu mùi thơm khắp nơi bánh mì phiến mặt ngoài bôi c h é t lấy một lớp mỏng manh óng ánh kim sắc mặt vọng điểm hương cùng mạch hương sẽ lẫn dùng nó dính vào một đ i ể m bàn ngọn nguồn nước thịt đưa trong cửa vào xốp giòn t h ơ m ngọt m ặ n tươi mùi thịt các loại tư vị tại trong miệng hoàn mỹ dung hợp quả thực là thần lai chi bút phối hợp nô Ngo. ăn ngon lục nhiên nhịn không được từ trong cổ phát ra nhất thanh thỏa mãn tá m ấ y ngày liên tiếp chỉ huy tác chiến khẩn trương mọi mệnh đối mặt vượt sâu áp lực c ă n g cứng phản phất đều tại cái này hết hớp này đến hớp khác đơn giản lại cực hạn mỹ vị bên trong bị ôn nhu phủ bình ủi thiếp hắn không nghĩ nhiều nữa cũng không đoái hoài tới điểm này được phục thị khó chịu triệt để đắm chìm trong vị giác mang tới thuần túy hưởng thụ bên trong hết sức chuyên chú hưởng dụng lên cái này đ ố n g nhiên đến chậm lại vô cùng ấm áp ủi thiếp bữa tối tầm điện bên trong tĩnh mịch tí mắng mái vòm khảm nạm vô số nhỏ bẽ dung hỏa tinh hạch tản mát ra nhu hòa ấm áp tinh quang đem xa hoa không khí ấm áp, tràn ngập có cây vân hương cùng đồ ăn ấm hương bên ngoài là chém giết chân thiên sinh tử một đường huyết tinh luyện ngục bên trong là ấm áp thoải mái dễ chịu mỹ thực làm bạn yên tĩnh cảng cái này cực hạn tương phản như là băng cùng lửa hai thế giới bị một tầng thật mỏng năng lượng bình chướng rõ ràng chia cắt ra tới lục nhiên ngồi tại ấm áp dưới ánh sao n g a y nuốt lấy tươi non t h ị than cảm thụ được túi dạ dày bị ấm áp đồ ăn lấp đầy cảm rất thật lần thứ nhất như thế rõ ràng địa k ắ c sâu cảm nhận được tòa này từ hắn tự tay sáng lập h ã n hải hành cung mang cho hắn xa không chỉ là tung hoành biện sâu vĩ lực cùng vững như thành đồng một cái tại vô biên tuyệt vọng chi hải bên trên vì hắn che do che mưa cung cấp ấm áp an bình cùng no bụng đủ nhà chương hai trăm hai mươi tám mục tiêu chương hai trăm hai mươi tám mục tiêu thường dụng xong dừng lại ủy thiếp mà mỹ vị bữa tối lục nhiên tựa ở rộng lớn thoải mái dễ chịu ngọc thạch trên ghế nằm mặc cho kia ôn nhuận ý lạnh xuyên thấu qua thật mỏng quần áo tấm h vào cân cốt hai tên họ vân hầu gái động tác nhẹ nhàng như gió ngón tay ngọc tung bay ở giữa đã xem chén bản bừa bụn bàn ăn dọn dẹp trơn bóng như mới không lưu một tia dấu vết hắn hơi hơi h í mắt ánh mắt nhìn về phía thiên hai chiến trường quan g ả n h im ắng trình diễn v ạ n mẹo quái vật tại màu nâu tím trong sương mù dãy rùa gà ghét giữ t ậ n năng lượng súng kích liên tiếp lại quỷ dị bị ngăn cách tại hành cung bên ngoài phản phất một trận hùng vĩ mà yên tĩnh kịch đèn chiếu cái này cực hạn ồn ào náo động cùng tuyệt đối yên lặng mật hình thành tương phản lại mang đến một loại kỳ lạ lười biếng cảm giác để căng thẳng quá lâu thần kinh khó được thư giãn xuống tới đúng lúc này xoạt xoạt hai tiếng nhẹ mà rõ ràng gõ đánh âm thanh như là cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ tại cửa tầm điện văng lên cũng không đột l ạ ộ t lại đủ để cho người nghe rõ tiến đến nặng nghề cửa điện im lặng hướng bên cạnh trượt ra một cái khe vân di thân ả n h xuất hiện tại tia sáng dịu dịu bên trong trên mặt nàng vẫn như c ũ là kia mang tính tiêu chí dịu dàng vừa vặn tiêu dung đi lại trầm ồn đi đến tại khoảng cách ghế nằm mấy bước địa phương xa dừng lại đối lục nhiên cung kính hạ thấp người hành lễ thiếu ra quái dày n g à i nghỉ ngơi thanh âm của nàng rõ ràng bình thản ta hướng ngài hồi báo một chút hôm nay hành cung trình thể vận chuyển tình huống lục nhiên tùy ý khoát tay n o ra hiệu nàng miễn lễ vân di vất vả ngồi xuống nói hắn chỉ chỉ bên cạnh một chương đồng dạng từ ôn nhuận ngọc thạch điêu kh t ngươi nói như lục nhiên điều chỉnh một chút tư thế ngồi ra hiệu nàng tiếp tục mỗi ngày hướng ngài tường thuật hành cung trong ngoài các loại v c vật là vân di thuộc bổn phận tri trách chỉ là nàng ngữ khi ôn hòa mang theo một tia châm trước thiếu ra ngài vai gánh trách nhiệm nặng nghề một ngày trăm công ngàn việc nhưng mỗi ngày đều là như thế thông lệ sự vụ phân thần vân di lo lắng phản giảm đi ra gánh vác quay dày ngài thanh tĩnh nàng có chút dừng lại quan sát đến lục nhiên phản ứng gặp hắn không có không vui mới tiếp tục nói không biết thiếu gia phải chăng cảm thấy r ừ n g già như thiếu gia cảm thấy không cần mỗi ngày đều nghe những n à y việc nhỏ không đáng kể ta tự nhiên tuân theo ý nguyện của ngài điều chỉnh n ă n bài không bằng cải thành mỗi bảy ngày là một lần kỹ càng tập hợp trong lúc đó hành cung hết t h ể vận chuyển tự có quy trình ước t h u ố c vân di cùng cảnh vệ mây nữ môn tự sẽ tận tâm tận lực duy trì trật tự nếu có nặng biến cố lớn khẩn cấp sự vụ hoặc ngài đặc biệt chú ý hạng mục công việc vân di nhất định trước tiên mầm báo tuyệt không chỉ hoãn mảy may ngay nhìn dạng này phải chăng càng hợp n g à i tâm ý lục nhiên nghe xong suy tư một lát gật gật đầu được hắn vô vô la n g can đối đề nghị này hết sức hài lòng bảy ngày một lần lớn tập hợp bình thường có việc gấp chuyện khẩn yếu ngươi tùy thời báo dạng này tốt nhất tránh khỏi mỗi ngày nghe những cái k i a lông gà vỏ tỏi ta cũng b ấ t lo hắn s ắ c thực cảm thấy mỗi ngày nghe những cái k i a nhỏ vụ n vận hành báo cáo có chút quá tải hình thức hóa mà lại vân di đối với mình trung thành tuyệt đối rất nhiều chuyện giao cho chính nàng cũng yên tâm vâng thiếu ra vân di nụ cười trên mặt làm sâu sắc hiện nhiên lục nhiên tín nhiệm để nàng thập phấn vui vẻ cũng làm cho nàng yên lòng n à n g khẽ vất c ằ m lập tức nghiêm sát mặt bắt đầu hôm nay tin vắn tuân ngày lúc trước phân phó hôm nay hành cung mọi việc vận chuyển đều đã mới vào quỹ đạo mặc dù ngoại giới thiên thai vẫn như cũ nhiễu n h ư n g không ớ t nhưng hết t h ể đều tại trường khống bên trong chưa sinh v ậ n sóng h ạ c h tâm khu dân cư kiến thiết khí thế ngất trời nông phu nhóm đã chọn định đất màu mỡ bắt đầu khai khẩn mới ruộng lật cả thổ nhưỡng vì ngày sau gieo hạt làm chuẩn bị người chăn nuôi nhóm chính gấp rút vòng xây nông trường rào chắn quy hoạch xúc vật lều bỏ thợ một cùng công tượng hiệp đồng gấp rút kiến tạo chuẩn hóa dân cư ốc xá đã có vài gian đơn gi y dịch quán tuyên chỉ cũng đã sơ bộ xác định tới gần khu sinh hoạt trung tâm thuận tiện ngày sau cư dân h ỏ i bệnh hết thể làm từng bước đâu vào đấy lục nhiên khẽ vượt c ằ m ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ kia phiến tại màu vàng kim n h ạ t hộ thuận ánh sáng n h ạ t chiếu g ọ i đã sơ hiện hình dáng khu dân cư cùng mới khẩn thổ điện thuyền lớn vừa mới hoàn thành cái này có thể xưng thần tích thuế biến có thể tại thiên thai vây quanh phía dưới duy trì được dưới mắt an ổn cục diện đã thuộc không dễ trong lòng của hắn kia phần bời vì nhà mới mang tới lười biếng cấp tốc rút đi thay vào đó là trưởng khống toàn cục tinh thần trách nhiệm thân thể của h ắ n nghiêng về ph lưng thẳng tắp như tùng một c ố vô hình quyết đoán lực tùy theo tràn ngập ra ánh mắt một lần nữa rơi vào cung kính đứng hầu vân di trên thân thanh âm trầm ổn mà rõ ràng vân di cục diện dưới mắt mặc dù ổn nhưng căn cơ còn thấp tiếp xuống có mấy món sự tình nhất định phải ưu tiên thôi động cấp bách thiếu ra xin phân phó vân di không trần c h ờ chút nào cổ tay khai đ ả o trong lòng bàn tay đã thêm ra một viên ôn nhuận sáng long lanh ngọc g i ả n cùng một cây bút nhọn lóe ra ánh sáng nhạt kỳ dị bút đầu cứng t ư thái kính cẩn làm xong tỉ mỹ xác thực ghi chép chuẩn bị thứ nhất lục nhiên dối ra một ngón tay đầu ngón tay chỉ hướng rơi ngoài cửa sổ kia phiến tại bóng đêm cùng hộ thuận ánh sáng nhạt bên trong như ẩn như hiện mới khẩn đất màu mỡ cùng ngay tại vòng xây nông trường hình thức ban đầu quan trọng nhất chính là nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi lương thực t h ị t mãi đây là sống sót đứng v ữ n g góp chân mệnh mạch c ă n cơ vô luận hành cung như thế nào to lớn không có liên tục không ngừng đồ ăn sản xuất hết thể đều là không c h u n g lâu các tập trung hết thể có thể dùng tài nguyên toàn lực c ù n g hộ nông phu khai khẩn càng nhiều g i tốt ưu tuyển cao sản thu hoạch hạt giống người chăn nuôi bên kia gia tốc xây dựng thêm hoàn thiện nông trường công trình đưa vào cũng gây giống khỏe mạnh xúc vật chủng mục tiêu chỉ có một cái mau chóng thực hiện bộ phận tự cấp tự túc đây là hành cung tương lai phát triển nền tảng nhất định phải đánh cho ta lao n ề n ệ vững chắc ưu tiên cấp tối cao vâng thiếu ra vân di bút trong tay nhọn tại ngọc giản bên trên nhanh chóng xẹt qua lưu lại rõ ràng năng lượng vân ký nông nghiệp nghề chăn nuôi làm sinh tồn căn cơ liệt là cao nhất ưu tiên cấp tập trung tài nguyên toàn lực thúc đẩy bảo đảm mau chóng thực hiện bộ phận tự cấp tự túc thứ hai lục nhiên thu hồi chỉ ra ngoài cửa sổ ánh mắt chậm rãi ngầm đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu hoa lệ đỉnh điện tầm tầm kết cấu thẳng đến kêu bao phụ khu vực h ạ c tâm giờ phút này đang phát ra ổn định vù vù màu vàng kim nhạt hộ thuẫn máy vòm ánh mắt của hắn trở nên sắc bén như lao cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát m ồ đủ lệ hiện tại hộ thuẫn phạm vi chỉ bao trùm hoạch tâm trung tâm cùng bộ phận khu sinh hoạt còn thiếu rất nhiều hắn coi lại ngón tay thứ hai ngựa khí mang theo bức thiết huyết trừng l n chờ cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí sản lượng lại để t h ă n g một chút tinh có thể dự trữ đạt tới điểm tới hạn về sau lập tức bắt đầu nghiên cứu hộ thuẫn phạm vi mở rộng phương án ta muốn nhìn thấy càng lớn mạnh hơn hộ thuẫn mục tiêu là đem càng nhiều khu vực mấu chốt công năng khu thậm chí cả chiếc thuyền lớn động lực hạch tâm cùng trọng yếu ngoại trang giáp bộ vị đều đặt vào tầng này phòng ngự tuyệt đối bảo hộ phía dưới cái này là chúng ta tại vực sâu chi hải bên trên đi thuyền đối mặt vô tận thiên thái lúc kiên cố nhất là an toàn bảo hộ ưu tiên cấp gần với lương thảo vân di ngòi bút tại ngọc giản bên trên du tàu đến càng nhanh như là xuyên hoa hồ điệp nàng một bên ghi chép một bên rõ ràng đáp lại thanh âm trầm ổn mà tràn ngập lý giải ta hiểu được hộ thuẫn mở rộng chính là an toàn chi thuẫn ưu tiên cấp lần cao đợi tinh có thể chuyển hóa khí sản lượng tăng lên dự trữ sung túc về sau lập tức khởi động hộ thuẫn phạm vi mở rộng nghiên cứu mục tiêu là bao trùm càng nhiều khu vực hạch tâm cùng bộ vị mấu chốt tăng lên chỉnh thể lực phòng ngự ư n ghi chép hoàn tất vân di đem nó khép lại thu hồi tư thái vẫn như cũ cung kính khẽ không n g ờ i thiếu ra nhưng còn có phân phó khác lục nhiên vất cảm ánh mắt vô ý thức trôi hướng ngoài cửa sổ hộ thuẫn biên giới kia mấy đạo vẫn như cũ không biết mệt mỏi tung hoành lấp loe thân ảnh khoe miệng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ lại dẫn điểm dung túng ý cười còn có chính là bên ngoài kia ba vị cô nãi mãi hắn giơ lên cái c ầ m ra hiệu để các nàng chơi thì chơi đừng quá điên không sai biệt lắm canh giờ liền khuyên các nàng trở về nghỉ ngơi tuy nói hộ thuẫn bên trong tuyệt đối an toàn nhưng thức đêm tóm lại tổn thương thân thể ngày mai còn có chính sự vâng thiếu ra ta nhớ kỹ sau đó liền đi nhắc nhở ba vị tiểu thư chú ý nghỉ ngơi vân di dịu dàng ngoan ngoan đáp ứng trên mặt lộ r a tâm linh thần hội tiểu dung nàng hơi chút dừng lại phản phất tại nghĩ ngợi cái gì lập tức hướng về phía trước thoáng nghiên thân tới gần lục nhiên một chút thanh em ép tới cực thấp g ọ n nói kia không còn là thuần túy quản gia bẩm sự tỉnh ngược lại vỏ tiến vào một tia trưởng bối lo lắ nhẹ dọn g điều tra nói thiếu ra tối nay phải t r ă n g cần thuộc hạ sắp xếp cho ngài thị tẩm phúc khúc k h u khúc khúc lục nhiên vừa tiếp nhận bên cạnh đứng hầu mây nữ hợp thời dâng lên một chén trà xanh nhấp một miếng nghe nói như thế một hơi không có thuật tới nước trà kém chút trực tiếp phân ra hắn đông nhiên ho khan vội vàng đặt chén trà xuống tay bảy cùng cây quạt giống như không cần không cần không cần thanh â m hắn đều tăng lên mang theo rõ ràng quất bách cái này tạm thời hoàn toàn không cần ăn bài vân di ngài? ngài suy nghĩ nhiều thật cứ việc trong khoảnh khắc đó một ít không thể nói nói tiểu d i ễ m hình tượng không bị khống chế trong đầu lóe lên một cái trái tim cũng bị vân di nói lời nắm một chút không tự chủ ra tốc c n g loạn mấy nhịp nhưng sau một khắc ngoài cửa sổ kia ba đạo tại màu nâu tím mê vụ cùng năng lượng bạo tạc quang mang bên trong vẫn như cũ sinh long hoa hổ nhất là nào đó đạo thanh lạnh như nguyệt bên hông đường đao hàn mang mơ hồ có thể thấy được thân ảnh như là ba b ồ n nước đá thẳng vào mặt tưới xuống dưới một cỗ khí lạnh v è o từ xương c ổ sống chui lên đỉnh đầu để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh vô cùng điểm này vừa mới ngôi đầu lên tiểu diễn tâm tư bị nghiền v ớ nát nói đùa cái này nếu như bị kia ba vị đặc bi hắn ngày mai coi như dậy không nổi giường hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi ổn định ổn định trên đầu chữ sắt có cây đao hắn cũng không muốn bị đao bổ củi lục nhiên hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống trên mặt k h ô nóng biểu lộ biến đến vô cùng đứng đắn thậm chí mang theo điểm nghiêm nghị trước mắt hết thể lấy hành cung kiến thiết cùng an toàn làm trọng người hưởng lạc sự tỉnh tạm thời không để cập tới không để cập tới vân di nhìn xem hắn phản ứng này trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười nhưng trên mặt vẫn như c ũ duy trì hoàn bị cúng kính biết nghe lời phải mà túi thất đầu thiếu gia không cần bận tâm nếu là các phu nhân trở về ta sẽ sớm cáo chi lục nhiên khỏe mắt kéo ra mình tại vân di nơi đó hình tượng tựa hồ không thích hợp không cần k hít sâu một hơi lục nhiên phun ra hai chữ này nhìn xem lục nhiên kia hơi có vẻ chật vật kiên quyết khước từ bộ dáng vân di trong mắt lóe lên một k i a hiểu do ý cười nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa lập tức khôi phục kia phần không có thể bắt bẻ vừa vặn tư thái có chút không người vâng ta hiểu được kia thiếu ra mời h ả o h ả o ăn giấc có việc hâu người ngoài cửa là đủ ừ m vân di ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút lục nhiên liên tục không ngừng đáp sợ nàng lại để lên cái gì ăn bài vân di lần nữa ưu nhã hành lễ bước chân nhẹn như mèo lạng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi tầm điện k i u nặng nghề cửa điện ở sau lưng nàng kín kẽ y mắng trước khép ngăn cách trong ngoài không gian cửa điện bên ngoài hành lang hai bên đèn áp tường tản ra nhu hòa mà cố định vừa sáng đem ngọc thạch hành lang bích chiếu dọi đến một mảnh ôn luận vân di trên mặt kia đối mặt lục nhiên lúc ôn hòa tiếu dung lạng yên thu liễm mấy phần khôi phục làm hãn hải hành cùng tổng quản vốn có trầm tĩnh cùng uy nghiêm ánh mắt của nàng như là tinh chuẩn kim thăm dò đảo qua đứng hầu tại cửa điện hai bên như là hai tôn khảm vào vách tường tinh xảo như pho tượng không nhúc các nhớ à n kỹ ánh mắt của nàng tại ảnh nhất cùng ảnh nhị mặt nạ bên trên ngắn ngủi dừng lại như thiếu da ngày sau có cần hoặc toát ra tương quan ý nguyện các ngươi cần tận tâm phục thị không thể có nửa phần lười biếng càng không tuân lệnh thiếu da có chút không vui nàng hơi dừng lại để lời nói phân lượng lắng động xuống dưới mới tiếp tục nói trong giọng nói nhiều một tia thâm ý cái này là các n g ư ơ i thân là ảnh vệ chỗ chức trách cũng là các n g ư ơ i đặc hữu vinh quang hiểu chưa ông phản phất có vô hình dây cũng bị kích thích ảnh nhất cùng ảnh nhị k ê u bao trùm lấy hé mở tinh xảo mặt nạ trên mặt mắt trần có thể thấy trong nháy mắt bay lên hai xóa không cách nào hoàn toàn che giấu ánh nắng chiều đỏ t i a đỏ hưởng thậm chí cấp tốc lan tràn đến các nàng trắng non bên thai cùng cái cổ các nàng thẳng tắp như t ù n g thân thể tựa hồ cực kỳ nhỏ cứng ngắc lại một chút hô hấp có như vậy một sát n a ngưng trệ nhưng mà khắc vâng à o thực chất b n tổng r quản cần tuân phân phó vẫn di nhìn xem phản ứng của các nàng thỏa mãn khẽ vất cảm không cần phải nhiều lời nữa nàng quét người kia màu tím sẩm váy xẹt qua một cái ưu nhã đường cong thân ảnh liền dung nhập hành cùng chỗ sâu kia đan sen quang minh cùng bóng ma hành lang bên trong tiếng bước chân trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại trước cửa điện hai tên vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế hành vệ các nàng cúi đầu băng lên h kim loại mặt nạ dưới gương mặt nóng hổi tại yên t ĩ n h hành lang bên trong phản phất có thể nghe được lẫn nhau trong lồng ngực kia mất khống chế nhảy lên vượt sâu chi hải giai đoạn thứ hai thiên hai cái kia vĩnh vô chỉ cảnh gào thét cùng oanh minh phản phất đã bị thời gian mài đi ban sơ sắc bén góc cạnh triệt để quái vật điên c u ồ n gào g thét nọ pháo trầm muộn gầm thét tinh có thể xạ tuyến bén nhọn vụ vụ những âm thanh này ngày qua ngày xen lẫn tại hành cung ngoại vi màu vàng kim n h ạ t hộ thuẫn bên ngoài như là không bao giờ ngừng nghỉ ác liệt tình hình biển ban sơ khẩn trương cùng bất an sớm đã rút đi vô luận là mới rời vào cư dân vẫn là lục nhiên hạch tâm đoàn đội thậm chí bao gồm những cái tia t r ầ m mặc hải p h ệ quỷ thủ vệ đều dần dần quen thuộc loại này tại tuyệt đối kiên cố thành lũy che chở cho làm từng bước đối kháng ngoại giới hắc á m sinh hoạt tiết tấu thiên hai vẫn như cũ nhưng khủng hoàng không còn mà xem như tòa này di động trên biển thành lũy duy nhất chủ nhân lục nhiên gần đây thời gian trôi qua quả thực là vui đến quên cả trời đất tốt nhất thuyết minh sáng sớm cùng ngày quan g khó khăn xuyên thấu vực sâu h ả i vực trên không lĩnh h à n g màu nâu tím vẻ lo lắng đem yếu ớt ánh sáng quăng vào hành cung lúc liền có chửa lấy xanh nhạt váy dài bước chân nhẹ nhàng như vũ hầu gái như là bóp chuẩn thời gian lặng yên đi vào tầm điện động tác của các nàng nhu hòa mà tinh chuẩn vừa đúng kéo ra kia nặng nghề có thể hoàn mỹ ngăn cách ngoại giới chiến trường ồn ào náo động cùng năng lượng n á động cùng năng lượng ba động đặc thù năng lượng mặng đã tỉnh lại ngủ say lại không hiện đột ngột nhiệt độ vừa đúng rửa mặt khăn mặt sẽ kịp thời đưa tới trong tay mang theo nhẹ nhàng khoan khoái mùi hương thoang thoảng xúc miệng nước vĩnh viễn là cửa vào thư thích nhất nhiệt độ mỗi ngày thay đổi quần áo sớm đã ủi bỏng đến v ư ơ n g vức thẳng vô luận là thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà vẫn là hơi có vẻ chính thức ngoại b à o đều dựa theo thói quen của hắn đặt ở có thể đụng tay đến vị trí chỗ có sinh hoạt bên trên nhỏ bé nhanh q u ố i đều được can bài đến thỏa đáng chú đáo không có kẽ hở lục nhiên thậm chí không cần suy nghĩ chỉ cần phối hợp giơ tay quay người hết thể liền bị một cách tự nhiên quản lý hoàn tất. p h ả n phất bản thân hắn liền thành cái này tinh vi phục vụ thể hệ hạch tầm một vòng v ề phần một ngày ba bữa càng đem loại này hầu hạ tăng lên tới nghệ thuật phước diện nguyên liệu nấu ăn vĩnh viễn là lập tức nhất hàng tươi năng lượng nhất dư thừa nấu nướng thủ pháp dung hợp không biết kỹ nghệ cùng đám nữ buộc tinh rượu t r ư n g khống sắc hương vị thậm chí đối thân thể tẩm bổ đều suy tính được chú đáo càng làm cho lục nhiên sợ hãi than là các nàng tự a hồ có thể bắt được hắn bất luận cái gì một k i a nhỏ xíu suy nghĩ thường thường hắn chỉ là bữa ăn sau thuận miệng n h ắ c lên một loại nào đó trong trí nhớ điểm tâm hoặc nào đó cái thế giới hoa quả không bao lâu như thế đồ vật liền sẽ như là ảo thuật bị tinh x ả o thịnh phóng tại đĩa ngọc hoặc thủy tinh trong tràn đưa đến trước mặt hắn mà mỗi đêm bền lòng v ữ n g dạ chuyên nghiệp xoa bóp càng đem hắn một ngày góp nhặt mọi mệt xua tan đến sạch sẽ cặp tiếp hoặc mềm mại có lẽ có lượt a y tinh chuẩn nắm l ấ y h ắ n mỗi một c h ỗ toan t r ư ớ n g gân cốt hiệp vị nương theo lấy nhàn n h ạ t thư giãn hữ vân để cả người hắn như là ngâm mình ở trong nước cấm triệt để lòng xuống ngay cả suy nghĩ đều trở nên mềm mại. loại này háo đến thì đưa tay cơm đến h á miệng chỗ có sinh hoạt về v ậ t thậm chí ngay cả gãi n g ứ a n g ứ a đều có người sớm nghĩ tới cực hạn hưởng thụ để lục nhiên trong thời gian thật ngắn liền khắc sâu vô cùng cảm nhận được cái gì gọi là từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó trong ngày thường tự mình động thủ cơm no h áo ấm ký ức lại dường như đã có mấy đời xa vời nhưng mà chân chính để lục nhiên sinh hoạt hàng ngày phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lại còn không phải mây nữa môn từng ly từng tí hầu hạ mà là tầm điện chính giữa tấm kia to đến đơn giản có chút không hợp t h i thường c ư ơ n g này từ một loại nào đó tản ra nhàn nhạt mũi thơ ngát chân quý linh một trình Phủ người, coi như nằm xuống cái thứ nhất g đương nhiên t h u y ể n vào tới tự nhiên là phi nguyệt vị này vượt sâu nữ võ thần từ đi theo lục nhiên rời đi tiêm mảnh phế tích bắt đầu tựa hồ liền chấp nhận cùng hắn cùng ở một phòng cùng giường mà ngủ hình thức đối nàng mà nói đây cũng không phải là gia tài cái gì mập mờ tâm tư càng giống là một loại tắm d ễ tại sâu trong linh hồn không cần nói nói khế ước r à n g bực cùng an tâm cảm giác nơi phát ra lục nhiên khí thức là nàng neo định tự thân tại bên trong vùng biển này sinh tồn dựa vào cho dù vân di sớm đã vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị một gian đồng dạng xa hoa thoải mái dễ chịu công trình hoàn mỹ một mình tầm điện phi nguyệt cũng chỉ là tại cửa ra vào mặt không thay đổi nhìn thoáng qua nội bộ có thể xưng bản m â u ở giữa hoàn mỹ bố trí sau đó liền ôm mình cái tia hơi có vẻ cổ xưa lại mang theo nàng đặc thù lạnh hương gối đầu một mặt vốn nên như vậy lạnh nhạt biểu lộ trực tiếp về tới lục nhiên tầm điện đem mình gối đầu quen thuộc. đối mặt lục nhiên mang theo kinh ngạc cùng hỏi thăm ánh mắt phi nguyệt chỉ hơi hơi nghiêng mặt qua tránh đi hắn nhìn thẳng dùng nàng kia thanh e m hơi run p h u n ra ba chữ muốn che giấu tự thân ngượng n g ủng nhưng mà kia l ạ g yên trèo lên nhiệt độ n h i ễ m lên nhàn nhạt màu hưởng đỏ gương mặt ra thịt cùng cặp tiết như băng tinh t r o n g con ngươi khó mà ức chế có chút phiêu hốt lấp lóe hào quang đều vô cùng rõ ràng bắn nàng nữ võ thần nội tâm tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy không gợn sóng lục nhiên nhìn xem nàng bộ này khẩu thị tâm phi bộ dáng đáy lòng bật cười tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị nghị thậ c ă nàng lập tức mở ra vô địch nũng nịu chơi xấu hình thức một cái bay nào ôm lấy lục nhiên cánh tay giống k h o ả kẹo da trâu giống như dính ở trên người hắn r i ê u a r i ê u ngầm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong mắt to thủy quang l i ễ m diễm viết đầy ủy khuất cùng không đáp ứng ta liền khóc cho người xem lục nhiên ca hảo ca ca ngươi nhìn giường lớn như vậy nhiều ta một cái lại không nhiều mà ta một người ngủ lớn như vậy gian phòng rất sợ hãi ban đêm luôn cảm thấy có thanh âm kỳ quái nàng làm như có thật co lại d ụ ộ cổ lập tức lại nâng lên gương mặt dùng một loại ta cũng là vì mọi người tốt ngự a khí bổ sung nói mà lại mà lại ta muốn giám sát phi người tỷ không thể để cho nàng để nàng vụ trộm ăn một mình Về phần cụ thể ăn chính là cái gì? ăn cụ lục à nàng cái đầu nhỏ bên trong có rất rõ ràng cái cái có cho cùng khái niệm, tuyệt đối không thể để cho phi gì trong không nguyệt mình ăn nhỏ bên một rất tuyệt thể tỷ đầu để rõ l nhiên ca đơn độc đợi cùng một chỗ, Lục đơn đợi nguy nhiên một hiểm. vậy quá nguy hiểm. Lục nhiên bị nàng lắc chóng đầu hoa mắt cánh tay hãm sâu tại một mảnh mềm mại xúc cảm bên trong rút cũng không phải không rút cũng không phải hắn dương mắt nhìn về phía một bên phi n g u y ệ t chỉ gặp nữ võ thần ôm cánh tay nhìn như thanh lanh đứng ở nơi đó nhưng b ánh mắt lộ ra một tia bị nói xấu xấu hổ nhưng lại trở ngại tính cách nói không nên lời cái gì phản bác đến chỉ có thể có chút chừng điểm tiểu nhiễm một chút Nhìn xem chương á i này n t ì thế khó xử cục d hai có thể bất đắc dĩ l trăm ba mươi một lần? Trưng 231, thể nhân tri phúc chương hai trăm ba mươi một thể nhân tri phúc p h i nguyệt nhìn xem điểm tiểu nhiễm gieo h ò nhất thành như cái vui chơi thú nhỏ bổ nhào vào kia to lớn trên giường lăn qua lăn lại lại liếc qua bên cạnh sờ lấy cái mũi một mặt ta cũng rất bất đắc dĩ lục nhiên tinh xảo gương mặt không khỏi càng đỏ mấy phần giống như là nhiễm lên trời bên cạnh g i á n triệu nàng nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi h ử ra nhất thanh quay mặt qua chỗ khác đầu ngón tay vô ý thức vòng quanh rủ xuống một sợi tóc bạc cuối cùng vẫn là không có nói lời phản đối xem như ngầm cho phép cô gái nhỏ này gia nhập nhưng mà sự tình phát triển thường thường sẽ không như vậy dừng lại đương phi n g u y ệ t cùng điểm tiểu nhiễm đều danh chính ngôn thuận chiếm cứ lục nhiên tầm điện giường lớn một chỗ cắm rủi về sau luôn luôn yên tính nhất hiền hòa phản p h ấ không tranh quyền thế tinh linh lăng. đứng tại mình gian n ư ỡ n g kia bị vân di cố ý bố trí được tràn ngập tự nhiên sinh cơ dây leo quấn quanh thương hoa mơ hồ hoa lệ cửa gian phòng lúc lại lần thứ nhất cảm nhận được một chút khác biệt nàng nhìn trước mắt trống giống mặc dù thoải mái dễ chịu lại hào vô nhân khí rừng lớn lại nghiêng thai lắng nghe s ắ t vách t ẩ m điện mơ hồ chuyển đến bị nặng nghề cửa điện suy yếu sau y nguyên có thể phân biệt ra được vui đùa ẩm ý âm thanh chủ yếu là điểm tiểu nhiễm lưu i dữu sức sống bắn ra bốn phía nhảy c ỡ lời nói ngẫu nhiên sen lẫn lục nhiên bất đắc dĩ cười khẽ cùng phi nguyệt cực n g ẫ nhiên thanh lặng lẽ c u ố n lên trong lòng đồng thời dâng lên còn có một tia đ ố i kia phần náo nhiệt thân cận hiếu kỳ loại kia không cần n ô n ngữ làm bạn loại kia cùng hưởng cùng một vùng không gian an bình tựa hồ so sống một mình một phòng càng có lực hấp dẫn rốt cục tại cái nào đó ánh nắng c h i ề u đem hành cung hành lang nhuộm thành một mảnh ấm kim sắt chạm vào tối đương lục nhiên phi n g u y ệ t cùng điểm tiểu nhiễm chính ngồi vây quanh tại tầm điện bên trong tiểu ngọc mấy bên cạnh h ư ở n g dụng mây nữ môn vừa đưa tới tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật điểm tâm hòa thanh mùi thơm khắp nơi t r ả nhái lúc tầm điện kia im ấm trượt mở cửa chỗ khe xuất hiện một cái ôm gối đầu nàng vẫn như cũ mặc kia thân thanh lịch váy dài trong ngực ôm cái kia tản ra tươi mát cỏ cây cùng ánh n ắ n g khí tức mềm mại gối đầu đứng bình tĩnh tại cửa ra vào không có lập tức tiến đến nàng không nói gì chỉ là dùng cặp kia tinh khiết sáng long lanh đến như là rừng rậm chỗ sâu nước suối xanh biết đôi mắt an tĩnh mang theo một kia hỏi thăm nhìn về phía lục nhiên trên khuôn mặt đẹp đã mang theo một vòng cực kỳ tự nhiên phản phất ngày xuân l á mới d ã n ra nhàn nhạt mỉm cười không có chút nào co q u ắ p hoặc thỉnh cầu thật giống như nàng chỉ là đến hỏi thăm đêm nay anh chẳng phải trang mỹ lệ tự nhiên đ i ể m tiểu nhiễm cái thứ nhất phát hiện nàng lập tức hưng phấn đập lên tay đến miệng bên trong còn ngậm nửa khối bánh ngọt mơ hồ không rõ nhiệt tình trả mời mau tới mau tới bên này vị trí lớn đâu cái giường này nằm chúng ta bốn người đều dư sải phi n g u y ệ t bưng chén trả tay có chút dừng lại mấp máy màu sắc trắng nhạt cánh ngôi băng con mắt màu xanh lam liếc qua lăng cùng nàng gối ở trong ngực lại cực nhanh đảo qua lục nhiên cuối cùng không hề nói gì chỉ là im lặng không lên tiếng đem mình nguyên bản chiếm cứ vị trí hướng bên cạnh thoáng xê dịch một điểm im lặng đưa ra một khối nhọ không gian lục nhiên hắn nhìn xem cổng m gối đầu tiế nhìn nhìn lại bên người một cái nhảy cấm hoan hô một cái trầm mặc chuẩn bị chỉ cảm thấy thái dương tựa hồ có gân tại nhẹ nhàng nhảy lên hắn có thể nói cái gì chẳng lẽ có thể đem người đuổi đi ra ạ lục nhiên chỉ cảm thấy thận tạ i run nhẹ nhẹ cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nâng trung trà lên che giấu tính uống một n g ụ n sau đó nhận mệnh gật đầu cười giọng nói mang vẻ mấy phần d ở khóc dở cười dung túng hoan nên lang mình tìm địa phương thả gối đầu đi kết quả là h ắ n hải hành cung trọng yếu nhất xa hoa nhất tầm điện bên trong tấm kia có thể so với cỡ nhỏ quảng trường tự hình trên giường mỗi đêm liền cố định hạ bốn cái phân biệt rõ ràng lại ở lần tương liên giường ngủ lục nhiên kia làm cho người hâm mộ cuộc sống hạnh phúc cũng chính thức tuyên cáo tiến vào một loại nào đó khó nói lên lời địa ngục hình thức quả thật trái ôm phải ấp a không là đồng thời ôm lấy ba vị phong cách khác lạ lại không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc huynh thành đều có phong tình giai nhân cùng giường mà ngủ hình tượng này chỉ là n g ấ m lại cũng đủ để cho vô số giống được sinh vật nhiệt huyết sôi t r à o có thể xưng ơ trung cực mộng tưởng chiếu vào hiện thực nhưng khi mộng tưởng này không chỉ có chiếu vào hiện thực con mẹ nó mỗi ngày đúng giờ đánh thẻ gió mặc gió mưa mặc mưa hơn nữa là lấy một loại vật lý phương thức chặt chẽ dán vào lúc lục nhiên xem như khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy cùng lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất sương cảm giác bất quá bây giờ thực tế một chút cũng không sương cảm giác ngược lại n h u y ễ n ngọc ôn hương đến làm cho hắn có chút nạt g thở Có chút Có khắc cốt không thành thật lắm. Có lẽ là bởi vì khắc vào cốt tủy ngoài bản năng vào là liệu bởi dữ lắm. lẽ vì chính là lục nhiên thế là lục nhiên thường thường tại nửa đêm bị một cỗ không dung kháng cự lực lượng kéo qua đi hoặc là một đạo đường cong hữu mỹ lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng chân dài vô cùng tự nhiên khoác lên ngang hông của hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ bị vô ý thức dùng cánh tay nhốt chặt cái cổ hoặc lồng ngực kia phần lực lượng đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là có thể cắt đứt xương sườn ngọt ngào c á n h b á c lục nhiên không chỉ một lần tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác mình như bị một đầu ngủ say r ồ n cái trở thành chuyên môn gối ôm không thể động đậy liền hô hấp đều cần kỹ xảo hết lần này tới lần khác người gây ra họa bản nhân không có chút nào tự giác, hô hấp đều đều, ngủ để hắn có nỗi khổ không nói được điềm tiểu nhiễm thì là một cái khác cực đoan phiền phức nàng là tiêu chuẩn bạch tổn t h ứ c tư thế ngủ tuyển thủ một khi tiến vào ngủ say liền sẽ tự động mở ra tìm kiếm nguồn nhiệt ôm chặt xử lý hình thức mơ mơ màng màng hướng gần nhất ấm áp trong l ò n g ngực chui dùng cả tay chân giống một con gấu túi một mực quấn lấy ăn cây đem lục nhiên xem như cỡ lớn hình người gối ôm hết lần này tới lần khác cô gái nhỏ này tinh lực dị thường tràn đầy trong lúc ngủ mơ cũng không an phận thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm vài câu mơ hồ không rõ chuyện ngây ngô ngẫu nhiên còn sẽ vô ý thức cọ hai lần m ặ、so、trên h thân tự nhiên tàn ra như là sau cơn mưa rừng rậm ánh nắng có xanh tinh khiết có cây mùi thơm ngát bản thân tựa như là tốt nhất an thần hương liệu làm cho người tâm thần thanh thản nhưng vấn đề cũng ra ở chỗ này cỗ này khó nói lên lời tràn ngập sinh mệnh lực tự nhiên mùi thơm cơ thể tại chơi tối người yên giác quan bị phóng đại thời điểm bản thân liền mang theo một loại thuần túy để cho người ta không tự chủ được tâm viên ý mã lực hấp dẫn mà lại chẳng biết tại sao vị này an t ĩ n h tinh linh tựa hồ đối với lục nhiên trên thân một loại nào đó đặc chất cảm thấy đặc biệt thân cận cùng thoải mái dễ chịu dù cho trước khi ngủ tận lực giữ vững khoảng cách ngủ sau cũng sẽ vô ý thức điệu chậm dại áp sắt tới cuối cùng đem ánh sáng khiết cái chán nhẹ nhàng chống đỡ lấy bờ vai của hắn hoặc là đem một sợi mang theo mùi thơ m ngát sợi tóc quấn quanh ở trên cánh tay của hắn tìm kiếm lấy một phần tĩnh mịch liên kết thế là mỗi đêm lục nhiên cũng cảm giống giống như là bên trái là nữ võ thần vô ý thức hóa cổ cầm nã bên phải là tiểu nha đầu bát trào quấn quanh một bên còn t ả n ra tinh linh làm lòng người thần chập trần tự nhiên mùi thơm không ngừng khảo nghiệm ý chí của h ắ n lực h ắ n thẳng tắp nằm tại to lớn giường chiếu trung ương nhìn qua mái vòm lưu động ánh sáng nhạt thường thường lâm vào thật sâu suy nghĩ cuối cùng là tề nhân c h i phúc vẫn là một loại nào đó kiểu mới nhằm vào ý chí lực cực hình v u i không giống như có chút chỉ bất quá thân thể cùng tâm lý đều rất dày vỏ tóm lại lục nhiên mỗi cái ban đêm đều qua đến mức dị thường phong phú lại rèn luyện định lực bị ba cái thơm nào g ngạt mềm hồ hồ phong cách khác lạ lại đồng dạng lực sát thương kinh người đại mỹ nữ hàng đêm vân quanh tiến hành toàn phương vị không g ó c chết thiếp thân giáp công lục nhiên cảm giác mình mỗi lúc trời tối nằm lên lên giường đều giống như đang tiến hành một trận ý c h í lực cùng sinh lý bản năng trung cực đánh răng co coi như thân thể tố chất của hắn bị hải vệ quỷ hết tâm tinh linh c h ú c phúc thàn l à n tộc chuyển thừa các loại kỳ ngộ lặp đi lặp lại cường h ó a đến viễn siêu thường nhân có thể xưng ơ hình người hứng thú nhưng trên tinh thần cũng thực sự gánh không được loại này tiếp tục không ngừng hoa văn trồng chất ôn n u hương thế công a bên trái là phi nguyệt vô ý thức hóa cổ giam cầm bên phải là điểm tiểu nhiễm toàn lực bát trào c u ố n quanh ở giữa còn tràn ngập lăng kia làm lòng người thần c h ậ m trờn ngong h e muốn động tự nhiên mùi thơm cái này ai chịu nổi thương lai chăm t r ọ c cùng tâm ma đấu tranh đến sau nửa đêm mới tinh bị lợi tẫn mơ mơ màng màng t h i ế t đi ngày thứ hai tỉnh lại dù hắn thể chất hơn người đáy mắt cũng khó tránh khỏi phụ lên hai xóa n h ạ t nhạt chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện màu xanh đen bóng ma thiếu ra ngài là một cung tri chủ ngài tinh lực thể phép chính là hành cung vững chắc nền tảng còn cần nhiều hơn bảo trọng t ế thủy trường lưu mới là ngày nào đó sáng sớm vân di nhìn xem lục nhiên mặc dù ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ sắc bén nhưng hai đầu lông mày khó nén một tia q u ử n sắc dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn là một loại nào đó đặc biệt tiêu hao quá độ biểu hiện bộ dáng một bên bất động thanh sắc chỉ huy mây nữ tướng một trung tản ra mùi thuốc nồng nặc xem xét liền đại b ộ đặc biệt bổ nồng canh bưng đến lục nhiên trước mặt một bên lời nói thâm thiế có ý riêng mà thấp giọng quyết n ủ nàng kia dịu dàng đôi mắt bên trong đựng đầy đi qua người thức lo lắng nhưng chỗ sâu lại cất giấu một tia rất khó bị phát giác chế nhạo ý cười tốt tựa như nói người trẻ tuổi chính là hỏa l ự vượng nhưng cũng phải hi lục nhiên túi đầu nhìn xem bạch ngọc trong chén kia đậm đặc quần quần lấy cầu kỷ dâu sâm lộc nhung phiến còn có mấy loại hắn không biết nhưng xem xét liền không phải tầm thường dược liệu thập toàn đại bồ thang khoe miệng không bị khống chế có quắc một chút trong lòng của hắn đơn giản có khổ khó nói hết đường chối cãi e m chút một n g ụ m lao hết phun ra ngoài vân di thật không phải ta không muốn tiết chế à? cái này căn bản không phải tiết chế không tiết chế vấn đề là địch nhân hỏa lực quá mạnh đội hình quá xa hoa hắn hoàn toàn là thân bất do kỷ bị động tiếp nhận a cũng may lấy vân di cầm đầu mây nữ môn hậu cần bảo hộ công việc làm được kia là tương mỗi ngày đồ ăn bên trong lộc đ u n g cậu kỳ hải sâm con hảo các loại quý báo chân quý bổ thận ích khí dược liệu thay nhau ra trận cơ hội là không cần tiền giống như đi đến thêm nấu canh nhập đồ ăn nấu cháo thậm chí tinh tế m à i thành phấn làm thành t i ể u xào tinh xào đ i ể m tâm biến đổi hoa văn tận dụng mọi thứ cho lục nhiên bổ sung bị tiêu hao nguyên khí lại thêm hắn tự thân kia không phải người cường đại năng lực khôi phục cùng cả chiếc thăng cấp sau hãn hải hành cung bản thân tản ra thay đổi một cách vô tri vô giác tư dưỡng hoạch tâm chủ nhân năng lượng thần bí trận mang tới tăng thêm hiệu quả mấy loại nhân tố điệp ra phía dưới lục nhiên cũng là có thể miễn cưỡng duy trì được cái này cường độ cao thường ngày tiêu hao tựa như một khối bị không ngừng đè ép lại cấp tốc đàn hồi bờ biển mặc dù thời khắc ở vào căng cứng trạng thái nhưng tóm lại là tại cực hạn phạm vi bên trong lặp đi lặp lại hồi ngày không đến mức thật bị kia vô biên diễm phúc cho triệt để hút khô người xương chỉ là ở trong đó chưa thoải mái cùng dày vò chỉ sợ cũng chỉ có chính lục nhiên trong lòng rõ ràng nhất cái này tề nhân c h i phúc bắt đầu ăn thật sự là bỏng miệng lại ăn không tiêu đương nhiên lục nhiên mấy ngày này trôi qua mặc dù có thể sưng nước sôi lửa bỏng đặc biệt là bị ba vị mỗi người đều mang phong tình mỹ nữ hàng đ ê m vây quanh ngọt ngào tra tấn lại cũng không phải xa vào ôn nhu hương mà hoang phế chính nghiệp hoa mắt ủ thái c h i chủ làm tòa này hãn hải hành cung không thể nghi ngờ chủ nhân hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình trên vai chịu trách nhiệm thiên quân gánh nặng mỗi ngày bền lòng vững dạ tu luyện hấp thu vực sâu năng lượng xử lý vân di tập hợp hạch tâm sự vụ sau khi hắn bỏ ra đại lượng thời gian như là chăm chỉ nhất kiến thợ đem cái này tòa khổng lồ đến có thể so với một tòa mô hình nhỏ di động thành thị thật lớn trong trong ngoài, ngoài từ trên xuống dưới đều sờ soạn cái thông t ấ u từ tầng cao nhất có thể quan sát vượt sâu cảnh b i ể n không trung hoa viên sân thượng đến tầng dưới v a n h minh vận chuyển động lực khu vực hạch tâm từ hạch tâm trung tâm kia trống lên sao trời mái vòm to lớn thánh điện ra ngoài vây mới khu dân cư mỗi một phiến vừa mới lật khẩn ra bùn đất hương thơm bờ ruộng mỗi một c h â u ngay tại dựng bãi bầy thú từ nọ pháo san sát phòng ngự bong tàu đến dấu ở thân tàu c h ỗ sâu tuyến ống rắc rối phức tạp cất vào kho cùng công sự khu thuyền lớn mỗi một cái góc công sự phòng ngự mỗi một chỗ năng lượng tiết điểm tiết lời thậm chí nhà mới dân trên mặt đối tương lai đã chờ đợi lại thấp t h ỏ n thân sắc hắn mà tại cái này xâm nhập thăm dò bên trong nhất làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên thậm chí mừng rỡ như đ i ê n phát hiện không ai qua được thân tàu chung quanh những cái kia to lớn s ú c tu những này nguồn gốc từ biển sâu cự thú x ỉ u x ỉ u sớm tại bệ gỗ giai đoạn liền bị hắn d u n g hợp đến trên thân tàu đặc thù phì gu đạo cụ sớm đã không còn là đơn giản bám vào vật mà là cùng thuyền lớn sưng rồng năng lượng mạch lạc triệt để hòa làm một thể trở thành thân tàu tự nhiên sinh trưởng r a ủng có sức sống kỳ dị tứ chi mà lần này từ kia nhiều mẫu tinh vân cho phép đưa tới siêu quy cách cấp độ thần thoại thăng cấp t ự a h ồ cũng đối với mấy cái này đặc thù cộng sinh khí quan tiến hành một phen thoát thai hoa à n cốt có thể xưng kỳ tích cường hóa cải tạo nguyên bản liền tráng kiện cứng cỏi đủ để xoắn nát đá ngầm xúc tu giờ phút này trở nên càng thêm kinh người giật mình t ụ bọn chúng đường kính tăng gọn đã có thể so với ngàn năm cổ thụ thân cây đánh vào thị giác lực vô cùng mãnh liệt chiều dài càng là điên cùng dọc theo mấy chục mét như cùng một cái đầu ngủ xay biển sâu cự mãng lười biếng rủ xuống tại hành cùng hai bên biển dưới mặt ngẫu nhiên vô ý thức nút đích bao trùm lên một tầng xanh đậm gần h ắ c lóe ra một loại nào đó như kim loại lạnh leo cứng rắn nặng nề quang trạch kỳ dị lớp biểu bì cảm nhận nhìn qua so cứng rắn nhất thiết giáp hợp kim còn muốn đáng tin lớp biểu bì phía dưới là từng cục q u a y quanh như là dây thừng thép sôi s ụ p nhô ra kinh khủng cơ bắt buộc dù là ở vào đứng im trạng thái cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó đủ để phiên giang đạo hải bảo tạc tính chất lực lượng bọn chúng không còn vẹn vẹn dùng để cố định thân t à u phụ trợ chuyển hướng hoặc là quật tới gần địch nhân đơn giản công cụ khí quan tại một lần ngắn ngủi khảo thí điều khiển bên trong lục những q u á i vật khổng lồ này đã chân chính trên ý nghĩa trở thành chiếc này hãn hải hành cùng tại vô ngần trên mặt biển tự do di động chân đơn giản điều khiển dưới một đầu nhất là tráng kiện xúc tu đ ố n g nhiên thăm dò vào biển sâu cơ bắt buộc trong nháy mắt co vào phát lực khổng lồ vô song lực lượng thôi động thuyền lớn dễ như t r ở bàn tay hoàn thành một lần trôi chạy mà tấn manh chuyển hướng thậm chí so trước đó dựa vào truyền thống bánh lái cùng bộ phận động lực lúc càng thêm linh hoạt càng thêm có lực bọn chúng có thể cảm giác dòng nước có thể thăm dò địa hình có thể cung cấp kinh khủng chủ thúc đầy lực thậm chí tại thời khắc tất yếu có thể hóa thân nhất là cồn mánh ngang ngược công Huyết dịch sôi trào. sôi ý vị này hắn hãn hải hành cung không chỉ có là một tòa pháo đài càng làm một đầu có được tự chủ năng lực hành động còn sống biển sâu tự thú tính cơ động cùng đối phức tạp hoàn cảnh thích đứng năng lực đạt được bay vọt về chất lục nhiên từng tận mắt nhìn thấy bọn chúng tại bình tĩnh dưới mặt biển chậm rãi hoạt động cảnh tượng xanh đậm gần hắc kinh khủng tứ chi như là có được tự chủ sinh mệnh chậm rãi hoạt động to lớn che kín nhỏ bé đường vân rác hốt tinh chuẩn hấp thụ ở đại lượng nước biển nội bộ từng cục cơ bắt buộc trong nháy mắt buộc phát ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng đột nhiên co vào lại thư giãn chính là cái này nhìn như động tác đơn giản lại sinh ra bàng bạc thuốc đẩy lực kéo theo lấy hãn hải hành cùng cái này tòa khổng lồ như núi thân tàu lấy vượt xa di vãng rửa vào sức gió hoặc truyền thống tên lửa đầy tốc độ b ì n h ổn mà im lặng phá vỡ màu đậm mặt biển tấn m ạ n h tiến lên hình ảnh kia tràn đầy nguyên thủy man hoang bạo lực mỹ học cùng mũi nhọn hắc khoa kỹ tạo vật sen lẫn dung hợp kỳ dị lực rung động mà xem như những n à y xúc tu bản nguyên biển sâu cự thú xịu xịu tựa hồ cũng đối với mấy cái này đ ồ n nguyên mà ra cường đại tứ chi cảm thấy phá lệ thân cận nó cái k tại những n à y tráng kiện xúc tu ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua quấn quanh chơi đùa phát ra trận trận chấm thấp mà vui sướng lộc cầu c ô n thanh hiện đến mức dị thường hài hòa ngoại trừ những n à y đã trở thành thuyền lớn cường đại đi đứng xúc tu thân tàu phía dưới còn nhiều hơn một cái không thể bỏ qua quái vật khổng lồ kia chiếc từ thàn lằn tộc phương chu tiềm liên hào bên trên bóc xuống giờ phút này chính như cùng v ụ sinh con thu chặt chẽ bám vào tại thuyền lớn rộng lớn phần bụng tàu ngầm tiềm lên phương chu xô ra cùng h ì sớm đã phụng mệnh đối tiến hành qua bước đầu kiểm tra hiện đang kiểm tra kết quả cũng đã ra tới hai vị người thàn luất ve kia băng lãnh che kín kỳ lạ đường vân thuyền thân. trong mắt đã có đối trong tộc tạo vật t i ê u ngạo cũng có thật sâu tiết b ố i chủ nhân tình huống cùng chúng ta trước đó dự đoán không sai b ị t lắm sô dạ thanh âm thông qua phiên dịch khí chuyển đến mang theo kim loại chất chấm thấp nó bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng kết cấu bên trong nhiều chỗ đứt gãy phiền m á i nhất chính là hoạch tâm nguồn năng lượng tựa hồ triệt để khô kiệt mạch năng lượng lớn diện tích cảm đạm hệ thống điều khiển cũng cơ bản ở vào trạng thái tê liệt liền như xa vào thâm c h ầ m nhất mùa đông nhưng ngay sau đó ngữ khí của nàng lại phân chấn dùng bóng luất gõ cái k i ệ như cũ cứng rắn c u y ể n xác bất quá vạn hạnh chính là nó chủ thể kết cấu cơ bản bảo trì hoàn hảo. ngoại t ầ n g bọc thép cùng nội bộ không gian trồng chất giàn k h u n g không có sụp đổ tính tổn thương nếu như có thể đưa nó chữa trị bổ sung năng lượng khởi động lại hệ thống nó tuyệt đối là chúng ta tương lai t h a m dò vô tận biển sâu thậm chí lẩn tránh mặt biển cực đoan thiên thai trung cực lợi khí lục nhiên thuyền bụng biên giới túi đầu quan sát chiếc này như là ngủ say sắt thép như cự thú tàu ngầm tham dò biển sâu để lộ kia đen nhánh màn che hạ bí mật tìm kiếm càng nhiều tài nguyên thậm chí di tích đây không thể nghi ngờ là hãn hải hành cùng tương lai phát triển mấu chốt phương hướng thậm chí là tất nhiên kết cục chiếc này tiềm lên phương chu giá trị, không cần nói cũng biết. Nhưng rất nhanh. một cỗ băng lanh hiện thực nan đ ề liền làm đầu dội xuống cái đồ chơi này thực sự quá lớn thể tích của nó viễn siêu công xưởng bên trong kia vạn năng tinh vi b à n làm việc có khả năng xử lý cực hạn căn bản không có khả năng toàn bộ nhét vào tiến hành tự động hóa chữa trị gì cũng ở một bên tiếp nối gật đầu đúng vậy chủ nhân thể tích của nó cùng kết cấu bên trong tính chất phức tạp quyết định chúng ta không cách nào sử dụng b à n làm việc tiến hành trình thể chữa trị muốn để nó giành lấy cuộc sống mới chúng ta chỉ có hai lựa chọn hoặc là tìm tới một tòa công năng hoàn mỹ cỡ lớn đủ tàu lợi dụng bên trong chuyên nghiệp tự hình thiết bị tiến hành làm việc hoặc là nang dưng một chút chỉ chỉ thuyền trên thân kia mấy chỗ rõ ràng như là xe rách vết sẹo tổn hại vết tích cùng mạng lớn năng lượng đường vân dập tắt g i ả m đạm khu vực chúng ta liền chỉ có thể làm nguyên thủy nhất nhất tốn thời gian lộ thiên làm việc giống con kiến g c m voi một chút xíu từ ngoại bộ tháo rỡ trang giáp của nó cùng s ắ t ngoài thay đổi nội bộ hư hao năng lượng ống dẫn tinh thể ma trượn hệ thống điều khiển mộ đủ lệ cái này cần hải lượng thời gian chuyên nghiệp tự hình công cụ còn có có thể xưng hàng không đáy đỉnh cấp vật liệu đầu nhập nàng tổng kết đạo n ữ khí trầm trọng cái này đem là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán tiêu hao rất lớn hệ thống tính công trình trong ngắn hạn chỉ sợ khó mà nhìn thấy hiệu quả lục nhiên b ư t c ằ m nhìn chăm chú thuyền dưới bụng phương kia quái vật khổng lồ rơi vào trầm tư c ỡ lớn đụ tàu cấp bậc dụng cụ chuyên nghiệp tại mảnh này pháp tắc hỗn loạn nguy cơ t ứ phía vực sâu chi h ả i bên trên muốn tìm đến loại vật này độ khó chỉ sợ so chữa trị chiếc tàu lặn này bản thân còn phải cao hơn mấy cái lượng cấp gần như thiên phương giả đàm xem ra trước mắt duy một cái thực tế lựa chọn cũng chỉ có hao thời hao lực lộ thiên chữa trị phương án chỉ là như vậy cực kỳ tiêu hao nhân lực cùng vật liệu hắn đem cái này cái cự đại nhu cầu yên lặng ghi ở trong lòng chuẩy đến tiếp sau cân đối số ra、duy. bắt đầu từng bước triệu tập công cụ cùng vật liệu dù là chỉ có thể giống con kiến dọn nhà đồng dạng một chút xíu thúc đẩy mặc dù tàu ngầm tạm thời chỉ có thể giống cái cự đại vật phẩm trang sức treo ở đ ấ y thuyền không cách nào động đậy nhưng một cái khác cơ sở công năng lại bởi vì t h ầ n tàu quy mô sử thi cấp huyết trương mà n g h ê n đón hiệu suất bay vọt thức tăng lên đó chính là như là thuyền lớn đầu dây thần kinh vờn quanh tại t h ầ n tàu chung quanh tự động đánh bắt vật tư lưới hệ thống bộ này từ vô số tinh vi hợp kim cánh tay máy cùng nhạt năng lượng màu xanh lam lưới tạo thành tự động hóa đánh bắt mạng lưới giờ phút này chân chính cho thấy nó làm hành c thân tàu diện tích chợ tăng mấy lần không ngừng mang ý nghĩa bộ này hệ thống có khả năng bao t r ù m cùng quét xem hải vực phạm vi cũng hiện lên dãy số nhân liên cùng mở rộng những cái kia dài đến mười mấy mét cánh tay máy vung vẩy biên độ càng thêm kinh người như là cự cánh tay của người dò xét vào trong biển mỗi một lần lên xuống đều quấy lên vòng xoáy khổng lồ mà tấm kia từ tinh khiết năng lượng tạo thành đánh bắt lưới cường độ cùng phạm vi bao t r ù m cũng theo hành cung năng lượng hạch tâm tăng cường mà đồng bộ đạt được to lớn tăng lên trở nên cứng cấp hơn mắt lưới càng dày đặc phạm vi bao phủ cũng càng rộng dĩ vãng tại bẹ gỗ giai đoạn ngày kế có thể may mắn m cũng đủ để cho lục nhiên cao h ứ n g đường à y xưng là bội thu mà bây giờ mỗi một ngày đều có thành tựu trên ngàn trăm cái vật tư dương như là bị vô hình nam châm hấp dẫn vụn sắt từ hành cung đi thuyền má qua rộng lớn trong hải v ự c bị tinh chuẩn bắt giữ vớt đi lên bọn chúng bị cánh tay máy vững vàng cất đặt tại chỉ định bong tàu khu vực rất nhanh liền trồng chất thành từng toà núi nhỏ cơ hồ khiến người hoa mắt cảnh tượng này để phụ trách quản lý nhà kho ba vị ký ức tàn ảnh g u đ ắ k h i u kệ cung j e t cơ hồ thành hành cung bên trong bận rộn nhất tồn tại bọn hắn kia hơi mở thân ảnh tại trồng chất như núi vật tư dương ở giữa cực nhanh xuyên thẳng qua phiêu động cánh tay hóa thành mơ hồ quang ảnh lấy cực cao hiệu suất tiến hành mở dương giám định phân loại ghi chép công việc phổ thông vật liệu gỗ vật liệu đá thỏi kim loại bị cấp tốc phân loại hiếm thấy điện tử thiết bị năng lượng tin cao cấp hợp kim bị cẩn thận cất đặt mà những cái kia tản ra đặc biệt quan g mang bản vẽ của chủ, hoặc là đặc thù đạo cụ thì sẽ bị trước tiên tiêu ký ra sau đó những n à y hải lượng vật tư lại bị bọn hắn bằng tốc độ kinh người chuyển vận đến bên kia không gian trồng chất ổn định, neo mở ra ổn định mà rộng lớn thứ nguyên trong kho hàng. Thế là, toàn bộ hãn hải hành cung các loại vật liệu vật tư dự trữ chính lấy trước nay chưa từng có mắt thường tốc độ rõ rệt điên c u ồ n g tăng trưởng c h à n đầy nguyên bản còn có chút vắng vẻ thứ nguyên nhà kho bằng tốc độ kinh người bị lấp đầy một tầng lại một tầng chương 234, n h i ề u sóng thủy chiếu kết thúc chương 234, n h i ề u sóng thủy chiếu kết thúc cuối cùng cũng là chiếc này thoát thai hoán cốt hãn hải hành cung nhất là trực quan lớn nhất lực t r ù n g kích biến hóa thân tàu bản thân thăng cấp sau t h u y ề n lớn sớm đã siêu việt phương tiện giao thông hoặc chỗ ở phạm chủ nó không chỉ có thể tích to lớn như núi cao nội bộ công năng đầy đủ như cỡ nhỏ thành thị bề ngoài tại hình thái càng là kinh lịch một trận có thể xưng giữ dằn tái tạo trở nên rất có tính công kích cùng lực uy hiếp đầu tiên h chỗ kia nguyên bản liền tồn tại dùng cho phá vỡ sóng gió cùng tầng băng to lớn mũi sừng giờ phút này phảng phất bị vô hình tay cự phách một lần nữa rèn rèn l u i qua hình thái trở nên càng thêm dữ tợn càng thêm bé nhọn càng thêm hùng hổ d ọ a người loé ra u lánh hàn quang đặc trùng hợp kim mũi nhọn được tạo nên thành một loại gần như hoàn mỹ phá giáp hình mũi khoan thái đường con trôi chạy mà tàn khốc phảng phất có thể tùy tiện sẽ rách biển sâu cự thú cái kia có thể so với sắc thép nặng nặ Ấy. những ậ m này thứ cấp mũi sừng cũng không phải là đơn giản mối hẳn hoặc kèm theo trang trí bọn chúng là từ thần tàu nội bộ kiên cố nhất xương rồng kết cấu bên trong trực tiếp sinh trưởng kéo dài mà ra cùng cả chiếc hành cung năng lượng mạch lạc cùng vật lý kết cấu hoàn mỹ dung hợp làm một thể trình độ chắc chắn viễn siêu bình thường bọc thép bọn chúng như là cự thú lưng bên trên nội trương cốt thứ lại như con nhím dựng thẳng lên mẫu nhọn t ầ những g ngày mũi sừng như bày t tồn tại không chỉ có giao phó hãn hải hành cùng không có gì sánh kịp bị động năng lực phòng ngự có thể hữu hiệu, hiệu chống cự bị lệnh thậm chí đụng nát những cái kia ý đồ tới gần thân tàu khởi s ư ớ một loại không cần ngôn ngữ chỉ dựa vào hình thái liền có thể để thâm viên sinh vật trùn b ớ c tràn ngập nguyên thủy tính công kích uy nghiêm cảm giác xa xa nhìn lại chiếc này bị vô số giữ tợn mũi sừng vo chứa vào quái vật khổng lồ đi thuyền tại mực lam thâm thúy mê vụ lượn lờ tuyệt vọng chi hải bên trên c ă ngày ngày, trên thuyền tất cả mọi người vô luận là về sau rời vào dần dần thích ứng nhà mới dân vẫn là lục nhiên hạch tâm đoàn đội thành viên tựa hồ cũng thành thói quen giai đoạn thứ hai nhiêu sóng thủy chiều kia không bao giờ ngừng nghỉ như là bối cảnh tạm tâm tiếp tục không ngừng quái vật gào thét cùng năng lượng nổ đủ hành cung phòng ngự hệ thống tại vân di cùng ảnh vệ điều hành hạ vận chuyển trôi chảy n ỏ pháo cùng tình có thể x ạ tuyến sen lẫn thành t ử v o n g lưới đem hết thể đến gần uy hiếp xé nát vật tư dự trữ tại tự động đánh bắt lưới hiệu suất cao công việc hạ ngày càng phong phú thứ nguyên nhà kho cơ hồ bị lấp đầy khu vực hạch tâm tại năng lượng màu vàng kim n h ạ t hộ thuẫn kiên cố che chở cho vẫn như c ũ duy trì lấy xa hoa cùng an bình thậm chí ngay cả lục nhiên kia bị ba vị phong cách khác lạ mỹ nữ hàng đêm vây quanh đau nhức cũng k h o i hoạt lấy tư mật sinh hoạt tựa hồ cũng thành c h i ế c thuyền lớn này bên trên một loại nào đó ngầm hiệu lẫn nhau thường ngày phong cảnh. Nhưng mà, ngay tại mảnh này nhìn như dần dần đi vào quỹ đạo thậm chí có chút thuế n g u y ệ t tinh tốt ý vị biểu tượng phía dưới lục nhiên sâu trong nội tâm cây kia dây cung nhưng lại chưa bao giờ chân chính vung lòng qua hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng v ự c sâu nói nhỏ từ không nhân tử thiên hai chương nhạc cũng sẽ không vĩnh viễn dừng lại tại dưới mắt cái này nhìn như đơn điệu kỳ thực g i ấ u g i ế m sát cơ chương không hai tiết bình tĩnh thường thường chỉ là càng gió to hơn bạo tiến đến trước ngắn ngủi trong mắt một ngày này lục nhiên chính một mình đợi tại hành cung trong thư phòng nhu hòa năng lượng vầng sáng từ mái vòm về xuống chiếu sáng phủ kín toàn bộ ngọc thạch bàn dài phức tạp bàn vẽ kia là sổ dạ cùng dự ị căn cứ ký ức cùng hiện hữu kiểm chắc, vẽ ra t i ề m n g u y ê n phương chu kết cấu bên trong đồ cùng suy đoán hư hao điểm đánh dấu hắn lông mày cao lại đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn trong đầu phi tốc tính toán chữa trị cái này quái vật khổng lồ cần thiết hại lượng vật liệu công cụ cùng khả năng thời gian hao phí chi phí tự hỏi như thế nào từ ngày càng tràn đầy trong kho hàng ưu tiên điều hành nào tài nguyên ngay tại hắn hết sức chăm chú lúc đinh một tiếng thanh thúy băng lãnh không có chút nào cảm xúc chập trùng hệ thống nhắc nhở âm như là đầu nhập giếng cổ đ ồ n g nhiên tại hắn chỗ sâu trong ố c văng lên trong nháy mắt xua tán đi trong thư phòng tất cả trầm tĩnh cùng suy nghĩ ngay sau đó kia quen mặt tất lại làm người sợ hai hệ thống màn sáng không bị khống chế tự động bắn ra lơ lửng tại ý thức của hắn tầm mắt chính giữa màn sáng phía trên băng lãnh văn tự như là lạc cấn trầm rãi hiện hiện chúc mừng túc chủ thành công vượt qua vượt sâu tiếng vọng thiên thai giai đoạn thứ hai nhiều sóng thủy triều nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho đến hành cung hạch tâm nhà kho mời kiểm tra và nhận Văng lánh trong ự tuyên c i i a đoạn khoảng c l n ó n thời a y i lại, ê n dừng con n g gian này mặt ngoài nhìn hắn tựa hồ là đang bậy nát thỏa thích hưởng thụ lấy hành cùng thăng cấp mang tới cực hạn thoải mái dễ chịu cùng ôn nhu vân quanh nhưng ở sâu trong nội tâm cây kia liên quan tới thiên thai tiến trình vô hình đến ngược dây c u n g chưa hề có một khắc đ ỉ n h chỉ qua rung động giai đoạn thứ hai nhiều song thủy t r i ề u tiếp tục thời gian viễn siêu hắn ban sơ dự đoán kia không có tận cùng quái vật thủy t r i ề u phảng phất vĩnh viễn không suy kiệt này càng giống là đang trầm mặc bên trong tích góp một loại nào đó càng kinh khủng càng thâm trầm lực lượng bây giờ cái này dài dằng giặc giai đoạn thứ hai rốt cuộc tuyên bố kết thúc nhưng cái này miệng vô ý thức lỏng đi xuống khí còn chưa hoàn toàn phun ra trái tim của hắn lại bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình nắm chặt trong nháy mắt nâng lên cổ họng giai đoạn thứ hai kết th m nhất, nhất tất cả à n đáng n g sợ p h o bởi vì thoải mái dễ chịu sinh hoạt mà sinh ra lời biếng thư giãn bị trong nháy mắt ném đến tận lên chín tầng mây cả ngươi khí thế như là trải qua khắp thời gian dài ôn dưỡng bỗng nhiên ra khỏi vỏ thần binh lợi kiếm phong mang tất lộ tuyên i ê n ế bố nhiệm vụ mới vượt qua vực sâu tiếng vọng thiên thai giai đoạn thứ ba thâm hầu dân gì nhiệm vụ ban thường chưa bệnh nghiên cứu khoa học thiết bị cơ sở cấp trước mặt nhiệm vụ tin tức như là nặng nề chống trận gõ vang ở trong lòng nhưng khi lục nhiên ánh mắt quét đến sau cùng ban thường nội dung lúc c h ữ a bệnh nghiên cứu khoa học thiết bị hắn cơ hồ là thốt gia trong mắt vốn sắc bén cùng ngưng trọng trong nháy mắt gặp khó lấy ức chế to lớn kinh hỷ quang mang nơi b a bọc đồ tốt thật sự là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a hắn bỗng nhiên vỗ trước mặt ngọc thạch bàn dài bỗng nhiên đứng người lên kiên cố bàn ngọc bị hắn đập đến phát ra một tiếng văng trầm phía trên bản vẽ đều nhảy một cái s ô dạ cùng h ì hai tỷ m ộ i gần nhất vì chữa trị tàu ngầm đang vì mấy cái k i a bộ vị mấu chốt cần thiết cao độ tinh khiết lớn quy cách tinh văn cương mà vắt hết bóc bốn phía tính toán thay thế phương án cùng vật liệu phối trộn vẻ h sầu đều nhiều hơn mấy phần mà bộ này chữa bệnh nghiên cứu khoa học thiết bị xuất hiện cũng m ộ ư ơ i phần có ý nghĩa nó mang ý nghĩa hãn hải hành cung đem có thể thành lập được bước đầu siêu việt thời đại này trình độ chữa bệnh nghiên cứu khoa học hệ thống s ô gia cùng hủy kia đến từ thần l ầ n tộc văn minh đỉnh tiêm chữa bệnh tri thức cùng ngoại khoa kỹ thuật rốt cục không còn là đàm binh trên giấy có có thể thay đổi thực tiễn phần cứng cơ sở càng quan trọng hơn là nghiên cứu chế tạo hiệu quả kia người tiên có thể gãy chi tái sinh có thể xưng cái mạng thứ hai sinh vật hoạt tính chất keo cái này cực kỳ trọng yếu mục tiêu chiến lược rốt cục không còn là xa không thể chạm mẫu tượng mà là rõ ràng thấy được thực hiện ánh dạng đ không chút do dự hắn cấp tốc bình tĩnh lại tâm thần thăm dò vào không gian chữ vật bắt đầu cẩn thận kiểm kê hệ thống phát ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ ban thưởng tinh văn cương thỏi ít một trăm linh thâm hải chấm ngân ít năm mươi dung hỏa tinh hạch ít hai mươi ánh mắt đảo qua phía trước ba loại tài nguyên ban thưởng lục nhiên hải lòng gật ở đầu Đây đều là cấp cao nhóm ấ cấp t tạo vật thăng tự bắt kiến liệu, hải cùng năng lượng gen hãn hành cung, động đánh bắt cùng chuyển cho vào đúc dù là sau h dựa a thu suất hoạch hiệu ặ c dù t ă này g nhưng các phương diện tiêu đồng dạng nhiều, diện hao tiêu các l một cái động cái đ không、đấy. Nhóm này ban thưởng vừa v ẫ n có thể bổ sung hoạch tâm tồn kho vô luận là dùng tại t i ề m huyền phương chu kia dài rằng giặc lộ thiên chữa trị công trình vẫn là tương lai mở rộng tâm chắn năng lượng phạm vi đều là không thể thiếu đồng tiền mạnh Cuối cùng, ni ý lục nhiên tự lẩm bẩm lòng hiếu kỷ mãnh liệt thúc đẩy hắn lập tức đem nó từ hệ thống không gian bên trong lấy ra chỉ gặp trên lòng bàn tay phương quan g mang khẽ run lên một kiện vật phẩm chống r ô n g hiện hiện chậm rãi rơi vào trong tay của hắn đó cũng không phải trong tưởng tượng hình thù kỳ quái quan g mang bắn ra bốn phía thần khí hình thái thậm chí có chút nội liễm định thần nhìn lại kia tựa hồ là một đầu dây chuyền lục nhiên ngưng thần nhìn kỹ dây chuyền này dây xích cũng không tầm thường vàng bạc mà là từ một loại cực kỳ tỉ mỉ lóe da u ám sao trời nhỏ bé quang chạch á m kim sắc tơ kim loại tỉ mỉ bẩy mị vào tay lạnh b u ố t thấu xương mang theo một loại viễn siêu bình thường kim loại nặng nề cảm nhận p h ả n phất ngưng tụ tế u nguyệt trọng lượng mà dây chuyển trung ương thì càng thêm làm người khác chú ý kia là một viên giọt nước mắt hình dạng ước chừng ngón cái to bằng móng tay bảo thạch khối bảo thạch này cực kỳ kỳ lạ nó chủ thể bày biện ra một loại cực độ thâm túy h thuần túy h p h ả n phất có thể thu nạp c h u n g quanh hết thể tia sáng màu đỏ sậm nhìn lâu thậm chí để cho người ta sinh ra một loại linh hồn đều muốn bị hút đi và ảo giác như là đem một giọt đến từ vực sâu tầng dưới chót nhất huyết dịch vĩnh hằng ngưng kết tại đây nhưng mà ngay tại mảnh này gần như tuyệt vọng đỏ sầm hạch tâm chỗ sâu nhất lục nhiên bén nhạy phát rất được tựa hồ phong tồn lấy một sợi cực kỳ cực kỳ yếu ớt lại dị thường cứng cỏi không chịu giáp cát hào quang màu vàng sầm quan g mang kia nhỏ bé đến như là nến tàn trong gió lại mang theo một loại khó nói lên lời thần thánh cùng bất khuất như cùng ở tại vâu ngần vĩnh hằng trong bóng tối vùng vây ước vạn năm sao trời cuối cùng một t u y ế n quang huy lại giống là một sợi bị cầm tù ở đây lại vĩnh không khuất phục cổ lao ý chí nó yếu ớt lại quất ư ờ n g tiếp tục tản ra tự thân tồn tại cảm cùng bên ngoài kia thôn phệ hết thẻ đỏ sợi dây t r u y ề n này lẳng lặng nằm tại lục nhiên lòng bàn tay b ă n g lanh cùng ấm áp t ĩ n h m ị c h cùng sinh cơ vượt sâu cùng sao trời đủ loại mâu thuẫn khí tức lại hoàn mỹ đan vào một chỗ tản mát ra một loại rung động lòng người thần bí mị lực cả sợi dây t r u y ề n lẳng lặng nằm tại lục nhiên lòng bàn tay tản ra một cỗ khó mà tình chuẩn nói do phức tạp khí tức kia là vượt qua vô tận thời gian cổ lão là che mặt thần bí p h ả n phất nó cũng không phải là một kiện trang sức mà là cái nào đó sớm đã thất lạc trôn bùi huy hoàng kỷ nguyên để lại nặng n ề mảnh vỡ ký ức nhưng mà tại phần này cơ hồ muốn đem người kéo vào lịch sử ngay tại lục nhiên đầu ngón tay mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nhẹ nhàng đụng vào bên trên viên kia lạnh buốt thấu xương phản phất có thể đông kết huyết dịch đòi sập dọn nước mắt mặt dây chuyền trong nháy mắt ông một loại cực kỳ yếu ớt lại vô cùng rõ ràng đến không cách nào coi nhẹ kỳ dị cộng minh cảm giác như là đầu nhập tuyệt đối bình tĩnh mặt hồ một viên hơi hòn đá nhỏ lấy chính tại a c hành cung một chỗ khác rộng lớn sân huấn luyện bên trong cầm trong tay đường đao toái nguyệt lấy thân làm mẫu chỉ đạo nước cờ tên hành vệ tinh tiến đao pháp phi n g u y ệ n tiêu tội như nước chảy mây trôi động tác động nhiên cứng đ ở chương hai trăm ba mươi s á cộng minh chương hai trăm ba mươi sáu cộng minh n một, đao đao một cấu kia t nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn kịch liệt rung động như là ngủ say cự long bị hung hăng đâm tình không có dấu hiệu nào lấy gần như cuồng bạo tư thái quét sạch toàn thân của nàng đó là một loại khó nói lên lời kêu gọi một loại vượt qua thời không kết nối bị bỗng nhiên kết nối run dày phảng phất có đồ vật gì một loại nào đó cùng nàng vui buồn tương quan sớm đã ngủ say tại nàng lãng quên nơi hẻo lánh bên trong trọng yếu tồn tại tại xa xôi phương kia bị một cô quen thuộc vừa xa lạ lực lượng nhẹ nhàng tỉnh lại một kia nàng đ ỗ n g nhiên n g ầ n đầu tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lần thứ nhất xuất hiện không cách nào che giấu kinh nghi cùng chấn động cặp kia sắc bén như chim ưng băng trong mắt màu lam vô cùng tinh chuẩn khóa chặt lục niên h thư phòng vị trí một cô khó nói lên lời hỗn tạp h o a mang cảnh giác cùng một kia chính nàng đều không thể nào hiểu được tầng sâu rung động trong lòng nàng điên quần quần quần mà giờ k h ắ c này trong thư phòng lục nhiên còn hoàn toàn đắm chìm trong lòng bàn tay dây chuyền kia kỳ lạ mà mâu thuẫn khí tức bên trong tinh tế cảm giác kia băng cùng lửa tính mịch cùng sinh cơ sen lẫn phức tạp v ậ t b ị cũng không nhận thấy được tự thân vô ý thức tạ ra cái kia đạo y ê u đ ớt c ộ n mình càng không biết xa tại sân huấn luyện phi n g u y ệ t bởi vậy sinh ra kịch liệt phản ứng hắn chỉ là bản năng c ả m thấy đầu ngón tay cái này mai nhìn như không đáng chú ý dọn nước mắt chạm mặt dây chuyền dây chuyền này tựa hồ ẩn chứa viễn siêu bề ngoài biểu bí mật tuyệt không giống nó nhìn đơn giản như vậy ngay tại lục nhiên hết sức chăm chú n ắ m nghĩa lòng bàn tay này chuỗi dây chuyền vì đó tản ra ưu ám cổ lão khí tức cùng nội tại mâu thuẫn quang ám cảm thấy kinh nghi bất định lúc ẩm thư phòng kia nặng nề ngọc thạch cánh cửa lại bị một cỗ cự lực đ ố n g nhiên đ ẩ y ra đâm vào bên trong giảm sóc trên nệm phát ra trầm muộn tiếng vang phá vỡ trong phòng y ê n lạc phi nguyện thân ảnh như là gió táp xuất hiện tại cửa ra vào nàng tựa hồ là một đường chạy nhanh đến n g à y bình thường cơ hồ không thấy gợn sóng ngực giờ phút này lại mang theo một tia không dễ dàng phát rác gấp rút chủng, sợi tóc có mấy sợi tránh thoát tóc chói buộc dù xuống tại chân bóng trán bên cạnh mà nhất làm cho lục nhiên chấn động trong lòng chính là con mắt của nàng c ặ p tiêu nhất quán thanh lãnh như vạn năm hà đàm tỏa ra lưới đao lanh quanh con người giờ phút này lại như cùng bị đầu nhập cự thạch đầm sâu sóng cả m á h liệt quần q u ậ n lấy khó có thể tin kinh nghi cùng một loại khó nói lên lời mánh liệt khát vọng ánh mắt của nàng như là sắc bén nhất dây thừng có móc chăm chú điệu g ắ t gao khoa chặt tại lục nhiên lòng bàn tay n à y trôi ám kim dây xích bệnh g i ọ t nước mắt chạm ngầm hồng ngọc chỗ sâu dãy ruộa lấy một sợi ám kim quang mang dây chuyền phía trên tay phải của nàng vô ý thức gắt gao nắm chặt bên hông đường đa chủ i nhân phi nguyệt mở miệng thanh âm lại không còn là ngày xưa thanh lãnh bình tĩnh mà là mang theo một loại chính nàng cũng không từng phát giác bởi vì quá độ kích động mà sinh ra khản khản cùng vội vàng thậm chí có một tia vỡ vụn thanh âm rung động cái kia là cái gì tầm mắt của nàng phảng phất bị hàn chết tại kia sợi dây chuyển bên trên ngay cả trước mắt đều tựa hồ quên lục nhiên bị biến cố bất thình lình làm cho đầu tiên là s ư n g sở lập tức nhìn thấy phi n g u y ệ t kia trước nay chưa từng có gần như mất khống chế dị dạng phản ứng lại đ ỗ n g nhiên túi đầu nhìn mình trong tay dây chuyền kia mặt dây chuyền chỗ sâu kia một sợi như là ý chí bất khuất dãy ruổi lấp l o e ám kim quan mang trong đầu như là bị một đạo xé tan bóng đêm thiểm điện đ ỗ n g nhiên chiếu sáng đường đao tái n g u y ệ t lúc trước lần thứ nhất chạm đến trôi này bị phủ đuổi đường đao lúc phi n g u y ệ t không phải cũng là bộ dáng như vậy sao loại kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất kịch liệt rung động loại kia vượt qua thời không im ắng kêu gọi trách không được trách không được luôn cảm thấy dây loại kia cổ lão h u ám phía dưới thâm tàng kiên quyết có loại quỷ dị cảm giác quen thuộc nó cùng thoái nguyệt đ a o căn bản là đồng nguyên khí t ứ c thậm chí càng cổ lão năng lượng càng cường thịnh nó nó đang kêu gọi ta không đợi lục nhiên làm rõ suy nghĩ cũng trả lời phi n g u y ệ t đã không tự chủ được hướng về phía trước lảo đảo đi vài bước ánh mắt bị lục nhiên trong tay dây chuyển một mực hút lại cũng không còn cách nào từ dây chuyển hướng kia bên trên rời mảy may một loại nguồn gốc từ linh hồn tầng dưới chót nhất cơ hồ hóa thành thực chất khát vọng tại nàng băng phong bể ngoài hạ quần trào máy liệt cơ hồ muốn xông ra hết thẻ trói buộc trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ trong nháy mắt tan thành m â y khói không có chút gì do dự tiến lên một bước trực tiếp liền đem lòng bàn tay này chỗi u tả ra cổ lao h u ám cùng bất khuất kiên quyết dây chuyển đưa tới phi nguyệt trước mặt giống nhau lúc trước đem c h u ô i này phủ u ổ i đường đao toái nguyệt giao cho trong tay nàng lúc đồng dạng tự nhiên bất luận cái gì có thể tăng cường phi nguyệt thực lực cùng nàng sinh ra cộng minh đồ vật theo lục nhiên vốn là nên nàng hán tuyệt sẽ không có một tơ một hào kéo kiện phi n g u y ệ t hít thật sâu một hơi phảng phất mang theo dòng điện k h ô n g khí cơ chế sâu trong linh hồn kia cơ hồ muốn sôi trào khát vọng r ộ i ra con kia run nhẹ nhẹ tay cực kỳ trịnh trọng nhận lấy đầu kia xúc cảm băng lánh nhưng lại ẩn ẩ n nóng lên dây c h u y ể n ngay tại đầu ngón tay của nàng triệt để cùng kia ngầm ngôi sao màu vàng dây xích cùng viên kia thâm thúy như máu dọn nước mắt bảo thạch tiếp xúc trong nháy mắt ông nhất thanh trầm thấp lại phảng phất có thể không nhìn nhục thể cách trở trực tiếp xuyên tấu h linh hồn bản chất kỳ dị vụ vụ đột nhiên từ dây chuyển kia hạch tâm bạo phát đi ra p i nguyện trong tay dây chuyển như là trong nháy mắt bị rót vào sinh mệnh viên kim màu đỏ sầm d ọ t nước mắt bảo thạch b ộ c phát ra trước nay chưa từng có đồng nạp tan không ra đỏ sầm qua n g mang như là v ư ợ t sâu mở mắt ra mà bảo thạch trọng yếu nhất chỗ kêu một sợi vốn chỉ là nhỏ bé dây r ù a ám kim ý chí giờ phút này như là ngủ say vạn cổ cự long đ ố n g nhiên t h ứ c tỉnh quan g mang đại thịnh trở nên sáng trói mà l o a mắt điên cuồng đánh thẳng vào ngoại vi đỏ sầm trói buộc phản phất muốn triệt để phá kén mà ra cơ hội tại cùng thời khắc đó b a n g nhất thanh càng cao hơn càng géo rát mang theo vô cùng sắc bén tri ý l a minh như là long â m cựu tiên từ phi nguyện bên hông bỗng nhiên nổ vang là nàng trôi này từ không r giờ phút này toái nguyệt đường đao lại cũng giống như là cảm nhận được một loại nào đó trí cao vô thượng triệu hoán hoàn toàn không nhận chủ nhân không chế tự chủ rung động á m tử sắc vỏ đao không cách nào hoàn toàn ngăn cách nội bộ trào lên lực lượng đạo đạo như cùng sống vật năng lượng màu tím thấm lưu quang như là xôi trào nham tương tại vỏ đao bên trong điên cùng toán loạn lấp lánh tựa như không kịp chờ đợi muốn tuốt ra khỏi vỏ cùng dây chuyển kia tụ hợp đao cùng dây chuyển cái này hai kiện hiển nhiên có cùng một gốc nhưng lại tách rời không biết bao nhiêu năm tháng thần bí tri vật tại lúc này tại phi nguyệt trong tay sinh ra mãnh liệt đến đủ để dẫn động năng lượng triều tịch cộng minh chương phong ấn giải tọa độ chương hai trăm ba mươi bảy phong ấn giải tọa độ p h i nguyện phát ra nhất thanh cực lực đệ nén kêu gen cao g ầ y thân thể mềm mại bỗng nhiên kịch liệt r u lên p h ả n phất bị vô hình cự truy hung hăng đánh t r ú n g một c ố khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cực lớn đến làm cho người ngạt thở cổ lao đến p h ả n phất nguồn gốc từ thế giới mở mới bắt đầu lực lượng dòng lũ tựa hồ sông phán à o đó hạng t u y ê n cổ tồn tại cường han phong ấn thuận tiêu kịch liệt rung động dây chuyển ngang nhiên tuôn ra trong cơ thể nàng cỗ lực lượng này bá đạo mà cung g ã cùng nàng tự thân tu luyện ra tinh thuần năng lượng cùng sớm đã cùng nàng huyết mạch tương lên đường đao toái nguyện trí lực ba loại không đồng tính chất lại tựa hộ như đồng căn đồng nguyên quang huy đưa nàng cả người phụ lên đến như là từ viễn cổ trong thần thoại giáng lâm phạm trần chiến tranh thần trị đã thần thánh không thể xâm phạm lại dẫn hủy diệt hết thẻ khí thế bàn g bạc lục nhiên đứng ở gần bên có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cô quen thuộc mà làm người sợ hãi kinh khủng u y áp đang từ phi n g u y ệ t kia nhìn như mảnh khảnh thân thể mềm mại bên trong không bị khống chế tràn ngập ra như l à như thực chất đánh thẳng vào không gian b ộ n phía cảm giác này cùng lúc trước nàng thu hoạch được đường đao tái nguyện nhận chủ lúc không có sai biệt nhưng giờ phút này cảm nhận được lại càng thêm sôi trào mãnh liệt càng thâm thúy hơn m i n h mông tựa như là mở ra cấp độ càng sâu p h o n g ấn phóng xuất ra càng tiếp cận bản nguyên lực lượng lại tới lục nhiên đối với cái này sớm có đón trước kinh nghiệm phong phú ngay tại phi nguyện thân thể bỗng nhiên mềm lún cặp tia băng t r ò n mắt màu làm bên trong thần thái bắt đầu cấp tốc tăng mất đi tiêu cự trong nháy mắt hắn một cái bước nhanh về phía trước cánh tay mau lẹ mà vững vàng d ỗ i ra vừa đúng mà đưa nàng triệt để sủi lơ xuống tới thân thể mềm mại ôm vào lòng tránh khỏi té ngã trên đất quả nhiên sau một khắc trong ngực phi nguyệt đầu vô lực nghiêng một cái tựa ở đầu vai của hắn lông mi thật dài như là cánh bướm yêu đất rung động mấy lần liền triệt để đã mất đi chỗ có ý thức lâm vào một loại nào đó độ sâu từ ta bảo vệ ngủ say bên trong, trong tay r o n g t nàng này chỗi dây chuyền cùng phía sau trong vỏ đường đao tái nguyện tựa hồ cũng theo chủ nhân ngủ say mà dần dần lắng lại kia kinh thiên động địa quang man cùng vụ một lần nữa trở nên nội liễm mà c cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện vô luận là dây chuyền vẫn là đường đao tản ra k h í tức đều so trước đó càng thêm thâm trầm càng thêm cố động phản phất đã trải qua một loại nào đó rèn luyện cùng thăng hoa l ặ n g lặng chờ đợi lấy chủ nhân của bọn chúng từ trong ngủ mê thức tỉnh đến lúc đó chắc chắn thể hiện ra hoàn toàn khác biệt phong mang lục nhiên ôm ngang lên rơi vào trạng thái ngủ say phi n g u y ệ t c ả m thụ được trong ngực thân thể mềm mại chuyển đến so dĩ vãng càng thêm thâm trầm nội liễm lực lượng ba động bất đắc dĩ lại mang theo vài phần chờ mong cười cười mỗi lần đều là như thế này xem ra lần này mê man thời gian chỉ sợ cũng sẽ không ngắn mặc nhưng lần nữa đem trong ngực bởi vì lực lượng xung kích mà lâm vào hôn mê phi nguyệt ô m nang lên cảm thụ được trong cơ thể nàng kia mánh liệt lại dần dần quy về bình hòa năng lượng ba động lục nhiên trong lòng vẫn như c ũ khó tránh khỏi lướt qua một tia khó nói lên lời lo lắng hắn động tác đu h ò a ôm trong ngực một kiện dễ nát hiếm thấy chân b ả o vững vàng đi tới trong thư phòng bích một chỗ kết nối lấy toàn bộ hãn hải hành cung năng lượng màn sáng hệ thống trắng m u ố t tiếp lời bên cạnh cẩn thận từng ly từng tý điều chỉnh một chút tư thế để phi nguyệt có thể thoải mái dễ chịu tựa ở ngực mình hắn nhẹ nhàng cầm lấy nàng một con hơi có vẻ lạnh bớ Lêm bên màn m đầu đặt chuyên ngón tay của nàng vững vàng đặt tại màn sáng bên cạnh tay tại của ông d ù n cho sinh i vật k ể màn chắc khu vực bên trong. Ông. m sáng trong nháy mắt bị kích hoạt ánh sáng nhu hòa sáng lên số liệu phức tạp lưu như là chút xuống như thác nước phi tốc x o á t dưới văng lánh m à tinh chuẩn v ă n tự từng hàng hiện hiện kiểm tra mục tiêu phi nguyệt thân phận vượt sâu nữ võ thần duy nhất trạng thái chiều sâu ngủ đông cao nồng độ đồng nguyên năng lượng dung hợp cùng tầng sâu phong ấn giải tỏa bên trong sinh mệnh t ầ n cấp cấp độ ss trước mắt tầng sâu phong ấn giải tỏa độ m ư ơ i một một một mươi hai một mươi ba tiếp tục chậm chạp tăng lên bên trong kỹ năng chủ động nữ v õ thần chiến múa dẫn phát động chiến tranh cùng trật tự nguyên thủy rung động cực lớn kích phát tự thân cùng tuyển định phe bạn đơn vị tiềm năng chiến đấu cùng hiệp đồng tính hiệu quả nhanh nhẹn ba trăm phản ứng thần kinh tốc độ tăng lên trên diện rộng mở ra cao dai cảm giác đau che đậy sĩ khí cố định cao tăng lên mức nhỏ năng lượng khôi phục tốc độ người đau một thể chiều sâu tỉnh lại sen lẫn thần khí đường đào thoái nguyện bên trong chứa vỡ vụn cùng lực lượng hủy d i ệ t trong thời gian ngắn tiến vào cực hạn nhân khí hợp nhất trạng thái chiến đấu công kích bổ sung t h á i nguyện đặc hiệu kỹ năng kết thúc về sau sẽ căn cứ sử dụng cường độ cùng tiếp tục thời gian lâm vào khác biệt quả nhiên lục nhiên chăm chú nhìn màn sáng bên trên kia như là nhịp tim chậm chạp lại kiên định hướng lên khiêu động tỷ lệ phần trăm số lượng trong mắt vốn lo lắng cấp tốc bị to lớn mừng rỡ cùng chờ mong thay thế phong ấn giải tỏa độ tại tăng lên lần trước thu hoạch được đường đao thoái n g u y ệ t tán thành phi n g u y ệ t thể nội kia sâu không thấy đáy phong ấn bất quá giải tỏa chỉ là mười hắn thực lực liền đã có một cái có thể xưng thoát thai hoán cốt bay vọt về chất trở thành lục nhiên trong tay sắc bén nhất lưới đ a o kiên cố nhất thuẫn mà lần này, đầu này thần bí dây truyền màn đến viễn siêu đường đao mãnh liệt c ộ n minh hiện nhiên đang lấy càng bá đạo càng thâm nhập phương thức. t tầng tầng mỗi một lần nhỏ bé tăng lên dù chỉ là không chấm một phần trăm đều mang ý nghĩa phi nguyện từ trận này chiều sâu ngủ đông bên trong thức tỉnh về sau lực lượng tốc độ phản ứng thậm chí đối tượng thân quyền năng trường khống đều đem kéo lên đến một cái hoàn toàn mới càng thêm khiến người nhìn mà phát huy kinh khủng cấp độ lục nhiên ôm thật chặt trong ngực rơi vào trạng thái ngủ say thân thể nhưng như cũ tản ra kinh người nhiệt lực cùng uy áp nữ võ t h ầ n rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể nàng kia ban sơ sôi trào mãnh liệt giờ phút này đang từ từ quy về bình phục lại trở nên càng thâm t h ú y hơn càng thêm cố động càng thêm b ả n g bạc lực lượng ba đ ộ n ban sơ lo lắng dần dần bị một loại mong m ỏ i mãnh liệt cùng tự hào thay thế hắn túi đầu xuống nhìn chăm chú phi nguyệt kia rút đi ngày thường thanh lãnh hiện đến mức dị thường điểm tĩnh nhu hoàng ngủ nhan ánh mắt lại rơi vào nàng trắng non thon dài cái cổ trên da thịt nơi đó chẳng biết lúc nào lặng yên hiện ra mấy đạo cực kỳ phảng phất trời sinh liền nên như thế nhàn nhạt năng lượng đường vân chính theo hô hấp của nàng có chút sáng t á t thấy cảnh này lục nhiên khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng an tâm tiểu dung h ả o h ả o ngủ đi phi nguyệt không cần sốt ruột an tâm hấp thu phần này lực lượng ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên vượt qua trong ngực ngủ say dung nhan nhìn về phía thư phòng kia to lớn rơi ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ vực sâu chi hải bóng đêm càng thêm thâm trầm sềnh sệt màu nâu tím mê vụ như cùng sống vật kịch liệt lăn lộn phong bạo một cỗ áp lực vô hình cho dù cách hành cung cường đại hộ thuẫn tựa hồ cũng có thể ẩn ẩn chạy vào nhưng lục nhiên ánh mắt lại không có chút nào e ngại ngược lại trở nên càng phát ra sắc bén như là ma luyện đã lâu lôi đ a u lóe ra kích động c h i ế n ý chờ ngươi tỉnh lại hắn lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy lòng tin giai đoạn thứ ba thâm hầu rên dị chúng ta liền càng có niềm tin đi đối mặt cùng phương xa mê vụ chỗ sâu ngẫu nhiên nổ tung năng lượng lấp lóe cùng ẩn ẩn chuyển đến một ngạt tiếng va đập nhắc nhở lấy thời gian trôi qua cùng ngoại giới không bao giờ ngừng nghỉ chém giết lục nhiên một mực an tính bảo vệ ở một bên ngồi tại mềm mại ngọc trên băng ghế đá để phi nguyệt vẫn như c ũ thoải mái dễ chịu tựa ở ngực mình kiên nhận chờ đợi thàng đến trong ngực bộ dáng phát ra nhất thanh nhỏ bé như là ấu thu hưng t i ế t như là cánh bướm lồng đậm thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ mấy lần rốt cục chậm rãi mở ra cặp kia mở ra con người vẫn như c ũ là thanh tịnh sáng long lanh màu băng lam nhưng giờ phút này kia băng lam càng thêm nội liễm ánh mắt lưu c h u y ể n ở giữa tựa hồ có vô hình kiên quyết đâm rách hư không làm cho người không dám nhìn thẳng t ỉ n h lục nhiên thấp giọng hỏi thanh âm tận lực thả nhu hòa nâng cánh tay của nàng vẫn như cũ vững vàng như núi cảm giác thế nào có hay không chỗ nào không thoải mái phi n g u y ệ t không có trả lời ngay nàng trước hơi hơi giật giật tinh tế lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng ngón tay đầu ngón tay xẹt qua lục nhiên vào áo tựa hồ tại một lần nữa thích hứng c ù n g trưởng khống cố này kinh lịch thoát thai hoàn cốt biến hóa thân thể sau đó nàng lần nữa nhắm mắt lại n g n g thần nội thị đem toàn bộ tâm thần chìm nhập thể nội, cẩn thận cảm giác kia tại toàn th kinh mạch trong mạch máu lao nhanh chạy sôi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ rất nhiều toàn lực lượng mới dòng lũ lực lượng kia xa so với ngủ say trước đó càng thêm bàn g bạc càng thêm tinh t h u ầ n như là hoàn thành mấu chốt nào đó chất biến mang theo một loại làm lòng người say cường đại cảm sau một lát nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra cặp tia thanh lanh trong con người k ề m nén không được nữa buộc phát ra kinh người như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời bỗng nhiên thắp sáng hưng phấn cùng rung động hào quang chủ nhân thanh âm của nàng còn mang theo một tia vừa mới thức tỉnh đặc hữu hơi cầm dĩ nhiên đã tràn đầy trước nay chưa từng có mạnh mẽ lực lượng cảm giác cùng kích động thực lực của ta t tầng tầng bọn chúng ngay tại tự chủ cọ rửa rèn luyện cường hóa lấy tứ chi của ta bất hải mỗi một cây xương cốt mỗi một đường tinh mạch thậm chí là mỗi một cái cực kỳ nhỏ tế bào bọn chúng phảng phất đều tại nhảy cấm hoan hô khát vọng phong thích loại cảm giác này quá cường đại có lẽ là cảm xúc quá khuấy động có lẽ là tân sinh lực lượng chưa có thể hoàn m ị trường khống nàng đang khi nói chuyện thậm chí vô ý thức hư không nắm chặt lại quyền b à n h nhất thanh cực kỳ nhỏ lại rõ ràng có thể nghe làm người sợ hãi không khí nén tiếng nổ đùng đoàn thình lình tại nàng trắng non quyền tâm nổ vang vẹn vẹn dạng này một cái vô ý thức cũng không phát lực động tác đưa tới hiện tượng liền đã kinh khủng như vậy lực lượng này tăng lên biên độ đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm c r ù bỗng nhiên phi nguyệt giống là nghĩ đến cái gì cực kỳ chuyện thú vị băng con mắt màu xanh lam chấp chớp tấm tia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lạnh lẽo lại lần đầu tiên lộ ra một tia hiếm thấy. mang theo vài phần r à o h o ạ n cùng khiêu khích dí vị nghiền ngẫm tiếu dung nàng có chút n g h i ê n g thân mềm mại sợi tóc đảo qua lục nhiên bên gáy tới gần bên thai của hắn thổ khí như lan dùng chỉ có hai người có thể nghe được mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng cùng đặc biệt từ tính thanh âm nhẹ nhàng nói ra nô、no. cảm giác hiện tại ban đêm chủ nhân lại nghĩ lấy một đích ba chỉ sợ sẽ có chút lực bất t ò n g tâm càng thêm khó khăn đâu tia ngữ điệu có chút dâng lên mang theo điểm tiểu ác ma trêu thức rõ ràng chuyển vào lục nhiên trong thai lục nhiên hắn đầu tiên là xứng sở tựa hồ không ngờ tới phi nguyện tỉnh lại kiện thứ nhất chính sự lại là nói cái này lập tức kịp phản ứng tức giận liếc mắt đưa tay nhẹ nhàng gậy một cái nàng chân bóng sung mãn cái chán phát ra đông một tiếng v a n g nhỏ người cô nàng này vừa tỉnh lại liền không có đứng đắn thực lực tăng lá gan cũng mập đúng không trong đầu cả ngày liền suy nghĩ những này lời tuy nói như vậy nhưng hắn trong lòng cũng là âm thầm lưỡi i ễ u l chỉ từ phi nguyệt giờ phút này vô ý thức ở giữa quanh thân lưu chuyển cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất khí thế mênh mông cùng vừa rồi kêu một chút cử chỉ vô tâm đưa tới âm bạo đến xem nàng lần này thực lực tăng lên biên độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng chỉ sợ viễn siêu lần trước thu hoạch được đường đạo thời điểm chớ hà tiện lục nhiên đệ xuống trong lòng điểm này bị khiêu khích lên thuộc về nam nhân lòng hào thắng lôi kéo tay của nàng đứng người lên đi đi màn sáng bên hướng kia lại kiểm tra một chút nhìn xem lần này cụ thể tăng lên bao nhiêu trong lòng ta cũng tốt có cái ngọn n g u ồ n phi n g u y ệ t thuận theo bị hắn lôi kéo đi hướng bên trong căn phòng màn sáng t i ế p lời khoe miệng kia x ó a danh mánh mà cười đắc ý ý vẫn như cũ chưa từng tiêu tán màu băng lam g ấ y mắt tỏa ra ánh sáng lung linh hiện nhiên đối chủ nhân phản ứng cảm thấy hết sức hài lòng lần nữa đem ngón tay dài nhọn đặt tại chân bóng kiểm trac khu vực màn sáng cấp tốc sáng lên ánh nhu hòa đã qua kiểm tra mục tiêu phi nguyệt thân phận vượt sâu nữ võ thần duy nhất sinh mệnh tầng cấp cấp độ ss s trước mắt tầng sâu phong ấn giải tỏa độ 40%. m ớ i tăng kỹ năng chủ động vượt sâu hóa thân có thể đem tự thân thường ngày tiêu tán hoặc chủ động quán t r ú dư thừa năng lượng chứa đựng tại sen lẫn thánh vật vượt sâu thăng hoa dây chuyển bên trong cần lúc nhưng tiêu hao chứa đựng năng lượng chế tạo một cái cùng tự thân hoàn toàn nhất trí năng lượng hóa thân hóa thân sức chiến đấu tồn đang kéo dài thời gian cùng tiêu hao năng lượng nhiều ít thành có quan hệ trực tiếp lớn nhất nhưng chế tạo có được bản thể một trăm phần trăm chiến lực lâm thời hóa thân b ố lục nhiên ánh mắt gắt gao khóa chặt tại màn sáng bên trên cái k i a đỏ tươi số lượng dù là sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh còn ngươi bỗng nhiên co vào trực tiếp từ mười một phần trăm nhảy lên đến bốn mươi phần trăm cái này khoảng cách đơn giản nghe rợn cả người căn bản không phải tiến hành theo chất lượng mà là một bước lên trời khó trách vừa rồi nàng ngủ say lúc mình ở trên người nàng cảm nhận được năng lượng ba động khủng bố như thế như là đối mặt một đầu đang thức tỉnh viễn cổ hồng hoang cự thú vậy căn bản không phải lượng tích lũy mà là sinh mệnh trên bản chất kinh khủng bay vọn nhưng mà càng làm cho hắn tâm thần c ự chấn cơ h ộ i quên thở là theo sát phía sau biểu hiện cái kia mới lấy được kỹ năng v ư ợ t sâu hóa thân cái này kỹ năng này lục nhiên ánh mắt như là bị nam châm hút lại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kia ngắn gọn kỹ năng miêu tả trái tim không tự chủ điền cùng r a tốc nhảy lên huyết dịch chạy xiết thanh â m bên hai bên trong văn h minh chương hai trăm ba mươi chín mạnh lên phi nguyệt chương hai trăm ba mươi chín mạnh lên phi nguyện chỉ là nhìn xem kia giải rác mấy lời giới thiệu hắn liền có thể tưởng tượng ra kỹ năng này trong thực chiến sẽ phát huy ra cỡ nào n g tiên thậm chí đủ để thay đổi chiến cuộc kinh khủng hiệu lực bình thường đem thường ngày tiêu tán hoặc là chủ động quán chú dư thừa năng lượng chữ tổn tương đương với một cái chuyên môn năng lượng tin thời khắc mấu chốt trực tiếp triệu hoán một cái thậm chí nhiều cái thực lực cùng bạn thể hoàn toàn tương đương hóa thân đầu nhập chiến đấu đây là khái niệm gì đây quả thực là một cấp bậc cấp chiến lược năng lực vô luận là đối mặt b ầ y địch vây công tiến hành đa tuyến tác chiến vẫn là dùng đến kiềm chế địch quân chủ lực thậm chí là tại trong t u y ệ t cảnh vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống chiến thuật giá trị cùng chiến lược ý nghĩa căn bản là không có cách dùng bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc ngay tại lục nhiên hoàn toàn đắm chìm trong phi n g u y ệ t cái này có thể xương thoát hai hoàn cốt to lớn tăng lên mang đến trong rung động lúc thư phòng tiên nặng nề h cánh cửa lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra điềm tiểu nhiễm cùng lăng thân ảnh một t r ư ớ c một s a u đi đến điềm tiểu nhiễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nồng đậm hiếu kỳ vừa vào cửa con mắt liền xoay tít tìm kiếm khắp nơi phi n g u y ệ t thân ảnh mà lăng thần sắp thì lộ ra càng thêm n g h n g trọng nàng k i a tinh khiết xanh biết đôi mắt tại đi vào phòng trong nháy mắt trước tiên tinh chuẩn khóa chặt đứng tại màn sang trước khi tức quanh người đã phát sinh biến hóa long trời lở đ n g ạ y cảm tự nhiên cảm giác để nạn g so điểm tiểu nhiễm rõ ràng hơn đã nhận ra phi nguyệt thể nội kiệt như là ẩn n ú t núi lửa cùng ngủ say trước đó hoàn toàn khác biệt b ằ n g bạc lực lượng cùng kia cô ẩn ẩn tảng ra làm người sợ hãi vượt sâu huy áp lục nhiên ca phi nguyệt tỷ các ngươi không có sao chứ điểm tiểu nhiễm trách trách hô hô giống con mai con chạy tới vừa rồi chúng ta ở bên ngoài l a n g tỷ đột nhiên liền nói cảm giác được một cỗ siêu cấp đáng sợ siêu cấp dọa người lực lượng ba động ở chỗ này bộc phát dọa cho chúng ta tranh thủ thời gian liền chạy tới đến cùng phát sinh cái gì rồi lục n h i n vừa nghe là biết đạo đây là phi nguyệt sau khi tỉnh lại vô ý thức buộc phát năng lượng lăng bộ pháp thì trầm bồn rất nhiều nàng c h ầ m dài đến gần tinh khiết xanh biết đôi mắt như là nhạy bén nhất tham chắc khí ánh mắt tại lục nhiên cùng khí tức đã đại biến phi nguyệt ở giữa lưu truyền cuối cùng như ngừng lại phi nguyệt trắng non thon dài trên cổ nơi đó một đầu ám kim dây xích treo d ọ t nước mắt chạm bảo thạch dây chuyền đang lặng lặng rán vào lấy r a thịt mặc dù biến mất chỗ co con hoa lại so trước đó càng lộ vẻ thần bí thâm thúy phảng phất bên trong ngẩn chứa một mảnh ngủ say tinh hải nàng nhẹ nhẹ hít một h ơ i thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác chấn động cỗ lực lượng này mê cổ lục a Vừa kia ba của kia o như bàn thạch, lại lại dẫn phi Nguyệt người nhất nhị người động, nó. Vì... Ánh mắt của nàng chỉ hướng kia chuyển. thạch, Phi khí hãi chỉ bởi làm là tức. lại lại độc l rồi sợi dây vô vì mắt sợ nhiên gật gật đầu nắm cả phi nguyện bả vai tay có chút nắm thật chặt đem phi nguyện như thế nào cùng dây chuyển sinh ra c ậ u m ì n h như thế nào hấp thu lực lượng rơi vào trạng thái ngủ say cùng vừa mới kiểm tra ra kinh người thành quả l ờ i í t mà ý nhiều giải thích một lần nghe tới phong ấn trực tiếp giải tỏa đến bốn mươi cùng cái kia có thể xương n ị c h thiên vực sâu hóa thân kỹ năng hiệu quả lúc điểm tiểu nhiễm trong nháy mắt mới rộng da mẹ nhỏ tròn tăng con mắt trận thật lớn tia đường k h n g đủ để nhét vào một quả trứng cả trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó có thể tin cùng gần như sùng bái mù quang lóe sáng tiểu tinh tinh hoa trăm bốn mươi còn có thể biến ra cũng giống như mình lợi hại phân thân phi nguyện tỷ ngươi cũng quá lợi hại đi cái này đây quả thực đây không phải là về sau có thể tự mình cùng mình đánh nhau chơi còn có thể tự mình cùng mình đánh bài nàng đã bắt đầu tư duy phát tán tưởng tượng thấy một chút cổ quái kỳ lạ c h ẳ n g cảnh một bên lăng cũng là mặt lộ vẻ k i n h sợ lâu dài bình tĩnh như đầm sâu x a n biết đôi mắt bên trong tràn lên kịch liệt vận sóng nàng nhẹ nhẹ hít một hơi khí lạnh trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có trị trọng bốn mươi phần trăm tầng sâu phong ấn giải tỏa lại thêm hóa thân chi lực phi nguyệt ngươi bây giờ chỉ sợ thật đã có được một mình chính diện chống lại thậm chí đánh tan một chi bảy quái vật đáng sợ năng lực các nàng đều từng tận mắt chứng kiến qua phi nguyệt lực lượng biết rõ dù là vẹn vẹn giải trừ mười phần trăm phong ấn vị này vượt sâu nữ vo thần chỗ cho thấy thực lực cũng đã là các nàng cần ngưỡng vọng tồn tại bây giờ cái này cơ số biến thành bốn mươi phần trăm mang tới thực lực bành trướng chỉ là ngẫm lại liền để các nàng cảm thấy một trận tim đập nhanh cùng khó có thể tưởng tượng đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối t r a n lệch mang tới kính sợ cảm giác phi nguyệt gật gật đầu màu băng làm đáy mắt chỗ sâu nhất một vòng á m kim sắc lưu quang như là chìm vào biển sâu lưu tinh l ó e lên một cái rồi biến mất mang theo một cỗ uy nghiêm nàng quanh thân kia bành trướng muốn ra cơ hồ muốn vặn vẹo không gian khí tức cường đại giờ phút này như là t r ă m sông đổ về một biển tinh chuẩn mà nhanh chóng thu liễm về thể nội không lưu một tia tiêu tán cho thấy nàng đối cố này mới tăng lực lượng kinh người lực k h ô n g chế nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm kéo dài cho khí nay khí tức lại mang theo một tia nóng rực nhiệt độ phản phất phun ra ra không phải không khí mà là cao độ ngưng tụ tinh thuần năng lượng có chút nắm tay cảm thụ được toàn thân. k i n đây không phải cồn g vọng nói khoác mà là căn cứ vào đối thực lực bản thân nghiêng trời lệnh đất biến hóa sau khi tinh chuẩn nhận biết là một loại bình tĩnh mà cường đại tương cáo bốn mươi phần trăm phong ấn giải tỏa mang tới tăng lên là có tính đột phá chiều không gian bên trên v ư ợ t qua lục nhiên nghe vậy trong mắt trong nháy mắt hiện lên từ đáy lòng mừng rỡ cùng tự hào nhưng cái này một tia mừng rỡ rất nhanh liền bị càng thêm nặng nề vẻ mặt ngưng trọng thay thế phi nguyệt thực lực thu hoạch được to lớn như vậy bay vọn không thể nghi ngờ là ứ n g đối tương lai nguy cơ một tể cường tầm c h â m là tin tức vô cùng tốt nhưng dưới mắt càng lửa xém lông mày như là thanh kiếm đả mổ cơn treo cao tại đỉnh là hệ thống tia băng lánh báo trước làm cho người vẹn vẹn nhìn thấy miêu tả liền sinh ra hàn ý trong lòng giai đoạn thứ ba thiên hai tới đúng、lúc. lục n h i ê n trọng trọng gật đầu nữ khí t r ầ m ngưng mà tràn ngập chiến ý hắn đem trong lòng bút lên tạp nghiệm đ è xuống thực lực tăng lên xong tiếp xuống liền nên ứng đôi chân chính trận đánh ác liệt ánh mắt của hắn vượt qua phi n g u y ệ t đầu vai nhìn về phía thư phòng k i a to lớn rơi ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ là vô biên vô hạn lan lộn không nghỉ đậm đặc mê vụ t i ê u màu nâu tím hôn đ ộ n phảng phất có sinh mệnh n ú p đ í c h đem hết thẻ tia sáng cùng hy vọng đều thôn vệ hầu như không còn chỉ để lại làm cho người hít thở không kiềm chế trong đầu của hắn lần nữa rõ ràng quanh quẩn lên hệ thống ngắn gọn nhưng từng chữ thiên quân, như là gõ vang miêu tả giai đoạn thứ ba thâm hầu tất cả nói nhỏ h u y ê n tượng sẽ bỗng nhiên đình chỉ thế giới lâm vào t ĩ n h mịch nhưng cái này tĩnh mịch là hủy diện khúc nhà ạ dạo n ồ n g vụ chỗ sâu đem có khó nói lên lời sinh vật đáng sợ giáng lâm tồn tại bản thân tức là t h a i ách tĩnh mịch hủy diện khúc nhà ạ dạo khó nói lên lời tồn tại bản thân tức là t h a i ách mỗi một cái từ ngữ đều mang làm cho người linh hồn run dậy chẳng lành khí tức chương 240, t r o n g x ư ơ n g ngủ tồn tại chương 240, t r o n g x ư ơ n g ngủ tồn tại tĩnh mịch khúc nhà dạo khó nói lên lời tồn tại tức là thái ách hệ thống trong miêu tả mỗi một cái từ ngữ đều giống như thẩm thấu nước đá lại tôi đ ộ c g cương trầm tản ra làm cho người vô cùng bất an q u ỷ dị cùng cực hạn nguy hiểm h ẳ n ý lục nhiên trong lòng sáng như tuyết cái này sắp đến giai đoạn thứ ba tuyết không còn là trước đó nhiều sóng thủy triều loại kia r ử a vào vô cùng vô tận số lượng cùng điên cùng bản năng xung kích thủy triều chiến thuật một loại nào đó càng đáng sợ càng siêu việt lẽ thường đồ vật ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông t ĩ n h m ị c h bên trong l p ủ mấy người nhìn nhau an ý không cần phải nhiều lời nữa cấp tốc đi ra to lớn hành cùng chủ điện xuyên qua tầng tầng hành lang đi tới mũi tàu nhất là khoáng đạt bom tàu phía trên vừa mới bước ra bị tấm chắn năng lượng bao phủ khu vực hạ c h t â m đi vào tương đối bại lộ băng tàu một cỗ kho nói lên lời phản phất có thể nắm lấy trái tim nặng nề cảm giác đè nén tựa như cùng băng lánh như thủy chiều đập vào mặt trước đó kia tiếp tục không ngừng cơ hồ đã trở thành bối cảnh tạm tâm quái vật gào thét gào thét sóng biển đánh ra thân tàu văn minh thậm chí gào thét xẹt qua phong thanh giờ phút này vậy mà toàn bộ biến mất không phải y ế u bớt là triệt để tuyệt đối biến mất toàn bộ thế giới lâm vào một loại tuyệt đối khiến người tê cả ra đầu dùng mình tính mịch phản phất tất cả thanh â n đều bị kia đập đặc đến tan không ra mê vụ triệt để thôn vệ x dưới chân thuyền lớn phá vỡ n ồ n g vụ tiến lên lúc cái kia vốn nên bị sơ s u ấ t trầm thấp tiếng nước chạy giờ phút này lại bị vô hạn phóng đại hoa hoa quanh quẩn ở bên hai ngược lại càng nổi bật lên cái này ở khắp mọi nơi yên tĩnh quỷ dị phi thường như là bước vào nào đó cái thanh âm phân mộ t r u n g quanh n ồ n g vụ tựa hồ cũng biến thành cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bọn chúng không còn là mờ mịt khí thể ngược lại giống như là một loại nào đó vùng có sinh mệnh chất keo sền sệt màu xám thực thể chịu nặng ép c h e tại hành cung năng lượng màu vàng kim nhạc hộ thuẫn phía trên không ngừng nút ních lan lộn ý đổ chạy vào ngay cả không khí bốn phía đều phản phất bị cái này chất keo mê vụ chấu ngưng kết trở nên nặng nề g h mà ngưng trệ mỗi một lần hô hấp đều phản phất cần hao phí s o bình thường càng lớn khí lực đ ư ợ c giống như là để ép một khối vô hình cự thạch ánh mắt bị áp xúc đến cực hạn cho dù luận hành cung hộ thuẫn tán phát ánh sáng nhạt cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hộ thuẫn bên ngoài không đủ mười m p h ạ m vi lại hướng bên ngoài chính là kia một mảnh vô tận lan lộn thôn vệ hết thể tia sáng cùng hy vọng sáng trắng phản phất toàn bộ thế giới liền trì còn lại có chiếc thuyền này cùng cái này làm người tuyệt vọng n ồ n vụ ngay tại loại này cơ hồ khiến người nổi điên tĩnh mịch cùng trong sự ngột ngạt một mực lẳng lặng nhắm mắt lấy tinh linh đặc hữu nhạy cảm linh giác cảm giác cảnh vật chung quanh lăng đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên hít vào một ngụm khí lạnh nàng thân thể mềm mại k h ẽ r u lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt vô ý thức vươn tay n ắ m thật chặt bên cạnh điểm tiểu nhiễm cánh tay móng tay thậm chí vô ý thức có chút lâm vào làm sao vậy lăng tỉ điểm tiểu nhiễm bị nàng bất thình linh động t á c giật này mình vội vàng đỡ lấy nàng cảm nhận được cánh tay nàng truyền đến hơi run r u y trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra khẩn trương. lục nhiên cùng phi nguyệt cũng lập tức phát giác được sự khác thường của nàng ánh mắt lợi hại trong nháy mắt ném b à n tới lăng nâng lên run nhẹ nhẹ tinh tế ngón tay cũng không phải là chỉ hướng cái nào đó cụ thể q u á i vật mà là chỉ hướng bên trái đằng trước kia phiến đ ậ m đặc đến như đồng hóa không ra mực nước chính tại kịch liệt nhúc nhích lăn lộn mê vụ khu vực nàng xanh biết đôi mắt bên trong tràn đầy hồi hộp cùng một loại khó mà t i n h chuẩn bắt giữ không xác định kia ở trong đó giống như có cái gì tại ngưng tụ thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nguồn gốc từ linh hồn bản năng run dậy phán phất chính thừa nhận áp lực cực lớn rất chậm vô cùng vô cùng chậm nhưng vô cùng vô cùng cương đại ta có thể cảm giác được một loại làm cho người hít thở không thông áp ý cùng t h u ậ n t ú hỗn loạn ngay tại cái chỗ kia một chút xíu điệm thành hình có cái gì không thể diễn tả c h i vật đang lấy mê vụ vì mẫu thai dựng dụng cực hạn kinh khủng hai ếch lục nhiên lông mày trong nháy mắt khóa chặt thành chữ xuyên không chút do dự lập tức d ơ lên một mực mang theo người bội số lớn năng lượng kính viết vọng hướng phía lăng chỉ phương hướng ngưng thần nhìn lại thấu kính phản xạ con mang lại mặc không thấu cái kia quỷ dị n ồ vụ trong tầm mắt trừ vô cùng vô tận như cùng sống vật lăn lộn n ú c ních màu xám trắng sương mù vẫn như cũng là cái gì cũng không nhìn thấy không có hình dáng không có hình thể không có năng lượng v ằ n g sáng vật kia tựa hồi hoàn toàn ẩn nấp tại mê vụ chỗ sâu hiện giai đoạn bọn hắn không cách nào điều tra đến thực thể hoặc là nói bản thân nó liền cùng cái này thôn vệ hết thể mê vụ là một thể là mê vụ ngưng tụ thành ý thức vẫn là dựa vào mê vụ mà thành quái vật nhưng lục nhiên đối lăng cảm giác không có chút nào hoài nghi làm cùng tự nhiên năng lượng sinh mệnh lưu động thân hòa độ cực cao xâm lâm tinh linh nàng linh giác xa so với nhất dụng cụ tinh vi cùng nhân loại mắt thường càng thêm nhạy cảm thường thường có thể phát giác được những cái kia vô hình vô chất lại chân thực tồn tại khí tức cùng mục đích hắn chậm rãi để ống nhầm xuống sắc mặt nghiêm túc trong lòng đã sáng tỏ xem ra đó chính là hệ thống nhắc nhở bên trong nói tới khó nói lên lời sinh vật đáng sợ mặc dù mắt thường không cách nào nhìn thấy nhưng này trong lúc vô hình xuyên thấu qua nặng nghề mê vụ tràn ngập tới chịu nặng đặt ở mỗi người trong lòng kinh khủng cảm giác áp bách lại là chân thật bất hư phản thất có một con băng lạnh con mắt thật to ngay tại mê vụ chỗ sâu lạnh lùng nhìn chăm chú lên ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã giống như h u linh lặng liên đi vào phía sau hắn chính khoanh tay c u n g t ì n h đ ứng tùy thời chờ đợi phân phó vân di trên thân vị này hành cung tổng quản luôn luôn có thể tại c ầ n nhất thời điểm xuất hiện vân di lục nhiên trực tiếp cắt vào vấn đề mấu chốt nhất chúng ta bây giờ công sự phòng ngự tình huống như thế nào tất cả nọ pháo năng lượng tiết điểm hộ thuẫn máy phát phải trăng toàn bộ ở vào tốt nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu năng lượng dự trữ phải trăng sung túc vân di lập tức tiến lên một bước trong tay chẳng biết lúc nào đã bưng lấy một bản bản ghi chép nàng thân sắc trầm ổn ngự tốc bình ổn mà rõ ràng bắt đầu báo cá trước u â n ngày theo mắt hành cung năng lượng màu vàng kim nhạc hộ thuận đã xem hạch tâm khu dân cư tất cả mới mở khẩn nông trường bờ ruộng xây dựng thêm bên trong chăn nuôi trận vòng bò cùng bên ngoài tất cả vật tư nhà kho bầy toàn bộ không có khe hở bao phủ ở bên trong hình thành một cái hoàn trình phòng ngự chính thể hộ thuẫn dòng năng lượng chuyển ổn định ba động suất thấp hơn các giá trị hiện hữu cao độ tinh khiết tinh nguyên dự trữ sung túc đủ để c h è o chống hộ thuẫn duy trì trước mắt phạm vi cung ứng đối cường độ cao liên tục sung kích mười hai canh giờ trở lên thứ hai cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí ở phía ngoài vực sâu mê vụ hoàn cảnh hạ tiếp tục hiệu suất cao vận chuyển chuyển hóa hiệu suất ổn định trước mắt hành cung hạch tâm tinh nguyên tồn kho dư giả trừ ưu tiên bảo hộ hộ thuẫn máy phát có thể hao tổn bên ngoài vẫn có đại lượng còn lại nhưng đầy đủ bảo hộ tất cả tinh có thể xạ tuyến thương cùng tương lai khả năng bắt đầu dùng cái khác cao năng hao tổn tinh có thể v chương hai trăm bốn mươi mốt thiên hai giai đoạn thứ ba chương hai trăm bốn mươi mốt thiên hai giai đoạn thứ ba thứ ba công xưởng khu ba đài cơ sở trang bị chế tạo cơ đã mở khải tối cao ưu tiên cấp ngày đêm không đình công toàn lực sản xuất tính đến trước mắt đã thành công sản xuất cường hóa hình hải vệ quỷ lân giáp một trăm bộ cường hóa cốt chất chiến nhận hai trăm đêm A cờ thống linh cùng với dưới t r ư ớ n g tinh nhuệ nhất hải vệ quỷ chiến sĩ đã hoàn thành thay đổi trang phục tiểu mới lân giáp trộn lẫn vào chút ít tinh văn cương một phấn lực phòng ngự tăng lên rõ rệt chiến nhận trải qua giới h n nữ sĩ ưu hóa năng lượng truyền tính phá giáp năng lực cùng đối thâm viên sinh vật lực sát thương cũng có trên diện rộng tăng cường. Thứ 4, p h o n trước m i t hành tự cung bong tàu cùng tường ngoài các nơi phong bạo chi nhãn nọ pháo tổng số đã đạt một t ă m hai mươi đài tạo thành hỏa lực giao nhau bao trùm lưới mật độ cùng t ư ờ n g độ so sánh với trước tăng lên gấp đôi có thửa đủ để hình thành hủy diệt tính khu vực phong tỏa hỏa lực hồi báo sông tất vân di nhẹ tay nhẹ khép lại vở hai tay trùng điệp đặt trước người có chút không người an t ĩ n h chờ đợi lục nhiên chỉ thị tiếp theo toàn bộ phòng ngự hệ thống đã bị nàng trải vớt đến ngay ngắn rõ ràng như là mau chóng dây cót chiến t r u n g chỉ đợi kia không biết kinh khủng g á n g lâm liền sẽ buộc phát ra mạnh nhất lực phản kích lượng ngay s n g vân di trật tự rõ ràng số liệu tỉ mỉ s ắ c thực báo cáo lục nhiên trong lòng an tâm một chút tăng cứng thần kinh hơi lòng mấy phần bây giờ hãn hải hành cùng trải qua thăng cấp cùng cường hóa s ắ c thực so trước đó kia chiếc sắt thép bẹ gỗ muốn kiên cố mấy lần có thể xưng một tòa trang bị đến tận g i n g rời phát động chiến tranh thành lũy vô luận làm ở rộng tấm chắn năng lượng dư giả tinh nguồ vẫn là mật để tất n g g cả không phải nhân viên chiến đấu lập tức trở về trong phòng khu vực an toàn đóng chặt cửa nẹo không có, có mệnh lệnh không được ra ngoài để thay phiên nghỉ ngơi nhân viên chiến đấu nắm chặt cuối cùng này g thời gian nghỉ ngơi ăn uống no đủ kiểm tra trang bị nói cho bọn hắn lục nhiên thanh âm đột nhiên đề cao rõ ràng mà hữu lực quanh quẩn tại chống trải bong tàu bên trên mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt chuyển hướng mỗi một cái có thể nghe được mệnh lệnh nơi hẻo lánh khảo nghiệm chân chính lập tức liền một tới để bọn hắn đều đánh cho ta lên một mươi hai phần tinh thần chuẩn bị sẵn sàng nhưng không thấy mảy may bồi toàn bộ hành cung như là tinh vi máy móc bắt đầu dựa theo chỉ lệnh hiệu suất cao vận chuyển lại bong tàu phía trước lần nữa chỉ còn lại lục nhiên k h í tức đã đại biến vi nguyện cảm giác nhạy cảm lăng cùng có chút khẩn trương lại cố tự chấn định điểm tiểu nhiễm bốn người q u a n mình kia thôn vệ hết thể n ồ n g vụ vẫn như c ũ n h ư cùng sống vật gắt gao bao vây lấy thử lớn chậm chạp khiến người ta bất an n g ọ n g m ạ n kia trong lúc vô hình bắt nguồn từ mê vụ chỗ sâu đang chậm rãi mà kiên định ngừng tụ kinh khủng tồn tại cảm giác như là không ngừng nắm chặt dây treo cổ chịu nặng đặt ở trái tim của mỗi người cơ hồ làm cho người thở không nổi phong bạo sắp tới, không khí ngột ngạt tới cực điểm. mà giờ k h ắ c này hãn hải hành cung đã n ỏ pháo lên đạn hộ thuẫn toàn bộ triển khai như cùng một đầu căng thẳng bắp thịt toàn thân răng nhọn lộ ra sát thép cự thú lẳng lặng chờ đợi lấy kia đến từ vực sâu chi hầu d ê gì đậm đặc như mực vực sâu bóng đêm phản phất vì kia vô biên vô hạn lan lộn không nghỉ s á m trắng mê vụ rót vào càng thâm châm ác ý cùng hoạt tính để nó trở nên càng thêm s ệ n sệt càng thêm đói khát tại loại này đủ để bước điên thường nhân tuyệt đối t ĩ n h mịch kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian dài đến cơ hồ khiến người coi là thế giới vốn lặn nên như thế y mắng về sau không có dấu hiệu、nào. kia nguyên bản biến mất không còn thấy bóng dáng khiến người tâm thần có chút không tập trung q u ỷ dị nói nhỏ cùng điên cuồng gào thét như là bị một con vô hình cự thủ đông nhiên giải trừ yên lặng phong ấn đông nhiên vang lên lần nữa đồng thời ồn ào náo động hỗn loạn trói thai trình độ viễn siêu di vãng bất kỳ lần nào vô số loại khác biệt t r u lên ma sát mút vào nhấm nuốt âm thanh hôn tạp cùng một chỗ hình thành một cố đủ để xé rách màng nhĩ ô nhiễm thần trí kinh khủng tiếng gầm từ bốn phương tám hướng mỗi một cái phương hướng mê vụ chỗ sâu điên cuồng vào tới trong nháy mắt đem hãn hải hành cùng bão phủ ngay sau đó chính là mặt biển bị vô số kinh khủng tồn tại kịch liệt q y bốc p h ả n phất toàn bộ vực sâu chi hải đều bị triệt để đun sôi vô số v ă n mẹo dữ tợn t ả n ra cực hạn ác ý bóng đen như là từ địa ngục tầng dưới chót nhất leo ra đói khát tác quỷ đ ố n g nhiên phá vỡ kia sền sệt đến như là chất keo mê vụ lộ ra bọn chúng cái kia đáng sợ hình thể hướng về hãn hải hành cùng kia t ả n ra mê người sinh cơ màu vàng kim n h ạ t h ậ thuẫn phát khởi không lý trí chút nào t h u ầ n túy điên c u ầ n bá o hòa thức xung kích lần này quái vật số lượng đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy người sinh lòng tuyệt vọng hoàn cảnh phóng tầm mắt nhìn tới lấy hãn hải hành cung làm trung tâm chung quanh ánh mắt quét qua tất cả mặt biển cơ hồ bị những này đáng sợ tồn tại triệt để bao trùm à là di động cỡ nhỏ thành lũy, cơ đoé ra hàng u chiều. cựu quang, đen động đoé đủ để hình như nhỏ thanh thủy t lũy, Cự cỡ giải di gơ ra đại cổ đại cổ hình như phóng đại vạn lần con g i ế t nhiều tiết b i ể n t r ù n g dùng nó kia vô số sắc bén chân đốt cào lấy thân tàu ngạo nghệ ý đổ bỏ lên trên bông tàu còn có càng nhiều căn bản là không có cách dùng lẽ thường hình dùng phản phất đem nhiều loại biển sâu sinh vật kinh khủng đặc thù lung tung ghép lại khe hở hợp lại cùng nhau dị dạng q u á i vật phát ra ý nghĩa không rõ lại trói hai đến cực điểm d í t lên hoàn toàn không để ý tự thân tổn thương như là tự sát che giả m a n g mọc mánh liệt đánh tới bọn chúng số lượng nhiều cơ hồ che đậy mặt biển sự điên c u ồ n của bọn nó chi thế t ự như muốn đem tòa này dám can đảm ở trong thâm viên đi thuyền đảo hoang ngay cả người mang thuy trận thế này ngay cả trên thuyền h ả i phệ quỷ đều mở to hai mắt nhìn thực sự nhiều lắm chương 242, đại lượng tinh có thể chương 242, đại lượng tinh có thể bọn chúng mục tiêu công kích dị thường minh xác thống thuyền thể khu vực trung ương k i a tản ra ổn định hào quang màu vàng kim nhạt che chở lấy toàn bộ sinh linh cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát chỗ chống lên to lớn hậu thuẫn những này vặn vẹo quái vật như là bị một loại nào đó bàn tay vô hình hoặc t ầ n g thứ cao hơn ý chí xua đổi lấy kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hoàn toàn điên cuồng thậm chí không nhìn thân tàu biên giới những cái k i a dữ tợn đứng vững đủ để đưa chúng nó xé nát cự hình mũi sừng cũng không nhìn tự động hóa n ỏ pháo không ngừng phun ra ra thu gặt lấy sinh mệnh năng lượng mũi tên cùng thực thể n ỏ mũi tên cái này số lượng này cũng quá bất hợp lý đi đơn giản không giữ ta đ i ệ m tiểu n h i ệ m ghé và o hộ thuẫn b á c h trong biên giới chợ to mắt nhìn bên ngoài kia cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy mặt biển chỉ có vô cùng vô tận nhúc ních xung kích quái vật triệu dân khuôn mặt nhỏ hơi có chút chấm bệnh vô ý thức hướng bên cạnh lục nhiên phương hướng ních lại gần tìm kiếm một tia cảm giác an toàn nhưng mà đối mặt cái này như là tận thế dòm bị vây thành đủ để cho bất luận cái gì người sống sót tinh thần sụp đổ kinh khủng trắng cảnh đứng tại thuyền thủ lục nhiên trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều thất kinh t h ầ n s á c ánh mắt của hắn tỉnh táo đến như là băng p h o n g mặt hồ những quái vật này số lượng s á t thực đạt đến một cái trước nay chưa từng có kinh khủng lượng cấp nhưng cá thể cường độ cũng không phát sinh bay vọt về chất vẫn như cũng dừng lại tại giai đoạn thứ hai nhiêu s ó n g thủy triều trình độ bọn chúng giống như nước thủy triều đánh thẳng vào hãn hải hành cung bên ngoài những cái kia trải qua đặc thù gia cố hiện đầy bén nhọn kim loại gai ngực cùng năng lượng kích phát trang bị phòng ngự tường gây rất nhiều quái vật trong nháy mắt liền bị bén nhọn nuôi khoan kim loại mặc treo lên vặn vẹo thi thể rất sắp trở thành lúc sau người bàn đạp tràn g diện huyết tinh mà hỗn loạn bọn chúng ý đổ leo lên kia trải qua đặc thù xử lý bóng loáng mà dốc đứng vô cùng hợp kim phim bích lại thường thường tốn công vô ích không ngừng trượt xuống ngã lại phía dưới đồng loại tạo thành thị thảm bên trong mặc dù có số ít phá lệ cường tráng hoặc có được đặc thù leo lên năng lực cá thể may mắn đột phá vật lý phòng tuyến x ô n g lên tương đối khoáng đặt bong tàu khu vực cũng ngay lập tức sẽ lọt và bố trí tại các nơi phong bạo chi nhãn tự động hóa n ỏ pháo tinh chuẩn điểm g i ế t cùng thời khắc tuần tra chờ lệnh trang bị đến tận giang hải phệ quỹ tinh nhuệ tiểu đội hỏa lực đan sen bao trùm ngẫu nhiên còn sẽ có một hai đạo so dĩ vãng càng thêm cốt động càng hung hiểm hơn mang theo làm cho người linh hồn run sợ sắc bén chi ý ám tử sắc đao khí như cùng lưỡi hái của tử thần chống rông hiện lên kia là phi nguyện hào hứng tới tiện tay vung ra t r a n kích bây giờ thực lực đại chứng nặng đối phó những ngày tạp binh thậm chí không cần tới gần vẹn vẹn vùng ra một đ tình hình chiến đấu nhìn như kịch liệt vô cùng nhưng toàn bộ phòng ngự hệ thống vận chuyển trôi chảy tạm thời cũng không bị đột phá mà lo lắng chân chính để lục nhiên ánh mắt ngưng lại tâm thần từ đầu đến cuối căng cứng cũng không phải là trước mắt cái này ồn ào náo động pháo h ô i triệu dân g hắn ánh mắt thâm thúy một lần lại một lần quét mắt hộ thuẫn bên ngoài kia càng thâm thúy hơn sển sệt mê vụ c h ỗ sâu hắn chân chính để ý thủy t r u n g là cái tia ẩn nấp trong đó ngay cả cảm giác nhất là nhạy cảm lăng đều chỉ có thể mơ hồ bắt được một tia ác ý ngưng tụ dấu hiệu lại không cách nào dòm toàn cảnh đồ vật đó mới là hệ thống cảnh cáo bên trong chân chính thâm hầu trong sương ngủ tên kia thế nào lục nhiên ánh mắt vẫn như cụ khóa chặt mê vụ chỗ sâu cũng không b a y đầu lại trầm giọng hỏi lăng nghe vậy lập tức lần nữa nhắm mắt ngưng thần tinh tế ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đặt tại mình trên h u y ệ t thái dương quanh thân tản mát ra cực kỳ yếu ớt lại tinh khiết tự nhiên lục quang cùng dưới chân hành cung sinh mệnh năng lượng tương liên thông cố gắng kéo dài mình linh rác ý đồ xuyên thấu tia tầng tầng lớp lớp tràn ngập ác y cùng hỗn loạn sển sệt mê vụ đi cảm giác tia chỗ sâu nhất tồn tại trạng thái sau một lát nàng chậm rãi mỡi mởi tốc độ vô ù nghe vô cùng c ậ m chạp, cơ hộ giống tính, nay, là thành hình, kén ra. được lăng cái này tương đối khẳng định phán đoán lục nhiên trong lòng khối kêu một mực treo lấy tảng đá lớn rốt cục đông một tiếng rơi xuống hơn phân nửa nói cách khác đêm nay bữa ăn chính tạm thời là lên không được bàn lục n h i ê n nếp miệng lên một vòng lạnh lẽo mà mang theo sát phạt chi khí độ cong dưới mắt chính là bên ngoài những ngày vô cùng vô tận khai vị thức nhắm rồi đã k i u chỗ sâu nhất không biết kinh khủng uy hiếp tạm thời sẽ không d á n g lâm như vậy trước mắt cái này nhìn như s ô i trào mãnh liệt số lượng kinh người quái vật triều ngược lại thành kiểm nghiệm hãn hải hành cung mới nhất phòng ngự thể hệ tuyệt hảo luyện binh cơ hội cùng đưa tới cửa hải lượng tài nguyên thu thập cơ hội sự thật phát triển cũng đúng như hắn dự đoán như thế cái này từ vô số vạt mẹo quái vật tạo thành triều dân mặc dù nhìn xôi t r à m ã n liệt thanh thế dọn người số lượng đạt đến một cái khiến người r a đầu tê dại hoàn cảnh nhưng ở hãn hải hành cung bây giờ có thể sưng xa hoa phối trí phòng ngự hệ thống trước mặt bọn chúng xung kích vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất t h ò n g tâm thậm chí có thể nói là phí công bọn chúng lớn nhất thành tựu có lẽ liền chỉ dùng của mình vỡ vụn tứ chi cùng sến sẻ hết u y dịch tầng tầng xếp cơ hồ lấp kín thân tàu chung quanh những cái k i a g i ữ tợn gai nhọn kim loại từng ư đ â y tạo thành một đạo làm cho người buồn nôn từ thi thể tạo thành d ố thoại cùng như là không biết mệnh mọi vớt đá ngầm ngu xuẩn bọt nước tiếp tục không ngừng mà phí công xung kích tiêu hao khu vực trung ương tia mặt vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu. tản ra nhạt ánh sáng màu vàng nóng tuyệt đối hàng rào tấm chắn năng lượng trừ cái đó ra lại không thành tích hộ thuẫn mặt ngoài năng lượng màu vàng kim nhạt m à n sáng như là bị tiếp tục không ngừng mưa to đập n g n mặt hồ nhộn nạo lên t ầ n g t ầ n g lớp lớp liên miên bất tuyệt kịch liệt vận sóng năng lượng tiêu hao tốc độ s á t thực so ứng đối phổ thông thiên thai lúc lớn mấy lần không ngừng phát ra tiếp tục chấm t h ấ p vụ vụ nhưng mà cùng lúc đó có lẽ là bởi vì cái này giai đoạn thứ ba thiên thai giáng lâm mới bắt đầu nương theo mà đến vực sâu mê vụ nồng độ đạt đến một cái trước nay chưa từng có kinh khủng mát trị số ở vào hành cung hạch tâm nguồn năng lượng khu cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí lại phát ra trước nay chưa từng có gần như vui sướng cao tần vụ vụ một mực phụ trách dẫn độ mê vụ xịu xịu giờ phút này cơ hồ bận bịu thành một cái cao tốc xoay tròn con quay nó cái kia khổng lồ nửa năng lượng hóa thân thân thể tại n ồ n g vụ cùng chuyển hóa khí cửa và ở giữa điên c u ồ n g xuyên thẳng qua bất quá khoảng cách này dù cho không cần xịu xịu dẫn độ cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí cũng có thể tự hành hấp thu mê vụ vận chuyển Vô số nồng nạp chuyển ơ ồ hóa thành thực chất, c ộ cuộn n l ấ màu nâu tím ác ý mù đoàn vào nâu sau u sương nó hưng phấn cố lên, nén, sau đó không kịp chờ đợi nhét ác cố chờ c ý đó đợi bị kịp h y hóa khí đ ỉ nội h hấp Chuyển hóa khí đỉnh kia tản ra cửa tản năng lượng vòng n lực vào. xoáy bộ những cái kia như là thủy tinh rừng rậm phức tạp hình l ă n g trụ kết cấu giờ phút này ưu làm quang mang hừng hực đến như là bao vây lấy một cái cỡ nhỏ mặt trời điên cuồng lưu chuyển thất thải cực quan g tốc độ trước đó chưa từng có cùng hiệu suất bốc ra chuyển hóa cùng bạo mê vụ năng lượng tại dưới đáy hoa sen kia cái b ậ thua lối đi ra từng khỏa tinh khiết sáng long lanh Tản ra nhu hòa mà năng lượng ra hòa mà c ư ờ n động n g đại i ba t h có thể tốc thể t độ r ư ớ c chưa đó t ừ n g có t hai đáp, tí tách ngưng tụ, thành Rất hình, nhỏ h ngưng xuống. n n h l ề n ở phía chế dưới đặc t h thập vật chứa u vật t bên r o nho n lên nhỏ g chất m ộ t đ ố n g tản ra l à mươi lòng n g n tính lược ba bút h n tiêu chương cùng chuyển hóa khí giờ phút h t n hai huy sản trăm n người, h yếu đất bốn g t h mươi chí, ba Thừa thống tốt tự thủ tạm thời không cần mình tự mình tay phòng hệ chuyển hóa pháo hải phối hợp không mình mình chỉ huy. an dịp đẹp, ngự vận động nỏ cùng bọn cần núng vệ vệ quỷ ý, lục nhiên trong lòng khẽ nhúc ních đã lâu lần nữa mở ra kia mặt chỉ có hắn có thể nhìn thấy khu vực nói chuyện phiếm kênh h o à n sáng nhưng mà kênh bên trong cảnh tượng cùng hắn bên này hơi có vẻ thong dong cục diện hoàn toàn tương phản sớm đã loạn thành áp đặt sôi tuyệt vọng cháo vô số đầu tràn ngập hoảng sợ tuyệt vọng tiêu trên cùng điên cổng cầu cứu tin tức chính lấy bạo tạc tốc độ điên cổng soát bình phong trong câu chữ đều lộ ra một cỗ sắp chết ngạt thở cảm giác cứu mạng cứu mạng a quái vật nhiều lắm ta bẻ gỗ sắp bị phá hủy ai tới cứu cứu ta không chống nổi a tên nọ sớm đã dùng xong vật liệu gỗ cũng mất ai có dư thừa kim loại vật liệu ta ra gấp đôi không gấp ba giá cả thu nhanh giao dịch a mẹ nó những này quỷ đồ vật là điên rồi sao làm sao so đêm qua số lượng nhiều gấp đội cái này còn có để cho người sống hay không có hay không đại lão tại phụ cận a che đậy ta một chút ta ta nguyện ý dâng lên ta tất cả vật tư chỉ cầu có thể để cho ta lên thuyền tránh một chút song song sau cùng hàng rào cũng phá bọn chúng đi lên ta kênh bên trong tràn ngập khủng hoảng cảm xúc cùng hãn hải hành cung ngoại bộ kia mặc dù kịch liệt lại tạm thời vững chắc phòng ngự tình hình chiến đấu tạo thành băng lánh mà tàn khốc so sánh lục nhiên ánh mắt nhanh chóng đảo qua điên cuồng nhấp nô tin tức lưu lông mày càng nhăn càng chặt thô sơ giản lược nhìn lại cơ hồ tất cả còn tại kênh bên trong phát ra tiếng người sống sót đều không ngoại lệ đều đang gào khóc lấy quái vật số lượng hiện lên dãy số nhân bạo tăng mang đến t a i họa ngập đầu vẹ gỗ tổn hại tài nguyên hao hết nhân viên thương vong tình huống bi thảm chỗ nào cũng có nhưng rất nhanh hãn bén nhạy bắt được một cái bị tuyệt đại đ minh xác đề cập mê vụ bản thân có gì dị thường càng không có người nói lên có cái gì siêu việt lẽ thường khó nói lên lời đồ vật ngay tại n ồ n g vụ chỗ sâu nương tụ chỉ có như vậy lại kẻ một hai đầu tin tức như là nhìn thoáng qua xen lẫn tại vô số tuyệt vọng cầu cứu bên trong chật l ó e lên cũng không gây nên bất kỳ g ợ n s ó n g nào quái vừa rồi giống như nhìn thấy trong sương mù có cái đặc biệt hắc đặc biệt lớn cái bóng so với cái kia sông tới quái vật lớn thật nhiều lần liền x ử ở nơi đó không nhúc ních thấy ta có chút sợ hãi là hoa mắt a ta. ta bên này cũng là đông nam phương hướng trong sương mù dày đặc có cái mơ hồ cự hình hình dáng mơ mơ hồ hồ giống như c o n tại từ từ lớn lên cảm giác ta bị sai sao có người hay không cũng nhìn thấy đừng dọa ta à, nào có cái gì đại quái vật ta cái này vụn vật lẻ tẻ mấy chục con quái vật đều đủ ta uống một bầu nếu tới cái gì đại quái vật còn thế nào sống à? nhìn thấy càng nhiều người nói không có phát hiện đại quái vật lục nhiên trong lòng đã sáng như tuyết cái này giai đoạn thứ ba thiên thai thâm hầu rên rỉ đối tất cả người sống sót mà nói quái vật số lượng cùng tính công kích hoàn toàn chính xác đều tăng lên trên diện rộng đây là cộng đồng tai nạn nhưng trong sức ngủ cái kia ngay cả lăng đều cảm thấy tim đập nhanh đang chậm rãi mà kiên định ngưng tụ cực hạn ác ý cùng hỗn loạn đại gia hỏa chỉ sợ cũng không phải là trận này thiên thai tiêu chuẩn phối trí nó là căn cứ người khiêu chiến tự thân thực lực hoặc là nói tồn tại quy mô mà xuất hiện đặc thù bột mình hãn hải hành c u n g thể tích to lớn như núi cao phòng ngự hệ thống hoàn thiện năng lượng dự trữ h ù n g hậu thực lực vượt xa khỏi phổ thông bẹ gỗ chủ phạm chủ thậm chí khả năng chạm đến giai đoạn này vượt sâu quy tắc nhận định cực hạn cho nên mới đưa tới loại quy cách này v ư n n định c hạn cho nên m tới xưng thai ách hóa thân kinh khủng tồn tại mà cái khác t a o nộ cái gọi là bột hình thể cùng cường độ chỉ sợ cũng xa kém xa cùng ngay tại mình thuyền bên ngoài k i a phiến đậm đến tan không ra trong sương mù lạng yên dựng dục cuối cùng cực kỳ khủng bố đánh đ ộ n g có lẽ chỉ là một chút cường hóa bản tinh anh quay thôi nghĩ thông suốt điểm này lục nhiên trong lòng lại không may mắn quả quyết đóng lại kia tràn ngập tuyệt vọng tạm tâm nói chuyện t h i ê u kênh ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía màu vàng kim nhạc hộ thuẫn bên ngoài nơi đó vô cùng vô tận quái vật triều dân vẫn như c ũ n h ư là đánh ra đá ngầm điên sóng phí công tiêu hao hành cung năng lượng dự trữ mà càng xa xôi tia phiến tính mịch sền sệt phản phất t che giấu tôi t r u n g cực khiêu chiến ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy chẳng những không có bởi vì xác nhận đãi ngộ đặc biệt mà cảm thấy sợ hãi ngược lại có một cô máy liệt gần như xôi trào chiến ý cùng khiêu chiến muốn từ đáy lòng dân g lên xua tán đi tất cả vẻ lo lắng xem ra cái này thâm hầu rên dị trung cực khảo nghiệm là chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị hắn t h ấ p giọng tự nói khoe miệng lại làm giấy lên một vòng băng lánh mà hưng ơ phấn đường cong cũng tốt liền để ta xem một chút ngươi cái này bị hệ gọi chung là khó nói lên lời thái ách đến tột cùng có khả năng báo lớn đến lúc cuối cùng một vòng ngoan cố bóng đêm bị chân trời kia gian nan xuyên thấu nồng vụ mờ mờ nắng sớm triệt để xua tan kia kéo dài suốt cả đêm như là ước vạn điên dại gào thét gào thét quái vật thủy chiều âm thanh cũng như thủy chiều xuống chậm dãi lắng lại yếu bớt cuối cùng lần nữa triệt để t r ô n vùi vào kia phiến khôi phục t i n h mịch nhưng như cũng đậm đến tan không ra mê vụ chỗ sâu phản phất chưa hề xuất hiện qua h ã n hải hành cung kia năng lượng màu vàng kim nhạc hộ thuẫn vẫn như c ũ vững chắc bao phủ hết thảy như là kinh lịch mưa to gió lớn sau vẫn như cũng sừng sưng sừng sừng đáng ẩm lại một lần nữa rộng lớn bong tàu bên trên cảnh tượng lại có thể xưng ơ hùng vĩ mà thảm liệt trông chất như núi các loại hình t h ủ kỳ quái quái vật thi thể cơ hồ bày khắp mỗi một tấc nơi hẻo lánh sền s ệ tản ra hôi thối ám s ắ c huyết dịch đem ngọc thạch bong tàu nhiễm đến một mảnh ô huế đại lượng hải vệ quỷ thủ vệ chính dưới sự chỉ huy của á cơ như là không biết mệnh mọi công nhân quất đường đều đ â u vào đấy tiến hành thanh lý công việc bọn chúng hoặc dùng cánh tay tráng kiện đem tàn chi đoạn xương cốt ném về phía dưới màu xanh mực nước biển hoặc tùy ý những cái kia hình thể càng thêm khổ lộ cần bổ sung năng lượng bạo tàu hải phệ thân thi thể thốt vệ chuyển hóa làm tự thân năng lượng. màu vàng kim n h ạ t hộ thuẫn quan g mang nhu hòa lưu chuyển đem tất cả ô huế cùng huyết tinh một mực ngăn cách bên ngoài nội bộ vẫn như cũ duy trì hành cung vốn có sạch sẽ cùng trật tự trải qua một đêm cực kỳ cao cường độ tiếp tục vận chuyển hộ thuẫn quan g mang mặc dù so ban sơ hơi có vẻ ảm đạm nhưng kết cấu vẫn như cũ vững chắc vô cùng năng lượng dự trữ tuy có sở hạ hàng nhưng còn xa mới tới nguy hiểm t đến đây hết thảy hoàn toàn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận thậm chí so lục nhiên dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều nhưng mà cùng bong tàu bên trên cần thanh lý tàn cuộc hình thành tươi sáng đến làm cho người n h ẹ n h ọ n nhìn chân chối so sánh là nằm ở hành cùng khu vực hạch tâm nguồn năng lượng trong phòng. giờ phút này ngay tại trình diễn kỳ tích cảnh tượng bộ kia cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí trải qua suốt cả đêm không ngủ không nghỉ điên cuồng phun ra n u ố t vào điên cuồng vận chuyển cơ hồ đem hành cùng chung quanh kia nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất mê vụ nạnh sinh sinh rút khô pha loãng một m ả n h nhỏ chương hai trăm bốn mươi bốn các loại quái vật chương hai trăm bốn mươi bốn các loại quái vật giờ phút này tại dưới đáy hoa sen kia cái bệ chuyển vận miệng phía dưới kia tinh kiết sáng long lanh như thượng đẳng nhất kim cương nội bộ ẩn chứa bàng bạc mà ổn định năng lượng ba đậu tinh có thể đã không còn là lẻ tẻ nhỏ xuống hạt nhỏ cũng không phải nho nhỏ, nhỏ m ộ đống mà là chất đầy dòng d ã một cái lâm thời bị khẩn cấp chưng ơ dụng tới nguyên bản dùng cho cất giữ phổ thông tài liệu cỡ nhỏ nhà kho từng khoa ước chừng to bằng t r ứ n g bồ câu tròn vo hoà n mỹ tản ra nhu h ò a lại năng lượng cường đại quan g h u y tinh có thể như là chân quý nhất bảo thạch khoá mạch lít nha lít nhít trồng chất cùng một chỗ tạo thành một tòa đúng nghĩa núi nhỏ bọn chúng tản ra tinh khiết năng lượng ba động làm mãnh liệt như thế đến mức làm cho cả trong kho hàng không khí đều sinh ra nhỏ xíu vạn b ẹ o chiết xạ hiện tượng đặt mình vào trong đó phản phất hô hấp đều có thể hút vào năng lượng tinh thuần hạt tổng lượng nhiều thậm chí vượt xa trước đó tất cả thiên thái ban đêm sản xuất tinh có thể tổng đây là một bút khó có thể tưởng tượng đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cùng năng lượng thật lớn t à i phú một đêm này thủ vững không chỉ có chống lại triều dân g càng thu hoạch trước nay chưa từng có phong phú hồi báo cái này cái này cái này cũng quá là nhiều đi đ i ệ m tiểu nhiễm tay nhỏ đào lấy lâm thời nhà kho năng lượng c u n g cửa tham tiến vào nửa người nhìn xem bên trong tòa kia cơ hồ muốn lóe mù mắt người từ vô số tinh khiết t i n h có thể trồng chất mà thành núi nhỏ đôi mắt to xinh đẹp bên trong tất cả đều làm ê say tiểu tinh tinh nói chuyện đều bởi vì chấn kinh mà có chút cả lắm cái này cần đủ chúng ta dùng bao lâu a mỗi ngày mở ra hộ thuẫn đốt cũng đốt không hết đi lục nhiên đứng ở sau lưng nàng nhìn xem cái này viễn siêu mong muốn có thể s ừ n g khoa trương năng lượng dự trữ trên mặt cũng rốt cục lộ ra khó mà ước chế hài lòng tiêu dung những n à y vóng ánh sáng long lanh vật nhỏ giờ phút này trong mắt hắn so bất luận cái gì hoàng kim châu đáo đều càng thêm m ê người sung túc nguồn năng lượng vĩnh viễn là ứng đối hết thạy không biết nguy cơ lớn nhất lực lượng cùng n g ạ n h thực lực có tòa này gần như vô luận là lần nữa mở rộng tâm chắn năng lượng phạm vi thời gian g i i toàn lực vận chuyển tất cả thiết kế phòng ngự thậm chí là để phi nguyện không hề cố kỵ thi triển kia nghe liền tiêu hao cực kỳ khủng bố vượt sâu hoa th mừng d ỡ sau khi lục nhiên không có quên y uy hiếp lớn nhất hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh khí chất không linh tinh linh t h i ể u nữ lang trong x ư ơ n g mù vật kia hiện tại thế nào l a n g thần s ắ c so đêm qua càng thêm ngưng trọng mấy phần nàng tinh khiết xanh biết đôi mắt phảng phất có thể xuyên thấu hành cung hàng rào xa xa khóa chặt bên trái đằng trước kia phiến vẫn như c ũ đậm đặc phảng phất vĩnh hằng bất biến mê vụ khu vực nàng hơi cao lại lông mày cẩn thận phân biệt lấy một loại nào đó thường người vô pháp cảm giác biến hóa rất nhỏ một lát sau mới nói khẽ thanh âm linh hoạt kỳ hảo lại mang theo một tiền nặng n ề nó sắp thành hình ta có thể cảm giác được kia cố hỗn loạn mà cực lớn đến làm cho người hít thở không thông ý chí ngay tại từ ban sơ tản mát trạng thái dần dần ngưng tụ kiềm chế phản phất một cái kinh khủng ý thức ngay tại từ dài ràng giặc trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h nàng d ừ n g một chút cấp ra một cái tương đối xác thực thời gian chấm nhất ngay tại đêm nay lúc bóng đêm lần nữa giáng lâm mê vụ nồng độ đạt đến đỉnh phong lúc nó chỉ sợ cũng hội triệt để hiện thế nghe được cái này xác thực thời gian điểm bong tàu bên trên đám người tiếng lòng đều không tự chủ được căng thẳng một cái t r ớ c mắt trong không khí tràn ngập ra một cô áp lực vô hình nhưng mà trong dự đoán khủng hoảng cùng thất thố cũng không xuất hiện kinh lịch đêm qua cái kia có thể xưng ơ luyện n g ụ cấp c bậc quái vật triều t ẩ y lễ thấy tận mắt h ã n hải hành cùng thăng cấp sau có thể xưng ơ biến thái lực p h o n g ngự cùng trước mắt tòa này thật sự tản ra bàng bạc năng lượng tinh có thể núi nhỏ một loại trầm ổn trải qua huyết hỏa khảo nghiệm tỉnh táo thậm chí mang theo vài phần kích động dâng trào chiến ý như là giã hỏa tại trong lòng mỗi người l ạ n g y ê n lan tràn sinh sôi bọn hắn g i vững cuộn bạo nhất xung kích bọn hắn có được sung túc đạn dược bọn hắn không sợ hãi phi nguyệt vô ý thức nắm chặt bên hông trôi đa trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn mấy phần trăm chú cùng khẩn trương liền ngay cả t r u n g quanh ngay tại thanh lý chiến trường hải v ệ quỷ nhóm tựa hồ cũng cảm nhận được cố này ngưng mà không phát chiến ý hưng phấn chú lên tối nay mới thật sự là quyết chiến phi nguyệt tinh tế lạnh bớt đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng mơn trớn r á n vào tại cái cổ trên da thịt vượt sâu thăng hoa dây c h u y ể n kia ám kim dây xích cùng giọt nước mắt chạm bảo thạch xúc cảm kỳ dị phảng phất cùng nàng lực lượng trong cơ thể sinh ra lấy nhỏ x í u c ậ n minh nàng băng tròng mắt màu xanh lam sắc bén như tức đem ra khỏi vỏi lao quét mắt ngoài cửa sổ kia phiến tính mịch mê vụ. khoe miệng thậm chí không bị khống chế câu lên một tia băng lãnh mà tràn ngập chiến ý chờ mong đường cong đối với sắp đến có thể làm cho nàng thỏa thích phóng thích lực lượng mới cường định nàng lại có chút không kịp chờ đợi lục nhiên đem phản ứng của nàng nhìn ở trong mắt trong lòng hơi định nhưng chiến lược bên trên chưa hề khinh thị đối thủ vì chuẩn xác hơn ước định so sánh sắp đối mặt đặc thù bột cùng phổ thông người sống sót tao nộ khác biệt hắn trở lại trong phòng mở ra màn sáng khu vực nói chuyện phiếm màn sáng k ê n bên trong không ngoài s ở liệu vẫn như c ũ là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất tuyệt vọng kêu khóc cùng sống sót sau hai nạn may mắn sẽ lẫn cơ hồ tất cả thảo luận tiêu điểm đều tập trung vào tối hôm qua đột nhiên xuất hiện viên siêu thường quy đại g i a hỏa trên thân xong toàn xong ta b ẻ gỗ bị con kia cự hình xương cua phá hủy một nửa toàn mấy tháng vật liệu mất giáo nhiều mặt rắn biển thật là buồn nôn chém đứt một cái đầu còn có thể dài cái này làm sao bây giờ ai có hiệu suất cao thiêu tệ ta chỗ này đoàn kia b i ể u thịt sợ lửa nhưng nó bài tiết chất n h ầ y đem vũ khí của ta đều hụ thực và nó những n à y quỷ đồ vật đến cùng là ở đâu ra so trước kia gặp phải tinh anh quái mạnh hơn nhiều lắm không b ẻ gỗ chủ trả hết truyền màn sáng quay chụp lắc lư mơ hồ video hoặc hình ảnh đoạn ngắn lục nhiên thần sắc bình tĩnh ấn mở mấy cái bị đội lên tối cao thảo luận nhiệt liệt nhất video hình tượng run dày dữ dội nương theo lấy quay chụp người thô trọng thở dốc cùng hoảng sợ chửi rủa tại đơn sơ b ẻ gỗ hoặc cỡ nhỏ thuyền bên ngoài đậm đặc mê vụ bối cảnh bên trong mơ hồ hiện ra một cái so chung quanh quái vật bình thường khổng lồ mấy lần không chỉ giữ tợn bóng đen có trong video kia là một con phẳng phất bị dị thường thôi hóa cự hình cự giải giáp sát đường tính thậm chí vượt qua cỡ nhỏ bẹ gỗ chiều dài phía trên hiện đ một đôi cảng cua huy động ở giữa liền có thể tùy tiện đập nát ra cô qua chất gỗ hẳn g rào có ống k í n h bắt được một đầu có được chí ít ba cái v ặ n m è o đầu lâu cự hình r á n biển thon dài tráng kiện thân thể trong mê vụ như ẩn như hiện nhấc lên sóng lớn cơ hồ có thể đem thuyền nhỏ là t u n g nọc độc phun ra hụ thực hết thảy còn có một cái video buồn n ố t nhất quay chụp đến là một đoàn không ngừng núp đ í c h vành trướng to lớn nhỡ thịt mặt ngoài hiện đầy dịch nhẩn cùng không tách r a hợp rác hút vô số chân nhắn xúc tu từ đó rối ra điên cuồn quật quấn quanh ý đồn toàn bộ bẹ gỗ kéo vào trong biển nhưng quái vật này sát t này lục nhiên đóng lại màn sáng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ nhà mình thuyền bên ngoài kia phiến càng thâm thúy hơn tính mịch mê vụ trong kênh nói chuyện những cái được gọi là bột cũng chỉ thế thôi bọn chúng vẫn như cũ có thể bị phổ thông nọ pháo tập kích chậm chạm sát thương có thể bị đặc chế cạm bẫy tạm thời vây khốn có thể bị bẹ gỗ chủ môn dùng người số trí tuệ cùng hy sinh khó khăn đánh lui hoặc khu chủ. lực lượng của bọn chúng cùng mang tới cảm giác c áp bách mặc dù viễn siêu phổ thông tiểu quái nhưng tựa hồ vẫn như cũ dừng lại tại hình thể to lớn da dày thịt béo đặc tính khó giải quyết cường hóa bản quái vật phạm vi này cùng lăng miêu tả ngay tại nhà mình hành cung bên ngoài trong sương mù dựng d ụ n cái kê hỗn loạn ý chí ngưng tụ thể tồn tại bản thân tức là thai ách đồ vật so sá Lục nhiên ánh mắt càng thêm thâm thúy xem ra trận này thâm hầu rên dị châm đối khác biệt thực lực người sống sót hạ xuống rên dị cường độ cũng hoàn toàn khác biệt mà hãn hải hành cung phải đối mặt không thể nghi ngờ là độ khó khăn nhất địa ngục phiên bản đóng lại kia tràn ngập người khác tuyệt vọng cùng dây rủa nói chuyện phiếm màn sáng lục nhiên ánh mắt lần nữa trầm ngưng ném hướng n g o ạ i giới thuộc về hãn hải hành cung kia phiến hải vực phía trên kia phiến cho dù tại ban ngày cũng lộ ra phá lệ âm trầm sền s phản phất độc lập với thế giới bên ngoài nồng vụ khu vực mặc dù có mỏng manh sắc trời ý đồ xuyên thấu một khu vực như vậy mê vụ cũng vẫn như cũng nặng nề làm cho người khác ngạt thở nhan sắc là một loại chẳng lành gần như đen như mực nâu tím một loại vô hình làm người sợ hãi run rẩy kinh khủng cảm giác c áp bách như là băng lanh ẩ m ướt mạng nện lại giống là một loại nào đó có được chất lượng t h ự c thể đang từ bên trong tiếp tục không ngừng mà tràn ngập ra bao phủ cả chiếc hành cung phản p h ấ t tại k i a mê vụ trọng yếu nhất chỗ chính bỏ lổn một đầu đến từ thái cổ hồng hoang hông thú nó mỗi một lần ngủ say hô hấp đều mang thôn phệ hết thẻ ý chí ngay cả tia sáng tới gần một khu vực như vậy đều tựa h cùng mình vừa mới tại trong kinh nói chuyện nhìn thấy những cái được gọi là bột so sánh những cái kia có thể bị n ỏ pháo gây thương tích sẽ bị cạm b ấ y vây khốn cuối cùng có thể bị gian nan đánh l u i cự hình hải quái sắp tại mình nơi này dáng lâm đ ồ vật kinh khủng tầng cấp mang tới loại kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng run dày cảm giác hoàn toàn không tại cùng một cái chiều không gian lên quả nhiên là ngày đêm khác biệt lục nhiên thấp giọng tự nói thanh â m bình tĩnh trong lòng cuối cùng một kia có lẽ sẽ không như vậy h n g bét may mắn cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn hệ thống căn cứ thực lực chi kỷ xứng đôi trung cực đại lễ tuyệt đối là không có chút nào trình độ tối cao quy cách địa ngục độ khó hắn hít sâu một hơi chậm rãi xoay người ánh mắt như là như thực chất đ ả o qua bên cạnh khí tức càng thêm tâm h thúy phi nguyện cảm giác nhạy cảm lăng cùng mặc dù khẩn trương lại cố gắng thẳng tắp sống lưng điểm tiểu nhiễm cũng lướt qua sau lưng như bóng với hình đứng trang nghiêm trở lệnh vân di và mấy tên anh vệ mọi người đều thấy được cũng cảm thấy lục nhiên thanh âm trầm ổn mà rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người mang theo một loại trực diện hiện thực tỉnh táo chúng ta sắp đối mặt đổ v h ậ n cùng trong kinh nói chuyện những người khác gặp phải hoàn toàn không giống đây không phải một trận có thể lấy xào chiến đấu cái này đem là một trận, trận đánh ác liệt có thể là chúng ta phiêu lưu đến nay. đ như ố nhưng là chúng ta có được vùng biển này kiên cố nhất khổng lồ nhất pháo đài di động chúng ta có được đủ để tiêu xài trước nay chưa từng có sung túc nguồn năng lượng chúng ta có được thăng cấp thay đổi triều đại mạnh nhất vũ khí cùng tinh nhuệ nhất chiến sĩ càng quan trọng hơn là chúng ta có được lẫn nhau có được kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử tín nhiệm chúng ta chuẩn bị xong thanh âm của hắn đột nhiên cất cao như là lợi kiếm ra khỏi vỏ chuyển khắp toàn bộ t r ư ớ c b ò n g tàu chuyên mệnh lệnh của ta chứ cần thiết tuần tra cùng cảnh giới nhân viên bên ngoài tất cả mọi người bao quát tất cả cư dân tất cả hải vệ quỷ chiến sĩ cùng các ngươi ánh mắt của hắn lần nữa đ ả o qua phi nguyệt lang điểm tiểu nhiễm cùng vân gì, lập tức ăn cơm nghỉ ngơi vung l ỏ n g cho ta nghỉ ngơi dưỡng sức đem các ngươi trạng thái cho ta điều chỉnh đến tốt nhất khảo nghiệm chân chính tại đêm nay màn đêm vung xuống thời điểm có thể hay không vì cái này đáng chết giai đoạn thứ ba thiên t a i họa cái trước triệt để dấu trầm tròn liền nhìn đêm nay chúng ta có thể hay không gánh vác kia cái gọi là thâm hầu gen gì mệnh lệnh đã dưới không thể nghi ngờ toàn bộ hãn hải hành cung như cùng một cái khổng lồ mà tinh vi cỗ máy chiến tranh lập tức từ trắng đêm kịch chiến tình trạng khẩn trương hoán đổi đến là nhất cuối cùng quyết chiến tiến hành cuối cùng chỉnh đốn hình thức nhân viên bắt đầu có thứ tự thay phiên nghỉ ngơi phòng bếp bay ra dụ thực vật hưng khí ngay cả trong không khí kia ở khắp mọi nơi năng lượng vụ vụ tựa hồ cũng thấp xuống một chút tần suất thưa thức ánh nắng khó khăn xuyên thấu tầng tầng nồng vụ hóa thành tái n h ậ n vô lực b u n sáng vẫy vào vừa mới bị dọn dẹp sạch sẽ còn mang theo hơi nước yên tính bong tàu bên trên không chút nào khu không tiêu tăng n i a tràn ngập trong không khí theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng dạy đặc khẩn trương cùng túc sát chi khí ban ngày phản phất là bao tố quét sạch thiên địa trước đó sau cùng làm cho người hít thở không thông yên tĩnh m a n đêm đúng hạn mà tới mang theo một loại gần như tàn nhẫn tinh chuẩn đậm đặc làm cho người khác hít thở không thông màu nâu tím mê vụ lần nữa như cùng sống vật n ú c nhích lan tràn đem khổng lồ hãn hải hành cung từ đầu tới đuôi trùng điệm bao khỏa ngăn cách cuối cùng một tia sát trời chỉ còn lại hành cung tự thân hộ thuận tán phát nhạt ánh sáng màu và nóng tại trong bóng tối vô tận chống lên một mảnh đảo hoang l Phản p cùng cùng gào thét, gào thét, h các đơn nguyên chú ý ấn dự định khu vực phòng ngự tự do t h a i hỏa phi nguyện đ thanh lãnh như băng y sau thanh lãnh như băng thanh lãnh thông qua trại rộng hành cung khuyết đại âm thanh trang bị rõ ràng mà tỉnh táo truyền khắp mỗi một chỗ phòng tuyến sau một khắc chiến tranh hỏa âm lần nữa tấu vang bóng tàu biên giới cùng tường ngoài phía trên sớm đã v ậ n sức chờ phát động phong bạo chi nhãn tự động hóa nỏ pháo lần nữa phát ra phẫn nộ gà o ghét t h ô to c u ố n quanh lấy điện quan g tên nỏ như là sắt thép tử vong như gió bao bắn t r ụ mà ra hung hang đụng vào mê vụ trong nháy mắt đem sông lên phía trước nhất bảy quái vật xé thành mày nhỏ trang bị đến tận răng hải phệ quỷ tinh nhuệ nhóm phát ra trầm thấp chiến l ế n giống bọn chúng tạo thành chặt chẽ t r ậ t tuyến cơ mới thay đổi trang phục lóe ra năng lượng hàn quang cường hóa cốt chất chứa nhận tinh chuẩn mà hung hán chém vào lấy bất luận cái gì ý đổ trèo lên bong tàu vạt vẹo tứ chi cùng xúc tu đem nó chặt đứt c h ấ p mà t r à n n g ậ p k h í tức hủy d i ệ trăm vù vù cũng sẽ ộ t đạo cô đ ộ n g xanh b i ế c trùm sáu n tinh ệ lên, liền t tranh tranh. thần t công k í n h chương hai một trăm bốn mươi sáu tinh thần công kích nhưng mà loại này cường độ cao công thủ kéo dài không đến một khắc đồng hồ phụ trách lấy linh giác cảm giác chỉnh thể chiến trường lăng cùng thân ở tiền tuyến tỉnh táo chỉ huy cũng ngẫu nhiên xuất thủ phi n g u y ệ t cơ hồ là tại đồng thời đã nhận ra một tia dị dạng không thích hợp lăng có chút n h u lên nàng kia đẹp mắt lông mày nhắm mắt ngưng thần cẩn thận phân biệt lấy ngoại giới k i a hôn loạn t r ư ờ n g năng lượng bên trong biến hóa rất nhỏ khoái vật số lượng xung kích cường độ giống như so tối hôm qua cùng một thời đoạn giảm bớt n ữ khí của nàng mang theo một tia không xác định nghi hoặc phi n g u y ệ t một đao vung ra lăng lệ đao khi đem mười mấy con ý đổ xếp chồng người xông lên bong tàu phi hành loại nhiều song thể lăng không chạm bạo ngay vậy cũng lập tức ngưng thần quan sát rất nhanh cũng phát hiện điểm này mặc dù trước mắt thế công vẫn như cũ mánh liệt t á p tâm vẫn như cũ đinh thái nước ó c nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện loại k i ê u phản phất vô cùng vô thận hoàn toàn không sợ thương vong thậm chí dùng thi thể đống cũng muốn đống đi lên cực hạn mạnh điên cuồng đầu tựa hồ giảm bớt xung kích phòng t u y ế n q u á i vật c h i ề u nhìn như hỗn loạn lại ẩn ẩn lộ ra một loại khó nói lên lời trật tự cảm giác càng nói chính xác là bọn chúng tựa hồ bị một loại nào đó tồn tại càng cường đại hơn hấp dẫn lực chú ý trở nên có chút không quan tâm phản phất bọn chúng xung kích càng giống là một loại bị cưỡng chế qua loa cho xong bản năng mà không phải chi lúc trước cái loại này để phi nguyệt cùng lăng trong lòng đồng thời b ị kín một tầng càng sâu b ó n g ma sự tình gia khác thường tất có yêu những ngày phá o hôi lười biếng thường thường mang ý nghĩa chân chính nhân vật chính sắp lên n à i lục nhiên cũng bén nhạy chú ý tới chiến trường này quỷ dị hạ nhiệt độ hắn đứng tại mũi tàu một chỗ tương đối cao đài quan c h ắ c bên trên lông mày chăm chú khóa kín ánh mắt như, như chim ứng quét mắt hộ thuẫn bên ngoài cái kia như cũ b ư ớ c lên lại tựa hộp như mất hết cả hứng ư q u á i vật c h i ề u đây cũng không phải là thiên tha i yếu bất biểu hiện ngược lại càng giống là trước khi mưa bao tới kia làm cho người hít thở không thông kiểm chế đến cực hạn ngắn ngủi bình tĩnh là càng đại khủng bố báo hiệu. l i ê n trong lòng hắn còi báo động điên cuồng đại tác vừa muốn mở miệng thông qua khuyết đại âm thanh trang bị hạ lệnh để tất cả đơn vị gấp đội cảnh giác đ ể phòng d ị biến trong n g á y mắt ông một loại cực kỳ quỷ dị phản phất trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện cảm giác đ ố n g nhiên đánh tới phản phất có một cái vô hình cực lớn đến khó có thể tưởng tượng chút mở bị một loại nào đó trí cao vô thượng ý chí đ ố n g nhiên q u a n bế tất cả quanh quẩn ở bên hai không giờ khắp nào không tại ô nhiễm tâm thần quỷ dị nói nhỏ điên cuồng gào thét thống khổ gào thét hết hệ từ quái vật phát ra thanh â m thậm chí bọn chúng quáy nước biển va chạm hộ thuẫn không phải dần dần yếu b ớ t biến mất mà l à như bị một thanh vô hình lại vô cùng sắc bén tự nhận đ ỗ n g nhiên từ căn nguyên bên trên triệt để chặt đứt tuyệt đối khiến người tê cả ra đầu lưng lạnh buốt tính mịch lần nữa lấy một loại vô cùng bá đạo phương thức ngang nhiên giáng l ô n g đồng thời lần này tính mịch so trước đó trải qua bất kỳ lần nào đều muốn nặng nghề đều muốn triệt để đều muốn làm người tuyệt vọng mặt b i ể n đình chỉ chỗ có sóng chấn động chân nhăn đến như là màu đen m ặ t k í n h không khí ngưng kết đến như là nặng nghề khối sắt mỗi một lần hô hấp đều biến đến vô cùng gian nan thậm chí ngay cả phe mình nọ pháo phát xạ sau còn sót lại vụ vụ tầm chắn năng lượng ổn định lưu chuyển lúc kia nhỏ xíu năng lượng kêu khẽ đều phảng phất bị cái này cực hạn đến thôn vệ hết thể tĩnh mịch vô tình báo phủ thôn vệ bong tàu bên trên tất cả ngay tại khai hỏa hải phệ quỷ điều khiển nọ pháo hầu gái thậm chí lục nhiên bên người phi nguyệt lăng cùng điểm tiểu nhiễm đều không tự chủ được nín thở trái tim phảng phất bị một con băng lánh m à vô hình cự thủ gắt gao n ắ m lấy huyết dịch đều tựa hồ tại thời khắc này đình chỉ lưu động cái này thôn vệ hết thể cực h ạ n tĩnh mịch kéo dài có lẽ chỉ có ngắn ngủi một giây lại có lẽ có một thế kỷ như vậy dài rằng g ặ c hoàn toàn bóp méo mọi nhất thanh căn b sâu, sâu vang vang, âm, âm lượng à k cực lớn đến siêu việt thính giác cực hạn phản phất trực tiếp đánh vào mỗi cái linh hồn của con người phía trên cả chiếc vô cùng to lớn hãn hải hành cung đều tại một tiếng này kinh khủng tiếng vang bên trong kịch liệt điên cuồng run run dậy chấn động cái này kinh khủng tiếng vang sớm đã siêu việt bình thường thính giác phạm t h ụ nó càng giống là một loại hỗn hợp vật lý s u n g kích cùng tinh thần ô nhiễm d i ệ t thế phong bạo nó đã là thanh âm đ i ế t thai nhất góc cũng không phải đơn thuần thanh âm mà là một loại trực tiếp tác dụng tại vật chất cùng linh hồn song trọng đa kích Và a như n h thực chất sóng âm hỗn hợp có không thể nào hiểu được hôn l o ạ n đến cực hạn trôn vùi tính năng lượng như là tích xúc vạn năm đáy biển núi lửa ẩm v a n g một phát hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy vặn vẹo không gian kinh khủng s u n g kích hải khiếu từ sâu không thấy đáy hắc quên hướng lên điên cùng xung kích toàn bộ to lớn như núi cao hãn hải hành cung bỗng nhiên hướng lên vừa nhất phản phất bị một con nguồn gốc từ địa mục chỗ sâu s t bong tàu, lớn lớn cùng cùng tàu bên trên không ít tinh thần cường độ hơi yếu hại phệ quỷ chiến sĩ lúc này phát ra kêu đau ôm đầu co quắp tại địa bao trùm lấy lân phiến thân thể kịch liệt run run dày một chút tại nội bộ khu vực xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu ngắm nhìn nhân loại cư dân cũng cảm nhận được trong váng bất quá tốt tại khu vực hạch tâm có bình chướng bảo hộ có thể ngăn cản được đại bộ phận xung kích cái này không chỉ là thanh âm đây là trực kích linh hồn t r ô n vùi phong bạo ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc toàn bộ hành cung sắp lâm vào tinh thần sụp đổ trong lúc nguy cấp ông ông ông đeo trên thuyền tất cả nhân viên chiến đấu thậm chí đại bộ phận cư dân trước ngực kia từng mai từng mai thủ hộ giả chi tâm bị cái này cực hạn tà ác tinh thần s u n g kích triệt để kích hoạt trong nháy mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có như cùng một cái cái mặt trời nhỏ trướng mắt trói mắt thuần trắng quan g mang ấm áp kiên định tràn đầy vô tư thủ hộ ý chí tinh khiết trường năng lượng trong nháy mắt mở ra nối thành một mảnh hình thành một cái bao phủ toàn bộ hành cung nội bộ tinh thần bình c h n g đem kia cố ý đồ sẽ rách tất cả mọi người thậu chí kinh khủng tinh thần chôn vùi xung kích vững vàng ngăn cản bên ngoài màu trắng quan mang tại kịch liệt l hiện nhiên chính đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn phản phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn nhưng chúng nó thành công chí ít tại ban sơ cái này mạnh l ư ỡ n nhất á c độc nhất tinh thần xung kích hải khiếu phía dưới cái này nguồn gốc từ t h ầ n l à n tộc cuối cùng c h ú c phúc thánh vật ngoan cường mà bảo vệ được trên thuyền tuyệt đại đa số người thần trí thanh minh vì bọn họ tranh thủ đến quý b á o nhất giảm sốc thời gian chương hai trăm bốn mươi bảy quái vật dị dạng chương hai t h ă m bốn mươi bảy quái vật dị dạng mặt biển không còn là chậm trùng mà là điên cùng v ạ n mèo chắp lên sụp đổ từng đạo độ cao vượt qua mấy chục mét tựa như di động dãy núi kinh khủng sóng lớn như là bị vô hình cự thần huy động trọng truy từ bốn phương tám hướng mỗi một góc độ hung hăng không có chút nào thương hại đánh vào hãn hải hành cung to lớn mà kiên cố trên thân tàu ầm ầm ầm ầm ầm ầm đinh hai nhức góc tiếng va đập liên miên bất tuyệt phản phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ cả chiếc thuyền lớn tại kêu hủy diện tính đánh ra hạ phát ra rợn người phản phất lúc nào cũng có thể sẽ giải thể kịch liệt rên dị cùng vạt mèo âm thanh to l ớ nếu đầu đầy đục điên ngầu màu vàng kim nhạt hộ thuẫn tung thuẫn quang cuồng xuống. sóng số nện vàng nhạt bên trên, nổ tung đầy trời đục ngầu bằng nước, hộ thuẫn quang mang điên lớp lẻ, năng lượng số ghi kịch liệt ngã n ghi liệt ở kim kịch trời hộ hộ lớp lẻ, không phải thân tàu trải qua mấy lần kỳ nộ g cùng siêu quy cách thăng cấp xương rồng cùng kết cấu sớm đã cường hóa đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng chỉ là cái này đợt thứ nhất không có dấu hiệu nào sóng lớn xung kích cũng đã đem ngày cũ bẹ gỗ thậm chí s ắ t thép thành lũy đều triệt để xé thành mảnh nhỏ cuốn vào vực sâu mà đúng lúc này thân tàu hai bên những cái kia cùng xỉu xỉu đồng nguyên tráng kiện vô cùng bao trùm lấy lớp lóe kim loại sáng bóng lớp biểu bì to lớn xúc tu phát huy viễn siêu tưởng tượng tác dụng cực kỳ trọng yếu bọn chúng có được sinh mệnh của mình ý thức tại sóng lớn đánh tới trong n y mắt liền như là thức tỉnh biển sâu cự mãng đ ô n g nhiên thật sâu đâm vào cuồng b ã o hỗn loạn biển trong nước xúc tu mặt ngoài to lớn rác hút một mực hấp thụ ở tầng sâu tương đối ổn định dòng nước nội bộ từng cục cơ bắt buộc lấy trước nay chưa từng có cường độ cùng tần suất điên cùng đong đưa điều chỉnh góc độ sinh ra to lớn đảo ngược tác dụng lực bọn chúng như là thuyền lớn tự nhiên sinh trưởng ra ổn định cánh ngạnh sinh sinh tại mảnh này như là ngày tận thế tới ý đồ là tụt hết thẻ trong sợ hai t u ộ cùng ngoan cường m à như kỳ tích ổn định thuyền lớn chủ thể thân thuyền mặc dù không thể tránh khỏi kịch liệt lay động nghiêng bong tàu bên trên cố định vật phát ra cách rung động dê liến d ì nhưng nó cũng không bị sóng lớn lật túng vẫn như cũ như là bất khuất đáng ngầm ngoan cường mà phiêu phủ ở gào t h é t trên mặt biển tất cả mọi người ổn định nắm chặt bên người cố định vật lục nhiên thanh âm tại lay động kịch liệt đ ì n h thai nhức ó c oanh minh bên trong vang lên thông qua khuyết đại âm thanh trang bị truyền lại đến hành cung mỗi một cái góc nhưng mà ngay tại cái này vật lý s u n g kích còn chưa hoàn toàn lắng lại thời khắc càng làm cho người ta dùng mình vượt qua tất cả mọi người phạm vi hiểu biết sự tính phát sinh những cái kia nguyên bản còn tại nương tựa theo điên cuồng bản năng điên cuồng công kích thân tẩu xung kích hộ thuẫn vô số dị dạng bọn quái vật tại kia âm thanh kinh khủng đến không cách nào hình dung thâm hầu dê niên dị gào thét vang vọng đất trời trong nháy mắt như là nhận được đến từ huyết mạch đầu nguồn trí cao vô thượng tuyệt đối chỉ lệnh tất cả động tác đ ố n g nhiên cứng nở bọn chúng trong mắt đó là máu điên cuồng hào quang màu đỏ giống như nước thủy chiều rút đi thay vào đó là một loại thật sâu nguồn gốc từ sinh mệnh tầng dưới chót nhất dấu hiệu cực hạn sợ hãi cùng một loại vạn vẹo gần như tông giáo c ủ nghĩa sùng bái bọn chúng đ như là thành tín nhất hành hưng giả đem đầu lâu của bọn nó vô luận đầu lâu kia là cái gì hình dạng nhắm ngay tia kinh khủng tiếng vang t r u y ề n đến biển sâu phương hướng phản phất đang đợi vương giáng lâm một giây sau làm cho người dùng mình cảnh tượng phát sinh tất cả quái vật vô luận là cơ cự ngao cự dải vặn mẹo nhiều mặt g á n biển phun ra dịch acid nhỡ thịt vẫn là những cái kia căn bản là không có cách danh trạng ghép lại dị dạng thể vô luận hình thể lớn nhỏ chủng loại vì sao tại thời khắc này phản phất bị cùng một cái vô hình ý chí triệt để tiếp quản đồng thời từ bỏ gần trong g ă n tấc tản ra mê người sinh cơ con mồi đồng loạt đột nhiên quay người bọn chúng như là c u ồ n g nhiệt nhất hành hương giả lại giống là nghe được cuối cùng triệu hoán vong hồn triệt để lâm vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng liều lĩnh điên cuồng hướng lấy bên trái đằng trước tia phiến nhất là động đặc nhất là t i n h mịch tản ra hết thẻ kinh khủng đầu nguồn mê vụ chỗ sâu dung manh lao tới bọn chúng không tiếp tục để ý tự động hóa n ỏ pháo vẫn tại phun ra tử vong nuôi tên không tiếp tục để ý h ả i phệ quỷ các chiến sĩ vung chặt mà đến cường hóa chiến nhận thậm chí lẫn nhau t r ả đạc cắn xé va chạm chỉ vì có thể càng nhanh một bước phóng tới cái hướng kia phán phất nơi đó có bọn chúng tồn tại trung cực ý nghĩa có cao hơn hết Vì đ trên mặt biển chỉ còn lại hành công chung quanh kịch liệt lan lộn nổi lơ lửng vô số không trọn vẹn quái vật thi thể cùng máu đen đục nổ nước biển cùng kia đã mất đi mục tiêu nhưng như cụ tại quán tính tác dụng dưới tiếp tục vớt thân tàu kinh khủng sóng lớn chứng minh vừa rồi trận kia điên cuồng vây công cũng không phải là ảo giác một loại so trước đó càng thêm thâm trầm càng thêm làm cho người bất an tính mịch lần nữa bao phủ thiên địa nhưng lần này tính mịch bên trong nhiều một cái không cách nào coi nhẹ từ biển sâu chỗ sâu nhất chuyển đến phảng phất trực tiếp đánh tại mỗi người trên trái tim nặng nghề chậm chạp sền sệt làm cho người ngạt thở tới cực điểm nhúc ních âm thanh thanh âm kia khó mà hình dung giống như là một loại nào đó cực lớn đến không cách nào tưởng tượng chất thịt thực thể tại đẻ xuống tầng nham thạch lại giống là vô số tứ chi trong bóng đêm chậm chạp mà cố chấp phá xoa mang theo một loại khiến người da đầu tê dại c h o nứt cảm giác cùng chất lượng cảm giác mỗi một lần nhúc ních tiếng vang chuyển đến đều để trái tim của người ta vì đó đột nhiên ngừng một cái trước mắt k i a khó nói lên lời sinh vật đáng sợ kinh lịch dài rằng giặc ngưng tụ cùng chờ đợi rốt cục muốn t r i n h thức giáng lâm bong tàu bên trên ánh mắt mọi người đều không tự chủ được gắt gao nhìn chằm chằm về phía bên trái đằng trước k i a phiến như là địa ngục cửa vào l a n lộn không nghỉ nồng v ụ muốn đem ánh mắt xuyên tấu kia vô tận nâu tím thấy rõ kia sắp hiện thế kinh khủng trong không khí tràn ngập gần như ngưng kết khẩn trương mỗi người trong lòng bàn tay đều không tự chủ được diễn ra băng lánh mồ hôi cầm thật chặt vũ khí hoặc bên người cố định vật cuối cùng thẩm phán sắp đến lục nhiên gắt gao nhìn chằm chằm chằm những cái kia như là tập thể mê hoàn toàn bỏ công kích dục vọng liều lĩnh phóng tới đặc biệt phương hướng quái vật triều lông mày chăm chú vận t hành một cái h u cục trong lòng còi báo động điên cuồng rung động mặc dù hoàn toàn không rõ ràng kia ẩn nấp tại mê vụ chỗ sâu nhất tồn tại đáng sợ đến tột cùng muốn làm cái gì nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết để nhiều như vậy quái vật như là triều thánh hội tụ tới tuyệt đối không có chuyện tốt hoặc là hiền tế hoặc là dung hợp hoặc là chính là một loại nào đó càng kinh khủng nghi thức vô luận loại nào đều tuyệt không thể để nó thuận lợi tiến hành chương hai trăm bốn mươi tám chặn đường bảy quái vật chương hai trăm bốn mươi tám chặn đường bảy quái vật không thể để cho bọn chúng đạt được lục nhiên trong mắt hàn quang loại lên không chút do dự quả quyết đ ố i máy truyền tin ra lệnh tất cả chiến đấu đơn nguyên ngay lệnh mục tiêu thay đổi toàn lực chặn đường những cái kia phóng tới mười giờ phương hướng mê vụ quái vật hỏa lực bao trùm ngăn cản bọn chúng tụ hợp có thể r ế t nhiều ít r ế t bao nhiêu mệnh lệnh thông qua khuyết đại âm thanh trang bị cùng nội bộ mạng lưới thông tin lạc trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ phòng ngự trận địa vừa mới bởi vì quái vật đột nhiên quỷ dị rút lui mà có chút lên người không biết làm sao các chiến sĩ lập tức kịp phản ứng mặc dù không rõ vì cái gì nhưng vương mệnh lệnh liền là tuyệt đối ý vừa mới yên lặng không đến một lát phong bạo chi nhãn tự động hóa n ỏ pháo bày dẫn đầu làm khó dễ đủ súng nền móng phát ra rồn rập xoay tròn vụ vụ cấp tốc điều chỉnh góc độ bắn thâu to lóe ra hàn quang hợp k i m tên n ỏ mang theo thê lương tiếng xe rõ, như cùng lưỡi hái của tử thần liên miên liên miên hắt vây hướng những cái kia chỉ lo vùi đầu vọt tới trước đem phía sau lưng hoàn toàn bạo lộ ra bầy quái v ậ t trong chốc lát huyết mục văng tung tóe t à n chi đoạn xương cốt như là như mưa rơi rơi xuống ngắm chuẩn chân của bọn nó đánh gãy bọn chúng cầm trong tay đặc chế cường cung lạnh nọ ảnh vệ cùng hải vệ quỷ tinh nhuệ nhóm cũng nhao nhao vọt tới mép thuyền dương cung lắp tên băng lãnh đầu m ú i tên như là rắn độc lưới khóa chặt mục tiêu sau một khắc m ú i tên như là gió táp mưa rào chút xuống tinh chuẩn đinh nhập những quái vật kia khớp nối hốc mắt t r ờ i yếu ớt bộ vị ý đồ trì trệ bọn chúng điên c u ồ n g bước chân tiến tới hừ muốn chạy phi nguyệt l ệ n h hừ một tiếng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên bao trùm lấy một tầng x ư ơ lạnh trong tay đường đao lần nữa phát ra một vệt sáng chói mắt màu làm sóng ánh sáng giống như từng thân ảnh tiểu tiểu linh xào lẻn đến một chỗ xạ kích vị hai tay giơ lên kia đối tạo hình khoa h u y ễ n bổ sung năng lượng thức mạch sung súng ngắn màu xanh trắng mạch sung trùm s á n g mặc dù một phát uy lực kém xa t i n h có thể xạ tuyến như vậy kinh khủng nhưng xạ tốc cực nhanh như là hai thanh tiếp tục p h u n ra ngọn lửa gió táp vừa rào đánh cho sông lên phía trước nhất một chút giáp s á c loại quái vật kít c h oa gọi bậy cứng rắn giáp s á c không ngừng vỡ vụn bắn tung tóe hữu hiệu trở ngại bọn chúng tụ q u ầ n công kích lăng đứng bình tĩnh tại hơi dựa vào sau vị trí kéo lên kia như là bích ngọc điêu k ắ p thành sâm hải chi tức trường c nàng xanh biết đôi mắt khóa chặt bảy quái vật dày đặc nhất một phiến khu vực ngón tay bung lỏng hiu xanh biết mũi tên cũng không phải là truy cầu cực hạn xuyên qua sát tường h mà lại như là một hạt giống tinh chuẩn bắn vào trong bảy quái vật tương mặt đất mũi tên chạm đất trong nháy mắt ẩm vang một phát vô số cứng cỏi vô cùng như cùng sống vật tráng kiện dây leo phóng tới bảy quái vật điên cùng sinh trường quấn quanh quất roi trong nháy mắt liền tạc quái vật công kích con đường bên trên tạo thành một mảnh không ngừng n ú c ních trở ngại hành động lục sắc đầm lệ mang đại lượng quái vật bị dây leo trượt chân quấn quanh, kéo chợ, trận hình lập tức vào hỗn loạn chặn đường b mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản k i ế t như là dòng lũ tuôn hướng mê vụ chỗ sâu quái vật c h i ề u nhưng lại thành công chỉ trệ tốc độ của bọn nó trên diện rộng cắt giảm lấy bọn chúng số lượng dây đặc chặn đường lưới hỏa lực giống như tử thần vung v y cự liêm hung hăng chém vào kia điên cùng tuôn hướng đặc biệt phương hướng quái vật c h i ề u bên trong nguyên bản như là dòng lũ thẳng tiến không lùi bầy quái vật lập tức bị hủy diệt tính đón đầu thống kích vô số quái vật còn tại chạy trên đường liền bị thô to tên nọ chặn ngang xuyên qua xé rách vị tinh có thể xạ tuyến tinh chuẩn điểm xạ trong nháy mắt khí hóa bốc hơi ngay cả h ban t hành toàn thân cắm đẩy mũi tên cái sàng bị pha giáp m à ra cùng bạo dây leo trượt chân quấn quanh cắt đứt phát ra thê lương bị thảm chân cụt tay đứt cùng vỡ vụ giáp sắc văng từ phía t h a n h hôi sền sệt huyết dịch cùng năng lượng vũ khí thiêu đốt sinh ra khét lẹ thịt nướng vị hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một cỗ cực kỳ nồng đậm làm cho người buồn nôn hôi thối như là như thực chất tràn ngập tại toàn bộ hãn hải hành cung thân tàu t r u n g quanh điên cùng kích thích lấy trên chiến trường mỗi người khiếu giác thần kinh cơ hồ làm cho người ngạt ở trên mặt biển trôi nổi quái vật thi thể càng là tầng tầng lớp, lớp lẫn nhau đông ép cơ hồ bê tắc kia phi khiến cho đến tiếp sau quái vật tiến lên đều biến đến mức dị thường gian nan nhưng mà quái vật số lượng thực sự quá mức khổng lồ bọn chúng phản p h ấ t triệt để bị tức đoạt sợ hãi cùng tự vệ bản năng biến thành chỉ biết thi hành mệnh lệnh cái xác không hồn vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không chút do dự dẫm lên đồng bạn trồng chất như núi thi thể không nhìn lấy thảm liệt tới cực đ i ể m thương vong điên cung điện chấp nhất hướng lấy cái kia cố định phương hướng dung manh lao tới chặn đường hỏa lực mặc dù hưng manh l h ặ n đường hỏa lực hoàn toàn bất kể đại giới tử vong g i n g lũ vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất thòng tâm không cách nào hình thành triệt để ngăn chặ lục nhiên trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề tán loạn điểm xạ cùng khu vực bao trùm mặc dù s á t thương hiệu suất không thấp nhưng không cách nào triệt để ngăn chặn c ô này hoàn toàn điên cùng dòng lũ nhất định phải tìm tới bọn chúng hội tụ cuối cùng đầu mườn tiến hành tinh chuẩn mà mạnh hữu lực trọng điểm đã kích mới có thể tan giã cái này cỗ quỷ dị triều thành thủy triều hắn không có chút gì do dự lập tức từ tùy thân không gian trong hành trang lấy làm ra một bộ nhìn ban đêm nghi cấp tốc mang tốt trên tấm kính ánh sáng nhạt lưu truyền ý đồ cưỡng ép xuyên thấu tia đậm đến tan không ra phản p h t có thể hấp thu hết thể tia sáng quỷ dị mấy vụ nhưng lương tựa theo q u á i vật phun trào dày đặc quy tích cùng kia trong lúc vô hình càng ngày càng mạnh cơ hậu ngưng tụ thành thực chất kinh khủng cảm giác g á p bách đầu mờn lục nhiên tập trung toàn bộ tinh thần g ắ t gao khóa chặt bên trái đằng trước mơ hồ lắc lư hình ảnh tại trong màn ảnh khó khăn hiện ra nhưng hắn cường đại tinh thần lực phụ trợ lấy thiết bị nhanh chóng tiến hành quy tích suy tính cùng năng lượng nguyên định vị Rất ra ra tính một tương nhanh, hắn liền tính ra ra một cái tương đối chính cái đối đại xác chính là tất cả hỗn loạn cùng kinh khủng vòng xoáy trung tâm chính là kia kho nói lên lời tri vật chỗ ẩn thân tìm được lục nhiên bỗng nhiên buông xuống quan trắc nghi thanh âm thông qua loa phóng thanh biến đến vô cùng rõ ràng trong n g á y mắt vượt trên chiến trường hết thể ồn ào náo động tất cả viễn trình hỏa lực đơn vị chú ý tập trung hỏa lực bao trùm đ ả kích mười giờ phương hướng khoảng cách hẹn một năm trăm l i n đến một bảy trăm linh m ở giữa kia phiến hải vực lặp lại bao trùm đà kích bao hòa công kích đem kia phiến địa phương cho ta triệt để cạnh ì n h một mảnh vật sống đều không cho phép bung tha mệnh lệnh tinh chuẩn mà quả quyết dưới mặt đất một cả đạo tử thô to hợp kim tên nỏ trí mạng tinh có thể làm quang hối hả năng lượng mạch sùng cùng quấn quanh lấy lực lượng nguyên tố múi tên cùng ném mâu tạo thành càng thêm dày đặc càng thêm c u n g bạo càng thêm tinh chuẩn kim loại cùng năng lượng tử vong phong bạo như là thiên thần v ù n g xuống hủy diệt chi tiên lại như cùng tinh mật nhất ngoại khoa giao giải p h â u sẽ rách mê vụ hung hăng bắn trụn hướng lục nhiên xác định k i a phiến hải vực k i a phiến hải vực trong nháy mắt bị liên miên bất tuyệt bạo tạc cùng c h ó i mắt năng lượng quang mang bao phủ hoàn toàn vừa mới hội tụ tới số lượng kinh người bảy quái vật thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị hủy diệt tính báo hòa đ ặ kích oanh lòng long, long nước biển bị năng lượng kinh khủng bạo tạc liên miên liên miên nổ lên cao mấy chục mét đục ngầu sóng lớn bên trong hỗn tạp v như là như mưa to tứ tán b vệ r a gây mũi mùi khét lẹt cùng mùi hôi thối trong nháy mắt nồng nặc mấy lần lần này tinh chuẩn mà bạo lực tập kích hiện nhiên chân chính làm tức giận thậm chí nhưng có thể thường tổn được mê vụ chỗ sâu cái kia đang nổi lên tồn tại đáng sợ thức nào nhất thanh bén n ọ n vạn mẹo hoàn toàn không phù hợp sinh vật phát ra tiếng kết cấu tràn đầy vô tận c u n c nộ cùng cực hạ n thống khổ kinh khủng tê minh đ ỗ n g nhiên từ kia phiến bị tập kích a n h tạc đến như là sôi trào nồi hơi hải vượt chỗ sâu nổ vàng trực chúng vẫn yêu thanh em này quỵ dị tới cực điểm nó căn bản không giống bất luận cái gì đơn nhất sinh vật có thể phát ra gầm rú ngược lại giống như là hàng ngàn hàng vạn loại khác biệt quái vật kêu thê lương tham thiết tuyệt vọng tê minh thống khổ kêu g ê n bị một loại nào đó ngang ngược lực lượng cưỡng ép hỗn hợp ép rút vào một chỗ lại dùng nhất khinh n h u n nhất vặn vẹo phương thức phóng đại sau hình thành làm cho người dùng mình kinh khủng hợp t h â m vẹn vẹn nghe được thanh â m này cũng là người ta cảm thấy một trận kịch liệt đầu váng m ắ t hoa vừa nôn muốn nói phảng phất có băng lãnh nhuyễn trùng tại tủy não bên trong bỏ lý trí đều tại bị cái này điên cuồng âm điệu vô tình ăn mọn ô nhiễm nương theo lấy cái này âm than càng thêm thâm trầm càng thêm làm cho người hít thở không thông kinh khủng nguy áp như là thực chất màu đen hải khiếu không che giấu nữa ẩm vang từ kia phiến mê vụ trung tâm nhất quyết tán ra đến nghiền ép lên toàn bộ chiến trường phản phất có đồ vật gì bị triệt để chọc giận sắp sớm kết thúc nó thai nghẽn hướng giảm can đảm khiêu khích nó sâu kiến t r i ể n lộ chân chính kinh khủng k ê u bén nhọn và mẹo hỗn hợp vô số quái vật thê lương kêu r ê n kinh khủng tê minh thanh còn chưa hoàn toàn tại tĩnh mịch trên mặt biển tiêu tán bên trái đằng trước kia phiến vừa mới gặp báo hòa hỏa lực bao trùm vẫn như cũ quần quẫn lấy đục n g sóng lớn cùng h phản phất có một con vô hình lại vô cùng to lớn miệng lớn ngay tại đáy biển đ i ê n cuồng t h ô n vệ lại giống là kia ẩn nấp tồn tại bản thể tản ra năng lượng quá kinh khủng khổng lồ lại bắt đầu cưỡng ép bài xích xua tan lấy chung quanh hết thể tắc chất kia nguyên bản đậm đến tan không ra phản phất vĩnh hằng bất biến màu nâu tím sương mù giờ phút này như là gặp khắc tinh phát ra một loại gần như gào thét tiếng xèo xèo hướng về bốn phía cấp tốc l a n lộn l ù i tán tan rã mê vụ thủy chiều xuống tốc độ nhanh đến kinh người cơ hổ là trong n h y mắt liền đem tia phiến hải vực trên không một mực bao phủ khăn che mặt bí ẩn triệt để xốc phía dưới nguyên bản thâm thúy đen nhánh nước biển giờ phút này lại như cùng đun sôi sền sệt nhựa đường kịch liệt l a n lộn nổi lên đồng thời bày biện ra một loại cực kỳ chẳng lành phán phất tại địa ngục liệt d i ễ m bên trong tiêu đốt vạn năm màu đen như mực cái này màu đen như mực nước sôi không ngừng hướng lên quần quận lấy từng tia từng sợi v ạ n b ẹ o n ú c ních như cùng sống vật năng lượng bóng tối những năng lượng này v ạ n b ẹ o bước lên tàn mát ra một loại hỗn hợp nồng đầm lưu hình hư thối huyết n ụ c cùng một loại nào đó cấp độ càng sâu mục nát đủ để cho bất luận kẻ nào dạ dày phiên giang đạo hải cực hạn hôi thối ngay tại mảnh này triệt vạn mẹo căn bản là không có cách dùng thế gian bất luận cái gì lẽ thường đi tìm hiểu cùng miêu tả kinh khủng hình dáng chính t r ầ m dãi mang theo nghiền nát hết thể hy vọng nặng nề cảm giác các bách từ kia vực sâu không đáy phía dưới không thể ngăn cản bay lên sự xuất hiện của nó tự mang một loại vạn mẹo tia sáng cùng nhận biết l ậ c trường để nhìn chăm chú người ánh mắt nói nói h đại nào ông ông tác hưởng đương toàn cảnh của nó nương theo lấy ngập trời mà lên giống như là mực nước sôi trào sóng biển dần dần sông phá kia làm cho người buồn nôn mặt biển rõ ràng không giữ lại chút nào bại lộ tại hãn hải hành cùng tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch trước mắt mọi người lúc、t. cơ hồ là tại cùng một n g a y mắt bong tàu bên trên tất cả mọi người bao quát tâm trí cứng cỏi như lục nhiên thanh lánh như phi n g u y ệ t trầm t ĩ n h như lăng thậm chí có chút nhảy thoát điểm tiểu nhiễm ở bên trong đều không hẹn mà cùng địa không bị khống chế ngược lại hít một hơi băng lánh mang theo d à y đặc mùi hôi thối hạt khí hô hấp của bọn hắn đ ỗ n g nhiên đ ì n h trệ giờ khác này liền giống bị một bàn tay vô hình gắt gao giữ lại cổ họng con người bởi vì cảnh tượng trước mắt mang tới cực h ạ n kinh hãi cùng siêu việt lý giải kinh khủng mà kịch liệt co vào đến to bằng mũi kim đó là cái gì vậy căn bản không phải cái gì phóng đại hải quái từ đầu đến đuôi thuần túy nguồn gốc từ sâu nhất cơn ác ngộng văn vẹo bản thân kia đến tột cùng là cái gì nó lớn nhỏ nhìn ra tiếp cận mười mét nhưng cái này tuyệt không phải nó làm người ta sợ hãi nhất chỗ trước mắt cái này từ sôi trào mặc hải bên trong dâng lên quái vật cùng lúc trước thấy qua bất luận cái gì biển sâu cự thú bất kỳ cái gì nhiều s ó n g thể đều hoàn toàn khác biệt nó căn bản không giống một cái tự nhiên diễn hóa hoặc ngẫu nhiên biến dị đạn sinh sinh vật càng giống là một cái bị một loại nào đó cực hạ đáp ý cùng hỏi loạn lực lượng cưỡng ép chắc vá và kín lại độc thuộc về vực sâu ác ngộng tạo vật nó chủ thể là từ vô số loại khác biệt quái vật tản chi huyết nhục cùng đá lởm chầm hài cốt và mèo d u n g hợp mà thành không ngừng n ú c ních to lớn tập hợp thể con cua kia l o e ra h à n quan g cự ngao trên xúc tu lít nha lít nhít rắc hút bén nhọn trắng bệnh cốt thứ vỡ vụn dính liền l ầ n thiến cùng đại lượng hư thối chảy mù nhìn không ra nguyên trạng khối thịt các loại hoàn toàn khác biệt thậm chí bài xích lẫn nhau sinh vật tổ chức lấy một loại cực đoan khinh nhờn sinh mệnh trái ngược lẽ thường phương thức loạn xạ ghép lại k ả m nạm cùng một chỗ cấu thành một cái cực không ổn định xấu xí đến cực hạ thân hình khổng lồ mà lại những này tạo thành bộ phận cũng không phải là tự vật bọn chúng còn đang không ngừng mà tự chủ nhúc n p h ả n phất mỗi một bộ phận đều có được mình độc lập tràn ngập thống khổ cùng oán hận ngắn ngủi sinh mệnh lại bị cưỡng ép giam cầm ở bộ này đáng sợ thể s á c bên trong mà nó đầu lâu bộ vị càng là làm người tê cả ra đầu san giá trị c ũ n g rơi vậy căn bản không phải một cái bình thường đầu lâu mà là một cái từ mấy chục cái thậm chí trên trăm con bạch t u ộ t hoặc cùng loại xúc tu quái vật đầu lâu bị cưỡng ép để ép x é rách lại d u n g hợp mà thành to lớn nhỡ thịt vô số cây phẩm chất không đ ồ n g nhất dính đầy tanh hôi dịch nhờ nắm từ sắc xúc tu như là sinh trưởng tốt cây rong từ cái kia không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động to lớn đầu lâu bên trên lan tràn trên không trung điên cổng địa không có quy luật chút nào múa quật chương hai trăm năm mươi cơ thể sống to lớn thiên thai tạo vật chương hai trăm năm mươi cơ thể sống to lớn thiên thai tạo vật càng kinh khủng chính là rất nhiều xúc tu cuối cùng còn lưu lại cái khắc quái vật không tới kịp bị hoàn toàn tiêu hóa vỡ vụn tứ chi hoặc trường lớn ánh mắt theo xúc tu vung vẩy mà vung vẩy nhỏ xuống lấy buồn nôn chất nhảy mà tại đoàn kia điên cổng múa làm cho người buồn nôn xúc tu béo thị trung ương miễn c ư ơ n g có thể xưng là bộ mặt vị trí thình lình khảm nạm lấy ba viên to lớn vô cùng như là đèn pha tản ra h lục sắc thảm đạm con mang con mắt k i a con mắt kết cấu rõ ràng là phóng đại biến dị vô số lần b i ể n sâu đèn lồng cá phát sáng khí nhưng giờ phút này k i a ưu lục quang mang bên trong lóe ra lại không còn là dẫn dụ con mồi lửa g ạ n mà là một loại nào đó băng lãnh ác độc tràn đầy vô tận đói khắt cùng điên cùng hủy diệt ý chí nhìn chăm chú vẹn vẹn bị k i a ba con cự nhãn đ o qua cũng làm người ta như là rơi vào hầm băng linh hồn đều phảng phất muốn bị k i a thuần túy ác ý đông kết x é rách nửa n g ư ờ i dưới của nó thì càng q u ỷ dị hơn càng thêm mơ hồ không rõ phảng phất cũng không phải là, thực thể, mà là từ nồng đậm đến tan không ra không ngừng n ú c ních lăn lộn thuần túy cái này bóng đen cùng năng lượng hôn hợp thể như là v ạ n mẹo xúc tu thật sâu đâm vào phía dưới kia phiến s ô i trào màu đen như mực biển trong nước tới chặt chẽ nối liền cùng một chỗ không ngừng mà tham lam rút ra lấy trong nước biển ẩ n chứa hắc cám cùng hỗn loạn lực lượng để mà duy trì tự thân hướng kia cực không ổn định kinh khủng hình thái từ quan sát kỹ còn có thể nhìn thấy có không ít quái vật thuận những cái kia hắc cám cùng hỗn loạn năng lượng không ngừng leo lên phía trên trở thành cái này quái vật to lớn một phần toàn bộ khổng lồ mà vạt mẹo hình thể đều tại có chút tiếp tục vạt mẹo biến hình phản phất nội bộ khác biệt sinh vật tổ chức còn tại bài xích lẫn nhau tr trở về thành một bài t h ị nát nhưng mà theo nó tản ra loại kia làm người tuyệt vọng như là vượt sâu bản thân nặng nề mà vững chắc kinh khủng uy áp đến xem loại này không ổn định vừa vặn là nó tồn tại trạng thái bình thường là một loại khác loại làm cho người hít thở không thông c ư ờ n g đại vẹn vẹn nhìn lên một cái cái này khinh nhuần sinh mệnh khiêu chiến nhận biết cực hạn kinh khủng tạo vật cũng đủ để cho bất luận cái gì tâm trí người bình thường lý trí của rơi một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất siêu việt hết thể hậu thiên giáo dục bản năng sợ hãi hôn hợp có mánh liệt sinh lý tính cảm giác khó chịu giống như là biện gầm quét sạch bong tàu bên trên t liền ể m t h i ngay cả luôn luôn thanh lánh tự kiềm chế thường thấy huyết tinh tràng diện phi nguyệt cầm đường đao thoái nguyệt trôi đao tay cũng không tự giác càng thêm dùng sức đốt ngón tay t r ắ n g bệnh tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên bao trùm lấy một tầng trước nay chưa từng có sưng lạnh băng trong mắt màu xanh lam sắc bén như lao g ắ t gao tập trung vào quái vật kia tràn đầy cực hạn cảnh giác cùng s xa ý lục nhiên trái tim cũng tại trong lồng ngực điên cùng gióng lên ã rèn lìn h kịch liệt bài tiết nhưng hắn cưỡng ép đệ xuống ít hầu quần quận buồn nôn cảm giác cùng kia có nguồn gốc từ bản năng sợ hãi đại não tại cực độ chấn kinh sau phi tốc vật chuyển trong nháy mắt đem trước đủ loại dị thường xuyên kết hợp lại rộng mở trong sáng thì ra là thế t r á c không được những quái vật kia giống như bị điên không để ý chết sống hướng nơi này chạy. Thanh â một, khốc khốc, vật vật một cái cơ thể sống không ngừng trưởng thành thiên thai tạo vật nó tại ăn nó đang lợi dụng những quái vật kia hoàn thiện tự thân chúng ta nhất định phải ngăn cản nó may mắn may mắn bọn hắn vừa rồi phản ứng đầy đủ cấp tốc phán đoán tinh chuẩn không chút do dự bật hết hỏa lực chặn đường cũng tiêu diệt đại bộ phận ý đồ phóng tới kia phiến hải vực tiến hành hiến tế quái vật triều nếu không nếu để cho cái này kinh khủng t i ê n thai tạo vật thuận lợi hấp thu dung hợp kia hải lượng vật liệu cùng năng lượng hình thể của nó lực lượng của nó nó trình độ kinh khủng tuyệt đối sẽ bành trướng đến một cái càng thêm khó có thể tưởng tượng làm cho người triệt để tuyệt vọng tình trạng cho dù chỉ là trước mắt cái này bị cưỡng ép bên trong g ã y mất ăn ở vào c h ư a hoàn toàn thể trạng thái quái vật giờ phút này tản ra h uy áp cùng khí tức khủng bố cũng đã đạt đến một cái làm cho người ngạt thở đủ để cho bình thường sinh linh trong nháy mắt sụp đổ trình độ n ó chính là cái này giai đoạn thứ ba thiên thai thâm hầu rên dị trung cực thể hiện là vượt sâu ý chí tại mảnh này tuyệt vọng h ạ i vượt bên trên trực tiếp nhất, nhất ngang h ngược nhất khinh nhờn hiền hóa sau một k h ắ c kia t ử vô số bạch thuộc đầu lâu cưỡng ép đè ép rung hợp mã thành không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động to lớn đông nhiên chuyển hướng h ã n hải hành cùng phương t nó không có lần nữa phát ra kia hỗn hợp vô số kêu gen xích lên mà là theo nó kia vạt mẹo thân thể chỗ sâu phát ra một loại càng thêm chấm thấp càng thêm hùng hậu lại càng có thể dẫn phát linh hồn chỗ sâu nhất run dày kinh khủng vô vũ cái này vù vụ phản phất trực tiếp tác dụng tại không gian quy tắc để cả phiến hải vực không khí đều tùy theo cộng hưởng gà thét v a n h long long long vật lý cùng tinh thần song trọng hủy diệt phong bạo theo cái này âm thanh v ụ v ụ trong nháy mắt gián g lâm khổng lồ từ bóng đen cùng không ổn định năng lượng tạo thành nửa người dưới bỗng nhiên trầm xuống phía dưới phản phất đem trọn phiến sôi trào m ặ t hải đều dẫm tại dưới chân mượn tới toàn bộ vực sâu lực lượng oanh một đạo độ cao viễn siêu trước đó độ rộng đủ để bao trùm gần phân nửa hành c u n g bên cạnh mặt thuyền như là kết nối trời cùng đất thuần túy màu đen như mực tưởng nước lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể khí thế bảng bạc cùng bóng tối vô tận năng lượng xé rách mặt biển hướng phía hãn h xôi trào gào thét phản phất phát sinh quy mô chưa từng có đáy biển địa chấn muốn đem mảnh không gian này hết thảy đều triệt để phá hủy mai táng khảo nghiệm chân chính giờ phút này mới chính thức bắt đầu chương hai trăm năm mươi một chiến đấu bắt đầu chương hai trăm năm mươi một chiến đấu bắt đầu cùng lúc đó một cỗ so trước đó kia âm thanh phạm vi tính gào thét càng thêm tập trung càng thêm c ô động cũng càng thêm ác độc xảo trá tinh thần chôn vùi s u n g kích như là bị bàn tay vô hình nắm chặt t ứ c vạn dễ ngâm độc băng lánh c á c truy không nhìn không gian cách trở trong n h mắt vượt qua hải vực tinh chuẩn mà còn bạo đâm về trên thuyền mỗi một cái trí tuệ sinh linh ý tức thủ hộ giả chi tâm hộ chi giả l ầ nhưng nữa ứng k í c mà phát, phát t buộc ra r ớ mắt muốn nước thuần trắng quan mang, trắng thuần trúc quan cấu nước ý đồ lần ê n hàng Nhưng bảo rào. vệ l này tia ấm áp kiên định bạch quan g tại tiếp xúc đến cố này độ cao tập trung tinh thần trôn vùi s u n g kích trong n y mắt lợi dụng trước nay chưa từng có tần suất cùng biên độ kịch liệt vô cùng lấp lóe sáng tác tựa như trong c u n g phong bạo vũ lúc nào cũng có thể dập tắt đ ế n t à n h i ệ n nhiên thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn vật lý phương diện hủy diệt sóng lớn cùng đáy biển chấn động phối hợp với phương diện tinh thần trôn vùi phong bạo song trọng giác công hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một trận hoàn mỹ mà trí mạng tuyệt sắt tri c ụ thiên hai cuối cùng khảo nghiệm lấy c u n g bạo nhất nhất không thể nghi ngờ cũng nhất không dung kháng cự tư thái ẩm v a n g g á n g lâm hơi không cẩn thận chính là thân tàu sụp đổ ý thức bị triệt để xé nát tiêu tán kết cục lục nhiên gắt gao bắt lấy bên người kịch liệt rung động kim loại lan g can đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh khó khăn chống cự lại thân tàu cơ hồ muốn lật đút điên cùng lay động cùng kia vô khổng bất nhập ý đồ xé rách hắn ý chi kinh khủng tinh thần áp lực nhưng mà tại cái này cực hạn nguy hiểm cùng áp bách phía dưới trong mắt của hắn chẳng những không có sợ hãi ngược lại bốc cháy lên hừng hức bất khuất chiến ý đến rồi tất cả mọi người tối như là bổ ra phong bạo lợi kiếm xuyên t h ấ u kịch liệt o a n h minh cùng linh hồn phương diện tê minh tại cái này tận thế cảnh tượng bên trong rõ ràng vang lên ổn định tâm thần của mọi người nhưng mà ngay tại hắn hô lên âm thanh đồng thời lục nhiên túi đầu cực nhanh liếc qua trước ngực viên kia chính tại kịch liệt lấp lóe nguyên bản ôn nhuận quang mang giờ phút này thậm chí bắt đầu hơi có vẻ ảm đạm năng lượng sắp hao hết thủ hộ giả chi tâm trong lòng đống nhiên trầm xuống như là bị nước đá tới đấu quái vật này phát ra tinh thần công kích cũng không phải là duy nhất một lần một phát mà là như là tiếp tục không ngừng một đợt manh qua một đợt hắc á m hải thiếu đang liên quầng tiêu hao cò chiếu cái này tốc độ khủng khiếp x u ố n g d ư ớ i không bao lâu tầng này bảo hộ lấy bọn hắn thần chí không bị ô nhiễm sẽ rách cuối cùng bình t h ư ớ n g liền lại bởi vì năng lượng khô kiệt mà triệt để sụp đổ đến lúc đó không cần cái kia vật lý sóng lớn vô xuống trên thuyền hết thảy mọi người chỉ sợ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị kia vô tận ác ý phá tan ý thức biến thành cái xác không hồn thậm chí càng h ò n g bét thời gian trở nên trước nay chưa từng có gấp gáp đến lúc đó thậm chí không cần kia kinh khủng tụ hợp thể tự mình xuất thủ chỉ là cái này vô khổng bất nhập tiếp tục không ngừng tinh thần chôn vùi phong bạo cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn để trên thuyền tuyệt đại đa số ý chí không đủ kiên định nhân ý biết triệt để tiêu tán biến thành sẽ chỉ chảy nước miếng ngớ ngẩn thậm chí trực tiếp não tử vong không thể kéo nhất định phải tốc chiến tốc thắng tại thủ hộ chi tâm hao hết trước xử lý nó lục nhiên trong nháy mắt làm ra lãnh khốc nhất cũng nhất quyết đoán chính xác trong mắt lóe lên một tia thuộc ở chiến trường quan chỉ huy n g o n lệ á cơ dẫn đầu bộ hạ của ngươi thiên công quân lấy nó cho chúng ta sáng tạo cơ hội g i n g sớm đã kìm nén không được quần bạo chiến ý á cơ phát ra đánh rách t ạ tơi vân tiêu gào thét bao trùm lấy cường hóa lân phiến thân thể khổng lồ không ngừng l ắ c lư điều khiển vũ khí tầm xa không tách ra lửa giống giống giống sau lưng nó đem gần trăm con đồng dạng trang bị đến tận răng hải phệ quỷ tinh nhuệ phát ra chấn thiên chiến giống một nháy mắt các loại công kích từ xa đổ xuống mà ra cùng lúc đó con tia từ vô số quái vật hải cốt cùng năng lượng bóng tối hợp lại mà thành thâm hầu rên d ị hóa thân cũng động nó cái kia khổng lồ đến làm cho người ngạt h ở không ngừng n ú c ních vặn vẹo thân thể lấy một loại cùng cồng kênh ngoại hình hoàn toàn không hợp làm người sợ hãi mau lẹ tốc độ phá vỡ dưới chân sôi trào màu đen như mực nước biển nhấc lên càng khủng bố hơn sóng lớn như là di động dây núi hướng phía hãn hải hành cùng phương hướng nghiền ép mà đến những nơi đi qua sóng biển vì đó cuồn cuộn gào thét nồng đậm năng lượng bóng tối như cùng sống vật mọc thành bụi lan tràn tàn mát ra làm cho người buồn nôn mục nát khí tước đại chiến tại trong chốc lát triệt để bộc phát tất cả nọ pháo đơn nguyên mục tiêu k h ó a chặt quái vật to lớn không nhìn năng lượng tiêu hao công suất lớn nhất bão hòa đà kích phi nguyện thanh lãnh như băng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm thanh em ra lệnh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường mạng lưới thông tin lạc. Ông phanh phanh phanh phanh phanh vẫn quanh tại thân tàu t r u n g quanh bên trên ba tầng dưới dòng dã một trăm hai mươi đài phong bạo chi nhãn tự động hóa nỏ pháo nền bóng phát ra nặng nề mà rồn rập xoay tròn vụ vụ băng lanh họng pháo cùng nhau điều khiển tinh vi trong n g á y mắt k hóa chặt con kia nghiền ép mà đến kinh khủng cự vật thô to trải qua đặc thù phụ ma đủ để x é rách cường độ cao thiết giáp hợp kim hợp kim t ê n n ỏ như là bị chọc giận bởi h ó n g lại như cùng kim loại tạo thành mưa to gió lớn mang theo x é rách không khí thê lương gạo thét vạch phá tràn ngập hôi thối cùng năng lượng loại lưu hung hằng tinh chuẩn đánh vào kia quá mũi tên chúng đích giáp sắc nột ngạt tiếng va đập xe rách đục thể phốc phốc câm thanh cùng năng lượng mũi tên tiếng nổ trong nháy mắt nối thành một mảnh tại quái vật kia bên ngoài thân nổ tung từng đoàn từng đoàn, đoàn buồn nôn dịch nhờn cùng vỡ vụn tổ chức nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn để tất cả mật thiết chú ý tình hình chiến đấu trong lòng người bỗng nhiên mắt lạnh những cái kia đủ để tùy tiện bắn giết cỡ lớn hải quái xe rách nặng nghề thép tấm hạng nặng tên đỏ như là gió táp mưa rào đánh vào quái vật kia không ngừng đúc đ í c ghép lại mà thành khổng lộ thân thể mặt ngoài thân thể vậy mà phát chỉ thấy nó bên ngoài thân tầng kia từ vô số giáp s á t loại quái vật hải cốt nặng nề vặn vẹo cốt bản cùng còn tại co giật bền bị cơ bắp cưỡng ép dung hợp đắp lên mà thành hợp lại s á t ngoài giờ phút này chân chính sống lại bắt đầu kịch liệt làm cho người buồn nôn núp đ í c h tăng dày biến hình tên nỏ bắn ở phía trên hoặc là trực tiếp bị kia chân nhắn cứng cỏi không ngừng điều chỉnh góc độ mặt ngoài bắn ra xét qua từng đạo hỏa tinh rơi vào trong biển hoặc là vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng cắm vào một đoạn nhỏ bó mũi tên lập tức liền bị trúng quanh điên quần co vào để ép buồn nôn huyết nục cùng cốt bản một mực căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu xuyên qua tổn thương chớ nói chi là chạm đến quái vật to lớn nội bộ nó lực phong ngự vật lý viễn siêu tưởng tượng của mọi người đơn giản tựa như một tòa di động có được bản thân điều chỉnh năng lực sinh vật thành lũy đáng chết vẹn vẹn bằng vào n ỏ pháo lực xuyên tấu rất khó hữu hiệu phá phỏng lục nhiên gắt một cái ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh sập bén quái vật này khó chơi cùng cường hãn trình độ còn tại hắn xấu nhất dự đoán phía trên hắn hít sâu một cái mang theo tanh hôi cùng mùi khét l ẹ không khí ép buộc mình tỉnh táo lại trở tay một nắm trôi này nặng n ề vô cùng thân súng lóe ra ưu ám vẫn thạch quang trạch mùi thương phun ra nuốt vào lấy hẳn màng trường thương liền đã xuất hiện trong tay chương hai trăm năm mươi hai điểm tiểu nhiễm nội tâm chương hai trăm năm mươi hai điểm tiểu nhiễm nội tâm ánh mắt của hắn như điện nhanh chóng đảo qua bên người sắc mặt vô cùng ngưng trọng mấy người ngự tốc nhanh chóng lại vô cùng rõ ràng dưới mặt đất đạt chỉ lệ tiểu nhiễm ngươi lập tức trở về hành cung hạch tâm khoang điều khiển toàn lực phối hợp xúc tu điều khiển thuyền bảo trì cao tốc cơ động cần phải lẩn tránh nó chính diện va chạm cùng những cái kia trực tiếp công kích đồng thời cân đối tất cả còn có thể phát huy tác dụng nỏ pháo cho chúng ta cung cấp hỏa lực hiểm hộ cùng ngươi lưu tại chỗ này điểm cao dùng s â m h ả i chi tức tiến hành tinh chuẩn viễn trình trợ giúp ưu công kích nó trước khớp nối t r ô nối tiếp kêu ba con phát sáng tự nhãn hoặc là bất luận cái gì nhìn khả năng yếu đất địa phương nếu như có thể dùng nguyên nguyên tố dây leo hết sức hạn chế quái nhớ i hành động của nó vâng, okay,、yes. Lục thực, khác nhiên tiếng. ngưng tàn năng lại khẽ quát một、tiếng. Ba đạo hư lượng ánh mắt của hắn cùng bên cạnh phi nguyệt cặp kia đồng dạng thiêu đốt lên nóng bỏng chiến ý lại băng lánh như tình con người đối đầu không cần bất luận cái gì dư thường ngôn ngữ hai người cực kỳ a n ý đồng thời gật đầu tín nhiệm cùng quyết tuyệt đều không nói bên trong là thời điểm để cái này khinh nhuần sinh mệnh tạo vật nếm thử đến t ử phạm nhân phản kích vừa dứt lời lục nhiên cùng phi nguyệt thân ảnh như là hai tấm bị kéo đến cực hạn cường cùng bắn ra mũi tên trong nháy mắt sẽ rách năng lượng màu vàng kim n h ạ t h u n bình chướng hóa thành một đen một tím hai đạo duệ không thể đỡ lưu quang đón kia phô thiên cái địa đủ để đệ sập thần kinh tinh thần uy áp cùng như trực tiếp thẳng hướng kiết như là di động như núi cao nghiền ép mà đến quái vật kinh khủng hậu phương vân di nhìn thấy lục nhiên vậy mà tự mình xông ra tuyệt đối an toàn hộ thuẫn trực diện cái kia đáng sợ đến siêu việt nhận biết t i ê n thai hóa thân dịu dàng mặt trong nháy mắt huyết s ắ c t ậ n thời hiện lên một tia kinh hoàng nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu đối một mực như là như pho tượng hầu đứng ở một bên khi tức sớm đã kiềm chế đến thực h ạ n h ư là m ớ i t r ô i tức đem ra khỏi vỏ tuyệt thế hung lưới đao ảnh v ậ nhóm nghiêm nghị quát thanh âm thậm chí mang tới một tia hiếm thấy sắc nhọn còn đứng ngây đó làm gì bảo hộ thiếu ra như làm bị thương mày may ta duy các ngươi là h mười tiếng r e o rắc mà băng lãnh quát như là hợp tấu đồng thời vang lên không chút do dự sau một khắc mười đạo thân mang từ tinh văn cương cùng thâm h ả i trầm ngân hợp lại gen đúc đã nhẹ nhàng lại cung cấp chắc tuyệt phòng hộ thiếp thân n giáp u y n g áo khoác dễ dàng cho hành động trang phục màu xanh thân ảnh như là trong bóng đêm đ ậ p ra trí mạng quỷ b ị bắn ra chính là lấy ảnh nhất ảnh n h ị cầm đầu mười tên hạch tâm ảnh vệ các nàng giờ phút này hiển nhiên cũng đã trang bị thăng cấp không chỉ có hộ giáp rực rỡ hẳn lên trong tay nắm giữ cũng không còn vẹn vẹn dùng cho cận thân ám sát đoàn kiếm truy thủ mà là đổi lại càng thích hợp chính diện chiến trường chém vào chiều hoặc là bưng nắm lấy kết cấu tinh vi xem xét liền biết uy lực bất p h ả m đặc chế phá giáp lên i nỗ mặc dù nhân số chỉ có mười người nhưng các nàng buộc phát ra lăng lệ khí thế giữa lẫn nhau liền thành một khối a n ý cùng kia tốc độ k h ủ n g khiếp lại tựa như một chi kinh nghiệm xa trường trang bị tinh lương t r ă m người tinh nhuệ đội các nàng như là lục nhiên trung thành nhất cái bóng chăm chú đi theo phía trước kia hai đạo thẳng tiến không lùi thân ảnh nghĩa vô phản cố xông vào kia phiến s ô n g lớn n g ặ t trời bóng đen mọc thành bụi như là địa ngục hội quyển quần bạo chiến trường phía trước lục nhiên một n g a đi đầu trong tay nặng n ề vẫn t i ế t trường thường quay phong vân mùi th phi nguyệt theo sát bên cạnh đường đao toái nguyệt v ù v ù không ngừng ám tử s á t hủy diện tính năng lượng như cùng sống vật tại lưỡi đao chi chạy xôi u những nơi đi qua ngay cả không gian cũng hơi và mèo sau lưng là mười tên như bóng với hình đằng đằng sát khí như là lấy mạng tu la ảnh vệ cùng gỡ l ự c chờ ba đạo hư thực không chừng không sợ chết ký ức tàn ảnh một chi từ hành cung cao cấp nhất chiến lược tạo thành tinh nhuệ c ô n g thành tiểu đội như cùng một c h ô i tôi vào nước lạnh đao nhọn không nhìn quanh mình hết thể hỗn loạn cùng nguy hiểm mục tiêu minh xác đâm thẳng thai ách bạt hơn trên thuyền đám người không chút do dự lập tức ý theo lục nhiên mệnh lệnh hành động điềm tiểu nhiễm nhìn qua lục nhiên cùng phi nguyệt dứt khoát phóng tới quái vật bóng lưng trong mắt lướt qua một tia khó mà che giấu lo lắng tay nhỏ không tự dắt nắm chặt g ó c á o hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi d ư ớ i trong lòng giống như là bị cái gì nhói một cái nhưng nàng rõ ràng giờ phút này tuyệt không phải do dự cùng lùi bước thời điểm nàng dùng sức gật đầu một cái đem t i ê u phần bất an cùng không cam l ò n g c ứ n g ép ép về lấy lỏng quay người liền hướng phía hành cùng chỗ sâu khoang điều khiển chạy như bay bước chân đạp ở rộng rãi kiên cố trên hành lang phát ra thanh thúy dồn dập tiếng vọng nhưng trong nội tâm nàng lại dâng lên một cỗ không nói ra được th phi n g u y ệ t tỷ là trên thuyền công nhận chiến lược mạnh nhất phong ấ n giải tỏa đạt tới bốn mươi phần trăm đường đao toái n g u y ệ t nơi tay cẳng có đầu kia thần bí dây chuyền giá trị, đủ để đối kháng chính diện kiệu kinh khủng tồn tại lăng tỷ tỷ mặc dù không sở trường cận chiến lại có được đối với tự nhiên năng lượng cảm giác siêu p h à m lực cùng xâm h ả i chi tức huyền diệu lực lượng tại v i ệ n trình phối hợp tác chiến cùng trên sự khống chế không a i bằng chỉ có chính mình điềm tiểu nhiễm ánh mắt có chút tối xâm lại chỉ có mình thúc như cái gì bận bịu đều không thể rút chiến đấu không xen tay vào được phụ trợ cũng làm không tốt chỉ có thể trốn ở cái này tương đối an toàn khoang điều khiển bên trong làm một chút nhìn như đơn giản thuyền điều khiển công việc rõ ràng mọi người chính ở tiền tuyến lấy mệnh tương bác mình lại nếu là tại thế giới cũ liền tốt điểm tiểu nhiễm đầu ngón tay vô ý thức sát qua đài điều khiển l ệ n h b vớt mặt ngoài một tia h o à n g hốt lướt qua trong lòng xuyên qua trước đó nàng mặc dù không phải cái gì sửa đá thành vàng thương nghiệp kỳ tài nhưng cũng có thể ở gia tộc trong xí nghiệp một mình đảm đương một phía phân tích số liệu có mặt đàm phán cân nhắc lợi hại già dặn lưu loát là thường bị trưởng bối vỗ nhẹ bà vai tán thưởng tiệu nhiễm tổng mặc dù còn đang đi học nhưng đã tại một chuyến này nghiệp hiện tại năm trẻ nhưng những cái kia từng để nàng k ê u ngạo ưu điểm tại cái này mạnh được yêu thua hết thể bằng lực lượng nói chuyện vượt sâu thế giới lộ ra như thế tái n h ậ n bất lực thậm chí vượt cười một cỗ mãnh liệt bất lực cùng không cam lòng bỗng nhiên nắm lấy trái tim chua suất khó tả nàng biết lục nhiên tuyệt đối sẽ không vì vậy xem nhẹ nàng n ử a phần nhưng chính nàng không thể chịu đựng được v i n h viễn bị hộ tại sau lưng là một cái chỉ có thể được bảo hộ thậm chí khả năng cản trở vừng hữu không được hiện tại không thể nghĩ những thứ này điểm tiểu nhiễm bỗng nhiên hất đầu phản phất dạng này là có thể đem phân loại tạp n i ệ m cùng mềm yếu cảm xúc hết thể vãi ra nàng hít sâu một hơi đẩy ra khoang điều khiển nặng nề g h kiên cố cánh cổng kim loại bây giờ không phải là hối hận thời điểm hoàn thành lục nhiên ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ điều khiển tốt chiếc thuyền lớn này chính là nàng giờ phút này có khả năng làm c h u y ệ n trọng yếu nhất nàng bước nhanh đi đến thăng cấp về sau che kín đu lam phủ văn cùng lấp lóe tinh thể trước đài điều khiển đem một đôi tay nhỏ vững vàng theo ở trung ương chủ cảm ứng trong vùng nín hơi ngưng thần đem tất cả lực chú ý quán chu trong đó cảm giác liên tiếp dẫn đạo cái này khổng lồ sắt thép tạo vật mũ Lục nhiên cùng phi nguyện thân, phi nguyệt. Phi nguyệt thân ảnh hóa thành một đạo xé rách màn đêm ám kim lưu quang tốc độ nhanh chóng cơ hồ vượt ra khỏi lục nhiên thị giác bắt giữ cực hạ nàng cực nhanh mà qua trong không khí chỉ để lại liên tiếp dần dần, dần giảm đi tàn ảnh cùng kia làm cho người r a thịt nói h nói h sắc bén khí t ứ c vực sâu t h a n g hoa dây t r u y ề n tại nàng cần cổ sáng rực sinh huy cùng trong tay nàng v ù v ù không chỉ đường đao toái nguyện kêu gọi kết nối với nhau năng lượng màu vàng sậm như cùng sống vật quấn quanh chạy xuôi đưa nàng làm nổi bật đến tựa như từ vực sâu bước ra chiến t h ầ n uy nghi lạnh t ấ u xương không thể nhìn thẳng lục nhiên thể nội năng lượng toàn lực bộc phát tốc độ bị thôi động đến cực hạn lại vẫn chỉ có thể miễn cưỡng rắn tại kia đạo lưu quang về sau trơ mắt nhìn xem khoảng cách bị một chút xíu kéo ra trong lòng của hắn lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng phi nguyệt lần này tăng lên quả thực là thoát thoát th tựa hồ là hai người này hối hả tới gần mang tới uy hiếp nhất là phi nguyệt trên thân kia thuần khiết mà cao dài vượt sâu nữ võ thần khí t ứ c cự c đại kích thích phía dưới dung hợp cự quái kia từ vô số vạn mẹo tứ chi cùng thống khổ linh hồn cưỡng ép hôn hợp mà thành quái vật phát ra đinh thai nhức góc gà o ghét thanh â m kia hôn hợp hàng ngàn hàng vạn loại quái vật tê minh vạn mẹo thành một loại thuật túy c h â m đối với sinh mạng cùng trật tự bạo ngược phẫn nộ sau một khắc nó đầu kia khổng lỗ nhất hoàn toàn do các loại quái vật thân thể tàn phế lung tung ghép lại không ngừng lúc nhích biến hình kinh khủng cánh tay manh n â lên vậy căn bản không thể xưng là cánh tay càng giống là một cây to lớn chạy xuôi sền sệt máu đen cùng mục nát chất lòng cơ thể sống lang n h a đ g n g mặt ngoài lít nha lít nhít khảm nạm dung hợp bao trùm cứng rắn cốt giáp càng cua l ó e ra hàng quang sắc bén cốt thứ che kín rác hút chân nhắn xúc tu thậm chí còn có đại lượng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa quái vật đầu lâu những đầu lâu này chừng lớn trống rông hoặc tinh hồng con mắt hàm xương điên cuồng khép mở răng nhọn ma sát phát ra i y mắng lại cực hạ tham lam tê minh k h t vọng xé nát thôn tính vệ hết thể đến gần sinh linh to lớn bóng ma như cùng chết võng màn nhịn á c phong áp đỉnh mang theo làm cho người hít thở không thông tanh hôi cùng thuần túy t ĩ n h mịch khí tức kia dung hợp ngàn vạn thống khổ kinh khủng tay lớn gánh chịu lấy khó mà lường được man lực cùng bán niệm như là trời sập hướng phía hai người chỗ không v ự c hung hăng rơi đập đối mặt kia che khuất bầu trời từ vô số nhúc nhích thân thể tàn phế tạo thành kinh khủng tay lớn nghiền ép mà xuống lục nhiên cùng phi nguyện a n ý mười phần thân hình như là bị cường cung bắn, bắn nhanh ra như điện hiểm lại càng hiểm cùng kia hủy diện tính chính diện xung kích sượt qua người ầm ầm tay lớn ngang nhiên rơi đập hai người mới chỗ bong tàu khu vực phát ra không chịu nổi gánh n Đặc thù ra cố thù hợp ra kim b như o vẹn vẹn như nhưng g tàu n là đ mà ngay n h tại cái này tránh né sinh ra yếu ớt khoảng cách phi nguyện đã thể hiện ra nàng thực lực tăng vọt sau có thể xưng kinh khủng năng lực ứng biến cùng bản năng chiến đấu nàng dưới chân bộ pháp huyền ảo biến đổi cao tốc bên cạnh rời thân hình lại vi phạm quán tính n ạ n h sinh sinh ngừng lại mũi chân tại có chút rung động bong tàu bên trên nhẹ nhàng điểm một cái phát ra thanh thúy gọi đánh âm thanh c h ợ t vòng e o phát lực thân thể mềm mại như một chương kéo căng cường cung tấn mánh lượt vòng mượn rừng biến hướng to lớn xung lực trong tay trôi này đường đ a o thoái nguyệt vạch ra một đạo hoàn mỹ vô khuyết ám tử sắc chí mạng đường vòng cung cả cái động tác nước chảy mây trôi nhanh đến mức chỉ để lại một mảnh tàn ảnh mông lung lung nắt từ tiếng liệt băng lánh quắc khe xuyên thấu bạo tạc dư âm cô động đến gần như thực chất đao khí cũng không phải là tán loạn b ắ n ra mà là độ cao nén hình thành khẽ cong lăng lệ vô song phảng phất có thể chặt đứt nhân quả trật tự trăng non hạ à quang lấy siêu việt thị giác bắt giữ tốc độ phá không t ậ n chém mục tiêu cũng không phải là tay lớn cứng rắn nhất bộ vị mà là vừa mới đập xuống nơi lòng bàn tay tấm kia chính đang điên cuồng khép mở hiện đây tầng tầng lớp lớp nhiễm dịch nhờn răng nhọn buồn nôn miệng lớn kia là vô số quái vật g i á c hút d u n g hợp sau hình thành thôn vệ khí quan kia ẩn chứa chặt đứt đặc tính đao khí lướt qua to lớn trên cánh tay kia t ừ n g t r ư ơ n g làm cho người buồn nôn miệng lớn tính cả chung quanh điên cùng nút đích ý đồ bảo hộ dày đặc huyết n ụ bị vô cùng chân nhắn một phân thành hai đen kịt hôi thối huyết dịch cùng đục ngầu dịch thể giống như vỡ đê từ to lớn thiết diện bên trong điên c u ầ n phun tung toé mà ra cao tới mấy mét kia bị bổ ra mấy cái quái vật thân thể tàn phế thậm chí còn tại quán tính tác dụng dưới phí công khép mở hai lần mới hoàn toàn mất đi sức sống mềm lún xuống dưới cái này tinh chuẩn mà ngoan lệ một cách dù chưa có thể triệt để phế bỏ đầu này từ vô số sinh mệnh đắp lên tay lớn bông nhiên co q u ắ p một chút nhập vào b o n g tàu cuối cùng rẽ rủa kịch liệt cho thấy kỳ chủ thể chính cảm nhận được đau khổ kịch liệt phi nguyện một đ a o công thành thân ảnh hào không đình trệ dựa thế nhẹ nhàng rơi xuống đất mũi đ a o chỉ xéo mặt đất mấy giọt máu đen thuận ám từ sắt thân đ a o trở xuống nàng băng tròng mắt màu xanh lam lạnh lẽo như lúc ban đầu tập trung vào kia bởi vì thống khổ mà càng thêm điên c u ồ n g cự quái quanh thân ám kim lưu quang cùng đ a o mang xe lẫn khí thế liên tục tăng lên hai người né tránh cùng phản kích dính liền đến nước chảy mây trôi tuy bị bất thình lình cự trường đánh gây thẳng tiến không lùi thế sông nhưng trong mắt chiến hỏa chẳng những không co dập tắt ngược lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực như là bị cuồng phong cổ vũ g i ã hỏa giờ phút này cái kia vừa mới tạo thành to lớn phá hư kinh khủng cự trường chính chậm rãi nâng lên ý đồ thu hồi mang theo một trận hôn tạ máu đen cùng gió tanh hôi thối khí lưu khoảng cách gần như thế cánh tay kia chi tiết càng là làm người tê cả ra đầu vô số v ậ n vẹo quái vật tứ chi vỡ vụn r i p xác vẫn khép mở con mắt cùng răng nhọn tại sển sẽ không ngừng nút nhếch nhục bên trong chìm nổi ghép lại phản phản sắc cơ như là thực chất còn muốn đi ở lại đây đi hắn trong cổ phát ra nhất thanh trầm thấp như dã thu cầm thét bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng như bách luyện tinh c ư ờ n g dưới chân phát lực thân hình không lùi mà tiến tới như là nhào về phía con mồi mánh hổ trong tay c h ô i này làm bạn hắn thật lâu vẫn thiết trường thương phát ra nhất thanh hương phấn vụ vụ thương ra như rồng mang theo xe rách không khí chói hai dích lên lấy thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ ngang nhiên hướng phía bàn tay khổng lồ kia d à y đ ặ t m u bàn tay bộ vị mánh liệt đâm mà đi nơi đó cũng không phải là cứng rắn nhất xương ngón tay hoặc giáp s á t tụ tập chỗ mà là tương đối mềm mại từ tầng tầng lớp lớp huyết nhục cùng nhỏ bé giáp s á t trồng chất phòng ngự khu vực phốc phốc nhất thanh dị thường một ngạt làm người sợ h ã i sẽ rách tiếng văng lên vẫn thiết trường thương mũi thương không có chút nào sức tưởng tượng hung hăng đâm đi vào trong dự đoán cứng cọi trở ngại cảm giác chuyển đến nhưng xa so với công kích những cái kia nặng nề cốt giáp lúc muốn rất nhỏ được nhiều trường thương thế như t r ẻ tre cơ hộ tận gốc không có vào chương hai trăm năm mươi bốn quái vật to lớn cánh tay tiếp theo một cái trước mắt một cỗ khó mà dùng ngữ hình dùng hôn hợp cực đoan hư thối cùng gây mũi mùi tanh tưởi nồng đậm hôi thối như là bị đè nén trăm ngàn năm khí độc đ ỗ n g nhiên từ kia bị xé nước mở miệng vết thương bên trong p h u n ra ngoài cơ hồ muốn đem người hôn mất đi nhưng mà cùng lúc đó lục nhiên cầm súng hai tay cảm nhận được rõ ràng thân súng truyền đến xúc cảm minh sắc vô cùng nói cho hắn biết cái này nhìn như từ từ vật c h ấ p và kinh khủng tứ chi nội bộ cũng không phải là hoàn toàn ngưng kết thi thối nó y nguyên có sinh động cùng loại huyết dịch hoặc dòng năng lượng hệ thống tuần hoàn trường thương đâm vào sắt na có thể cảm giác được một cách rõ ràng mùi thương phá vỡ tầng tầng tính bền dẹo tổ chức cùng đâm vào một lo càng làm cho trong lòng hắn mừng như điên là trong tay vẫn thiết trường thương thân súng tự chủ phát ra nhỏ bé lại r ồ n r ậ p rung động một cỗ quen thuộc mà tinh thuận ẩ n chứa sinh cơ bừng bừng năng lượng như là người được mùi máu tươi đói khát cá mập thuận đen nhánh cán thương đi ngược dòng nước tấn bánh vô cùng tràn vào cánh tay của hắn tiến tới lao nhanh lấy tuần hướng toàn thân cỗ năng lượng này mặc dù mang theo một tia v ự c sâu lạnh bướt lại vô cùng thuần túy h nhanh chóng bổ sung hắn vừa rồi cực hạn né tránh cùng bộ phát tiêu hao đại lượng thể lực thậm chí ngay cả trên tinh thần một chút mọi m ệ n đều bị quét sạch xanh, xanh. vẫn t i ế t trường thương vậy mà có thể từ con qu phát hiện này để lục nhiên tinh thần đại chấn trong mắt nổ bắn ra tinh quang hắn đ ỗ n g nhiên vặn vẹo thân eo hai tay buộc phát ra lực lượng mạnh hơn hung hăng đem trường thương tại k i a miệng vết thương bên trong xoắn một phát kéo một cái ngao k i a dung hợp quái vật phảng phất cảm nhận được trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức cùng một loại nào đó bị lược đoạt sợ hãi phát ra càng thêm cồn g bạo cùng phẫn nộ gào thét cả cánh tay điên cồn g vung động ý đồ đem cái này tạo thành kịch liệt đau nhức cùng tổn thất côn trùng tính cả trôi này lê tẩm trường thương triệt để quân bay đi tốt có thể hút máu liền dễ làm lục nhiên trong lòng cồn hỉ giống như ở trong chiến ý trong nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm cái này quái vật to lớn thể nội vậy mà cũng có huyết dịch không thể nghi ngờ là đem một trận tiêu hao chiến biến thành đối với hắn có lợi đánh lâu dài ngay tại hắn tinh thần cao độ phấn khởi chuẩn bị tiến một bước mở rộng chiến quá lúc ông một bên đứng yên xúc thế phi nguyện quanh thân đột nhiên buộc phát ra sáng chói chói mắt bạch ánh sáng màu và nóng quan g mang k i a cũng không phải là đơn giản năng lượng ngoại phóng càng ẩn chứa một loại cổ lão uy nghiêm khiến người huyết mạch phẫn trương sụt sôi chiến ý nữ võ thần chiến muốn mở ra trải qua lần trước tầng sâu phong ấn giải tỏa đến bốn mươi hiệu quả đạt được có thể xưng ơ kinh khủng cường hóa hào quang ngọc bạch kim như là có sinh mệnh như thủy triều mãnh liệt quyết tán trong n g á y mắt đem phi nguyệt làm nổi bật đến như là hàng thế t h ầ n c h ỉ đứng núi chịu s à o tự nhiên là nàng tự thân tốc độ của nàng nhanh nhẹn phản ứng thần kinh tại vốn có không phải người trên cơ sở lần nữa điên cuồng tiêu thăng quanh thân lượn lờ đao ý cơ hồ muốn cắt đứt không gian nhưng càng đáng sợ chính là kia sụp sôi nguồn gốc từ chiến tranh bản nguyên cổ lao dung động lần này tinh chuẩn mà hiệu suất cao bao phủ bên người nàng gần nhất lục nhiên Gánh gánh p càng phất o n n h kỳ diệu hơn chính là hắn cùng phi nguyện ở giữa phảng phất bỗng nhiên thành lập được một đạo vô hình vô chất lại chân thực tồn tại tâm linh kết nối không cần ngôn ngữ thậm chí không cần ánh mắt giao lưu hắn liền có thể mơ hồ cảm giác được phi nguyệt b ư ớ c kế tiếp đại khá i ý đồ tốt nhất di động p h ư ơ n g vị c ũ n g thích hợp hắn nhất khởi s ư ớ n g phối hợp hoàn mỹ thời cơ một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tâm ý tương thông điều khiển như cánh tay cực hạn hiệp đồng cảm giác tự nhiên sinh ra phản phất hai người đã kể vai chiến đấu vô số tuyến nguyện ngay tại lúc này lục nhiên phúc chi tâm linh một loại trực giác mãnh liệt cùng chiến múa gia chỉ hạ siêu cảm giác kết hợp h o à n mỹ hắn ý thức được giờ phút này chính là quái vật bởi vì kịch liệt đau nhức mà điên quần vung vậy lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh vi diệu trong n á y mắt cũng là nữ vo thần chiến múa gia chỉ ở trên người hắn đỉnh phong thời trong cơ thể hắn vừa mới bị trường thương trả lại c ũ n g bị chin ế m ú a kích phát tất cả lực lượng như là t r ă m sông đổ về một biển ẩm v a n g bộ phát cho ta đ ó n g đinh hắn phát ra một tiếng biết hai nhức cóc g à o thét hai tay bắp thịt quần c u ộ n b ạ n h trường nội gân xanh năm chắc vẫn thiết trường thương bộ phát ra trước nay chưa từng có đen n h á n h qua n mang không còn là đơn giản đâm thẳng mà là ẩn chứa một cố vô cùng b á đạo đinh g i ế t ý chí lấy thế lôi đ ỉ n h b ắ q u â n hướng phía bàn tay khổng lồ kia bị xé n ư ớ miệng vết thương chỗ sâu hung hăng suy bảo muốn đem đầu này kinh khủng cánh tay c h ế để đồng đinh tại mạnh này bằng tàu phía trên hắn thái dương nội gân xanh trong miệng phát ra nhất thanh gần như như giá thu trầm thấp gầm thét hai tay cơ bắp như là b ả n thạch đột nhiên sôi s ụ p đem tất cả lực lượng không giữ lại chút nào rót vào trong vẫn thiết trường thương phía trên phốc phốc lại là nhất thanh làm người sợ hai trăm đ ủ so trước đó càng thêm thâm trầm trường thương đen nhánh thân súng rung động lấy một loại vô cùng hung hãn tư thái lại lần nữa xâm nhập cơ hồ muốn đem bàn tay khổng lồ kia triệt để xuyên thủng ngay sau đó lục nhiên hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới phát lực mượn nhờ toàn thân trọng lượng hung hăng đẻ ép vào một cái tia vẫn thiết trường thương v ậ y mà xuyên thấu những quái vật tia bảy đâm vào cánh tay nội bộ mặc dù bởi vì quái vật to lớn cường hãn năng lực phòng ngự không có hoàn toàn xuyên thấu cánh tay nhưng cũng làm cho cánh tay hành động phát sinh c h ậ m c h ạ p đôi thương vẫn kịch liệt rung động phát ra vụ vù, vù giống đau khổ kịch liệt như là dòng điện truyền khắp quái vật toàn thân nó phát ra đinh t h a i nước góc cùng nổ gào thét cả cánh tay điên cùng vạt mẹo lôi kéo ý đồ đem trưởng thường từ cánh tay bên trong vùng ra máu đen như là thác nước từ miệng vết thương tuân ra đem bong tàu nhuộn thành một mảnh đen như mực nhưng ngay tại quái vật này bởi vì kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ mà toàn lực dãy r u ộ n lực chú ý hoàn toàn bị trên bàn tay kịch liệt đau nhức cùng trôi này lê t ẩ m trường thương hấp dẫn sân a một thân ảnh như là vạch phá nồng vụ đêm tối lôi đ ỉ n h l ặ n g yên không một tiếng động nhưng lại nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ đông nhiên xuất hiện tại cự t r ư ờ n g ngay phía trên phi nguyệt quanh thân tắm rửa tại màu bạch kim chiến múa quang huy bên trong ánh mắt lạnh leo như vạn năm hạt băng trong tay trôi này đường đ a o thoái nguyệt hóa thành từng đạo sẽ rách không gian tử vong hồ quang nàng không trần chờ chút nào đau thế triển khai như là giót mưa r ẩn chứa chặt đức đặc tính ám tử sắc đao khí thoát ly thân đao giống như là có được tự thân ý chí phát ra bén nhọn phá không tê minh vô cùng tinh chuẩn chém về phía cự trưởng từng cái mấu chốt tiết điểm vạn vẹo biến hình khớp nối chỗ kết hợp phòng ngự tương đối yếu kém huyết nhục điểm kết nối cùng những cái kia khảm n ạ m trên cánh tay còn tại phí công khép mở căn x é quái vật đầu lâu xoạt xoạt xoạt xoạt đ a o a o khí răng khắp nơi bệnh thành một chương trí mạng tử sắc quang lưới trong nháy mắt đem cái kia khổng lồ cự trưởng b ạ phủ cắt chém tính bền dẻooooooo Các cho loại làm nguyên ư ờ i dùng d mình thanh âm bản còn g phân tuần có h ư ơ n g thể nhìn ra đại khái hình dạng cự trường giờ phút này cơ hồ hóa thành một bãi không ngừng nút đích bốc lên cốt cốt máu đen bùng não lại cũng nhìn không ra nguyên bản bộ dáng đen kịt huyết dịch như là suối phun từ vô số cái miệng vết thương bên trong điên cùng tuôn ra trong nháy mắt trên b o g thuyền tích lấy một bãi sền sệt đầm lấy hai người phối hợp có thể xưng thiên y vô phùng nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao lục nhiên lấy ngang ngược vô cùng tư thái cương ép hạn chế sáng tạo tuyệt sát cơ hội phi nguyệt thì dùng tuyệt đối tốc độ cùng tinh chuẩn hủy diện đao cương chút xuống ra đủ để trong nháy mắt tách rời khổng lồ tứ chi kinh khủng truyền vật trong điện quang hòa thạch liền đem cái này rung hợp quái vật một đầu chủ yếu trên công kích cánh tay triệt để trọng thương giống、nào? bàn tay bị trong nháy mắt tách rời trọng thương k i a từ vô số thống khổ ý thức cưỡng ép hôn hợp mà thành kinh khủng tụ hợp thể bạo phát ra viễn siêu trước đó đinh thai nhức góc gào thét thanh âm này đã không còn là đơn thuần vật lý sóng âm càng giống là từ ngàn vạn đoán nghiệm cùng cực hạn thống khổ hội tụ mà thành hủy diện phong bạo mắt trần có thể thấy vạn mẹo sóng âm hôn hợp có một cỗ băng lãnh hỗn loạn tràn ngập thuần túy ác ý tinh thần trôn vùi năng lượng như là tích xúc vạn năm hải khiếu lấy tia bị đóng xuyên cự trưởng làm trung tâm hiện lên hình quạt hung hăng vọt tới gần trong gang tấp lục nhiên cùng phi nguyện khoảng cách quá gần uy lực quá tập trung. hai người trước ngực thủ hộ giả chi tâm cơ hồ là ứng kích buộc phát ra chướng mắt muốn nứt thuần trắng qua mang ấm áp mà kiên định thủ hộ lực t r ư ờ n g trong nháy mắt mở ra như là trung thành nhất tầm c h á n g ắ t gao chống đỡ kia như bài sơn đạo hải tinh thần hải dích ạ o ông vô hình va chạm trong không khí nổ tung vận sóng cứ việc thủ hộ chi tâm đã siêu phụ tải vận chuyển miễn cưỡng chặn cái này sóng s u n g kích tuyệt đại bộ phận uy lực nhưng này còn sót lại chạy vào từng k i a từng sợi tinh thần t r ô n vùi chi lực vẫn như cũ như là băng lãnh bắc trâm hung hăng đâm vào hai người thức hải cảm giác tựa như là bị một thanh vô hình vạn quân trọng truy hung h ă n g đập chúng linh hồn thức hải bên trong truyền đến kịch liệt nhói nhói cùng khó mà kháng cự cảm giác hôn mê nguyên bản trôi chạy tấn mánh vọt tới trước cùng công kích tình thế không khỏi vì đó trì trệ thân hình xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc mặc dù nương tựa theo thủ hộ chi tâm cường đ ạ i che chở linh hồn cũng không nhận tính thực chất trọng thương nhưng cái này trong chốc lát trì trệ cùng sơ hở đối với có được kinh khủng thể lượng cùng một loại nào đó tàn khốc bản năng quái vật mà nói đã đầy đủ cái này khổng lộ dung hợp quái vật hiện nhiên cũng không phải là chỉ bằng nó kia hôn hợp vô số quái vật đặc tính hôn loạn trong ý thức lại đã đản sinh ra không tầm thường chiến đấu trí chi tuệ nó rõ ràng nhận biết đến trước mắt hai cái này nhỏ bé như sâu bọ sinh vật lại nắm giữ lấy có thể chân chính uy hiếp thậm chí tách rời nó thân hình khổng lồ lực lượng đáng sợ cánh tay này nếu là bị bọn hắn thừa cơ triệt để chặt đứt cho dù nó có thể thông qua thôn vệ t r u n g quanh cái k h á c quái vật đến chậm chạp tái sinh cũng chắc chắn nguyên khí đại thương tại trận này đi săn bên trong lâm vào cực độ tình cảnh bất lợi liệt không thể để bọn chúng đắc thủ thừa dịp hai người bị tinh thần gào thét chấn n hiếp động tác trì trệ cái này điện quang hỏa thạch một cái trước mắt quái vật kia bị đóng xuyên cơ h ồ nát thành một đám thịt nát bàn tay gốc d ễ b ô n g nhiên kịch liệt n i u ễ n động vô số chưa bị đao khí liên lụy quái vật h ả i cốt huyết n ụ c tổ chức như là sôi trào nâng lên ngay sau đó bảy tám đầu tráng kiện vô cùng bao trùm lấy dính trượt vỏ cứng cuối cùng như là công thành truy k i n h khủng xúc tu đ ô n g nhiên từ thịt n h á o bên trong bắn ra những này xúc tu cũng không phải là công hướng lục nhiên cùng phi nguyện mà là lấy lực lượng kinh người cùng tốc độ hung hăng quấn lên trôi này vẫn thiết trường thương cặn thương cùng lúc đó q u á i vật cánh tay kia sợi cơ nhục điên cuồng co vào buộc phát ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kinh khủng mã lực đông nhiên hướng lên hung hăng nhấc lên nó lại là muốn bằng vào bất thình l i n h buộc phát cùng đông đảo xúc tu q u a n quanh cỡ ơ ép đem trường thường tử trên cánh tay rút ra rầm rầm nương theo lấy làm người sợ h ã i thủy triều c u ầ n c u ộ n âm thanh q u á i vật kia chống đỡ lấy thân hình khổng lồ từ vô số s ề n sệ t h ắ p năng lượng tối cùng bạn bèo tứ chi tạo thành nửa phần dưới đông nhiên chầm xuống phía dưới như là cự kình vào biển thật sâu đâm vào phía dưới s ô i trào lăn lộn màu đen như mực biển trong nước chỉ đem phần eo trở lên kia càng thêm dữ tợn đắp lên lấy vô số thống khổ đầu lâu cùng chi tiết kinh khủng thân thể như là không thể phá hủy hắc cám bảo lũy vững chắc bại lộ tại s o n g cả mãnh liệt trên mặt biển bất thình lình tư thái biến hóa để nó chỉnh thể tính ổn định đ ố n g nhiên tăng lên đồng thời cũng vì công kích kế tiếp xúc đủ thế năng ngay sau đó nó viên kia từ vô số vạn mẹo bạch thuộc đầu lâu cưỡng ép dung hợp mà thành không ngừng nhỏ xuống dịch n h u n to lớn nhỡ thịt bỗng nhiên ngựa về sau một cái nhỡ thịt ngay phía trước ba con như là hư thối đèn lồng cá phát ra. ưu lục thảm đạm to lớn ánh mắt bỗng nhiên mở ra gắt gao k h ó a chặt lại mới vừa từ tinh thần sung kích bên trong ổn định thân hình chính muốn lần nữa khởi s ư ớ n g tiến công lục nhiên cùng phi nguyện lập tức nó kia miễn cưỡng có thể xưng là lồng ngực bộ vị phiến từ dày đặc cốt giáp n ú c ních đẽo thịt cùng không tách ra hợp lân phiến trạm kết cấu tạo thành khu vực như là ống bê kịch liệt phồng lên co vào nổi lên hủy diệt tính thổ tức nó bỗng nhiên mở ra kia căn bản là không có cách dùng lẽ thường hình dung rác hút kia là một cái hiện đầy tầng tầng lớp, lớp cao thấp không đều trắng b ệ răng nanh khảm nạm lấy vô số nhỏ bé xúc cùng giác hút, không tách ra hợp ních sau một khắc nó làm ra một cái lúc hít vào động tác trong chốc lát t r u n g quanh kia đ ầ m đặc đến tan không ra tựa như có được tự thân sinh mệnh màu nâu tím mê v ụ giống như là nhận lấy một loại nào đó chi cao vô thượng triệu hoán lại giống là bị vô hình cự lực cưỡng ép c ấ c lấy điên c n g địa như là t r ă m sông đổ về một biển hướng phía tâm kia mở sâu không thấy đáy kinh khủng miệng lớn điên cồn g dũng manh lao tới miệng lớn phảng phất một cái không đáy lô đen tham lam thôn phệ lấy hải lượng mê v ụ lồng ngực phồng lên đặt đến một cái cực hạ thậm chí có thể nghe được năng lượng bị cực hạ nén phát ra giận người vù vù cùng tiếng vỡ vụn sau một khắc một cỗ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung y thế kinh khủng thổ tức hỗn hợp bị áp xúc đến cực hạn mê vụ vực sâu sinh sôi h ế vật cùng thuần túy nhất hắc cám trôn vùi năng lượng như là tích xúc vạn năm núi lửa rốt cục bộc phát lại như cùng ngân hà vỡ đê từ tấm kia mở vực sâu miệng lớn bên trong đột nhiên phun ra mà ra đây không phải h ỏ a diễm cũng không phải hà băng mà là một cỗ đủ để vặn vẹo tia sáng sẽ rách không gian thuần túy hắc cám gió lốc nó mang theo trôn vùi hết thệ cồn bạo ý chí trực tiếp hướng phía vừa mới đứng vững còn không tới kịp tản g a lục nhiên cùng phi nguyện cuồn mà đi cái này hắc á m gió lốc những nơi đi qua. càng h tình thôn vệ gãy cong. không gian phát ra không i gian sáng cong, nổi gánh nặng gãy bị vô vệ thấp ra rung chịu chấm m vù vù cùng nhỏ bé rung động, liên hạ phương u đ e như mực nước biển đều bị cố này、sức、mạnh n mực cố sức bị đều đ á sợ trợ trợ ép tới hướng phía tới thành một cái cự đại vòng xoáy. 256, lang trợ rút, 256, lang trợ rút. hướng dưới cái đại hình chừng chừng vòng lang lang Càng lõm, cự xoáy, 256, 256, quan trọng hơn là cái này thổ tức bên trong mang theo bị độ cao nén sau lại phun ra nồng vụ trong nháy mắt liền đem hai người chỗ kêu mảnh giáp tấm khu vực triệt để thôn vệ bao phủ tầm nhìn tại một phần ngàn dây bên trong trực tiếp xuống làm số không không được nơi xa trên đại cao một mực ngưng thần dương cung tìm kiếm chiến cơ lăng sắc mặt bỗng nhiên t r ắ n g bệnh nàng cặp k i a tinh khiết xanh b i ế c đôi mắt bên trong phản chiếu ra kia phiến bị hủy diệt tính gió lốc thôn vệ khu vực tự nhiên linh g i á c điên cùng cảnh báo nàng có thể rõ ràng cảm giác được k i a lăn lộn trong x ư ơ n g m ụ dày đặc tràn ngập cỡ nào của bạo hỗn loạn đủ để xé rách trôn vùi hết t h ể sinh linh kinh khủng năng lượng lục nhiên tiên sinh cơ h ộ tại lăng lên tiếng kinh hô đồng thời lấy ảnh nhất ảnh nhị cầm đầu mười tên ảnh vệ đã hóa thành mười đạo mơ hồ màu đen t ậ ảnh các nàng không có, nửa phần chờ, thậm chí không có chút nào từ ta bảo vệ suy nghĩ q u a â m thanh bên trong thân ảnh như là sẽ rách không khí nghĩa vô phản cấu ngang nhiên x ô n g vào kia phiến đưa tay không thấy được năm ngón năng lượng cùng bạo tứ ngược gió lốc trong sương mù trung thành cùng thủ hộ là khắc vào các nàng cốt tủy bản năng nhưng mà vừa vừa xông vào kia phiến bị thổ tức bao phủ tử vong khu vực các nàng mới rõ ràng cảm nhận được cái này dung hợp q u á i vật nén giận một cách là đáng sợ đến mực nào ánh mắt triệt để bị tước đoạt trước mắt chỉ còn lại lăn lộn quáy làm cho người hít thở không thông s á m đen cùng một tử côn bạo gió lốc như là vô số chỉ vô hình cự thủ từ bốn phương tám hướng điên cùng xé rách lấy thân thể của các nàng để các nàng khó mà ổn định thân hình mỗi tiến lên trước một bước đều như cùng ở tại sển sệt nhựa cao su bên trong giấy ruộng càng đừng đề cập chính xác phân rõ phương hướng cùng tìm kiếm mục tiêu càng làm người sợ h ã i chính là cái này trong x ư ơ n g mù dậy đặc tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó quấy nhiễu thậm chí vặn vẹo cảm giác năng lượng quỷ dị để các nàng nhạy cảm chiến đấu trực giác cùng phương hướng cảm giác trở nên hỗn loạn không chịu nổi như là lâm vào sâu nhất ác mộng mê cúng lòng nóng như lửa đốt lại nửa bước khó đi chỉ có thể bị động thừa nhận gió lốc xé rách cùng năng lượng ăn Hiêu. hai u h thân ảnh mang theo các nàng như là tránh thoát nước bùn trói buộc sắc bén bảo kiếm đ ỗ n g nhiên từ kia phiến tử vong mê vụ chỗ sâu nhất bắn ngược mà ra chính là lục nhiên cùng phi n g u y ệ t chỉ gặp hai người trên ngón tay đ e o thông khí trước nhận đang phát ra yếu ớt lại ổn định dị thường á n h á n h qua mang một tầng mỏng mà cứng cõi trường năng lượng chặt chẽ bao vây lấy bọn hắn quanh thân ngạnh sinh sinh tại kia đủ để xé rách hợp kim cuồng bạo gió lốc bên trong chống ra một mảnh nhỏ tương đối ổn định đất tắm rủi chính là nương tựa theo cái này liên quan khóa trường năng lượng giám sóc bọn hắn mới lây tại thổ tức lâm thể trong nháy mắt trình độ lớn nhất triệt tiêu xung kích cũng tại cái này ngắn ngủi ổn định bên trong cưỡng ép lực buộc phát lượng tinh chuẩn phán đoán phương hướng từ kia phiến hủy diệt trong khu vực b ạ o hiểm thoát thân hai người rơi xuống đất tư thái đều hơi có vẻ chật vật áo bào bên trên nhiễm lấy một chút bị mê vụ ô nhiễm màu đen vết tích hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút h i ệ n nhiên vừa rồi kia một chút cũng tuyệt không dễ chịu nhưng ánh mắt của bọn hắn nhưng như cũ sắc bén như lao gắt gao tập trung vào phía trước kia phun ra hoàn tất chính đang chẩm dai thu về đầu lâu quái vật kinh kh nhưng lục nhiên cùng phi nguyện sắc mặt đều ngưng trọng dị thường không những không có chút nào vui mừng hai đầu lông mày ngược lại bao phủ vẻ lo lắng chặt đứt kia tay lớn trọng thương quái vật này tuyệt hảo cơ hội lại bị này q u ỷ dị mà còn g bạo mê vụ gió lốc n mạnh xinh xinh đánh gãy phá hư thất bại trong c ă n thức càng khó giải quyết chính là kia to lớn dung hợp quái vật chính thừa cơ ra sức d i ấ y r u ộ n ý đồ đem kia bị vẫn thiết trường thương đóng xuyên lại bị phi nguyện đao cương chặt đến nát bét tàn phá cánh tay cưỡng ép thu hồi phía dưới màu đen như mực biển trong nước ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiu hiu hiu mấy đạo hoàn toàn khác biệt lưu quang như là vạch phá bầu trời đem tinh chuẩn trùng sáng trong nháy mắt xuyên tấu h còn chưa hoàn toàn tán đi mỏng manh năng lượng mê vụ lấy một loại siêu việt thị g i á c bắt giữ tốc độ bắn nhanh mà tới kia làm ấy c h i ẩn chứa khác biệt lực lượng nguyên tố mũi tên một mũi tên toàn thân xanh biếc thiên thân quấn quanh lấy tươi mát mà sinh động khí lưu phát ra nhỏ xíu g à o thét một cái khác chi thì bày biện ra băng lam sáng long lanh cảm nhận tản ra lạnh thấu xương thấu xương cực hàn khí tức những nơi đi qua không khí đều ngưng kết ra nhỏ bé bé liền ngay cả lục nhiên cùng phi nguyệt đều không có trước tiên phát giác được cái này mới bắn tên mũi tên c u ố n quanh lấy khí lưu xanh biết mũi tên dẫn đầu chúng đích to lớn cánh tay chúng quanh nồng đậm mê vụ khu vực mũi tên cũng không công kích q u á i vật bản thân mà là tại không mê ly sương mù trong nháy mắt l ạ n g y ê n nổ tung sau một khắc một cỗ xảy ra bất ngờ phương hướng lại xảo r ư ợ u vô cùng mạnh mẽ gió lốc chống rông sinh ra như là hai con vô hình cự thủ tinh chuẩn bắt lấy một khu vực như vậy n g vụ đ ô n nhiên hướng hai bên trái phải hùng hằng kéo một cái hô tầm mắt trong nháy mắt thanh minh trở ngại tầm mắt mê vụ bị c ư ơ n g ép t h a n h k h ô n g đem quái vật kia cánh tay cùng d â y rụa động tác rõ ràng bạo lộ ra cơ hồ ngay tại tầm mắt khôi phục cùng một m á y mắt hậu phương kia mấy chim màu băng làm mũi tên đã như là ủng có sinh mệnh vô cùng tình chuẩn bắn chúng to lớn cánh tay mấy cái mấu chốt điểm chịu lực khớp nối chỗ nối tiếp cùng bị phi nguyệt chém ra to lớn miệng vết thương chỗ sâu giang r á c giang r á c giang r á c cực hạn hàn khí tại chúng đích sát na ẩm vàng bộc phát lấy mũi tên làm trung tâm dày đặc vô cùng lóe da u lam quang mang tầng băng như là ủng có sinh mệnh vật sống điên cùng hướng lấy bốn lạnh leo thấu xương thậm chí để không khí chung quanh đều phát ra đồng kết d ê n dị trong n y mắt kia vô cùng to lớn đang cố gắng lùi về cánh tay lại có hơn phân nửa bị bất thình lình b ă n g cứng triệt để bảo trùm đông kết Hữu lam băng tinh gắt gao khóa lại mỗi một tấc cơ b ắ p cùng xương cốt di động cưỡng ép bên trong gậy mất q u á i vật thu về cánh tay động tác q u á i vật kia thân thể cao lớn thậm chí bởi vì bất thình lình cưỡng chế giam cầm mà bỗng nhiên dừng lại đã mất đi cân bằng khắc một bông tàu bên trên lăng có chút thở hào hện, chậm chân bóng trên trán d i ra m ù hôi liên tục bắn ra ẩn chứa tinh thuần phong nguyên tố cùng băng nguyên tố cường lực mũi tên đối nàng mà nói cũng là gánh nặng cực lớn thể nội tự nhiên năng lượng cơ hồ trong nháy mắt bị rút sạch hơn phân nửa nhưng nàng cặp k i a tinh khiết xanh biết đôi mắt bên trong lại l ó e ra vô cùng tỉnh táo cùng ánh sáng sắp bén thổi tan mê vụ hiện lộ mục tiêu băng xương đông kết hạn chế hành động nàng viễn trình trợ r ú t tinh chuẩn kịp thời lại trí mạng như là cao minh nhất dịch người tại mấu chốt nhất điểm rơi ném hạ quyết định tính quân cờ lần nữa vì phía trước tay chủ công sáng tạo ra tuyệt hào tiến công cơ hội chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt quân chủ động lại một lần bị phía trong ư ớ c đ muốn cơ thể l hắn lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát dưới chân bỗng nhiên đạp một cái bông tàu phát ra vụ vụ chấn lên một trận bụi đất thân hình như là tránh thoát gông xiềng hung thú tốc độ lần nữa tăng vọt hóa thành một đạo x é rách không khí mũi tên ngang nhiên phóng tới k i a bị tạm thời giam cầm b ằ n g đại mục tiêu một bên phi nguyệt dù chưa ngôn ngữ nhưng ngày song băng phong trong con ngươi cũng cực nhanh lướt qua một k i a rõ ràng t à n thưởng phản ứng của nàng thậm chí nhanh hơn lục nhiên một tuyến thân ảnh như là dung nhập bóng ma quỷ mị dán chặt lấy lục nhiên cánh đồng bộ lướt đi trong tay trôi này đường đao thoái nguyệt phản g phất cảm nhận được chủ nhân sôi trào chiến ý phát ra càng ngày càng cao càng càng n g à y càng gấp rút vụ vụ ám tử xác hủy diệt tính năng lượng như là nhận vô hình l ư c trường dẫn dắt điên cùng hướng lấy hẹp g i i sắc bén mũi la hội t tản mát ra khiến không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo kinh khủng ba động nổi lên thạch phá thiên kinh một kích g i a n g r á c g i a n g r á c g i a n g r á c nhưng mà lăng c h ú t xuống toàn lực bắn ra băng phong m u i tên mặc dù hiệu quả rõ rệt nhưng cái này dung hợp vô số quái vật lực lượng tụ hợp thể ẩn chứa man lực thực sự quá mức kinh khủng cực hàn đủ để trong nháy mắt đông kết sắt thép tầng băng vẹn vẹn cầm giữ nó không đến hai cái thời gian hô hấp mặt ngoài liền bắt đầu hiện ra vô số giống mạng nện vết nước màu trắng nương theo lấy dạy đặc tiếm vỡ vụn dày đặc cu làm tầng băng bắt đầu khối lớn khối lớn đất sục dải cho ra vũ băng văng khắp nơi bên trong kia vô cùng to lớn cánh tay cơ bắp kịch liệt mục đích sắp tránh thoát chói buộc khôi phục kia hủy thiên diện địa tự do nhưng đối với đã đem tốc độ cùng khí thế tăng lên đến đỉnh phong lục nhiên cùng phi nguyệt mà nói cái này từ lăng đem hết toàn lực tranh thủ tới ngắn n g ủi thời gian mấy hơi thở đã có thể để cho hai người lần nữa tới gần cánh tay này thân ảnh của hai người như là siêu việt thời gian hạn chế hóa thành hai đạo sen lẫn tử vong lưu quang đã vô hạn tới gần kia tầng băng chính đang điên quần vỡ vụn sắp khôi phục năng lực hành động trọng thương cánh tay trước đó phi nguyệt trong tay đường đao tái nguyện đã xúc thế đến cực hạn ám quấn quanh ở lưỡi đao phía trên phát ra làm người sợ hãi v ù v ù ngay cả không khí chung quanh đều bởi vì cố lực lượng này mà kịch liệt và mẹo c h ế t xạ mà lục nhiên vũ khí trong tay chẳng biết lúc nào đã h o a n đổi chối này lập xuống đại công vẫn thiết trường thương biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một thanh tạo hình trôi chạy mà khoa h u y ễ n họng súng dị thường thô to bổ sung năng lượng tức mạnh súng súng ngắn trên thân thương phức tạp mạch năng lượng đang sáng lên t r ó i mắt muốn nước lam b ạ c h sắc qua mang phát ra càng ngày càng cao càng như là bởi hoang tụ tập bổ sung năng lượng về minh cái này đến từ thàn tộc khoa học kỹ thuật h ô n g khí tại khoảng cách gần như thế giới trong nháy mắt buộc phát ra mạch sung n g lực đủ để tùy tiện xuyên thủng dày nặng nhất thiết giáp hợp kim mắt thấy mình đầu này thụ trọng thương cánh tay liền muốn thai kiếp khó thoát tia to lớn dung hợp quái vật phát ra gấp rút mà nổi g i ậ n bén nhọn tê mình t h a n h âm bên trong thậm chí mang tới một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi nó kia một cái khác đầu tương đối hoàn hảo đồng dạng từ vô số quái vật hải cốt cùng giữ t ậ n tứ chi tạo thành kinh khủng cánh tay bỗng nhiên giơ lên mang theo một trận xé rách không khí át phong như cùng một cái to lớn che kín gai n g ư c cùng cốt nhận huyết n h bất roi không còn truy cầu tình chuẩn đánh ra mà là lấy nhất ngang ngược tư thái, ý đồ lấy cái này phạm vi bao trùm bánh kích bước lui bọn hắn giải cứu mình kia bị băng phong lại sắp phá nát cánh tay mơ tưởng ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc đủ để ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng s á t na một mực như là nhất dụng cụ tinh vi chặt chẽ chú ý toàn bộ chiến cuộc ba đạo hư hào thân ảnh g u l ắ c hữu kè z cùng từ đầu đến cuối hộ vệ ở bên tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến m ộ ư ơ i tên ảnh vệ động các nàng biết rõ tự thân lực lượng có lẽ không cách nào chính diện đối cứng quái vật này nén dẫn toàn lực quét qua nhưng nếu chỉ là quái nhiễu tr trệ vì lục nhiên cùng phi nguyện tranh thủ kia cực kỳ trọng yếu một cái t r ớ c mắt các nàng nghĩa bất dung Kích, chặt mười n mấy đạo cô đọng năng lượng màu hưu làm trùm sáng giống như tử thần nhìn chăm chú trong nháy mắt vạch phá không gian tinh chuẩn đánh vào đầu kia quét ngang mà đến cự trên cánh tay năng lượng chùm sáng t r u n g đích mục tiêu trong nháy mắt nổ tung từng đoàn từng đoàn trướng mắt năng lượng vầng sáng mặc dù chưa thể giống phi nguyệt đao cương như thế trực tiếp chém ra tư chi lại cũng thành công tại kia cứng rắn giáp sắc cùng d à y đặc huyết n ụ c bên trên nổ tung từng cái cháy đen lỗ thủng xuyên thấu tính năng lượng càng là đối với nội bộ bộ phận cơ thịt cùng dòng năng lượng chuyển tạo thành không nhỏ quáy n h i ê u cùng phá hư càng quan trọng hơn là cái này dày đặc năng lượng xung kích mang đến liên tục động năng đả kích cùng thiêu đốt kịch liệt đau nhức rõ ràng quáy nhiều quái vật cánh tay quét ngang phát lực cùng kích í c h để kỳ thế không thể đỡ quét ngang xuất hiện một nháy mắt chỉ tr kia ba đạo ký ức tàn ảnh gốc ớ hữu kè z bọn chúng hơi mở thân ảnh giống như quỷ mị phiêu hốt t i ế n lên hai tay nâng lên lòng bàn tay nhắm ngay kia quét ngang mà đến tay lớn phía trước khu vực không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có một loại kỳ dị như là không gian bị cưỡng ép rằng con ngưng trệ cảm giác tràn ngập ra bọn chúng đúng là đang liên hiệp thi triển một loại nào đó quấy nhiều trường năng lượng ý đồ tiến một bước chậm lại cánh tay kia quét ngang tuyệt đối tốc độ nhiều mặt chặt đường đồng thời bộc phát chỉ vì tranh thủ kia trong nháy mắt trên cơ hiu hiu chói mắt năng lượng màu u làm trùm sáng như là gió táp mưa rào liên miên bất tuyệt đánh vào đầu kia thế không thể đỡ quét ngang mà đến c ự trên cánh tay a n h v ệ nhóm tập kích tinh chuẩn mà tấn mãnh tinh có thể xạ tuyến thương đặc hưu trầm thấp vụ vù, vù cùng năng lượng tiếng bạo liệt trong nháy mắt nối thành một mảnh những băng t h ú c này một phát uy lực có lẽ không cách nào cùng phi nguyệt kia chạm cắt hết t h ể đao khí đánh đ ộ n g cũng không bằng lục n h i ê n trong tay chính đang liên cùng tích xúc năng lượng mạch s u n g súng ngắn như vậy có được cực hạn đơn thể lực phá hoại nhưng tinh có thể xạ tuyến bản thân ẩn chứa cường đại lực trùng kích cùng năng lượng ăn mòn tính vẫn như c ũ không thể khinh thường phốc phốc phốc phốc. t r ú n g sáng liên tiếp nổ tung tại đầu kia từ vô số quái vật hải cốt tạo thành cánh tay mặt ngoài lưu lại một cái cái nhìn thấy mà giật mình cháy đen cái hố không ngừng xe rách những cái kia núp n í c huyết n ụ yếu ớt cốt giáp cùng ý đổ r ố i ra s ú c tu màu xanh sấm máu đen cùng khét lẹ thịt nát v a n g từ phía chương hai trăm năm mươi tám là một kích toàn lực chương hai trăm năm mươi tám là một kích toàn lực càng quan trọng hơn là cái này mời đạo xạ tuyến tiếp tục không ngừng tập trung xung kích cùng năng lượng b á i nhiễu như là vô số nhỏ bé lại cứng cỏi cái đinh cỡ ép tiết vào tay lớn quét ngang tình thế bên trong rõ ràng trì trệ nó kia tốc độ khủng khiếp cùng ẩn chứa b nhưng mà ộ t cỗ đầu kia thừa nhận điên cuồng hỏa lực nhưng như cụ hướng ngạnh thúc đẩy kinh khủng cánh tay cũng chưa hoàn toàn đình chỉ nó mang theo bị suy yếu nhưng như cũ trí mạng quá tính mắt thấy kêu c h e kín các loại giữ tợn khí quan cuối cùng liền muốn quét đến lục nhiên cùng phi n g u y ệ t phụ cận lục nhiên trong tay mạch sung súng ngắn vụ vụ âm thanh đã bén nhọn trói thai đặt đến đ ỉ n h phòng họng súng hội tụ lam năng lượng màu trắng cầu không ổn định kịch liệt l ó i ra xem ra sau một khắc liền muốn triệt để bộc phát phi n g u y ệ t mũi đao nén đến cực hạn năng lượng màu tím thấm càng là tản mát ra làm cho người linh hồn run dậy ba động không khí chung quanh đều phán g phất muốn bị rút khô chỉ thiếu một chút một điểm cuối cùng thời gian ngay tại cái này quyết phân thắng t h u a trong g ă n tấc quyết định là bọn hắn công kích trước triệt để bộc phát v một đạo màu xanh biếc lưu quang như là vạch phá bầu trời đêm lục sắt sao t r ổ i ẩn chứa vô cùng tình thuần mà bàng bạc tự nhiên năng lượng phát sau mà đến trước lấy một loại siêu việt bình thường mũi tên tốc độ vô cùng tính chuẩn hung hăng chúng đích đầu kia quét ngang mà đến to lớn cánh tay cổ tay trô k h ớ m đối chính là lăng tụ lực đã lâu lại một tiễn chi này sẽ rách t r ư n g không phát sau mà đến trước mũi tên cũng không phải là trước đó kia lệnh leo thấu xương g ú lam mà là toàn thân chạy xuôi giạt rào xinh cơ nhưng lại ẩn chứa cường đại trói b u c lực lượng ánh sáng màu xanh biếc tiễn thân phản phất từ thuần t ú y nhất vị thúy điêu khắc thành chính là lăng hải chi tức l mũi tên chúng đích k i a to lớn cổ tay trong nháy mắt cũng không phát sinh kịch liệt bạo tạc mà lại như là một viên rơi vào đất màu mỡ cổ lao hẳn giống đ ố n g nhiên t h ứ c tỉnh mọc dễ nảy mầm ông thùy ánh sáng màu xanh lục như là sóng nước nhộn nhạo lên vô số tráng kiện cứng cỏi che kín huyền ảo cổ lao tự nhiên phủ văn lục sắc đ ằ n g m ạ n phá vỡ cả tên lấy một loại gần như điên c u ồ n g tốc độ điên c u ồ n g sinh trưởng quấn quanh lan tràn những này dây leo phẳng phất có được tự thân sinh mệnh ý chí như cùng một cái đầu thức tỉnh lục sắc cự mãng lại giống là rừng rậm chi thần dối ra trường trị tiếp xúc gác gao trói lại tia to lớn cổ tay. cánh tay thậm chí dọc theo cánh tay hướng lên cấp tốc lan tràn ý đồ đem nó triệt để bá khỏa bên bị vô cùng tự nhiên trật tự chi lực cùng quái vật kia hỗn loạn hắc cám ô huế thân thể phát sinh kịch liệt xung đột tiếp xúc chỗ buộc phát ra dày đặc tư tư tiếng hủ thực vang xanh biếc dây leo mặt ngoài không ngừng bị hắc năng lượng tối ăn mòn trở nên cháy đen nhưng lại có mới càng tráng kiện dây leo lập tức tạo ra bổ sung g ắ t gao nắm chặt cái này bắt nguồn từ tự nhiên bản nguyên lực lượng lại ngạnh sinh đem cái này ẩn chứa vạn q u t lực trí mạng quét qua cưỡng ép dừng lại giam cầm ở giữa không chung bên trong mặc dù dây leo đang không ngừng băng liệt hiển nhiên không cách nào lâu dài duy trì nhưng cái này ngắn ngủi dừng lại đã đầy đủ xong rồi lục nhiên cùng phi nguyệt trong mắt tinh quang nổ b ắ n ra chiến ý trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm quý giá này từ đám người hợp lực tranh thủ tới tuyệt sát thời cơ bọn hắn tuyệt sẽ không lãng phí mảy may mà nơi xa b o n g tàu bên trên b ắ n ra cái này tính quyết định một t i ế t lăng lại phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch tất cả tinh khí thần thân thể mềm mại mềm lún cũng nhịn không được nữa ngồi liệt trên mặt đất chân bóng cái chán đổ mồ hôi lâm l i như là bị nước mưa ướt nhẹp ngực kịch liệt trập trùng miệ ngay cả nắm chặt trong tay xanh biếc t r ư ở n g cung khí lực đều nhanh nếu không có một tiếng này cơ hồ hao hết trong cơ thể nàng còn x ó t lại toàn bộ nguyên tố tự nhiên năng lượng bây giờ liền kéo cung động tác đều có chút miết cưỡng nàng ngâng lên tái n h ậ t lại mang theo vui mừng cùng thoải mái nụ cười khuôn mặt cố gắng nhìn về phía nơi xa kia hai đạo sắp cách ra lộng lẫy nhất công kích quang mang thân ảnh xanh biếc đôi mắt bên trong hiện lên một tia may mắn trong lòng thì thảo may mắn may mắn trước đó cùng lục nhiên tiên sinh cùng một chỗ vượt qua trận kia sinh mệnh triều tịch thực lực cùng tự nhiên đều chiếm được thăng hoa nếu không cái này chút xuống tất cả tự nhiên cảm nộ cùng lực lượng xâm chi gông xiềng một tiễn t a căn bản không có khả năng bắn được đi ra lăng kia đem hết toàn lực xanh biếc dây leo trói buộc như là vô số đầu từ viễn cổ rừng rậm rỗi ra cứng cõi xiềng xích cuốn chặt lại tại đầu kia cứu c h à n g cự trên cánh tay ngạnh xinh xinh đem nó cuồng b ã o quét ngang chi thế dừng lại giữa không trung mặc dù kia ẩn chứa vô số hỗn loạn lực lượng tứ chi điên cuồng giấy ruộng khiến dây leo không ngừng băng liệt vẹn vẹn duy trì không đến một hơi thời gian liền đứt thành t ư n g khúc hóa thành đầy trời phiêu tán điểm sáng màu xanh lục nhưng cái này tranh thủ tới trong chốc lát hở, đã đầy、đủ. lục nhiên cùng phi n g u y ệ n tất vũ đã lâu tuyệt s á t một kích tại cái này quyết định sinh tử trong nháy mắt đồng thời hoàn thành cho láo tử phá lục nhiên diện mục dữ tợn thái dương nổi gân xanh phát ra nhất thanh kiểm chế đến cực hạ n g ầ m thét hung hăng bóp lấy cỏ súng vê anh trong tay hắn c h u i này tạo hình khoa h u y ễ n bổ sung năng lượng thức mạnh s ú n g súng ngắn đột nhiên b ộ c phát ra đủ để xé rách mảng nhị kinh khủng oanh minh thô to họng súng trong nháy mắt phun ra ra một đạo tráng kiện vô cùng cô động đến cực hạ màu xanh trắng mạch sung năng lượng d ò n lũ cái kia năng lượng còn bạo đến như là tránh thoắt lồng giam p ẫ n nộ lôi long mang theo hủy diệt hết thể trong n g á y mắt thoát nòng súng mà ra thẳng đánh phía kia bị băng phong trọng thương cánh tay trô khớp đối to lớn sức giật thậm chí để toàn lực chống đỡ thương trầm ổn trung bình tấn lục nhiên đều khó mà hoàn toàn trường khống trọng tâm bất ổn l ã o đảo hướng về sau rút lui hai bước dày chiến trên b o g thuyền gợi ra tiếng vang trói thai suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất thân súng k h í a cạnh lượng điện chỉ thị khí bên trên số lượng điên cuồng lấp lóe trong n g á y mắt từ đầy cách một trăm linh sụt giảm đến chướng mắt làm người sợ hai một cách này cơ hồ rút nào cực hạn hủy diệt tính phát t i ế t cơ hội tại cùng một m h á y mắt không sai chút nào toái nguyện đoạn phi n g u y ệ t thanh lãnh thanh â m như là vạn năm băng tinh bỗng nhiên nổ t u n g mang theo chạm cắt hết thể quyết tuyệt trong tay nàng trôi này đường đao toái nguyện hóa thành một đạo ám tử sắc kinh hồng từ trên xuống dưới vạch ra một đạo hoàn mỹ mà lăng lệ ẩn chứa thiên địa t r í lý tử vong đường vòng cung một đạo xa so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cô động đều muốn thâm thúy phản phất ngay cả tia sáng cùng không gian đều có thể một phân thành hai ám tử sắc trăng non hình đào khí thoát lưới đao mà ra nó vô thanh vô t ứ c lại mau đến siêu việt tư duy phản ứng như là thuấn di chảy ra mà ra. Mục m trực chỉ tiêu kia bị đây là nàng tầng sâu phong ấn giải tỏa đến bốn mươi về sau đối tượng thân lực lượng nguồn suối cùng sen lẫn thần khí tái nguyệt cấp độ cảng sâu trưởng khống kinh người thể hiện là chất biến sau một kích toàn lực một như cồn bạo lôi long năng lượng bành trướng oanh kích một điểm một như chất vong chăn non sắc bén vô song chặt đứt vật vật hai đạo tính chất khác lạ lại đồng dạng đòn công kích trí mạng một trái một phải gần như đồng thời hung hăng đánh vào kia bị băng p h ò n g bị trọng thương lại vừa mới tránh thoát dây leo c h ó i buộc cánh tay mấu chốt nhất kết cấu đốt hủy diệt giao hưởng đ ỗ n g nhiên tấu vang chương hai trăm năm mươi chín trọng thương quái vật cánh tay chương hai trăm năm mươi chín trọng thương quái vật cánh tay một trái một phải một ngưng tụ khoa học kỹ thuật đỉnh cao cồn g bạo năng lượng ẩn chứa siêu phàm vũ lực cực hạn sắp bén hai đạo tính chất khác lạ lại đồng dạng tràn ngập khí tức hủy diệt công kích cơ hồ không phân tuần tự vô cùng tinh chuẩn đồng thời đánh vào kia quái vật to lớn vừa mới tránh thoát băng phong dây leo đang muốn chật vật thu hồi tàn tật cánh tay cùng một chỗ kia bị vẫn thiết trường thương triệt để đóng xuyên lại bị phi nguyệt lăng lệ đao khí lặp đi lặp lại cắt chém sớm đã máu thịt bé bét kết cấu yếu đớt nhất khớp nối yếu hại tương hô k h u ấ y động tạo thành một cỗ càng thêm c ù n g bạo càng thêm h ỗ n loạn càng thêm có phá hư tính cơn bão năng lượng trong nháy mắt đem tiên một đoạn cánh tay hoàn toàn t h ố n vệ t r ứ n g mắt muốn nước quang mang đột nhiên b ộ c phát đem một khu vực như vậy hóa thành một mảnh tử vong b a n này khiến người không cách nào nhìn thẳng năng lượng kinh khủng s ó n g sung kích như là thực chất hải khiếu hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán quét sạch thậm chí đem một chút sát lại lân cận đến không kịp né tránh cấp thấp quái vật trực tiếp xé rách chôn vùi thành nhỏ bé nhất mảnh vỡ lục nhiên không chút do dự cầm trong tay năng lượng hao hết thân súng thậm chí có chút nóng lên biến hình mạch sung súng ngắn tiện tay ném đi trở tay s ờ một cái trôi này quen thuộc vẫn thiết trường thương lần nữa vọt vào trong tay hắn cùng bên cạnh thân phi nguyệt nhanh chóng lướt nhau hai người trong mắt không có chút nào dừng lại chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt không cần ngôn ngữ an ý tự thành hai người đồng thời lần nữa phát lực dưới chân nổ tung một vòng khí lãng như là hai đạo kề sát đất cực nhanh tiềm điện ngang nhiên đòn tia còn chưa hoàn toàn tán đi dư âm năng lượng cùng bay khắp trời cháy đen t h ị nát lần nữa hướng phía tia thụ trọng kia to lớn dung hợp quái vật phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất cũng nổi giận nhất rú thảm thanh âm kia hỗn hợp vô số loại quái vật thống khổ tê minh v n mẹo thành một loại khiến người da đầu tê dại kinh khủng âm điệu trong đó tràn đầy khó có thể tin kinh sợ cùng kịch liệt đau nhứt nó to lớn như núi cao thân thể bị cái này tập trung ở một điểm bộ phát kinh khủng năng lượng oanh kích đến hướng k h á c một bên bỗng nhiên một cái lào đ ả o nguyên bản vững chắc hạ b ả n trong nháy mắt mất cân bằng kém chút một đầu ngã quỵ tiến sôi trào biển trong nước kém chút một đầu ngã quỵ tiến sôi trào biển trong nước đầu kia thụ trọng thương cánh tay tức thì bị bạo t lộ ra nội bộ càng thêm và mẹo vẫn đang ngạo nghệ đen nhánh kết cấu đau khổ kịch liệt cùng mất cân bằng để nó lâm vào ngắn mùi của loạn một mực tại thân tàu chung quanh tới lui tùy thời mà động x ỉ u x ỉ u lập tức bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội nó tròn vo hơi mở thân thể bỗng nhiên bành trướng như cùng một cái hiệu suất cao năng lượng máy hút bụi buộc phát ra hấp lực cường đại cấp tốc đem tràn ngập khói lửa tiêu tán năng lượng cặn bã cùng che chắn tầm mắt mảnh vỡ thôn vệ chống không chiến trường tầm mắt trong nháy mắt một lần nữa trở nên rõ ràng mà khi kia sau cùng bụi mù bị xịu xịu xịu thân thực tình trắ hô hấp đều không tự chủ được vì đó cứng lại chỉ gặp đầu kia nguyên bản bàng lớn như núi xuống lưng giữ t ậ n đáng sợ cự hình cánh tay giờ phút này ở giữa rửa vào khớp nối bộ vị mấu chốt lại bị nạnh sinh sinh nổ đoạn b ư ớ c hơi rơi mất gần một phần ba một cái nhìn thấy mà giật mình biên giới cực bất quy tắc to lớn lỗ hổng thình lình hiện ra liền giống bị cái gì hồng hoang cự thú hung hăng cắn rơi mất một g ụ m chỗ lỗ hổng một mảnh cháy đen hiện đầy năng lượng tứ ngược sau hình thành hóa rắn vết tích cùng răng khắp nơi khắc sâu đao khí vết thương trong không khí tràn ngập gây mũi mùi cháy ghét cùng năng lượng quáy hoặc là giáp sát phá lệ cứng rắn quái vật hải cốt còn treo tại đứt gãy bên d ư ớ i nương tựa lấy bản năng phí công n ú p đ í c h co c ắ p lộ ra phá lệ quỷ dị lỗ hổng trên d ư ớ i hai đoạn cánh tay cũng chưa hoàn toàn tách rời còn từ một chút cực kỳ cứng cỏi ám sát ra thịt v ậ n m è o nút ních năng lượng bóng tối sợi tơ cùng số ít k h ả m hợp tại chỗ sâu quái vật cưỡng ép kết nối lấy những n à y điểm kết nối chính lấy một loại khiến người r a đầu tê d ạ i tốc độ điên cùng n ú p đ í c h vật mẹo ý đồ đem đứt gãy hai bộ phận một lần nữa lôi kéo rung hợp ghép lại với nhau chỗ đứt nhục như là sôi trào toát ra vô số còn muốn tái sinh. Nam mơ. tái lục nhiên trong mắt lộ h ô g quang sao lại cho quái vật này mảy may thở dốc chữa trị cơ hội hắn cùng phi n g u y ệ t thân ảnh đã như là lấy mạng tử thần mang theo vừa rồi bạo tạc dư uy g á n g lâm tại kia to lớn chính đang điên cùng n ú c ních vết thương trước đó lục nhiên trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương mang theo xé rách không khí dít lên không còn là đơn giản đâm thẳng mà là hóa thành vô số đạo xảo trá tản nhận ô quang vô cùng tinh chuẩn xoắn về phía những cái kia điên cùng sinh trưởng mầm thịt ý đồ lôi kéo đứt gây cưng cỏi da thịt cùng năng lượng điểm kết nối mỗi một lần đâm tới cùng vùng quét đều ẩn chứa phá hư tính lực lượng k i ệ lực ng một bên phi n g u y ệ t càng là không có chút nào dừng lại trong tay n à n g đường đao thoái n g u y ệ t hóa thành từng đạo mắt thường khó mà bắt giữ tử vong lưu quang đao p h á p nhanh chuẩn hung ác đến cực hạn tinh chuẩn chém về phía những cái kia vẫn đang ngọn ngoại ý đồ cung cấp kết nối c h è o chống quái vật hải cốt hoặc là dứt khoát chặt đứt những cái kia vặn b ẹ o năng lượng bóng tối s ợ i tơ ám tử sắc đao mang l ư ớ t qua hết thể ý đồ khép lại xu thế đều bị vô tình chặt đứt hai người công kích như là gió táp mưa rào phối hợp đến thiên ý vô phùng gắt gao giữ lại quái vật cánh tay khôi phục hy vọng cuối cùng lục nhiên trong t đem cuối cùng mấy sợi ương mạnh m ỏ n g ngoại ý đồ kết nối đứt gãy chỗ màu tím đen mầm thịt cùng v ặ n vẹo năng lượng bóng tối sợi tơ triệt để xoắn á t trôn b ụ i cùng lúc đó phi nguyệt trong tay đường đao toái nguyệt vạch ra mấy đạo ưu mỹ lại trí mạng ám tử sắc hồ quang như cùng lưỡi hai của tử thần nhẹ nhàng lướt qua đem còn sót lại tại tay cụt mắt c ắ t còn tại theo bản năng run g i y dây rụa mấy con quái vật h ả i cốt triệt để tình hóa hóa thành cho bụi nương theo lấy một trận giận người phảng phất ra g i cách bị c ư ỡ n g ép xe rách tiếng vang trầm trầm kia một nửa vốn là dựa vào số ít điểm kết nối miễn cưỡng gắn bó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn như là núi nhỏ sụp đổ k i a cắt đứt cánh tay nặng nề g h mà rơi đập tại hãn hải hành cung k i ê n cố hợp kim bong tàu phía trên trọng lượng thậm chí để khổng lồ thân tàu cũng vì đó khẽ r u t lên phát ra chầm muộn vụ vụ giống ngao cánh tay bị triệt để chặt đứt, k i a to lớn dung hợp quái vật phản phất gặp một loại nào đó bản nguyên tính trọng thương phát ra càng thêm thê lương càng thêm c u n g bạo hỗn hợp vô số loại quái vật cực h ạ n thống khổ cùng p ẫ n nộ tê minh sóng âm hỗn hợp có tinh thần sung kích quyết tán ra đến trói t a i đến làm cho người tê cả ra đầu phản p h t có vô số cây c t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi năng lực tài sinh nhưng mà càng làm cho người ta dùng mình chính là t i a u đoạn rớt xuống to lớn cánh tay tức cũng đã triệt để thoát ly chủ thể năng lượng cung cấp lại cũng chưa từng hoàn toàn tử vong nó trên bong thuyền như cùng một cái bị chém đứt đầu lâu nhưng vẫn không đều chết hết kinh khủng cự mãng kịch liệt run r ẩ y lan l ộ t và mẹo mặt ngoài những cái tia chưa bị hoàn toàn trôn vùi quái vật h ả i cốt phảng phất bị rót vào sau cùng điên cuồng liều mạng d â y rồi lấy mấy cái to lớn, lớn như cối say bao trùm lấy cứng rắn giáp sắc con của chặng cự nga loạn xạ khép mở các động phát ra răng rắc răng răng g i vang mấy cái chân n h ă n vào mẹo che kín rác hút xúc tu như là sắp chết rắn điên cồn g vớt b o n g tàu thậm chí còn có một số khảm nạm tại máu thịt bên trong hiện đầy tầng tầng răng nhọn dị dạng rác hút còn tại p h í công khép mở phát ra y mắng lại cực hạn tham lam tê minh bản năng khu xử cái này đoạn thân thể tàn phế muốn hướng phía chủ thể chỗ đen như mực nước b i ể n phương hướng bỏ đi trang cảnh kia đã buồn nôn lại quỷ dị tràn đầy làm cho người bất an sinh mệnh lực, phản phất cái này mạng thể lục nhiên thấy lông mày chăm chú nhăn lại trong dạ dày một trận bốc lên thứ này lưu trên bom thuyền tuyệt đối là cái cự đại t h i họa có trời mới biết nó này quỷ dị hoạt tính có thể hay không mang đến cái gì không biết ô nhiễm hoặc là có được cái gì đáng sợ năng lực tái sinh nếu để cho nó tiếp xúc đến nước biển thậm chí khả năng bị chủ thể một lần nữa hấp thu nhất định phải lập tức xử lý ảnh vệ xử lý nó đốt đi hoặc là ném vào trong biển lục nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối cách gần nhất mấy tên ảnh vệ nghiêm nghị phân phó nay quỷ dị đồ vật lưu thêm một giây đều để người bất an rõ mấy tên ảnh vệ lập tức lĩnh mệnh không chút do dự trở tay liền từ chiến thuật trên hai lưng lấy ra thi hành mệnh lệnh nhưng mà nhưng vào lúc này một cái trò vo hơi có vẻ buồn cười hơi mở thân ảnh lại lấy cùng nó kia thạch hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh người đoạt trước một bước s i ê u một cái lăn đến kia đoạn vẫn đang đ i ê n cuồng run dày nhúc ních tản ra nồng đậm chẳng lành khí tức tay cụt trước đó là s i ê u s i ê u chỉ thấy nó kia quy đạn thân thể bỗng nhiên như là thổi hơi cầu kịch liệt căng phồng lên đến phía trước phảng phất mở ra một cái cự đại vô hình túi không chút do dự thậm chí mang theo một loại khó nói lên lời tham lam bỗng nhiên đem kia đoạn so với nó nguyên bản hình thể lớn không biết gấp bao nhiêu lần từ vô số quái vật huyết lục tạo thành tay cụt toàn bộ bao quả nuốt vào ngay sau đó một trận khiến người tê cả dùng mình nò mọ và mọc nhấm nuốt thôn vệ âm thanh liền từ xỉu xỉu kia giờ phút này trở nên có chút đục ngầu trong cơ thể rõ ràng truyền lên ra xuyên thấu qua nó kia hơi mở thế bích có thể mơ hồ nhìn thấy kia đoạn dữ t ậ n tay cụt đang bị một loại nào đó lực lượng cường đại cấp tốc phân giải tiêu hóa những cái kia vừa mới còn đang điên cùng dãy rủa quái vật hải cốt vung vẩy cương n g o đập xúc tu khép mở rắt hút đều lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt mềm hóa vỡ vụn tan g i hầu như không còn phá phất đầu nhập vào cường toàn bên trong một m à n này để đang chuẩn bị tiến lên xử lý ảnh vệ động tác dừng lại cũng làm cho chúng quanh tất cả thấy cảnh này người đều s ư ớ n g sốt một chút trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n s á c lục nhiên trong mắt càng là hiện lên một tia ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu qua mang Xỉu x s u làm ký ức tàn ảnh đặc thù tụ hợp thể trên bản chất cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa sinh mạng thể nó căn bản không cần thông qua a n loại này thấp hiệu phương thức để duy trì tự thân tồn tại nó giờ phút này chủ động thôn vệ cái này đoạn ẩn chứa cực hạn hỗn loạn cùng v ư ợ sâu năng lượng tay cụt tuyệt không phải là vì nét đầy cái bao tử đơn giản như vậy cái này phía sau tất nhất định có cái khác cấp độ càng sâu có lẽ là vì hấp thu trong đó đặc thù nào đó đối với nó có lực hấp dẫn hỗn loạn năng lượng hoặc tin tức lưu có lẽ là vì phân tích cái này vượt sâu tụ hợp quái vật đặc biệt cấu thành bổ sung nó k h ỏ số liệu cũng có lẽ chỉ là nó kêu bắt nguồn từ vô số mảnh vỡ ký ức bản năng đối cao năng lượng tụ hợp thể sinh ra một loại nào đó phản ứng tự nhiên tựa như nam châm hấp dẫn vụn sắt vô luận nguyên nhân như thế nào x ỉ u x ỉ u cái này ngoài dự liệu cử động không thể nghi ngờ đã giảm b ớ t đi không ít phiến thức thôi để nó xử lý đi lục nhiên khoác k h o tay ra hiệu kia mấy tên nắm lấy thiêu đốt trang bị ảnh vệ lui ra ánh mắt của hắn lần nữa trở nên sắc bén như chìm ừ n g g ắ t gao k h ó a chặt tại con kia thụ trọng thương quái vật to lớn trên thân chỉ gặp quái vật kia tay c ụ t chỗ miệng vết thương giờ phút này chính như cùng một cái hư mất huyết nục v ò i nước liên tục không ngừng hướng hạ chạy xuôi lấy các loại làm cho người buồn nôn chất hỗn hợp văn m è o biến hình quái vật tàn chi vỡ vụn mi lạ nội tạng tổ chức cùng s e n s ệ đến như là nhựa đường mực dòng máu màu đen đây đều là cấu thành nó cánh tay kia giờ phút này lại bởi vì mất đi chủ thể năng lượng gắn bó cùng kết nối mà triệt để hoại tử chóc da tạo thành bộ phận cảnh tượng tựa như một cái phóng đại ngàn v lục nhiên lông mày lại chậm rãi cao chặt thần sắc chẳng những không có bưng lỏng ngược lại càng thêm ngưng trọng hắn phát hiện tại kia không ngừng chạy xuôi ô m u ế phía dưới miệng vết thương chỗ sâu huyết nhục đang lấy một loại chậm chạp lại kiên định lạ thường tốc độ kịch liệt n ú c đ í c h mọc thêm vô số càng thêm nhỏ bé hình thái khác nhau như là d ò i bỏ dậy đặc vi hình quái vật đang từ nó cái kia khổng lồ chủ thể nội bộ kẻ trước nga xuống kẻ sau t ì n lên hung hắn không sợ chết hướng lấy đứt gãy chỗ điên cuồng hội tụ bọn chúng lẫn nhau để ép tan xé rúng hợp ý đồ dùng thân thể của mình làm, làm tài liệu một lần nữa bệnh bổ khuyết kia to lớn chống chỗ. thậm chí có thể nhìn thấy một chút tân sinh nhỏ bé cốt thứ cùng giáp sát ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo ra thứ quỷ này vậy mà thật đang t h ô n g thả tài sinh nếu để cho nó đầy đủ thời gian chỉ sợ thật có thể lại tiêu hao đại lượng tồn kho ngạnh sinh sinh lại thúc đẩy sinh trưởng ra một đồ mới có lẽ hình thái hơi có khác biệt nhưng tương tự trí mạng cánh tay vậy bọn hắn trước đó đem hết toàn lực gánh chịu cự đại phong hiểm mới lấy được chiến quả liền tất cả đều hợp lý cố gắng trước đó cùng hy sinh cũng làm mất đi ý nghĩa thật sự là khó chơi lục nhiên thấp giọng m ắ n một câu trong giọng nói mang theo một chút bất đắc nhưng càng nhiều hơn l á sát ý lạnh như băng bất quá đáng được ăn mừng chính là có lẽ là bởi vì vẫn thiết trưởng thương trước đó điên cuồng hấp thu nó đại lượng ẩn chứa sinh cơ huyết dịch năng lượng cũng tại chỗ miệng vết thương lưu lại một loại nào đó ước chế năng lực tái sinh kỳ dị lực lượng cũng có lẽ là bởi vì gây mất dòng giã một đầu chủ yếu cánh tay đối với nó bản nguyên tiêu hao thực sự quá khổng lồ cái này tái sinh tốc độ kém xa bọn hắn trước đó nhìn thấy nó tiện tay dung hợp thôn vệ những cái kia cỡ nhỏ quái vật lúc như vậy tấn manh điên cuồng lộ ra chậm chặp mà gian nan thời gian còn không có hoàn toàn đứng tại nó bên kia quý giá này dùng trọng thương đổi l c h í nó h hắn triệt để kết thúc trận chiến đấu này chốt, chương 261, giảng co, chương 261, giảng co. Bị nạnh xinh xinh chặt chưa là này bọn Bị trận giảng giảng nay triệt kết đứt một tay, gặp trước nay chưa từng để đấu co, co. c mấu gặp 261, 261, trọng thường, tia to từ trong thu một tia tán lớn dung hợp quái dị cũng từ hôn loạn bản năng bên hợp hồ hấp quái dị không ố c giáo hấn. h Nó k còn giống trước đó như thế bằng vào thân thể cao lớn cùng man lực cùng bạo ý đồ tới gần n g h i ệ t ép xé nát hết thảy nó phát ra vài tiếng hôn hợp cực hạ n đoán độc cùng không cam lòng bén nhọn tê mình thanh âm như là vô số pha lê ma sát trói t a i ngay sau đó nó viên kia to lớn từ vô số bạch thuộc đầu lâu rung hợp mà thành giữ tợn đẽo thịt lần nữa bỗng nhiên ngửa về sau một cái hướng phía thuyền lớn p ư ơ n g hướng bỗng nhiên mở ra cái kia đáng sợ hiện đầy tầm tầng, tầng răng nhọn cùng xúc tu miệng vực sâu khí nhưng mà lần này nó phun ra ra cũng không phải là kia độ cao nén đủ để sẽ rách không gian hủy diệt tính hắc cám gió lốc mà là đại cổ đại cổ càng thêm nầm đậm càng thêm sền sệt phảng phất có được tự thân sinh mệnh màu nâu tím mấy vụ những này mê vụ như cùng sống vật mánh liệt mà ra cấp tốc tràn ngập ra như là đã kéo xuống một đạo nặng nề vô cùng ô h ế màn tre ý đ ồ lần nữa đem toàn bộ chiến trường báo phủ che đậy hết t h ể ánh mắt gây ra hỗn loạn cùng lúc đó nó kia không ngừng n ú c nhích thân hình khổng lồ mặt ngoài vô số nguyên bản khép kín lỗ hổng đống nhiên mở ra như cùng một cái to lớn che kín lỗ thủng cái sảng bắt đầu lốp bốp hướng hạ vầy xuống đại l ư ợ n g cỡ nhỏ hình thái khác nhau vượt sâu quái vật những q á i vật này như là hạ sủi cạo lại giống là chút súng màu đen mưa đá lít nha lít nhít mà rơi vào phía dưới sôi trào màu đen bọn chúng tựa như cùng nhận lấy vô hình chỉ lệnh phát ra hôn loạn tiêu gạo điên cuồng bãi động tứ chi hướng phía thuyền lớn phương hướng phát khởi mới một đợt nhìn như mãnh liệt kỳ thực lộn xộn thế công nhưng mà đối với sớm thành thói quen loại này pháo hôi biện chiến thuật đồng thời phòng tuyến trải qua qua nhiều lần cường hóa thăng cấp hãn hải hành cùng đám người mà nói loại trình độ này công kích mặc dù nhìn vẫn như cũ dọn người dĩ nhiên đã không cách nào tạo thành chân chính uy hiếp trí mạng tự động hóa n ỏ pháo phát ra quy luật mà hiệu suất cao gạo thét giao nhau lưới hỏa lực như cùng lưỡi hái của tử thần không ngừng thu gặt lấy đến gần quái vật bong tàu bên trên hải phệ quỷ bọn thủ vệ bình tĩnh cơ sau khi cường hóa chế i nhận n đem bất luận cái gì ý đồ leo lên cá lọt lưới chém xuống t ấ m chắn năng lượng ổn định lóe ra đem những cái kia ý đồ va chạm tự sát thức quái vật vô tình c ả n ở bên ngoài trước mắt thế công càng giống là một loại kéo dài một loại làm chủ thể trọng tố tứ chi tranh thủ thời gian hành động bất đắc dĩ nọ pháo tự do xạ kích thanh lý mặt biển quái vật những người còn lại thanh trừ leo lên thuyền cá lọt lưới lục nhiên mệnh lệnh tỉnh táo mạ cấp tốc thông qua năng lượng h u y ế t đại âm thanh trang bị chuyển khắp phòng ngự tuyến đầu toàn bộ hãn hải hành cung phòng ngự hệ thống phong bạo chi nhãn tự động hóa n ỏ pháo điều chỉnh góc độ bắn phát ra ngột ngạt mà có tiết tấu gào thét t h ô to tên n ỏ tinh chuẩn mà rơi vào mặt biển quái vật dày đặc nhất khu vực mỗi một lần bạo tạc đều có thể t h a n h không một mảnh nhỏ màu xanh sẫm máu đen không ngừng bao phủ màu đen nước biển trang bị đến tận giang hải vệ quỷ các chiến sĩ thì như là b ả n thạch trấn thủ tại mạn g thuyền các nơi mấu chốt tiết điểm bọn chúng tinh hồng mắt kép bên trong lóe r a l á n h k h ó c q u a n mang trong tay từng cường hóa cốt chất chiến nhận thư giãn thích d u đem lẻ may mắn đột phá lưới hỏa lực leo lên bọc tắc gọc gà t ầ n g kia năng lượng màu vàng kim n h ạ t hộ tuấn h cản g là vững như thái sơn nhu hỏa mà kiên định lưu chuyển lên đem tất cả viễn trình phun ra ăn mòn dịch c ố thứ t cùng kia ý đồ chạy vào sền sệt mê vụ đều vững vàng ngăn cách bên ngoài vị nhưng bất động mà những cái kia bị quái vật đại lượng phun ra ra ý đồ che đậy tầm mắt nồng đậm mê vụ giờ phút này ngược lại thành đưa tới cửa chất dinh dưỡng x ỉ u x ỉ u hưng phân phát ra lộc cộc lộc cộc vui sướng thanh â m tròn vo hơi mở thân thể trên bong thuyền nhanh chóng nhấp nô bật lên những nơi đi qua nồng đậm mê vụ giống như cá voi hút nước bị nó không khách khí chút nào thôn ph mỗi hấp thụ nhiều một phần mê vụ trên người nó lấp l o e ánh sáng nhạt tựa hồ liền càng thêm sáng tỏ ngưng thật mấy phần lộ ra càng thêm sinh động ở vào hành cung nhất khu vực hạch tâm cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí càng là phát ra gần như vui sướng vụ vụ siêu phụ t ả i vật chuyển điên cuồng chuyển hóa bị x ỉ u x ỉ u dẫn độ mà đến hải lựa mê vụ năng lượng t ừ n g khỏa tinh khiết tinh c ó thể liên tục không ngừng địa sản ra bổ sung trước đó tiêu hao chiến trường tựa hồ lâm vào một loại quỷ dị rằng co tiêu quái vật to lớn trốn ở tương đối an toàn nơi xa không ngừng mà sản xuất cũng rơi vãi lấy tiểu quái tiếp tục p h u n ra mê vụ tiến hành nhìn như vĩnh vô chỉ cảnh p h ả n phất định dùng loại phương thức này đem h ắ n hải hành cung kéo đổ lục nhiên meo mắt lại cũng không bị cái này mặt ngoài cục diện bế tắc làm cho mê hoặc hắn cẩn thận quan sát đến quái vật kia mỗi một cái nhỏ bé cử động nhất là nó kia đại bộ phận biến mất đang sôi trào b i ể n dưới nước khổng lồ nửa người dưới xuyên tấu h qua khi thì quần c u ộ n sóng lớn cùng ngẫu nhiên bị xịu xịu hút mỏng mê vụ hắn bằng vào được cường hóa thị giác mơ hồ nhìn thấy quái vật kia nửa người dưới tựa hồ cũng không phải là chân chính huyết n ụ c thực thể mà là từ càng thêm nồng đậm càng thêm x ê n x ệ không ngừng lăn lộn nhúc nhích năng lượng bóng tối cùng thực chất hóa mê vụ cấu thành. bọn chúng như là vô số v ạ n vẹo xúc tu cùng không ngừng biến hóa trèo chống kết cấu thật sâu đâm vào phía dưới màu đen như mực biển trong nước cùng toàn bộ bị ô nhiễm tuyệt vọng vực sâu chi hải nối liền với nhau không phân k h á c biệt càng làm người sợ h ã i chính là lục nhiên có thể thấy rõ trong biển những cái kia không bị n ỏ pháo kịp thời bắn g i ế t quái vật cùng trong nước biển ẩn chứa n ồ n g đậm hắc cám cùng hỗn loạn năng lượng chính như cùng nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt như là t r ă m sông đổ về một biển bị kia bóng đen cùng mê vụ tạo thành nửa người dưới điên cùng hấp thu, hấp thu. những cái kia cỡ nhỏ quái vật thậm chí không còn mù quắng mà xung kích thân tàu mà lại như là c h i ề u thánh thuận nó kia hư hảo vặn b ẹ o thân thể leo lên phía trên dung hợp cuối cùng triệt để trở thành nó thân thể khổng lồ một bộ phận bổ sung nó tiếp tục phun ra mê vụ cùng chế tạo phá hồi tiêu hao thậm chí còn tại cực kỳ chậm rãi chữa trị bổ khuyết lấy kia chỗ cụt tay to lớn thương tích thì ra là thế lục nhiên trong mắt lóe lên một kia minh nộ cùng n g ư n g trọng nó đây là tại lợi dụng toàn bộ bị ô nhiễm hải dương chi lực cùng chúng ta đánh một trận v ĩ n h vô chỉ cảnh tiêu hao chiến quái vật này tồn tại bản thân chính là một cái cự đại hoạt động nguồn ô nhiễm cùng dung hợp hạt tâm chỉ cần nó còn đứng ở mảnh này bị vượt sâu lực lượng ăn mòn trong hải dương nó liền cơ hồ có được vô cùng vô tận nguồn mộ lính cùng năng lượng bổ sung dạng này rằng co mang xuống cho dù hãn hải hành c u n g phòng ngự hệ thống lại vững chắc năng lượng dự trữ hùng hậu đến đâu cũng sớm muộn có bị nó tươi sống hao tột không kéo đổ một khắc mà lại ai cũng không d á m cam đoan quái vật này một khi khôi phục nguyên khí có thể hay không lập tức dựng dụng ra so trước đó kia hủy diệt thổ tức càng thêm đáng sợ công kích chương hai t r ă biển chương hai t r ă biển tuyệt không thể để nó toàn nguyện nhất định phải chủ động xuất kích tìm tới hạch tâm của nó nhược điểm Chỉ để đánh gây nó loại này gần như vô lại khôi phục cùng tiếp tế tuần hoàn nhưng giờ phút này quái vật kia rào hoạt kéo dài khoảng cách xa xa tránh ở ngoại vi hành cung viễn trình hỏa lực mặc dù có thể hữu hiệu thanh lý những cái kia tạp binh lại khó mà đối khổng lồ chủ thể tạo thành tính quyết định hữu hiệu sát thương nghĩ muốn lần nữa trọng tương nó thậm chí kết thúc nó nhất định phải có người mạo hiểm tới gần nó tại nó sân nhà kia phiến sôi trào tràn ngập không biết nguy hiểm màu đen như mực trên mặt biển cùng nó tác chiến lục nhiên ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ chiến trường trên thuyền phòng ngự tạm thời không lo Có xỉu xỉu như vậy ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía nơi xa kia không ngừng phun ra mê vụ vẩy xuống quái vật chậm chạp chữa trị tự thân to lớn bóng ma ánh mắt dần dần trở nên sắc bén mà kiên định là thời điểm chủ động bước vào cái này mảnh hắc cám bãi săn lục nhiên ánh mắt như là thực chất đèn pha cuối cùng rơi vào như là mười cái băng lánh như tiêu thương từ đầu đến cuối trầm mặc đứng hầu ở sau lưng mình ảnh vệ trên thân các nàng tồn tại cảm t ứ c thấp nhưng lại như là tùy thời có thể lấy ra khỏi vỏ lưỡi dao tản ra làm cho người an tâm sắc bén khí tức các ngươi lục nhiên mở miệng thanh â m trầm ổn mà sắc bén ánh mắt đảo qua các nàng bao trùm lấy một nửa mặt nạ gương mặt thủy tính như thế nào có thể hay không dưới nước tác chiến ảnh nhất lập tức tiến lên một bước dáng người t h ẳ n g tắp thanh â m xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra mang theo kim loại cảm nhận cung kính lại vô cùng khẳng định hồi thiếu ra chúng ta chịu qua nghiêm khắc nhất dưới nước thích hướng tính huấn luyện thủy tính thành thạo nhưng ở trong nước tiến hành thời gian ngắn kịch liệt c h é m giết động tác sẽ không bởi vì nước ngăn mà biến hình nhưng không cách nào giống chân chính hải tộc như vậy thời gian dài tiềm ẩn hoặc tiến hành phức tạp dưới nước hoạt động không cách nào thời gian dài ẩn n ư ớ c a lục nhiên sờ lên c á i cằm trong mắt trợt loại sáng cơ hồ là trong nháy mắt liền có chú ý có ta nhớ được trong kho hàng còn có một nhóm trước đó khai vật tư dương lấy được cơ sở lặn xuống nước trang bị hãn ngữ tốc nhanh chóng mạch suy nghĩ rõ ràng các ngươi lập tức đi nhà kho mỗi người trang bị một bộ vâng ậ t k i thiếu g ra mười tên ảnh vệ không có chút gì do dự thậm chí không có nửa phần đối biển sâu không biết e ngại thể thanh tuân mệnh thanh âm âm vang sau một khắc Thân ảnh của các nháy nàng trong nháy mắt lấy một loại tốc độ kinh người, lặng yên không một t ố của hắn như là nhất kiên định neo gác gao khóa chặt con kia dấu ở lăn lộn mê vụ cùng thâm thúy trong bóng tối biển sâu trọng hai ếch mười mấy đạo thân ảnh theo thứ tự quả quyết chui vào băng lanh thấu xương tầm nhìn cực thấp biển trong nước lệnh leo thấu xương trong nháy mắt bao khỏa toàn thân dù là đám người thể chất viễn siêu thường nhân cũng không khỏi đến giật cả mình vừa mới vào nước lục nhiên liền bén nhạy đã nhận ra mãnh liệt không thích hợp bốn phía nước biển p h ả n phất bị khuynh đảo vô số tấn mực nước cùng máu đen đục không chịu nổi tia sáng khó mà xuyên thấu tầm mắt bị áp xúc đến c ự c h ạ n xa so với di vang bất kỳ lần nào lặn xuống đều muốn lờ m ở kiềm chế càng là hướng phía kia quái vật to lớn chỗ phương vị tới gần nước biển liền trở nên càng phát ra s ệ n sệt đen nhánh p h ả n phất không còn là nước biển mà là đưa thân vào băng lãnh nặng nghề lưu động chậm rãi đậm đặc dầu hỏa bên trong to lớn t h y áp từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến càng làm người sợ hãi chính là trong nước biển ở khắp mọi nơi hắc á m cùng hôn loạn năng lượng như là vô số băng lãnh trong nhỏ. tiếp tục không ngừng m à ý đồ đâm thủng làn r a ăn mòn ý chí mang đến từng đợt sinh lý cùng trên tâm lý song trọng ngạt thở cảm giác cũng may chui vào đám người thực lực đều là không tầm thường tâm trí càng là cứng cỏi lại mục tiêu minh xác bọn hắn chịu đựng khó chịu như cùng một cái đầu nghiêm chỉnh huấn luyện vô thanh vô tức cá bơi xào rượu lẩn tránh mở trong biển những cái kia bị quái vật chủ thể hấp dẫn như là cái sắc không hồn mủ quán g du đãng cỡ nhỏ quái vật gian nan lại kiên định hướng phía cái kia khổng lồ bóng ma chỗ sâu nhất tận cùng dưới đáy kín đáo đi tới theo khoảng cách không ngừng rút ngắn bốn phía đã triệt để l chỉ có thể mượn nhờ kia quái vật to lớn bản thể một ít bộ vị tàn ra hữu lục thảm đạm như là như quỷ hỏa hào quang nhỏ yếu chủ yếu đến từ nó viên kia b é o thịt bên trên như là hư thối đèn lồng cá cự nhãn cùng trong nước biển bởi vì năng lượng kịch liệt phun trào mà ngẫu nhiên loại lên thoáng qua liền mất quỷ dị lưu quang đám người rốt cục miễn cưỡng thấy do nó kia vẫn giấu kín tại biển dưới mặt nửa người dưới toàn cảnh chính như lục nhiên trước đó chỗ nhìn thoáng qua quan sát được như thế quái vật này nửa người dưới căn bản không phải cái gì thông thường trên ý nghĩa huyết n ụ c chi khu kia là một mảnh to lớn mơ hồ biên giới không ngừng kịch li khi thì khuyết trương lan tràn như là một loại nào đó chẳng lành màu đen váy hoặc thảm vi khuẩn bao trùm lớn phiến hải vực khi thì lại đ ố n g nhiên co vào ngưng tụ thành vô số tráng kiện v ậ t mẹo như là xúc tu hoặc trụ cột hình thái thật sâu đâm vào càng sâu đáy biển t r ì n h thể bậy biện ra một loại hơi mở như là nồng nặc nhất khói đen cùng sền sệt dầu thô hôn hợp quỷ dị cảm nhận vô số tinh mịt phức tạp khiến người da đầu tê dại h ắ c năng lượng tối lưu như cùng sống vật v ậ t mẹo mạch máu cùng thần kinh mạch lạc ở trong đó sáng tắt lấp lóe điên cuồng lưu chuyển cùng phía dưới kia vô biên vô h ạ s ô i trào lăn lộn màu đen như mực nước biển chặt chẽ kết nối không phân khác biệt mắt trần có thể thấy địa tham lam hấp thu trong nước biển hỗn loạn năng lượng cùng những cái kia cỡ nhỏ quái vật sinh mệnh lực cái này căn bản là một cái cắm rễ ở ô nhiễm tri nguyên năng lượng tuần h o à n bơm một cái dựa vào toàn bộ vực sâu tri h ả i cung cấp năng lượng hắc cám xào huyệt chương 263, t á u hắc á m vòng xoáy cửa vào chương 263, t á u hắc á m vòng xoáy cửa vào nó tựa như là một cái còn chưa hoàn toàn tạo hình thành công hoặc là nói tồn tại hình thức vốn là sen vào hư thực ở giữa quỹ dị tạo vật nửa người giới hoàn toàn do độ cao áp xúc Cứ không ổn định vượt sâu năng lượng cùng thực chất hóa mê vụ cấu thành không ngừng tại trạng thái cố định thể l ò n g cùng trạng thái khí ở giữa vặn vèo biến nào quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn lương thực lục nhiên trong lòng hiểu rõ ánh mắt lại trở nên càng thêm sắc bén loại này xen vào hư thực ở giữa trạng thái cố nhiên khó mà nắm lấy nhưng cũng mang ý nghĩa nó khả năng tồn tại trên kết cấu không ổn định đây có lẽ là đánh bại nó một cái mấu chốt được điểm hắn cấp tốc đánh cái tiến công thủ thế mang theo bên cạnh khí tức càng thêm băng lãnh phi nguyệt cùng mười tên dựa vào cơ sở lặn xuống nước trang bị duy trì hô hấp tại nước dưới hành động mặc dù hơi có vẻ chậm chạp nhưng như cũng duy trì kinh người mạnh mẽ cùng túc sát khí tức cảnh vệ cẩn thận từng ly từng tí như là tới gần ngủ xay núi lửa hướng phía kia phiến kịch liệt lăn lộn xôi trào hắt năng lượng tối thể chậm rãi tới gần ý đồ tìm kiếm dòng năng lượng chuyển hạch tâm tiết điểm hoặc là rõ ràng hơn kết cấu sơ hở nhưng mà khi bọn hắn chân chính vượt qua to lớn thuỷ áp cùng năng lượng ăn mòn khó khăn tới gần đến khoảng cách nhất định lúc lại bị trước mắt cho thấy so trong dự chỉ gặp ở mảnh này khổng lồ vô song như cùng sống vật kịch liệt lăn lộn nhúc nhích h ấ p năng lượng tối thể tận cùng dưới đáy tới gần cùng vô tận màu đen như mực nước biển trực tiếp kết nối ra hòa khu vực thình lình tồn tại mấy chục cái không ngừng xoay c h ầ m c h ầ m tàn mát ra trí mạng hấp lực như l à như lô đen cửa vào những n à y cửa vào lớn nhỏ không đều hình thái cũng không phải cố định khi thì k h o ế trương t như miệng lớn khi thì co vào như vòng xoáy biên giới không ngừng vặn vẹo biến hóa tàn mát ra làm người sợ hai h cám ba đ ậ mà càng làm cho người ta dùng mình chính là vô số hình thái khác nhau lớn nhỏ không đều biển sâu cái vật chính như cùng nhận lấy một không cách nào kháng cự nguyên thủy triệu hoán từ bốn p h ư ơ n g tám hướng hắc á m trong nước biển điên cuồng tụ đến bọn chúng ít nha lít nhít như là di chuyển khổng lồ bầy cá nhưng lại tràn đầy hỗn loạn cùng điên cuồng như là thành tín nhất tín đồ lao tới thánh địa lại giống là vụn sắt bị vô hình cự từ một mực hấp dẫn không lý trí chút nào kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên địa thậm chí lẫn nhau đè ép cắn xé tranh đoạt lấy tràn vào những cái kia không ngừng xoay tròn hắc á m vòng xoay cửa vào mỗi một cái cửa vào đều giống như một cái tham lam vô độ thôn p h miệng điên cuồng hút vào những này đến từ vực sâu các nơi công phẩm những cái vật kia một khi không có vào trong đó. liền trong nháy mắt như là giọt nước dung nhập b i ể n cả bị tia nồng đ ầ m hắc năng lượng tối triệt để hấp thu dung hợp trở thành lớn mạnh quái vật kia bản thể một phần chất dinh dưỡng cái này căn bản là một cái xây dựng ở bên trong biển sâu sống sờ sờ thôn vệ cùng dung hợp nghi thức một cái dựa vào thôn vệ đồng nguyên mà không ngừng lớn mạnh tự thân kinh khủng tuần hoàn cảnh tượng trước mắt viễn siêu hồ tưởng tượng của mọi người đem vực sâu tàn khốc cùng bị dị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế một khi không có vào kia xoay tròn hắc cám vòng xoáy những cái k i a hình thái khác nhau biển sâu quái vật tựa như cùng đầu nhập cường toàn tượng sáp thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị k i a tinh thuần mà c u ầ n bạo hát năng lượng tối cấp tốc bị hấp thu giáp sắc bong ra từ mảng huyết n ụ c tan giã xương cốt vỡ vụn cuối cùng hóa thành một cỗ sền sệ tần chứa hỗn loạn ý chí năng lượng bản nguyên liêu cùng sinh vật chất như là bị chết xuất chất dinh dưỡng thuận những cái k i a tại hát năng lượng tối trong cơ thể sáng tắt lấp lóe năng lượng mạch máu bị cao tốc chuyển vận đến quái vật to lớn toàn thân các nơi cuối cùng tại quái vật to lớn thể nội tạo ra một cái hoàn toàn mới hoàn chỉnh quái vật nghe theo quái vật to lớn mệnh l năng lượng ba động nhất là kịch liệt ám sát dòng lũ chính liên tục không ngừng địa ưu tiên tuân hướng kia bị chém đứt cánh tay giữ t ậ n chỗ miệng vết thương tại cố này bàng bạc năng lượng thôi động dưới chỗ đứt mầm thịt núp đích mọc thêm tốc độ rõ ràng tăng tốc vô số nhỏ bé quái vật hình dáng ngay tại dòng năng lượng bên trong điên cùng thành hình ý đồ ghép lại gia tốc lấy đầu kia đáng sợ cánh tay trùng sinh tiến trình nguyên lai、like、là dạng này lục nhiên trong đầu linh quang lấy lên trong n g á y mắt minh bạch quái vật này sinh tồn và chữa trị cơ chế thấy lệnh cả người cùng minh nộ đồng thời dâng lên nó không ngừng phóng thích mê vụ ô nhiễm lớn phiến hải vực đem phạm vi bên trong phổ thông sinh vật biện chuyển hóa làm thụ nó khống chế quái vật lại đem những quái vật này làm chất dinh dưỡng hấp thu về thể nội bổ sung tiêu hao chữa trị thương thế thậm chí không ngừng cường hóa tự thân chỉ cần mảnh này bị ô nhiễm hải vực còn có sinh vật tồn tại nó cơ hồ chính là bất tử bất diệt đây quả thực là một cái bản thân duy trì không ngừng lớn mạnh ác tính vô hạn tuần hoàn một cái cắm dễ ở vực sâu chi hải đáng sợ h u ác tính l không cần ngôn ngữ hai người đều tại đối phương cặp kia sắc bén đôi mắt bên trong thấy được đồng dạng suy nghĩ cơ hội những quái vật này điên cuồng tràn vào vòng xoáy cửa vào không thể nghi ngờ là cái này quái vật to lớn năng lượng hệ thống tuần hoàn tiến khí miệng hoặc là nói ăn miệng là nó duy trì cái này kinh khủng năng lực tái sinh mệnh mạch chỗ nếu như có thể phá hư những này cửa vào hoặc là ác hơn một điểm chính bọn hắn tiến vào những địa phương này có lẽ liền có thể từ nội bộ trọng thương thậm chí triệt để tan giã cái này đáng sợ năng lượng tụ hợp thể tới gần những cái kia vòng xoáy tìm cơ hội cho nó đến trong đó bộ phá hư mệnh lệnh đ ã dưới đám người lập tức như là mau chóng dây có thành động mười tên ảnh vệ mặc dù tại dưới nước tác chiến nhận rất nhiều hạn chế động tác không bằng trên lục địa như vậy mau lẹ quỷ mị nhưng trong tay các nàng tình có thể xạ tuyến thương tại dưới nước vẫn như cũ có thể phát huy ra không thể khinh thường nghị lực từng đạo cô đ ộ n g u làm trùm sáng tinh chuẩn bắn ra mặc dù nhận nước ngăn ảnh hưởng tốc độ cùng tầm bắn có chỗ suy giảm nhưng như cũ có thể hữu hiệu điểm sát lấy chung quanh những cái kia ý đồ tới gần quáy níu giải rác quái vật thanh lý ra một đầu thông lộ lục nhiên cầm trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g t h ư ờ n g như là đi ngược dòng nước giao lòng mũi thương q u á i dòng nước đem cản đường quái vật xé nát phi nguyệt thì cho thấy viễn siêu thường nhân dưới nước thích dương tính nàng quanh thân tràn ngập nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba động tựa hồ có thể trình độ nhất định điều khiển chung quanh dòng nước khiến cho nàng ở trong nước hành động xa so với những người khác càng thêm tự nhiên trong tay đường đao toái nguyệt mỗi một lần vung ra đều có thể mang theo một đạo trí mạng chân không lưới lao tinh chuẩn thanh trừ chứng lại hai người như là hai thanh phối hợp an ý lao nhọn một trái một phải một bên dọn dẹp không ngừng gọn tới tạp binh một bên kiên định không thay đạo chi môn không tá t h ô vô n lấy số q u á i v ậ t hát n ă n lượng tối vòng g tối m sáu mươi tới bốn n tiến vào quái vật to lớn t h là nội h dây từ bốn chương tám hai n g t r á m o á u mươi bốn tiến vào quái vật to lớn thể nội lục nhiên phi nguyệt cùng mười tên hành vệ giờ phút này liền như là đi ngược dòng nước nhỏ bé dũng sĩ tại mảnh này từ thuần túy á c ý tạo thành thủy chiều bên trong r a sức bổ sóng trạm biển mỗi một bước thúc đẩy đều dị thường gian nan lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương mỗi một lần đâm ra quét ngang đều nặng nề g h vô cùng q u ấ y lên hỗn loạn dòng nước mũi thương ẩn chứa lực lượng đủ để tùy tiện mang đi mấy cái chặn đường quái vật sinh mệnh đưa chúng nó hóa thành tiêu tán máu đen phi n g u y ệ t đao k h í tại dưới nước nhận to lớn lực cản uy lực mặc dù không kịp trong không khí như vậy không gì không phá, nhưng vẫn như cũ lăng lệ vô xong thường thường một đạo cô đọng ám tử sắc hồ quang hiệt lên liền có thể đem phía trước một mảnh nhỏ khu vực quái vật thanh không mười tên ảnh vệ thì hợp thành nghiêm cẩn trận hình phong ngự trong tay các nàng tình có thể xạ tuyến thương như là nhất tinh chuẩn sinh cá không điểm đ ứ c bắn ý đồ từ cánh cùng hậu phương lạng yên đến gần uy hiếp l lam chùm sáng ở trong nước vạch ra ngắn ngủi quy tích đem từng cái quái vật hóa thành cháy đen h ả i q u ố t dù là đám người thực lực cưỡng hãn tại cái này mảnh hắc ám kiềm chế b ă n g lãnh đồng thời quái vật phản g phất vô cùng vô tận dưới nước hoàn cảnh bên trong tiếp tục không ngừng mà chém giết thúc đẩy cũng hao phí to lớn khí lực cùng xa so với mong muốn thời gian dài hơn thể năng cùng tinh thần tiêu hao đều đang kéo dài tăng lên bọn hắn khó khăn đột phá tầng kia thật dày quái vật hàng rào rết tới kia phiến như là địa ngục cửa vào không ngừng xoay t r ò n thôn phệ lấy hết thể h ắ c năng lượng tối vòng xoáy phụ cận một tới gần nơi này chút tản ra chẳng lành ba động vòng xoáy một cố cường đại mà quỷ dị hấp lực liền từ nước biển t r u n g quanh bên trong trà ngập n ra vô thanh vô tức lôi kéo c u ố n quanh lấy thân thể của mọi người loại cảm giác này tựa như là có vô số chỉ băng lánh mà vô hình tay đang cố gắng đem bọn hắn kéo hướng kia sâu không thấy đáy xoay tròn không nghỉ sâu trong bóng tối lục nhiên ổn định thân hình cẩn thận cảm gi tham lục a m t nhiên quyết định thật nhanh thông qua một bộ ngắn gọn mà minh sắc dưới nước thủ thế hướng đám người truyền đạt chỉ lệ cước ép đối kháng cố này càng ngày càng mạnh hấp lực sẽ chỉ bạch bạch tiêu hao quý giá thể lực không bằng thuận thế mà làm mượn nhờ cố lực lượng này xuyên thẳng h ạ c h tâm hắn dẫn đầu đem mục tiêu khóa chặt ở trong đó một cái nhất là sinh động thôn vệ quái vật nhất tấp nập hắc cám vòng xoáy đám người ngầm hiểu trong tay tinh có thể xạ tuyến thương đồng thời nâng lên căn bản không cần chính xác nhắm chuẩn kia to lớn cửa vào chính là tốt nhất biếng ngắm hiu hiu hiu mười mấy đạo cô đ ộ n g năng lượng màu u làm chùm sáng trong nháy mắt sẽ rách mở tối nước biển như là tinh chuẩn giao giải phẫu hung hăng bắn trụm tại kia không ngừng xoay tròn hắc năng lượng tối vòng xoáy điểm trung tâm độ cao tập trung năng lượng súng kích hiển nhiên đối loại này sen vào hư thực ở giữa năng lượng kết cấu sinh ra rõ dệt q u ấ y n h u cùng phá hư kia vòng xoáy xoay tròn đ ố n g nhiên trì trệ mặt ngoài kịch liệt và mẹo ba đ ậ u p h ả n phất bị bàn tay vô hình hung hăng x é rách cuối cùng tại một trận không cam lòng gợn sóng năng lượng bên trong ngạnh s i n h s i n h bị đánh tan sụp đổ tạm thời đã mất đi thôn phệ năng lực ngay tại lúc này lục nhiên v u n g mạnh tay lên đám người lập tức điều chỉnh dưới nước tư thái cẩn thận từng ly từng tí khống chế tốc độ tiến lên mượn nhờ chung quanh nước biển còn chưa hoàn toàn lắng lại hấp lực dư ba chấm rãi cảnh giác không có vào cái kia vừa mới bị đánh tan. Tạm thời không còn lan lộn xôi đây cũng không phải là bắt nguồn từ nước biển băng lãnh mà là bởi vì trước mắt chỗ cho thấy vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng cực hạn đủ để cho bất luận cái gì tâm trí bình thường người trong nháy mắt tinh thần sụp đổ kinh khủng cảnh tượng quái vật to lớn thể nội căn bản không có bất luận cái gì thông thường sinh vật vốn có khí quan xương cốt hoặc mạch máu kết cấu nơi này càng giống là một cái điên cuồng hỗn loạn k i n h nhuần sinh mệnh trung cực tạo vật một cái từ vô số quái vật h ả i cốt nửa tiêu hóa huyết nhục tổ chức nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất sền sệt mê vụ cùng c u ầ n bạo mất khống chế hát năng l ư ợ n g tối bị một loại nào đó chi cao ý chí cương ép hỗn hợp đè ép c h ố n g chất mà thành huyết nhục nơi s a y bột ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là lít nha lít nhít không ngừng n ú p nít lẫn nhau thôn p h ệ dung hợp quái vật bộ kiện đ ư ợ c gây xúc tu như là sắp chết rắn vật mẹo vỡ vụn giáp sắc lẫn nhau mà sắt phát ra rợn người tiên vang trần trụi sâm b ạ c xương cốt đột một đâm ra vô số chừng lớn hào không sức sống mắt cá chết trâu mở mịt nh trong ấ t cả c những này làm i u là không, nhịp nhịp không, trong. Trong không khí nếu như cái này còn có thể s ư n g là không tức giận tràn ngập khó mà hình dung hôn hợp cực đoan hư tối mùi tanh tưởi cùng năng lượng quá tải ô rộ hệ vị hôi thối nồng nặc cơ hồ làm cho người ngạt thở nơi này chính là vực sâu thôn vẹn vạn vật về sau tiến hành cuối cùng tiêu hóa cùng gây dựng lại đáng sợ thể khoang xên xệch a n h hôi tản ra manh liệt tính ăn mòn khí tức hết chất lỏng màu xanh b i ế c như là ác độc như thác nước từ bên trên không ngừng nhỏ xuống c h ả y xuôi tại g ặ p g à n h n ụ c bích ở giữa hội tụ thành làm cho người buồn nôn dòng suối phát ra tiếp tục không ngừng tư tư đáng sợ tiếng vang hủ thực tiếp xúc đến hết thảy m ả n h này tràn ngập xương độc cùng mùi hôi khu vực tràn ngập làm cho người cực đoan khó chịu hỗn hợp cực hạn mùi hôi cùng một loại nào đó lưu hình gây mũi mùi nồng đậm hương vị mỗi một lần bất đắc dĩ hô hấp đều như cùng ở tại nút nóng hồi n ồ n độc thiêu đốt lấy hết hầu cùng p h i vô số vừa mới bị hút bị tia ở khắp mọi nơi c u ồ n g bạo hát năng lượng tối cùng có mánh liệt phân giải năng lực ăn mòn chất lỏng cấp tốc phân giải h ó a tan hóa thành từng đạo ô t r ọ c không chịu nổi dòng năng lượng như là bị chết xuất chất dinh dưỡng cốt cốt tụ hợp vào những cái tia tại nhục bích bên trong điên c u ồ n g đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động sáng tắt lấp lóe thô to năng lượng mạch máu bên trong toàn bộ không gian đều tại kịch liệt địa không quy luật n ú c ních rung động phát ra một loại trầm thấp mà dày đặc phán g phất có ước vạn chỉ đói khát giỏi bọ tại đồng thời gắm luất cốt tủy tiếng sột xoạt â m thanh ở khắp mọi người trước mắt chính là v ư ợ c sâu tạo vật hạch tâm nhất nội bộ là hôn l o ạ n cùng hủy diện trực tiếp nhất cụ hiện hóa là một cái thuần túy từ huyết tinh ô huế cùng thống khổ tạo thành cơ thể sống địa ngục chương 265, sáu xâm nhập chương 265, sáu xâm nhập nô、no. cho dù là chịu qua nhất tàn khốc huấn luyện tâm trí cứng cỏi như sắt ả n h vệ xuyên thấu qua lặn thủy kính tận mắt nhìn thấy cái này vượt quá tưởng tượng cực hạn kinh khủng cảnh tượng trong dạ dày cũng là một trận rời sông l ớ p biển mạnh liệt sinh lý cảm giác khó chịu xông lên đầu chỉ có thể gắt gao cắn chặt g i n g quan cố nén mới không có p h ư n ra lục nhiên cùng phi nguyệt cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh lông mày chăm chú khóa kín không chỉ có muốn toàn lực vận chuyển thể nội năng lượng chống cự lại hoàn cảnh bên trong ở khắp mọi nơi tính ăn mòn năng lượng cùng tinh thần ô nhiễm càng muốn mạnh mẽ đ è xuống tia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đối loại này cực đoan ô m ế chi điệu mãnh liệt bài xích cùng buồn nôn cảm giác nhưng mà bọn hắn chui vào h i ệ n nhiên không cách nào giấu giếm được cái này khổng lồ tụ hợp thể kia hỗn loạn lại cảm giác bén nhạy cơ hồ liền tại bọn hắn tiến vào mảnh máu này t h ị địa ngục sau không đến thời gian mấy hơi thở toàn bộ không gian bỗng nhiên kịch liệt chấn động tràn đầy mãnh liệt cảnh báo cùng địch lý tê minh ô một c ỗ băng lãnh bạo ngược tràn đầy thuần túy nhất bài xích cùng hủy diệt ý vị ý chí như là thực chất cái trội đống nhiên đ ả o qua cả cái khu vực sau một khắc t r u n g quanh những cái kia nguyên bản còn tại mở mịn l ú c đ í c h hoặc là đang bị chậm chạp tiêu hóa quái vật hải cốt phản phất trong nháy mắt nhận được tối cao chỉ lệnh đông nhiên sống đi qua vô số s o n g băng lãnh điên cuồng hào không sức sống con mắt đống nhiên mở ra trong con mắt lóe ra ngang ngược h ồ n quang gắt gao khóa chặt bọn này xâm nhập dị vật Giang giác. Giang giác. Giang giác. những cái kia khảm nạm tại nhục bích bên trên trắng bệnh cốt thứ bỗng nhiên như cùng sống vật dối dài đột xuất như là dày đặc d ừ n g thường hung hăng đâm tới những cái kia phiêu phủ ở sền sệ tán mòn dịch bên trong chân nhắn xúc tu như là bị chọc giận rắn độc bầy đ ỗ n g nhiên bắn ra mang theo p h a không tiếng nước c u ố n quanh hướng đ ắ m người tứ chi cái cổ càng nhiều chưa bị hoàn toàn tiêu hóa còn duy trì nhất định sức chiến đấu quái vật dãy rủi lấy từ chúng quanh huyết nhục vũng bùn cùng da thịt trong tổ chức b ò lên phát ra g i mắng lại cực hạn điên cuồng gào thét như là vỡ đê màu đen thủy triều từ bốn phương tám hướng từ trên dưới trái phải mỗi một cái khả năng hướng phía lục nhiên bọn người phát khởi không khác biệt tự sát thức điên cuồng tấn công lục nhiên trong nháy mắt ý thức được cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên đây là kia quái vật to lớn phát hiện bọn hắn bọn này dị vật xâm nhập nó hạch tâm nhất tiêu hóa khang triệt để bị trọc giận bắt đầu trở nên cuồng bạo trực tiếp điều động thể nội tất cả phòng ngự cơ chế cùng tồn kho thể phải đem bọn hắn bọn này gan to bằng trời người xâm nhập triệt để tiêu diệt hòa tan hóa thành nó một bộ phận khảo nghiệm chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu bọn hắn muốn tại quái vật trong bụng đối mặt nó điên cuồng nhất phản công cứ việc bốn phương tám hướng v ọ t tới quái vật số lượng vẫn như cũ kinh người hình thái cũng bởi vì thân ở cái này cực đoan hoàn cảnh mà lộ ra càng thêm điên cuồng dữ tợn nhưng ở cái này tương đối chật hẹp khó mà mở ra hoàn toàn thể nội không gian đối mặt lục nhiên phi nguyện cùng mười tên trang bị tinh lương phối hợp ăn ý kết trận mà chiến ảnh vệ bọn chúng xung kích càng giống là một trận tuyệt vọng mà phí công tự sát thức vây công lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương như là triệt để sống lại hóa thành một đạo nhắm người mà phệ ô、OH、hát giao r ồ n thương ảnh tung bay mỗi một lần thế đại lực trầm quét ngang đều có thể thành không trước người một p h i ế khu vực mang theo lớn đồng máu đen cùng thị tinh chuẩn trí mạng đâm đều có thể tùy tiện xuyên thủng số con quái vật thân thể phát ra làm người sợ hai huyết n ụ c xé rách chầm đục càng mấu chốt chính là thân súng bổ sung hút máu cùng ước chế khôi phục đặc hiệu tại lúc này mảnh này từ thuần túy huyết n ụ c cùng năng lượng tạo thành hoàn cảnh bên trong phát huy có thể xương tác dụng cực kỳ trọng yếu phàm là bị trường thương mở ra vết thương vô luận lớn nhỏ t r u n g quanh huyết n ụ c tổ chức lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hôi bại hoại tử phàm phát bị trong nháy mắt rút khô tất cả sinh cơ những cái kia nguyên bản điên công n ú c n í c ý đồ đem vết thương nhanh chóng khép lại màu đỏ sầm da thị tổ chức cũng bị giữ lại ít hầu trở nên h ể b ã i suy sụt khó mà giống trước đó như thế nhanh chóng dung hợp tái sinh lục nhiên liền như là một cái không biết mệnh m ỏ i phá hư nguyên tại phi n g u y ệ t cùng ảnh vệ nhóm chặt chẽ hiểm hộ dưới dọc theo kia không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động buồn nôn vách trong điên cồn u g phá hư chỗ đi qua hết thể kết cấu bên trong trường thương chỗ hướng huyết nhục cháy khô gân lạc đứt gãy ngạnh sinh tại mảnh này cơ thể sống trong địa ngục mở ra một đầu tràn ngập khí tức hủy diệt con đường đám người lại chiến lại tiến dựa vào tinh có thể x khó khăn lịch kia chất l ỏ n g s à n sạch chạy xuôi phương hướng dọc theo kia không ngừng co vào thư giãn từ vô số quái vật hài cốt cùng buồn nôn ra thịt tạo thành b á c h trong hướng lên phía trên leo lên càng lên cao leo lên đến từ phía dưới những cái kia cửa vào mới m ẻ quái vật bổ sung liền càng phát ra t h ư a thớt nhưng chung quanh những cái kia cố hữu cấu thành quái vật này bản thể huyết đ ụ c tổ chức lại trở nên càng thêm sinh động cùng táo bạo những cái kia lít nha lít nhít khảm nạm tại lục bích bên trên con mắt trong con mắt hổng bằng cơ hồ muốn nhỏ ra huyết tràn đầy cực hạn điên của người ý gác gao truy tung bọn hắn mỗi một cái động tác những sắp bén như là không ngừng sinh trưởng kinh tức tùng lâm điên cuồng cản trở lấy bọn hắn đường đi từ nhục bích nếp v ố n cùng lỗ hổng bên trong phun ra ra tính ăn mòn chất nhậy cũng càng thêm đậm đặc càng có độc tính như là cao ép súng bắn nước phun ra mà đến đem dọc đường hết thảy đều bao trùm lên một tầng p h à ra khói xanh tư tư rung động đáng sợ sân phụ bọn chúng tự a h ồ dùng hết hết thảy muốn ngăn cản lục nhiên một đoàn người tiếp tục hướng bên trên xâm nhập loại kia nguồn gốc từ bản năng nôn nóng cùng cấp bách cảm giác cơ hồ biến thành thực chất như là vô số cây kéo căng dây cùng tràn ngập tại mảnh này làm cho người hít th tất nhiên chỉ hướng quái vật này cái nào đó t r í mạng yếu hại bọn chúng không muốn để cho chúng ta đi lên lục nhiên một thương quét ra mấy cái từ lục bích kẽ nước bên trong n ô ra chụp vào hắn mặt lợi c h ả o thân súng truyền đến lực đạo phản chấn để cánh tay hắn hơi nha hắn trầm giọng q u á c khẽ mắt sáng như bước quét hướng lên phía trên hướng kia càng thâm t h ú y hơn nhúc ních cũng càng thêm kịch liệt hát đám phía trên khẳng định có thứ quan trọng hơn có thể là năng lượng của nó h o ặ c tâm thậm chí là khống chế trung tâm c à n đưa người chém là được vi nguyện đáp lại ngắn gọn mà băng lãnh không chút do dự trong tay nàng đường đao toái nguyệt lần nữa buộc phát ra sáng chói chói mắt tám tử sắc đao mang thân đao vụ vụ rung động phản phất tại khát vọng càng n、so、hung i ề hủy Mấy diệt. trước đạo đó so c à t hiểm ê m cố càng động, hung h hơn hình cung đao khí hiện lên hình quạt đột nhiên chém đúng ra giống như tử thần dao cạo trong nháy mắt đem phía trước ngăn chặn đến cực kỳ chặt chẽ từ điên c u ồ n g quái vật cùng dậy đ ặ c huyết đ ụ c tạo thành hàng rào thanh không một mạng lớn phốc phốc giang giáp tàn chi đoạn xương cốt hỗn hợp có thanh hôi hết chất lỏng màu xanh biếp cùng vỡ vụn cốt giáp như là hạ một trận ô huế như mưa to rơi lạ chã theo ạ i t ự lực c tuyệt đ ố không ngừng lên cao hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh rõ rệt biến hóa nhiệt độ bắt đầu rõ ràng lên cao một cố làm cho người hít thở không thông hôn hợp cao nồng độ năng lượng thiêu đốt cùng huyết mục mùi khét lẹ n cực nóng cảm giác đập vào mặt phảng phất chính tới gần một cái cự đại lò luyện trong không khí tràn ngập màu nâu tím mê vụ năng lượng cũng biến thành càng thêm nồng đậm càng thêm côn g bạo cơ hồ phải hóa thành thể lỏng mỗi một lần hô hấp đều giống như hút vào nóng hổi cát sỏi thiêu đốt lấy lá phổi rốt cục tại phi n g u y ệ t lần nữa vung đao ngang nhiên chém nát tầng cuối cùng phá lệ dày đặc cứng cỏi từ vô số điên cuồng dây dưa xúc tu cùng nặng nghề cốt giáp tạo thành bình chứao cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng bọn hắn ph nơi này không gian xa xôi、so、trước đó thông đạo rộng lớn nhưng k i a sáng lại càng thêm lờ mờ chỉ có một loại nguồn gốc từ khang thất bản thân đu ám như là trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động sáng tối chập trần sáng hào quang màu tím cung cấp lấy chiếu sáng toàn bộ khang thất đều tràn ngập một loại làm người sợ hãi run dày bảng bạc năng lượng b a động quanh mình hoàn cảnh trở nên sền sệ đến như là thủy ngân mỗi một lần hô hấp đều nặng nề vô cùng mà tại khang thất nhất xa xôi, cũng là vị trí trung tâm một viên ước chừng to bằng gian phòng không ngừng kịch liệt chập trùng nhảy lên như là một viên còn sống trái tim to lớn hay tâm thình lình lơ lửng ở nơi đó nó toàn thân bày biện ra một loại hơi mở thâm thúy màu nâu tím mặt ngoài hiện đầy thô to và mẹo như là mạch máu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động năng lượng mạch lạc nội bộ thì tràn ngập nồng đậm đến tan không ra như là thể lòng mê vụ năng lượng chính đang điên cuồng l a n lộn xôi trào nồng nặc làm cho người g i ậ n xôi màu nâu tím mê vụ chính liên tục không ngừng từ viên này to lớn hạch tâm mặt ngoài phát ra như là hô hấp của nó chống đỡ lấy toàn bộ quái vật tồn tại cùng hoạt động nó chính là cái này vượt sâu tụ hợp thể năng lượng tri nguyên là đây hết thể hỗn loạn cùng hủy diệt trái tim hạch tâm viên tia to lớn hạch tâm như cùng một cái còn sống vặn mẹo trái tim tại hơi mở màu nâu tím biểu dưới mặt hiện đầy vô số tráng kiện và mẹo như là co rút mạch máu năng lượng đường vận bọn chúng điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động sáng t á t tản mát ra làm cho người đầu váng mắt hoa như muốn buồn nôn mãnh liệt hỗn loạn ý chí vô số tráng kiện vô cùng bao trùm lấy dính trượt g i á c hút tám từ sắc b ạ c h t ộ t x ú c tu từ bốn phía không ngừng n ú p ních nục bích chỗ sâu bỗng nhiên dối ra bọn chúng t ầ n g t ầ n g lớp lớp g i a o t hoa quay quanh như là trung thành nhất cũng là điên cuồng nhất vệ sĩ đem viên kia hạch tâm gắt gao quần quanh bao khoả hạch tâm tản ra nồng đấm mây như là hô hấp của nó cùng hết dịch chính là cấu thành quái vật này hư thể nửa người dưới cùng nó liên tục không ngừng triệu hắn cũng không chế quái vật năng lượng nguồn suối hẳn là nó lục nhiên ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên những quái vật này ngăn cản bọn hắn hẳn là vì bảo vệ viên này hạch tâm quái vật này năng lượng trung tâm cùng ý thức hạch tâm chỉ cần hủy nó thứ quỷ này không chết cũng muốn triệt để tê liệt hắn trong nháy mắt đánh giá ra bọn hắn hiện tại vị trí đại khái tương đương với quái vật này lồng n g ự khu vực mà kia bị vô số xúc tu bảo h ậ nghiêm mật h ạ c tâm chỗ chính là nó đại não cùng trái tim kết hợp thể là nó tồn tại căn cơ nhưng mà cuối cùng này một đoạn thông hướng hoạch tâm nhìn như ngắn ngủi thẳng tắp khoảng cách lại trở thành khó khăn nhất vượt qua tử vong l g o à i trời k i a quái vật to lớn hiển nhiên triệt để ý thức được thai họa ngập đầu giáng l ầ m phát ra nguồn gốc từ nó d u n g hợp vô số ý thức linh hồn chỗ sâu nhất nhất cực hạn sợ hãi cùng nổi giận gào thét thật ở thể nội đám người càng có thể cảm nhận được rõ ràng k i a c u ố n tới cơ hồ muốn xé rách tinh thần kịch liệt chấn động vanh long long long toàn bộ khang thất bắt đầu điên cung điện không có quy luật chút nào kịch liệt lay động vạt mẹo để ép p h ả n phất trong nháy mắt bạo phát động đất cấp mười lại giống là toàn bộ không gian sắc bị một con vô hình dưới chân từ d à y đ ặ c huyết nhục cùng ra thịt tạo thành mặt đất như là xôi trào mặt biển kịch liệt chập trùng chắp lên lại s ụ p đ ổ để cho người ta căn bản là không có cách đứng n g n g hướng trên đỉnh đầu không ngừng có khơi lớn buồn nôn chạy tràn lấy dịch nhờn huyết nhục tổ chức cùng bén nhọn cốt thứ như là l ú nầm vang rơi đập bốn phía nhục bích tốc độ trước đó chưa từng có cùng lực lượng hướng vào phía trong điên cuồng đ ể ép ý đồ đem bọn này người xâm nhập triệt để ép thành thịt nát những hộ vệ kia lấy hạch tâm tráng kiện xúc tu càng là như là bị chọc giận của mãng mang theo xe rách không khí áp phong điên quần quật quấn q u a n tới mỗi một kích đ thông hướng hạch tâm cuối cùng con đường đã biến thành một cái còn sống tràn ngập cực hạ đ á p ý tử vong tạm bẫy mỗi một bước đều mang ý nghĩa cùng tử vong cùng múa càng quan trọng hơn là chung quanh tất cả còn có thể n ú p nhích quái vật cùng tổ chức nhận được cuối cùng không dung vi phạm ý chí chỉ lệ bọn chúng không còn ý đồ công kích mà lại như là triệt để điền cùng như thủy t r i ề u vào tới dùng thân thể của bọn chúng dùng hết thể có thể lợi dụng hư thối huyết nhục cùng v ạ n vẹo tứ chi gắt gao ngăn chặn bổ sung lấy mỗi một đầu khả năng thông hướng hạch tâm khe hở cùng đường đi bọn chúng thậm chí không tiếc lẫn nhau thô bạo dung hợp xếp đẹp ngạnh sinh sinh hình thành từng còn đang không ngừng n ú p ních tăng sinh huyết đ ụ c c h i tưởng đóng chặt hoàn toàn tất cả con đường đi tới những n à y vách tường cũng không phải là từ vật mặt ngoài hiện đầy điên cuồng khép mở rác hút huy động lợi chảo cùng đâm ra c ố t thứ khiến người nhìn mà phát k h i ế p mục đích của bọn nó chỉ có một cái không tiếp bất cứ giá nào dù là dùng thi hài lấp đầy toàn bộ khăn thất cũng muốn đem mấy cái này trí mạng người xâm nhập triệt để vây chết ngạt chết tiêu hóa tại mảnh này tuyệt vọng huyết đ ụ c trong địa ngục con đường phía trước bị triệt để phá hỏng không gian sinh tồn bị điên cuồng n é n đung đưa kịch liệt để cho người ta khó mà đặt chân tính ăn mòn chất nhảy như l ạ như mưa to hắt vấy mà xuống nhưng mà thật ở cái này tuyệt cảnh hạ tâm đối mặt bốn phương tám hướng để ép mà đến cùng loạn điên cùng phản công lục nhiên bọn người không những không có bối rối chút nào ngược lại bị cái này cực đoan hoàn cảnh triệt để khơi dậy càng hung hãn càng giữ gian huyết tính thật cho là chúng ta là tiến đến ngắm cảnh lục nhiên gầm nhẹ nhất thanh trong mắt lóe lên như là thụ thương manh thú l ệ mang không cần tỉnh đạn dược có làm được cái gì cái gì cho ta hung hăng nổ đem nó cái này ngũ t ạ n g lục phủ đều quấy cái, cái l o n g trời lở đất mệnh lệnh một chút trong mắt mọi người cuối cùng một chút do dự trong nháy mắt biến mất thay vào đó là đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt bọn hắn lại không giữ lại chút nào mười tên ảnh vệ dẫn đầu làm khó dễ trong tay các nàng tinh có thể xạ tuyến thương trong nháy mắt bắt đầu bán giết c h ó i mắt lũ chùm sáng màu xanh lam không còn truy cầu tinh chuẩn điểm giết mà lại như là hơn mười trôi nóng rực c u ồ n g bạo năng lượng mỏ hà n h ơ i đối chung quanh điên c u ồ n g đẻ ép n ú p nhích huyết nhục vách tường cùng ngăn chặn thông đạo bảy quái vật tiến hành không khác biệt điên c u ồ n g tiêu đốt cắt chém b ắ n phá chương hai trăm sáu mươi bảy trong ngoài g i á công chương hai trăm sáu mươi bảy trong ngoài gia công ccc chùm sáng những nơi đi qua huyết nhục trong nháy mắt khét lẹt thành than toát ra quần quận đồng đầng khói đen khói cơ hồ làm cho người ngã t h ngạnh sinh sinh tại thật dày huyết mục hàng rào bên trên vỡ ra từng đạo cháy đen lỗ hổng nhưng như thế vẫn chưa đủ lục nhiên trở tay đem vẫn thiết trường thương hung hăng cắm vào dưới chân mục bích cố định thân thể chống đi hai tay b ô n g nhiên hướng về phía trước đầy độ cao nén lôi đình năng lượng cầu rời khỏi tay ngang nhiên đụng vào phía trước ngăn chặn đến nhất chặt chẽ trong b ầ y quái vật vê anh kịch liệt bạo tạc đem vô số quái vật cùng huyết mục tổ chức nổ tứ tán về ra lục nhiên càng là đem trong tay vẫn t i ế t trường thương mua đến như cùng một cái gào thét hắt lòng thương ảnh tầng tầng lớp lớp kín không kẽ hở mỗi một lần thế đại lực c h ầ m quét ngang đều có thể sẽ rách m ả n g lớn n ú p ních đ ể ép huyết nhục tổ chức máu đen thịt nát v a n g từ phía đồng thời hắn chống đi tay trái cũng không ngừng nghỉ chút nào như là ảo thuật thỉnh thoảng liền từ tùy thân thanh vật phẩm bên trong móc ra trước đó chứa hàng các loại đồ tốt vô luận là dạng đơn giản hồ quang điện v ấ p tắc vẫn là điện giật bắt thú kẹp nhìn cũng không nhìn liền hướng phía quái vật dày đặc nhất nhục bích thâm hậu nhất địa phương hung hăng ném đi những này nguyên bản dùng cho hạn phong bế huyết nhục trong không gian lại thành nhất giữ dằn chất nổ vâng, vâng, vâng, vâng. Xì xì xì. các loại kịch liệt tiếng nổ cùng điện cao thế cung tiếng nổ đồng đoàn g tại quái vật bị kín thể nội liên tiếp điên cuồng văng lên ánh lửa cùng nóng rực tợ lạt mã buộc cùng bạo sóng s u n g kích tại cái này không gian thu hẹp bên trong lặp đi lặp lại tứ ngược điệp ra phản xạ tạo thành lực phá hoại xa so với tại gò đất mang càng thêm kinh người khối lớn khối lớn bị đốt cháy khét thành than huyết đ ụ c cùng tổ chức như là đạn pháo mảnh vỡ bị tạc đến văng t ứ phía t h a n h hôi chất lỏng s à n s ệ t như là như mưa to đổ ập xuống đổ xuống toàn bộ khang thất kịch liệt rung động phản phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ giải thể nơi này phảng phất biến thành một ngụm bị gác ở liệt hỏa bên trên điên cồn g xào lăn nóng hổi nổi l ẩ u mà lục nhiên bọn hắn chính là trong nồi cồn u g bạo nhất trà giang thì phải đem cái này nổi từ vô số quái vật tạo thành tạp thoái triệt để xào nát nổ mặc t ừ ngoại bộ nhìn lại kia quái vật to lớn nguyên bản quy luật chập trùng lồng n g ợ c bộ vị giờ phút này chính phát sinh cực kỳ quỷ dị đáng sợ biến hình nặng nghề từ vô số quái vật giáp sắc cùng huyết lục tạo thành bên ngoài thân mất tự nhiên hướng ra phía ngoài kịch liệt nô lên vạt mẹo biến hình thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ bạo tác sinh ra nóng bỏng ánh lửa cùng năng lượng lấp lóe l Phản、phất ả n p h có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật chính ở trong cơ thể nó điên cuồng tướng ngược sắp phá vỡ bộ ngực của nó sẽ rách n ó thân thể phá thể mà ra giống quái vật to lớn phát ra thống khổ đến khó lấy hình dung cực hạn rú thảm thanh âm kia vặn vẹo biến điệu tràn đầy không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức cùng thâm trầm nhất sợ hãi nó kia còn sót lại hoàn hảo cánh tay không tiếp tục để ý bên ngoài nọ pháo cùng ảnh vệ công kích giống như, nổi điên dơ lên, như là hai thanh mất khống chế công thành cự truy mang theo sức mạnh mang tính hủy diện điên cuồng đánh cào lấy bộ ngực của mình vị trí vành vành vành nặng nề g h tiếng va đập cùng giáp sát xé rách lâm thanh dợn người nó thậm chí không tiếc bắt nước mình ngoài giáp xé mở huyết n ụ c của mình ý đồ dùng thô bạo nhất thống khổ nhất phương thức đem thể nội những cái k i a mang đến toàn tâm thống khổ ký sinh trùng triệt để n g h i ề n chết móc ra loại này tự tàn thức điên cuồng vừa vặn đã chứng minh lục nhiên đám người nội bộ phá hư chân chính đánh vào nó chí mạng nhất chỗ đau lên ẩm ẩm ẩm nặng nề g h đến làm người sợ hai t i ế n g đánh như là đến từ địa ngục chỗ sâu sấm rển xuyên tấu thật g à y huyết n ụ c hàng rào rõ ràng truyền vào lục nhiên chờ cảm giác con người bên trong mang đến từng đợt rung động dữ dội cùng làm cho người hít thở không thông đè ép cảm giác toàn bộ khang thất đều đang điên cồn g v ặ n mèo biến hình phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị ngoại bộ lực lượng kinh khủng kia ngạnh xinh xinh đẹp nếu là người bình thường đưa thân vào đây chỉ sợ đã sớm bị cái này đáng sợ chấn động xinh xinh chấn vỡ nội tạng hoặc là bị cái này kịch liệt nén không gian ép thành thịt nát nhưng lục nhiên bọn người đối với cái này sớm có đoán trước cùng chuẩn bị liền đang trùng kích truyền đến trong nháy mắt trên người bọn họ đeo tinh có thể vựa hộ mệnh trong nháy mắt bị kích hoạt tàn mắt da nhu hòa lại, dị thường cứng cỏi năng lượng bình như cùng một cái cái nửa vỏ trứng trong suốt đem bọn hắn quanh thân một mực bảo vệ hữu hiệu c h i t tiêu phân tán tuyệt đại bộ phận mạc xuyên thấu vào kinh khủng lực trùng kích cùng bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép cảm giác quái vật này điên cuồng đánh tự mình hại mình ngoại trừ để bọn hắn hành động hơi trì trệ thân hình tại kịch liệt lay động bên trong càng khó bảo toàn hơn ngang hàng hoành bên ngoài căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành tính thực chất hữu hiệu tổn thương ngược lại bởi vì nó cái này liều lĩnh tự mình hại mình hành vi dẫn đến bên ngoài thân những cái kia cứng rắn cốt giáp cùng dày đặc huyết mục bị chính nó nệ nứt xé mở lực phòng ngự ti mà liên tại cái này quái vật to lớn đem toàn bộ lực chú ý cùng c u ầ n bạo l ử a dận đều tập trung ở thể nội mấy cái này côn trùng có hại trên thân lúc bên ngoài hãn hải hành cung thừa nhận áp lực đ ố n g nhiên giảm bớt nguyên bản như làm à u đen như thủy triều vô cùng vô tận điên cuồng tuân hướng thuyền lớn bảy quái vật phản phất trong nháy mắt đã mất đi thống nhất chỉ huy cùng hạch tâm hấp dẫn trở nên thưa thớt hỗn loạn lên thế công đại giảm một mực tại thân tàu chung quanh tới lui tiêu diệt toàn bộ tiểu quái thủ vệ phòng tuyến hải p ệ quỷ nhóm rốt cục bén nhạy bắt được cái này ngàn năm một t h ử chiến cơ tại a cờ kia tràn ngập g i tính cùng ngang ngược gào thét chỉ huy t bọn chúng dùng sức mạnh tráng vô cùng bao trùm lấy lân phiến thân thể như là công thành truy lần lượt hung mánh đụng chạm lấy quái vật cắm rệ ở thềm lục địa căn cơ ngoại bộ tấn công mạnh nội bộ điên cuồng phá hư đầu này vượt sâu hai ách tự thú giờ phút này chính lâm vào trước nay chưa từng có trong ngoài đều k h ố n đốn biệt cảnh cùng lúc đó m ũ i tàu bong tàu phía trên tất cả còn có thể vận hành phong bạo chi nhãn tự động hóa nọ pháo cùng nhau phát ra trầm thấp mà tràn ngập sát cơ vụ vụ băng lanh kim loại kết cấu tại chỉ lệnh hạ cấp tốc chuyển động tinh hồng nhắm chuẩn điểm sáng không còn truy đuổi những cái kia d à i rác tiểu khoái mà là toàn bộ một mực khóa ổn định ở kia quái vật to lớn kịch liệt chập trùng không ngừng từ tàn khổng l ồ trên thân thể nhất là những cái kia bị chính nó dùng tay lớn đánh đến giáp sát băng liệt huyết nục xoay tròn yếu ớt khu vực càng là trở thành trọng điểm chiếu cố mục tiêu phanh, phanh, phanh, phanh. dày đặc như mưa thô to tên nỏ kéo lấy năng lượng v ề đ u ô i như là bị chọc g i ậ n ong vỏ vét bầy từng đ ợ t n ố i tiếp nhau hung hăng đâm vào quái vật to lớn bên ngoài thân Trưng 268, Hát vụ, trưng 268, Hát、vụ. mặc dù một phát nỏ phá o uy lực có lẽ khó mà đối thân thể cao lớn tạo thành trong nháy mắt trí mạng tổn thương nhưng như thế mật độ cao tần số cao hỏa lực tiếp tục không ngừng mà đánh vào cùng trên một điểm phá hư hiệu quả cũng là tương đương khả quan chỉ gặp quái vật to lớn bên ngoài thân như là ngay tại kinh lịch một trận tàn khốc lăng trì không ngừng nổ tung từng đoàn từng đoàn ô chọc h ế t hoa cùng cháy đen thịt nát tên nọ bổ sung năng lượng ăn mòn hiệu quả khiến cho vết thương khó mà khép lại cháy đen vết tích như là ác tính cỏ xỉ rêu cấp tốc lan tràn thậm chí bắt đầu toát ra từng sợi mang theo mùi cháy khét khói đen nhìn từ đằng xa đi nó kia thân thể cao lớn p h ẳ n g phất thành một khối đang bị vô số hỏa diễm trường mâu lặp đi lặp lại đâm xuyên chầm l ử a thiêu đốt tự thịt thê thảm vô cùng trong ngoài gia công bên trong có lục nhiên bọn người như là giỏi trong xương tại trọng yếu nhất yếu ớt nhất khu vực điên cồn phá hư quay đến lòng trời lở đất ngoài có hải phệ quỷ bảy tiếp tục không ngừng mà quấy dối chém vào khả năng lượng căn cơ càng có n ỏ pháo t r ậ n liệt không chút lưu tình hành kích bên ngoài thân tương h tích quái vật to lớn triệt để lâm vào trước nay chưa từng có bị động cùng cực đoan trong thống khổ nó đánh ngược động tác trở nên càng điên cuồng lên hỗn loạn tràn đầy tuyệt vọng ý vị phát ra gào t h é t cũng không còn là ban sơ nổi giận mà là tràn đầy hỗn loạn thống khổ cùng cảm giác bất lực tia tử vô số quái vật dung hợp m à thành nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo thân hình khổng lộ giờ phút này phảng phất thành một cái cự đại không cách nào tránh thoát lồng giam cùng địa sống mà cầm tù ở trong cơ thể nó chính là đủ để kết thúc nó ổn định cũng nhanh đến lục nhiên thanh n â m mang theo một chút thở dốc đám người đỉnh lấy khang thất càng ngày càng đung đưa kịch liệt cùng tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận huyết mục trở ngại như là đi ngược dòng nước kiên đ i n h từng bước một kiên định không thay đổi tới gần viên những kia không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tàn mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động mê vụ hạt tâm thắng lợi ánh dạng đông phản phất đã xuyên thấu tầng này tầng huyết mục địa ngục gần trong g ă n tấc viên t i ê màu nâu tím như là tà ác trái tim khiêu động hạt tâm đã gần ngay trước mắt mặt ngoài quấn quanh hộ vệ xúc tu tựa hồ cũng bởi vì bản nhưng mà ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất thắng lợi ánh dạng đông p h ả n phất có thể đụng tay đến sân na ô ngao k i a quái vật to lớn p h ả n phất bị dồn đến tuyệt cảnh viễn cổ hông thú phát ra kinh khủng nhất tuyệt vọng cũng điên cuồng nhất chấn thiên nội hống cái này tiếng giống xuyên thấu huyết nhục hàng rào thậm chí tạm thời vượt trên nội bộ bạo tạc quanh mình không còn vẹn vẹn vật lý sóng âm cùng tinh thần sung kích càng ẩn chứa một cỗ cuồng loạn không tiếc bản thân tựa là hủy diệt điên cuồng ý chí ngay sau đó phía dưới kia p h i ế một mực trống đỡ lấy nó thân hình khổng hạc cá mê vụ tạo thành hư thể nửa người dưới bọn chúng thuận những cái tiêu trải rộng quái vật toàn thân giờ phút này đang điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấp lóe năng lượng mạch máu tốc độ trước đó chưa từng có cùng lưu lượng cấp tốc tuân hướng quái vật toàn thân mỗi một cái góc mỗi một tế bào đây là nó bị ép vào tuyệt cảnh sau sau cùng cũng là điên cuồng nhất tát chủ bài nó muốn đem tự thân bản nguyên nhất hôn luận nhất có đủ nhất cực hạn ô nhiễm cùng đồng hóa lực lượng vượt sâu năng lượng không giữ lại chút nào triệt để quản chú đến thể nội mỗi một cái góc tiến hành một lần triệt để năng lượng quá tải không t i ế c đại giới dù là sẽ tổn thương nghiêm trọng tự thân kết cấu thậm chí khả năng dẫn đến không thể nghịch sụp đổ cũng muốn dùng cái này thuần túy nhất côn g bạo nhất vượt sâu chi huyết đem thể nội những này đáng chết n g o a cường mang đến vô tận thống khổ người xâm nhập triệt để ăn mòn hòa tan đồng hóa vì tự thân một bộ phận lục nhiên trong lòng vừa bởi vì đến gần vô hạn hạch tâm mà nổi lên vẻ vui sướng trong nháy mắt bị một cỗ mánh liệt đến phản phất có vô số cây ngâm cực độc băng lanh đến cực điểm châm chính từ phía dưới năng lượng dòng lũ bên trong ngưng tụ cũng lấy một loại không cách nào tốc độ né tránh hướng lấy bọn hắn vị trí cấp tốc đâm tới hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng t r u n g quanh nguyên bản liền sẻn sệt vô cùng nước biển nhiệt độ tại kịch liệt lên cao nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn n h n nhánh ẩn chứa trong đó hôn loạn cùng ngăn mòn tính nồng độ năng lượng hiện lên chỉ số cấp điên cùng kéo lên cẩn thận mê vụ đột kích hắn chỉ tới kịp phát ra nhất thanh dồn dập cảnh cáo tiêu hủy diệt tính vực sâu năng lượng dòng lũ tiên phong đã giống như là biển gầm, ngang nhiên ảnh nhất tiếng kinh hô xuyên thấu qua chặt chẽ tinh thần kết nối như là kim nhọn đâm vào mỗi cái bộ não người mười tên ảnh vệ phản ứng nhanh đến mức cực hạn gần như bản năng các nàng thậm chí hoàn toàn từ bỏ công kích cùng phòng ngự tư thái trước tiên cực hạn co vào trận hình như là huấn luyện trăm ngàn lần dùng thân thể của mình tạo thành một đạo kín không kẽ hở bức từ người gắt gao đem lục nhiên bảo hộ ở trung ương nhất các nàng đeo lặn xuống nước trang bị cùng hộ giáp tại đối mặt loại này thuần túy lớp năng lượng mặt kinh khủng ăn một lúc hiệu quả cực kỳ có hạn giờ phút này các nàng có thể dựa vào chỉ có tự thân huyết n ụ c chi khu cùng tuyệt đối trung thành l i ê n ngay cả một mực thanh lãnh chấn định phản phất vạn sự đều tại nắm giữ phi n g u y ệ t giờ phút này cũng đống nhiên biến sắc nàng đống nhiên q u a y đầu nhìn xuống dưới cặp kia băng con mắt màu xanh lam bên trong lần thứ nhất lộ ra cực kỳ ngưng trọng thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ thân sắc chỉ gặp phía dưới khang thất thông đạo chỗ sâu một cỗ như là ủng có sinh mệnh sền sệt giống như là mực nước hát cá mê vụ như là thức tỉnh d i ệ t thế chiều dân g lấy như bài sơn đ ả o hải tốc độ kinh người thuật khang thất phía dưới thông đạo quần quần dâng lên nơi nó đi qua chung quanh những cái k i a nguyên bản liền quay khúc huyết đục tổ chức phản phất bị trong nháy mắt đồng hóa ăn mòn trở nên càng thêm nhen nhánh càng thêm vặn vẹo nhúc ních mặt ngoài thậm chí hiện ra càng thêm giữ t ợ n mạch lạc tản mát ra so trước đó nồng đậm gấp mười ác ý cùng hôn loạn ba đậu cỗ lực lượng này ẩn chứa thuần túy vực sâu khí tức làm cho người linh hồn run dậy cái này t r í mạng hắc vụ chiều dâng trong nháy mắt v ọ t tới đám người chỗ khu vực sau đó như là một viên bị bàn tay vô hình bóp nát bom khói bỗng nhiên đình trệ tiếp theo điên cuồng khuyết tán ra đến nồng đậm kia sền sệt mê vụ phảng phất có được trọng lượng cùng sinh mệnh quấn quanh đ è xuống mỗi người đem tất cả mọi người triệt để n u ố t hết nín thở không muốn hút vào lục nhiên phản ứng nhanh đến cực hạn tại kia h ắ t vụ gần người trong nháy mắt liền nghiêm nghị quát trước tiên gắt gao nín thở đám người cũng lập tức làm theo hoặc là nín hơi hoặc là gắt gao bịt lại miệng mũi bên trên loại bỏ trang bị nhưng mà cái này h ắ t vụ kinh khủng viễn siêu tưởng tượng nó cũng không phải là vẹn vẹn thông qua hệ hô hấp xâm lấn kia cực hạn đồng đậm hắc cám cùng hôn loạn năng lượng bản thân liền mang theo mánh liệt ăn mòn tính cùng đồng hóa lực như là vô số nhỏ bé tham lam vật sống vô cùng bất nhập ý đồ chui thấu đám người hộ giáp năng lượng bình c h n g thậm chí làn r a điên cuồng mà tràn vào thể nội chương 269, đánh sai l ệ n h chương 269, đánh sai l ệ n h ảnh vệ nhóm tạo thành bức tường người đứng núi chịu xảo thân thể của các nàng khe run lên hộ giáp mặt ngoài phát ra tư tư tiếng hủ thực vang trần chuối bên ngoài làn r a càng là chuyển đến như kim đâm kịch liệt đau nhức cùng băng lánh tê liệt cảm giác phi n g u y ệ t quanh thân tự động tràn ngập lên một tầng thật mỏng lại dị thường cứng cõi bạch ánh sáng màu và nóng đem theo ý đồ ăn mòn nàng hắc vụ miễn cưỡng ngăn cản bên ngoài nhưng quan mang tại hiển nhiên trèo trống đến cực kỳ gian nan trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc quái vật này sau cùng phản công đúng là như thế ác độc cùng triệt đề nó muốn đem mảnh không gian này triệt đề hóa thành một mảnh bất luận cái gì sinh linh đều không thể sống sót tuyệt đối từ v ự c cái này điên cuồng rót ngược vào hát vụ tuyệt không phải phổ thông sương ngủ nó cực kỳ sền sệt nặng nề phản phất có được tự thân sinh mệnh v à sống quấn chặt lại bám vào mỗi người bên người vô khổng bất nhập ý đổ chui vào thai của bọn hắn mũi thậm chí xuyên thấu qua hộ giáp khe hở làn ra lỗ trên lông h ư ớ n g vào phía trong điên cùng t h m t ấ u một cỗ băng lanh thấu xương tràn đầy cực hạn hỗn loạn cùng hủy diệt ý vị năng lượng k ị dị như là ước vạn chỉ nhỏ bé tham lam độc trùng bám vào tại bên ngoài thân cũng điên cuồng gắn u ố t lấy năng lượng của bọn hắn bình t h ư ớ n g ý đồ chui vào thể nội an mòn thần kinh của bọn hắn ô nhiễm ý chí của bọn hắn càng hỏng bét chính là phía trước kia nguyên bản liền bị ngăn chặn thông hướng hoạch tâm con đường giờ phút này đã bị càng nhiều tiếp thu được cuối cùng chỉ lệnh c h i t để lâm vào điên cuồng quái vật dùng thân thể tầng tầng lớp l ớ phá p hỏng bọn chúng hung hãn không sợ chết thậm chí chủ động hòa tan tự thân cùng chung quanh huyết n ụ c tổ chức dung hợp hình thành càng thêm dày hơn thật đồng thời giống như nước thủy chiều đánh thẳng vào ảnh vệ nhóm dùng thân thể tạo thành yếu ớt phòng tuyến l i ề u mạng trì hoán bọn hắn bất luận cái gì khả năng tiến lên hoặc lui lại bước chân trong ngoài đều không đốn ngặt thở cùng ă n mòn song trọng áp bách tiếp tục như vậy không được lục nhiên cảm giác ngực như là đè ép một khối đá lớn và cân nín thở cực hạn sắp đến phổi nóng b ằ n g p h ò n g đại nao bắt đầu bởi vì thiếu dưỡng mà sinh ra trận trận mê mội mà kia vô k h n g bất nhập băng lánh ă n mòn cảm giác càng là không ngừng suy yêu ý chí của hắn cùng thể lực tầm mắt biên giới đã bắt đầu xuất hiện mơ hồ bóng đen lại mang xuống tất cả mọi người sẽ triệt để bị cái này trở thành quái vật này một bộ phận trong mắt của hắn đ ỗ n g nhiên hiện lên một vòng đập n ồ i dìm thuyền vẹn non lệ cơ hồ là nương tựa theo bản năng đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh một đang dùng thân thể t r ọ i cứng xung kích ảnh vệ trong tay đoạt lấy một thanh vẫn như cũ bổ sung năng lượng hoàn tất t i n h có thể xạ t u y ế n thương hắn căn bản thấy không rõ hạch tâm vị trí cụ thể đậm đặc hắc vụ thôn vệ hết thể tiết sáng tầm mắt hoàn toàn đánh mất hắn hoàn toàn nương tựa theo trước đó nhìn thoáng qua ký ức cùng võ giả đối năng lượng ba động nhạy cảm, cảm giác đem họng súng nhắm ngay đại khái phương hướng sau đó h u n g hàng chụp chết có súng hiu chói mắt thú ch ngang nhiên xuyên thủng đậm đến tan không ra hát vụ mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt bắn thẳng về phía kia phiến cảm giác bên trong năng lượng nhất là bành trướng cũng t à ác nhất khu vực nhưng mà ngay tại kia ngưng tụ hy vọng cuối cùng t i n h có thể chùm sáng sắp chúng đích m ê vụ hạch tâm trong nháy mắt vô số nguyên bản ngăn chặn ở chung quanh quái vật phản phát nhận được không dung làm trái hẳn phải chết chỉ lệnh như là giống như liên liều lĩnh vọt tới chùm sáng tiến lên con đường phía trên bọn chúng dùng mình vặn vẹo thân thể cứng rắn giáp xác thậm chí chính đang tan ra huyết n ụ tầm tầng lớp, lớp che giam mọc n g ạ sinh sinh triệt tiêu tiêu hao tinh có t r u n g sáng quán xuyên một bộ lại một bộ thân thể bốc hơi vô số huyết nục cuối cùng lại chỉ là ở hạch tâm bên ngoài kia dày đặc nhúc nhích huyết nục trên vách tường nổ tung một đoàn cháy đen sương mù cùng cũng không tính sâu cái hố tựa như cùng nỏ mạnh hết đà không cam lòng lấp l ó e mấy lần triệt để tiêu tán tạ i đ ầ m đặc trong hát vụ đánh sai l ệ n h khúc khục lục nhiên trước mắt đã bắt đầu trận trận biến thành màu đen ngặt thở mang tới cực đoan thống khổ như là băng lãnh như thủy chiều che mất hắn ý thức sau cùng phổi phỏng cảm giác cơ hồ muốn nổ tung trong t a y xả tuyến thương vô lực rủ xuống tuyệt vọng chìm vào vô biên hắc á m trong nháy mắt một con hơi lạnh lại dị thường hữu lực tay bỗng nhiên dôi tới mang theo cường ngạnh bưng lấy hắn bởi vì thống khổ mà có chút ngựa ra sau gương mặt sau một khắc một vòng mềm mại mà mang theo đặc biệt lạnh lẽo m ù i thơm ngát cánh ngôi chuẩn xác in lên hắn bởi vì thiếu dưỡng mà có chút mở ra bờ m ô i là phi nguyện nàng lại cưỡng ép vượt qua đến một ngụm tinh thuần vô cùng khí tức khí tức này như là trong sa mạc cam tuyển lại như cùng một khỏa vi hình năng lượng bom trong n h y mắt tại lục nhiên cơ hồ khô kiệt phế phủ bên trong nổ tung xua tán đi bộ phận băng lánh n để, để c liên s tiếp t vài tiếng h tiếng vang trầm nặng chuyển đến thực lực hơi yếu mấy tên ảnh vệ dẫn đầu ngăn cản không nổi cái này ngạt thở cùng năng lượng ăn mòn song trọng tra tấn liên tiếp mắt tối sầm lại triệt để đã mất đi ý thức thân thể vô lực xốp xuống tới hướng về phía dưới kia bóng tối vô tận cùng chờ đợi thôn vệ nhúc ních h huyết nhục v ư ợ t sâu rơi xuống lục nhiên nương tựa theo phi nguyệt độ tới c h i ế c kia quý giá khí tức cùng viễn siêu thường nhân ý chí cứng cọi lực cắn răng lại nhiều chống đỡ mấy giây ý đồ bắt lấy thứ gì van hồi thứ gì nhưng cuối cùng tầm mắt vẫn là bị kia vô cùng vô tận làm người tuyệt vọng vừa tối vừa lạnh thấu xương ăn mòn cảm giác triệt để thôn vệ cuối cùng ánh vào lục nhiên mơ hồ tầm mắt là phi nguyệt gần trong g ă n tấc không ngừng hạ xuống thân thể hắc ám triệt để bao phủ hết thảy cảm giác thanh âm thống khổ chỗ có hết thầy đều cấp y ế n tĩnh thử vong y ế n tĩnh xen xen băng lãnh tràn đầy thuần túy ác ý hắc cám mê vụ như là nặng nề g h vô cùng nắp quan tài đem tất cả mọi người ý thức cùng cảm giác triệt để thôn vệ phong tồn tư duy tại vô tận băng lãnh cùng ngạt thở bên trong không ngừng chìm xuống tan g d ã phảng phất chính rơi hướng một cái vĩnh hằng im ắng vực sâu tất cả dây ruột đều lộ ra phí công mà nhỏ bé lục nhiên suy nghĩ bắt đầu không bị khống chế phiêu tán mơ hồ như là nến tàn trong gió trong tháng chốc hắn phảng phất bỗng nhiên tránh thoát mảnh này làm người tuyệt vọng huyết lục địa ngục trói buộc linh hồn xuyên giờ phút này nghĩ đến lại dường như đã có mấy đời thế giới hòa bình ngựa xe như nước ồn ào náo động mà có thứ tự hiện đại đường đi sáng sủa sạch sẽ tràn ngập bàn phím tiếng đánh cùng điều hòa không khí y ê u ớt vụ vụ rộng rãi văn phòng đồng sự ở giữa nói c h ê m c h ọ c cười không có chút nào gánh vác nhẹ nhõm cười nói trên màn ảnh máy vi tính không ngừng nhẹ lên liên quan đến công trạng cùng số liệu băng lanh đồ biểu chương hai trăm bảy mươi tỉnh lại chương hai trăm bảy mươi tỉnh lại hết thầy phảng phất đều trở về bình thường nhất an ổn nhất quỹ đạo không có vĩnh vô chỉ cảnh chấm riết không để người hít thở không thông mê vụ không có vặn vẹo kinh khủng quái vật ánh năng thâu quá to lớn cửa sổ sắt đất vẩy lên người ấm áp mang theo làm cho người l ư ỡ i biếng cảm giác an toàn hắn lại đang ngồi ở mình kia quen thuộc công vị bên trên đầu ngón tay còn lưu lại vừa bưng lên l y kia ấm áp tản ra thuần hương cà phê nhiệt độ tối hôm qua giống như là một giấc ngộng bất quá sau khi tỉnh lại lại không nhớ nổi trong đó chi tiết trong ngộng tựa hồ có không ít nữ nhân tại một mảnh trong biển vây quanh chính mình v ú t v ú t đầu lục nhiên thở ra một hơi hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài ngoài cửa sổ bầu trời xanh thảm mây trắng ung dung tựa hồ sinh hoạt vốn là nên là như thế này bình tĩnh an ổn làm từng bước nhưng vì cái gì vì cái gì trong lòng luôn luôn vắng vẻ tựa như là trái tim ở giữa nhất bị nạnh sinh sinh đào đi một khối có một loại khó nói lên lời cảm giác mất mát tại trong yên tĩnh điên cuồng làm tràn một cỗ không khỏi khó nói lên lời nôn nóng cùng sâu sắc lo lắng cảm giác như là nhỏ bé lại ngoan c ố dòng điện không ngừng kích thích cái kia dần dần c h ầ m luân hướng tới bình tĩnh ý thức mang đến từng đợt không h i ể u tim đập nhanh hắn cố gắng muốn tóm lấy cảm giác này nơi phát ra nghĩ biết rõ ràng đến cùng thiếu thôn cái gì suy nghĩ lại như là xảo trá tàn nhẫn cá bơi luôn luôn phí công chạy đi bên hai truyền đến đồng sự tiếng gạo nhưng lại cảm giác được xa cách nơi đó thiếu đi cái gì thiếu đi hay đông nhiên lục nhiên phát hiện văn kiện trong tay của mình biến thành một cây t r ư ờ n g thương vẫn thiết t r ư ờ n g thương là thiếu đi kia nguy cơ từ phía lại làm cho người ạ r n lìn tiêu thăng hải dương minh ngông thiếu đi những cái kia có thể phó thác phía sau lưng đồng sinh cộng tử sóng vai đồng bạn thiếu đi t ò a kia từ hắn tự tay chế tạo có thể xưng là nhà to lớn pháo đài di động thiếu đi cặp kia ngày bình thường thanh lánh như băng lại tại thời khắc mấu chốt kiểu gì cũng sẽ t o á t ra chấp nhất cùng con mắt tân cần cái kia luôn luôn sức sống bắn ra b ố n phía thích lưu i d i u lại có thể thời khắc mấu chốt buộc phát ra năng lượng kinh người hoạt bát thân ảnh cái kia ôn nhu yên tĩnh phản thất có thể phủ bình hết thể nôn nóng tự nhiên c h i linh mặt mũi của các nàng thanh n â m của các nàng các nàng k h í tức như là vỡ vụ lưu quang tại ký ức dưới biển sâu trợt lóe lên lại mang theo vô cùng chân thực trọng lượng hung hăng đâm vào ngực của hắn kia phiến băng lãnh là người tuyệt vọng được sâu h á cám những cái kia k ề vai chiến đấu thân ảnh kể phần trách nhiệm nặng nề cùng r à n buộc đó mới là hắn giờ phút này không cách nào bỏ qua khắc vào cốt tủy chân thực trong ảo giác ánh nắng trong nháy mắt đã mất đi tất cả nhiệt độ chén cà phê trên tay trở nên băng lanh tấu xương ngoài cửa sổ ngựa xe như nước biến thành im ắng m ạ c kịch hết thể bình thường cùng an bình tại thời khắc này lộ ra như thế hư giả như thế tái n h ậ n bất lực hồi đi một cái yếu ớt lại vô cùng kiên định suy nghĩ như là trong bóng tối một lần nữa dấy lên tinh h ỏ a tại hắn sắp triệt để yên lặng ý thức chỗ sâu nhất đông nhiên sáng lên những cái k i a t ạ i vô tận trong thâm nguyên d ấ y rủa cầu sinh thủ hộ đồng bạn vì tương lai mà phấn đấu nóng bỏng ký ức như là lạc ấn thật sâu khắc vào linh hồn đó mới là hắn bây giờ sinh ngay tại hắn ý thức sắp triệt để trầm luân tại kia hư giả an bình huyễn tượng trong n g á y mắt ông ông hai tiếng hoàn toàn khác biệt lại đồng d ạ n g ẩ n chứa ý chí bất khuất vụ vụ như là xuyên qua tầng tầng hư ảo cùng hiện thực hằng rào như là gõ vang tại linh hồn chỗ sâu nhất cảnh báo đ ồ n g nhiên tại hắn sắp triệt để tiêu tán ý thức hạch tâm bên trong nổ vang trong hiện thực kia bị lục nhiên cho dù tại triệt để hôn mê lúc cũng vẫn như cũ bằng vào bản năng siết thật chặt trong tay vẫn thiết trường thương phản phất cảm nhận được chủ nhân kia tuyệt không khuất phục cuối cùng ý chí cùng cảnh vật chung quanh bên trong kia nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất cứ việc tràn đầ trên thân thương những cái kia cổ phát đường vần đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có gần như tham lam cùng khao khát tính mịch qua mang mũi thương vô ý thức chống đỡ ở bên cạnh không ngừng n ú c đích ý đồ thôn phệ đồng hóa trong máu thịt của bọn họ bích phía trên sau một khắc một cỗ khổng lồ lại ô chọc không chịu nổi tràn đầy hôn loạn khí tức sinh mệnh năng lượng bị trường thương tự mang hút máu đặc hiệu cưỡng ép rút ra bóc ra thuận đen nhánh cá thương như là hồ thủy điện xả lũ điên cồn g mà tràn vào lục nhiên gần như khô kiệt thể nội cái này thô bạo bổ sung phương thức mang thức hôn mê bình chướng để lục nhiên thân thể kịch liệt nhưng cùng lúc đó kia cố cương ép rót vào đến từ quái vật bản thể c u ầ n bão năng lượng cũng như một tể cường tầm t r â m ngạnh xinh xinh đem hắn từ triệt để t r ô n vùi bên d ư ớ i ngắn ngủi lôi kéo trở về cơ h ộ i trong cùng một lúc phi n g u y ệ t kia tuyết trắng thon dài trên cổ viên đ i a một mực dán chặt lấy nàng ra thịt vượt sâu thăng hoa dây c h u y ể n dọn nước mắt chạ mặt m dây chuyển chỗ sâu nhất kia một sở tượng t r ừ n g cho bất khuất cùng bảo vệ hào quang màu vàng sậm đ ỗ n g nhiên như là thức tỉnh viễn cổ sao trời rực sáng lên nó cảm ứng được người nắm giữ gần như cực hạn nguy cấp trạng thái ngay tại phi nguyện trước ngực viên kia một mực bảo sắp triệt để vỡ vụn trước một sắt na vực sâu thăng hoa dây c h u y ể n đ ỗ n g nhiên k h u y ế t tán ra một vòng n u h ò a lại dị thường cứng cỏi ám kim sắc vầng sáng cái này vầng sáng cũng không lóa mắt lại mang theo một loại cổ lão không cho phép kẻ khắc khinh nhờn uy nghiêm như cùng một cái rút nhỏ vô số lần tuyệt đối lĩnh vực trong nháy mắt đem gấp dựa c h u n g một chỗ lục nhiên phi n g u y ệ t cùng c h u n g quanh mấy tên sắc bị huyết lục nuốt hết hôn mê ảnh vệ lần nữa bao phủ ở bên trong tầng này ám kim vầng sáng xuất hiện phản phất tại mảnh này thuần túy hắc ám cùng trong hỗn loạn lấy xuống một đạo không dung vượt qua giới hạn tính tạm thời chống đỡ cự m ở kia sền sệt vô khổng bất nhập ý đồ đồng hóa hết thể hắc cám mê vụ cũng đem chung quanh những cái k i a chen chúc mà tới mở ra răng nhọn quái vật hung hăng bắn ra trong t u y ệ t cảnh hai kiện cùng vận mệnh bọn họ chặt chẽ tương liên kỳ vật tại thời khắc này đồng thời đáp lại hai người ý chí vì bọn họ tranh thủ đến cuối cùng một tia cũng là trọng yếu nhất một tia cơ hội t h ở dốc Ê! hiện thực cùng hư hảo hàng rào bị bỗng nhiên đánh vỡ lục nhiên bỗng nhiên hít sâu một hơi cứ việc hút vào vẫn như cũng là tràn đầy ô nhiễm cùng tính ăn mòn tanh hôi không khí nhưng ý thức lại như là bị một con vô hình cự thủ từ vạn mét nước sâu bên trong hung hăng trong nháy mắt trở về hiện thực một lần nữa nắm trong tay thân thể kịch liệt nói nói h ngạt thở cảm giác cùng năng lượng ăn mòn mang tới băng l á n h chết l ặ n g lần nữa giống như nước thủy triều hiện lên nhưng cũng mang đến vô cùng rõ ràng không thể nghi ngờ hiện thực cảm giác bọn hắn vẫn thân ở quái vật thể nội huyết nục địa ngục nguy cơ xa chưa giải trừ cơ h ộ i trong cùng một lúc bên cạnh hắn phi n g u y ệ t cũng phát ra nhất thanh cực kỳ nhỏ mang theo đau đớn kêu trên tiếc như là cánh bướm nồng đậm thon dài lông mi rung động kịch liệt mấy lần đông nhiên mở hai mắt ra cặp tia băng con mắt màu xanh l a n bên trong đầu tiên là cực nhanh hiện lên một tia thoát ly hôn mê sau mê mang lập tức lập tức bị rèn luyện đến cực hạn bản năng chiến đấu thay thế biến thành vô cùng cảnh giác cùng xuyên thủng mê vụ sắc bén ánh mắt hai người tại lờ mờ tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh bên trong trong nháy mắt g i a o hội không có sống sót sau hai nạn may mắn chỉ có một nháy mắt đối lẫn nhau bình yên vô sự xác nhận cùng cấp độ càng sâu không chút nào giảm sôi trào chiến ý cùng không cần nói nói một cách quyết liệt thời gian dài cầy vai chiến đấu sớm đã để bọn hắn ăn ý sâu tận sư tỷ không có bất kỳ cái gì dư thường ô n ngữ cùng do dự thậm chí ngay cả một ánh mắt trao đổi đều lộ ra dư thừa. chương hai trăm bảy mươi mốt toàn lực ứng phó lục nhiên không chút do dự trở tay từ thiếp thân ba lô tầng phòng hộ bên trong lấy ra cuối cùng một khối cũng là phẩm chất tối cao hắn một mực không n ỡ vận dụng bảo mệnh c h i vật sinh vật hoạt tính chất keo hắn nhìn cũng không nhìn nương tựa theo xúc cảm dùng sức một phân thành hai đem bên trong một nửa cấp tốc nhét vào phi nguyệt băng lanh trong tay một nửa khác trực tiếp đập tiến mình m i ệ n g bên trong thậm chí không kịp nhấm n u ố t liền cưỡng ép n u ố t xuống chất keo cửa vào trong né mắt cũng không phải là hòa tan mà là trực tiếp nổ tung lên một cỗ bàng bạc tinh vần ẩn n chứa k i trạng thái như n là bị thiết t n lập lại đồng hồ đo kim đồng hồ trong nháy mắt điên cuồng đàn hồi thậm chí xông phá cực hạn đặt đến trước nay chưa từng có toàn thịnh tư thái một c ố viễn siêu bình thường lực lượng cảm giác từ thân thể chỗ sâu nhất phun ra ngoài trong thân thể tựa hồ có sức lực dùng thoải mái phi n g u y ệ t bên kia cũng giống như thế nàng kia nguyên bản bởi vì năng lượng hao hết cùng ăn mòn mà có vẻ hơi mặt tái nhợn gò má trong nháy mắt khôi phục khỏe mạnh h ù n g l ợ n thậm chí tăng thêm mấy phần khí khá i hào hùng quanh thân kia nguyên bản gần như khô kiệt năng lượng lần nữa bành trướng phun trào như là giải khai một loại nào đó gốc xiềng băng tròng mắt màu xanh lam bên trong tinh quang tăng gọn so trước đó càng thêm sắc bén bức người dưới tuyệt cảnh sau cùng át chủ bài biến thành lịch chuyển chiến cuộc bành trướng động lực Hai người khí thế như là hai thanh t r ả i qua tôi vào nước lạnh l ú c lại phong mang càng tăng lên thần minh lần nữa ngang nhiên nhắm ngay mảnh máu này thị địa ngục hạt tâm ngay tại lúc này lục nhiên gầm nhẹ nhất thanh thanh âm khàn khàn lại mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt hắn đông nhiên xoay người từ bên cạnh một hôn mê ảnh vệ trang bị mang lên như thiểm điện rút ra một thanh bảo tồn hoàn hảo tinh có thể xạ tuyến thương đồng thời tay phải vẫn như cũ gắt gao nắm chặt trôi này còn đang không ngừng từ quái vật thể nội hấp thu sinh mệnh năng lượng vẫn thiết trừng thương cánh tay cơ bắp như là dây thừng thép đột nhiên kéo căng cấp tốc đem chiến thuật trên mũ giáp xuyên thấu vẫn như cũ nồng đ ậ m nhưng đã bị vượt sâu thăng hoa dây chuyển quang huy bức lui một chút hát vụ g ắ t gao khóa chặt khang thất trung ứng nhất viên kia vẫn tại điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tàn mát ra làm người sợ hãi màu nâu tím chẳng lành quang mang mê vụ hạch tâm phi nguyệt hạch tâm tại ngay phía trước dùng toàn lực lục nhiên dùng hết khí lực quát lớn lên tiếng thanh â m như là tiếng sấm tại hôn loạn khang trong phòng rõ ràng vì phi nguyệt chỉ rõ cuối cùng cũng là tiếng ấ m t ạ hôn loạn khang trong phòng rõ ràng v h i nguyệt chỉ rõ cuối cùng cũng là mục tiêu duy nhất không cần n h i ề lời p h u y ệ n trong mắt tàn khốc bỗng h ạ t l ư h u y từ tinh thần u năng lượng tạo thành vực sâu hóa thân trong nháy mắt ngưng hiện tại bên cạnh hai cái phi nguyện động tác hoàn toàn đồng bộ hai tay cùng lúc nắm chặt riêng phần mình đường đao thoái n g u y ệ t đem thể nội vừa mới từ sinh vật hoạt tính chất keo khôi phục cùng từ nữ vo thần chiến múa cùng người đao một thể bí k í kích phát ra tất cả năng lượng không giữ lại chút nào địa như là vỡ đê dòng lũ hướng về hẹp dài thân đao điên cuồng quán chú ông hai thanh đường đao thoái n g u y ệ t đồng thời phát ra không chịu nổi gánh nặng rợn người kịch liệt vù vù rung động ám tử xác hủy diệt tính năng lượng bị áp súc ngưng tụ tới trước nay chưa từng có cực hạn thậm chí tại mũ một cách này đem dốc hết nàng giờ phút này chỗ có thể điều động toàn bộ lực lượng không thành công tiện t h à n h nhân mà cùng lúc đó lục nhiên tay trái vững vàng nâng lên c h u ô i này vừa mới tới tay tinh có thể xạ tuyến thương thanh này từ thàn l à n tộc tàn phá bản vay chế tạo ra vũ khí có lẽ tồn tại các loại thiếu hụt c ũ n g không ổn định nhưng tại thời khắc này nó một hạng đặc tính trở thành mấu chốt nhất vương bài b ắ n ra cao nùng xúc tinh có thể xạ tuyến tại chúng đích mục tiêu về sau ẩn chứa cùng bạo tinh nguyên năng lượng cũng sẽ không lập tức tiêu tán mà là sẽ như cùng g i i trong xương như g i i trong xương tiếp tục ăn mòn mục tiêu cơ thể kết cấu dòng năng lượng chuyển thậm chí là bản nguyên linh hồn t hắn n đến kia cố đặc năng lượng này, chính dùng này năng lượng tính. g đặc để để đặc hết kia triệt mới thôi. Cái hao cao cố hạch thù tụ tâm tuyệt phá hư hợp hào h là loại như cùng một cái trải qua b á c h chiến tâm như bàn thạch lao luyện tay bắn tỉa triệt để nín thở không nhìn chung quanh lần nữa điên cuồng đánh tới quái vật r ă nhọn g n không nhìn dưới chân kịch liệt lắc lư cơ hội làm cho không người nào có thể đặt chân huyết n ụ c mặt đất đem toàn bộ tinh thần ý chí rót vào trong thân súng họng súng gắt gao khóa chặt viên hướng kia điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động hạch tâm ngón t ỏ bỗng nhiên bót vào súng cũng gắt gao để lại ông tinh có thể xạ tuyến thương phát ra trước nay chưa từng có phạm phất một giây sau liền muốn triệt để giải thể kịch liệt vù vù cùng rung động thân súng khía cạnh năng lượng chỉ thị khí điên cuồng lấp lóe đến xích hồng tất cả năng lượng dự trữ bị trong nháy mắt rút ra n é n đến c ự c hạn một đạo so d i vang bất kỳ lần nào đều muốn tinh tế lại cô động đến phạm phất có được thực thể như là màu xanh trắng thủy tinh châm nhỏ trí mạng xạ tuyến xé tan bóng đêm không nhìn không gian khoảng cách vô cùng tinh chuẩn bắn về phía viên n ư ỡ n g kia điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mê vụ h ạ c tâm kia quái vật to lớn ý độ rõ rành, rành nó không tiếc chính là muốn đem mấy cái này gan to bằng trời xâm nhập nó trái tim kẻ xâm nhập triệt để v â y chết tiêu hóa tại mảnh này tuyệt đối từ đ i ệ m đem bọn hắn biến thành tầm bổ bản thân chữa trị tay c ụ t thương thế chất dinh dưỡng trở thành nó kia thân hình khổng lồ bên trong lại một đoàn không có ý nghĩa vạn m è o nhúc nhích n đ ụ c nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng lục nhiên cùng phi n g u y ệ t không chỉ có người man g dị bảo còn có viễn siêu thường nhân tại vô số lần bên bờ sinh tử rèn luyện ra ý chí cưng cõi cùng gần như tâm linh tương thông cực hạn ý tại vực sâu thăng hoa dây c h u y ể n cổ lao thủ hộ chi lực cùng vẫn thiết trường thường cưỡng ép hấp thu sinh mệnh năng lượng song trọng bảo vệ cùng kích thích giới bọn hắn lại ngạnh sinh sinh từ sắp chết trong hôn mê tránh thoát mà ra đồng thời nương tựa theo sinh vật h o ạ t tính chất keo bực này kỳ vật bằng tốc độ kinh người khôi phục chiến l ự c thậm chí tại cái này trong t u y ệ t cảnh dựng ra đủ để quyết định cuối cùng thắng bại tuyệt s á t một cách đương vi n g u y ệ t cùng hóa thân trong tay kia hai thanh đường đao thoái nguyệt vụ vụ rung động đến t ự c h ạ n né tới cực điểm ám tử xác hủy diệt năng lượng phản phất muốn đem không gian chung quanh đều xe rách sụp đổ đ vù vù theo lục nhiên nhất thanh long trời lở đất muốn gào vỡ mảnh máu này thịt địa ngục hét to hắn cùng hai cái phi nguyệt đồng thời phát động công kích chương hai trăm bảy mươi hai phá hương tâm chương hai trăm bảy mươi hai phá hương tâm phi n g u y ệ t cùng hóa thân thủ xuất thủ trước các nàng kia tích xúc đến đỉnh điểm lực lượng ầ m v a n g bộc phát hai tay cơ bắp x ô i sục lấy một loại hoàn mỹ phù hợp lực lượng chuyển ẩn chứa chạm cắt hết thể trật tự quyết tuyệt tư thái m á n h mà đưa tay bên trong kia đã hóa thành hai đạo tím đậm lôi đỉnh đường đao toái nguyện hướng về phía trước vùng ra cũng không phải là đơn giản chém vào mà là ngưng tụ tất cả lực lượng ý chí thậm chí đối chặt đứt cái này m ỗ i khái niệm cực hạn lý giải trảm kích hóa thân tại chém ra cái này sau một kích trực tiếp biến mất có thể thấy được năng lượng tiêu hào hai đạo cô đ ộ n g đến không cách nào hình dung phản phất có thể đem tia sáng đều một phân thành hai ám tử sắc trăng non hình đào cương thoát ly mũi lao vô thanh vô tức nhưng lại nhanh đến mức siêu việt tư duy như là xuyên qua không gian khoảng cách trong nháy mắt chém về phía viên n ư ỡ n g kia bị tinh c ó thể xạ tuyến đinh trụ mê vụ hợp tâm đào cương những nơi đi qua ngay cả kia sền sẻ h á c vụ cùng c u ầ n bạo năng lượng đều bị cưỡng ép g ạ t ra trôn b ụ i cái này khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cực hạn sắc bén ám tử sắc trăng non đào khí như là bổ ra hỗn độn hồng mông luồng thứ nhất tiên thi quang bỗng nhiên bộ phát k i a sền s ệ t đến phảng phất có thể thôn v ệ hết thể k i a sáng hát cám mê vụ lại bị k i a ẩn chứa chạm c ắ t hết thể trật tự cùng tồn tại lăng lệ hàm ý ngạnh xinh xinh từ đó sẽ ra cưỡng ép c h o n vũi tạo thành một đầu n g ắ n ngủi tuyệt đối tinh khiết nối thẳng viên kia điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động hạch tâm chân không thông đạo đao khí bản thân thì dọc theo đầu này dùng hủy d i ệ n mở con đường lấy một loại siêu việt thị g i á c bắt giữ cực h ạ n tốc độ giống như t ử thần đầu n g ó tay đâm thẳng viên kia tản mát ra vô tận ác ý cùng năng lượng mê vụ hạch tâm cơ hồ tại cùng một nháy mắt tinh có thể xạ tuyến thương k i a xúc tích nén đến cực hạn c u ồ n g bạo năng lượng rốt cuộc tìm được duy nhất chỗ tháo nước một đạo cô động đến gần như thực chất hừng hực đến không cách nào nhìn thẳng làm năng lượng màu trắng dòng lũ như là tránh thoát vạn năm trói buộc diện thế lôi long phát ra linh thái n h ứ c góc năng lượng gào thét đi sau mà tới trước thậm chí nương tựa theo năng lượng xạ tuyến thiên nhiên ưu thế tốc độ ngang nhiên đổi kịp phía trước kia hai đạo xé rách không gian đào khí cũng tới sánh vai cùng một trái m ộ t phải như là song long đọc châu hung hăng đánh phía cùng một cái mục tiêu cuối cùng mê vụ hạch tâm hạch tâm phía trước những cái tia bị quái vật cuối cùng ý chí điên quần khu động ý đồ dùng thân thể cùng năng lượng cấu trúc cuối cùng bình chướng xúc tu giáp sắc cùng v ặ n vẹo hậu thuẫn tại cái này hai đạo ẩn chứa hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng đạt tới hủy diệt cực hạn công kích trước mặt yếu ớt như là giấy vô luận là có thể xoắn nát s ắ t thép cứng cỏi xúc tu có thể so với hợp kim dày đặc giáp sắc vẫn là kia v ặ n vẹo ba động hắc ngầm tâm chắn năng lượng đều tại tới tiếp xúc trong nháy mắt liền bị kia cực hạn sắc bén đao ý vô tình x é rách bị kia cùng bạo tinh có thể dòng lũ triệt để khí hóa xuyên thủng liền một lát trở ngại đều không thể làm được sau một lát trở ngại đều không phải là đến từ ngoại bộ mà là nguồn gốc từ quái vật này chỗ sâu nhất phản phất là sinh mệnh bản nguyên sụp đổ gạo thét phi nguyệt kia hai đạo ẩn chứa chặt đ ứ t vạn vật trật tự ngầm từ đao khí cùng lục nhiên kia một đạo mang theo phụ xương ăn mòn đặc tính tinh có thể bạo liệt sạt u y ế n cơ hồ không phân t u ầ n tự vô cùng t i n h chuẩn r ắ n r ắ n chắc chắc đồng thời chúng đích viên hữu kia to lớn không ngừng kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mê vụ h ạ c tâm hủy diệt giao hưởng nơi này tấu vang trương có nhất lục nhiên cùng phi nguyệt chỉ cảm thấy bên t a i ông một tiếng vang thật lớn phản phất có kinh lôi trực tiếp tại soang đầu bên trong n ộ tùng trong nháy mắt chỉ còn lại kia hủy diệt tính năng lượng tại cực khoảng cách gần bộ phát ra đủ để rung động bản nguyên linh hồn kinh khủng oanh minh như là cự truy lặp đi lặp lại đ ậ p ý thức của bọn hắn mà từ ngoại bộ nhìn lại kia quái vật to lớn chính đang điên cuồng đánh mình lồng ngực động tác đ ố n g nhiên chỉ trệ nó kia dày đặc vô cùng lồng ngực bộ vị đầu tiên là rất không tự nhiên hướng bên trong t ố i xâm lại phảng phất tất cả á n h s á n g tuyến thanh âm thậm chí là không gian bản thân đều bị lực lượng nào đó cưỡng ép hút đi hình thành một cái ngắn ngủi làm người sợ hãi tuyệt đối hắc cám khu vực lập tức một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hừng hực cùng thuần túy kinh khủng bạch quang như là bị đệ nén vạn năm mặt trời hạch tâm đ ố n g nhiên bộ phát đ ố n g nhiên theo nó lồng ngực nội bộ từ cái t i a tuyệt đối h ắ t cá m nguyên điểm bạo phát đi ra quan g mang chi thịnh trong nháy mắt cựu xuyên thấu tầng tầng lớp lớp dày đặc vô cùng huyết mục hàng rào cùng cứng rắn giáp sát đem nó khổng lồ thân thể chiếu lên như là hơi mở h ổ phách thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy nội bộ vạn vẹo xương cốt cùng năng lượng mạch lạc ngay sau đó chính là nhất thanh đủ để dung chuyển toàn bộ vượt sâu hải vực để hãn hải hành cùng cũng vì đó kịch liệt lay động kịch liệt bạo tạ quanh min năng lượng kinh khủng sóng sung kích từ trong ra ngoài như cùng một cái không ngừng bành trướng hủy diệt h à n m t i n h ngạnh sinh sinh đem quái vật lồng ngực nổ tung một cái to lớn vô cùng biên giới b ả y b i ể n ra nóng chạy cùng sẽ rách trạng thái kinh khủng lỗ thủng vô số còn đang thiêu đốt khói đen bốc lên máu thịt vụn hỗn hợp có cháy đen xương cốt giáp sắc cùng mất khống chế bạo t ẩ u hỗn loạn năng lượng như là trong ngày lễ máu tanh nhất tàn khốc pháo hoa hướng về bốn phương tám hướng điên c u ồ n g phương ra vậy ra tia quái vật to lớn tất cả còn sót lại động tác bỗng nhiên triệt để cứng ác nâng lên cụt một tay ngưng kết giữa không trùng lại cũng vô lực rơi xuống nó viên ti Ác nháy phát độc cùng bạo ngược trong nháy mắt bị cực ngạc, cũng có được trong hạn kinh ngạc, mịn cũng khó có thể tin thế, phản phất không thể nào hiểu được phát sinh trên người mình bạo bị mắt thể thay thế, phất thể khó hiểu hủy mở diệt. lập tức tia trong mắt quang mang như là nến tàn trong gió cấp tốc cảm đạm dập tắt xuống dưới trở nên như là mục nát tảng đá lại không một tia sinh cơ nó phía dưới kia phiến sôi trào màu đen như mực biển trong nước những cái kia nguyên bản còn tại tuần hoàn theo cuối cùng chỉ lệnh ý đồ xung kích hãn hải hành cung hoặc trở về chủ thể tìm kiếm rung hợp bẫy quái vật tại thời khắc này như là bị bàn tay vô hình đồng thời cắt đứt để tuyến con n o dối tất cả động tác đông nhiên trì trệ trong mắt kia mang tính tiêu chí điên cuồng hồng quang cùng nhau dập tắt trở nên c h ố n g rỗng mở mịt lại triệt để vô tự bọn chúng đ ã mất đi kia thống ngự hết t h ể ý chí chỉ còn lại nguyên thủy nhất bản năng thậm chí bắt đầu hỗn loạn công kích lẫn nhau cắn xé cắn ướt treo c h ố n g cái này khổng lồ tụ hợp thể tồn tại hạch tâm ý chí theo viên kia mê vụ hạch tâm hủy diệt triệt để tiêu tán thành công nơi xa h ã n hải hành cung bong tàu bên trên lăng cùng điểm tiểu nhiệm thông qua kính viễn vọng vô cùng rõ ràng thấy được kia quái vật to lớn lồng ngực n ộ tung quang mang bạo tán dọa người cảnh tượng kinh hỉ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên nắ hạch tâm bạo tạc sinh ra kinh khủng năng lượng xung kích là hai triệu ở vào bạo tạc nhất khu vực hạch tâm lục nhiên cùng phi n g u y ệ t đứng núi triệu xào hủy diệt tính năng lượng l o ạ n lưu hỗn hợp có vỡ vụn hạch tâm m ả n h vỡ như là cồn u g bạo nhất h ả i khiếu hướng về bốn phương t á m hướng điên cuồng đánh ra mà đến mắt thấy là phải đem bọn hắn triệt để n u ố t hết trôn vùi c ả n lục nhiên muốn rách cảm b mắt cố nén bạo tạc mang tới mánh liệt cảm giác hôn mê cùng ốc nhị vụ vù, vù dùng hết sau cùng tinh thần lực đông nhiên vung tay lên từ đầu đến cuối cùng hắn ý thức tương liên góc là...、okay, yes. ba đạo ký ức tàn ảnh cùng một mức như là thạch không ngừng thôn vệ lấy tiêu tán mê vụ x ỉ u xỉu tại thời khắc này cho thấy tuyệt đối trung thành cùng không sợ